a man thần lực đều dũng manh tiến ra nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng quát trói thai nổ hư không mà tới d ừ n g tay thanh âm kia như sấm vô cùng hùng hồn làm đến đang muốn động thủ song phương đều nhất thời d ừ n g tay theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đại tướng quân vương long lánh binh mà tới ư ứ c bộ trầm trọng thực sự đến mặt đất cũng hơi rung động khí thế phi phạm vô cùng uy nghiêm vương long tự nhiên chú ý tới dương nghiệm nhưng hắn không có hành lễ lễ bái mà chính là d ừ n g ở làng gia quận một đoàn người trước đó liếc nhìn mọi người các ngươi không biết thi đấu q u ý củ tại cái này tụ tập đám đông náo h sự vương long trong giọng nói rất có vài phần tức giận cái kia lang ra tông đệ tử nhiệm thiên liền nói vương long tướng quân không là chúng ta tụ tập đám đông náo h sự mà chính là chu tước quận một phương xuất thủ đả thương người bọn họ còn giết ta nhóm tông chủ đại nhân vương long tướng quân ngươi nhất định muốn thay chúng ta làm chủ nghiêm trị chu tước quận người nhất là cái kia tên tiểu quỷ nhiệm thiên cảm thấy vương long nhất định sẽ cho lang gia tông mặt m ũ i dù sao lang gia tông là trừ ba đại tông môn bên ngoài bài danh thứ tư tồn tại mà dương n h i ệ m bọn người thì cười không nói thay ngươi làm chủ không chém đầu ngươi cũng không tệ rồi dương n h i ệ m cũng không nói chuyện liền đợi đến xem kịch vui ngươi trông thấy bọn họ giết người vương long nghiêm nghị hỏi không có nhiệm thiên trả lời bất quá bọn hắn trước đó động thủ đả thương đỗ lãng thành chủ nhiệm thiên đem đầu đôi sự tình nói một lần cho nên giết tông chủ chỉ có thể là bọn họ h ồ nháo vương long đột nhiên một tiếng g ầ m thét không có chứng cứ cũng là vu van vương long cái này một phát giận đem nhiệm thiên bọn người cho bị hôn mê rồi không phải cái kia giúp bọn hắn lấy lại công đạo làm sao còn nói bọn họ vu van không kịp nhiệm thiên bọn người mở miệng vương long lại nói sự tình ta đều hiểu là các ngươi lang gia quận nhục nhã chu tức thành trước đây cái kia đỗ lãng liền nên đánh đến mức lang gia tông tông chủ đắc tội với ai chết như thế nào ta sẽ điều tra rõ ràng lần này lan g ra quận nháo sự trước đây làm trừng trị lan g ra quận vô luận tại thi đấu bên trong lấy được hạng gì thứ tự hán quận thành tư nguyên cung ứng đồng đều cùng một tên sau cùng một dạng thế nhưng là nhiệm thiên bọn người cái này triệt để phủ cái này vương long tướng quân làm sao ngược lại cho bọn hán định tội trừng phạt ta rõ ràng bọn họ mới là người bị hại mới là yếu thế mới tốt việc này không cần nhiều lời vương long chừng lấy nhiệm thiên bọn người lại ngụy biện một chữ hủy bỏ các ngươi lần so tài này tư cách đoạn tuyệt tư nguyên cung ứng bầu không khí lập tức ngưng kết lan ra quận từng cái á khẩu không trả lời được không dám nhiều lời nửa câu hung hăng cắn răng mẹ nó lần này thiệt thòi lớn an ngậm b ù hòn chờ xem lan ra quận từng cái biệt khuất tới cực điểm có khổ không thể nói thu thập xong hạ hầu v i ệ n thi thể mang theo bi thương cùng phẫn hận s á m xịt rời đi vương long vẫn không có cùng dương niệm chào hỏi mà chính là lĩnh quân hướng về phía trước bố trí tốt toàn bộ huyền võ sơn thủ vệ phòng ngự mới bắt nhất trung văn vong thủ phát m cm phát sinh loại sự tình này chư quận thế lực đều trầm mặc lại bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị bọn họ cũng nhìn ra được vương long rõ ràng cũng là hướng về chu tước quận a lan g ra quận cũng là đầy đủ xui xẻo không biết nơi nào đắc tội vương long đại tướng quân mà lại thi đấu còn chưa bắt đầu thì tổn thất một vị tông chủ quá thảm rồi mấu chốt nhất liền là ai giết cũng không biết bị chết quá o a n ước chừng lại qua một phút thời gian huyền võ quốc hoàng đế sở huyền đích thân tới tuyên đọc thi đấu quy tắc cũng tuyên bố thi đấu bắt đầu đến đón lấy các quận quận vương tiến lên rút thăm để xác định tương ứng vào sân cửa vào huyền võ sơn kiếm tháp bí cảnh hết thạy có tám cái cửa vào phân biệt mệnh danh là số một số hai thẳng đến số tám tám quận thế lực mỗi người theo rút thăm đối ứng dây số tiến vào chu tước quận rút được số hai cửa vào đi tới số hai cửa vào chờ lệnh bởi vì quận vương không tham dự thi đấu cho nên tô hà đem dương niệm bọn người đưa đến số hai cửa vào liền rời đi dương niệm tình bọn họ tại lối vào chờ lệnh đợi tám phe thế lực vào chỗ về sau từ hoàng đế xuất hiện tự mình đẻ xuống mở ra bí cảnh cửa vào cơ quan nhất thời tám cái lối vào xuất hiện một cái truyền thống trận cùng lúc đó toàn bộ huyền võ sơn rung động kịch liệt trong đó truyền ra kịch liệt tiếng ầm ầm tám tòa kiếm tháp chậm rãi theo trong núi thần kỳ nổi lên hiện ra tại trong tầm mắt mọi người dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc thế lực khắp nơi hào hào thực sự vào trong trận trong nháy mắt liền bị chuyển đưa đến bí cảnh bên trong x o á t x o á t x o á t dương nghiệm bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở kiếm tháp bí cảnh bí cảnh chúng cái này lúc chính là đêm tối trăng sáng treo cao t r u n g quanh cổ m ộ t san sát từng tiếng hung thú gào thét liên tiếp dương nghiệm đem điều tra chi nhãn đưa trí cao hư không tham dò toàn bộ bí cảnh địa hình phát hiện cái này bí cảnh so trong tưởng tượng p ả i lớn bí cảnh đại khái chia làm hai tầng bên trong vòng tầng cùng vòng ngoài tầng vòng ngoài tầng cổ m ộ t san sát hung t h ú hoành hành cực kỳ hung hiểm tám tòa kiếm tháp đều ở bên trong vòng tầng bên trong kiếm tháp hiện lên khắp nơi phân bố kiếm tháp cùng kiếm tháp ở giữa lẫn nhau ngăn cách khoảng mười dặm khoảng cách dương nghiệm suy đoán cái này tám tòa kiếm tháp là cùng tám cái cửa vào đối ứng cũng liền nói mỗi nhất phương thế lực tiến vào bí cảnh về sau đều có bình quân cơ hội trước công chiếm một tòa kiếm tháp cho nên cái này thi đấu quy tắc coi như công bình dương nghiệm một hàng cũng không có lập tức khai triển hành động mà chính là nhìn về phía sử thư thành nói sử quan tình báo thu thập thì giao cho ngươi cần phải thời khắc chú ý còn lại thất phe thế lực động thái vâng sử thư thánh đón lấy nhiệm vụ chương 245, khắc cản trở ta đ u a nghịch sử thư thánh trong tay quang hoa loay lên mấy chục cái hạt giấy xuất hiện tại trong tay hướng trong đó rót vào linh lực nhất thời hạt giấy vô cánh bay lượn hướng về bốn phương tám hướng mà đi thu thập tình báo thì toàn thứ nhờ những thứ này. báo bộ dương nghiệm ánh mắt quét về phía mọi người nhất thời không không phái long tự môn thủy vân tông bọn người đều là nhìn về phía dương nghiệm trở lấy dương nghiệm nói tiếp tám tòa tháp chúng ta muốn hết dương nghiệm thanh â m đắt đỏ một cỗ khí phách lộ ra không không phái đệ tử kích động không thôi dịch đại xuyên nhữ lông mày trưởng môn ta thì thích người gây sự tình suy nghĩ một chút thì rất tốt đẹp đâu tô lạc lạc đôi mắt đẹp trợ to e sợ cho thiên hạ không loạn để bọn hắn toàn bộ bị loại trấn kinh cằm của bọn hắn nhưng thủy vân tông cùng long tượng môn đệ tử hiển nhiên có chút lòng tin không đủ chiếm linh tám tòa tháp cái này quá điên cuồng a t h ủ y nguyện có chút lo lắng m u ố n là còn lại thất quận liên hợp lại,、đến、lúc còn c quận đến n thất hợp h đó ú g ta chỉ sợ chịu h sợ k ô nghiệm được. c ị u n ổ Dương n i nhìn về phía t h ủ y nguyệt thủy nguyệt tông chủ theo chúng ta không không phái là nhất định có thể ă n gà ă n gà thủy nguyệt nghe được mê hoặc không hiểu cũng là thắng lợi ý tứ cổ vân dương dương đắc ý phổ cập khoa học chi tiền trưởng môn giải thích qua hắn đã nhớ kỹ đều lại gần ta nói một chút sắp xếp của ta dương n i ệ m hướng về mọi người vây vây tay nhất thời tam tông môn ba mươi ba người toàn bộ vây tại một chỗ dương nghiệm đem kế hoạch của mình kỹ càng nói một lần trường môn ngươi thật là quá tàn nhẫn hoa đoá đoá không nghĩ tới t r ư ờ n g môn như thế xấu bụng Ngậy. dương nghiệm có chút n g ẹ i lời hồi lâu nói ta rất hiền lành cũng là thông minh một chút tô lặt lạc, lạc buồn nôn rõ ràng tự luyến vốn là có chút không khí khẩn trương lập tức thì nhẹ nới lỏng nhưng vào lúc này dương nghiệm khẽ c h o mày cảnh giác nói có người tới điều tra chi nhãn trong nháy mắt bắt được hai phe đội ngũ ảnh nhanh chóng hướng lấy bọn hắn tới gần một phe là từng có xung đột lang ra quận người một phương khác dương nghiệm chưa thấy qua bất quá dương nghiệm cẩn thận đọc qua sử thư thánh cung cấp tài liệu theo phục sức đến xem một phương khác hẳn là đến từ bài danh thứ tư thanh vân quận thành mấy cái hạt giấy cũng tại lúc này rơi vào sử thư thánh vạn quyển trong sách hiện ra hình ảnh cùng chữ viết là hướng về phía chúng ta tới sử thư thánh nói ra lang ra quận cùng thanh vân、quận. xem ra bọn họ là kết thành liên minh có chút ý tứ dương n i ệ m n ế t miệng lên quỷ dị ý cười bọn họ là đến báo thủ chúng ta bồi lấy bọn hắn chơi đùa nhất định phải chơi đùa cổ vân lòng bàn tay nhảy lên một đoàn thái dương thần hỏa trưởng môn lần này ngươi có thể hay không không xuất thủ để cho chúng ta trang trăng bước chút lòng thành dương n i ệ m núm vai dịch đại xuyên sờ lên cái mũi nhìn về phía long t ư ợ n g môn thủy vân tông đệ tử trước đó chúng ta chu tức quận bị treo lên đánh có muốn hay không treo đánh trở về xuất ngụ hắc khí long tượng môn đệ tử rất bên trên nói nhạc sơn nói nhất định phải đánh hắn tới nhóm náo h n h o ẹ n bưu tử lão hổ không phát nghèo hắn cho là chúng ta là bệnh tình nguy kịch t a a long lan g ra quận những tên kia nhìn lấy liền đến khí nhất định phải đánh ngã sau hung hăng t r à đạp t h ủ y vân tông đều là nữ đệ tử một chút hàm xúc một chút sau đó hoa đoá đoá mang tiết ấu bọn tỉ muội mày liêu không nhường mày dâu mình huấn luyện một tháng hiện tại đến bảy gia điểm thành quả long linh nhi vẫn là trầm mặc không nói bất quá long linh nhi sư m ộ i đường tâm thuộc về trách trách vụ vụ hình lập tức tương ứng hoa đoá đoá hiệu triệu đoá đoá sư tỷ ta theo ngươi l a n lộn dư ơ n g n i ệ m quả nhiên đoá đoá mới là đại tỷ đại nàng đã thành công mang lệnh rồi rõ ràng hướng vinh v i n h tô lạc lạc gần nhất huyền nữ cũng coi chút ra ai cái này nữ đệ tử thật là khiến người ta đau đầu tâm tình đã phủ lên đúng chỗ không có khẩn trương chỉ có vô tận chờ mong sau đó dương niệm bọn người ở tại tại chỗ bất động liền đợi đến lang gia quận cùng thanh vân quận người tới rất nhanh lang gia quận cùng thanh vân quận hết t h ể sáu mươi sáu người bao vây quanh đem dương niệm bọn người đoàn đoàn bao vây tiểu quỷ dám chọc chúng ta lang i a quận hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi lang gia tông đệ tử nhiệm thiên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm bọn người trước đó thật sự là b i ệ t khuất bởi vì chu tức quận bọn họ lang i a quận tư nguyên cung ứng giảm phân nửa lang gia quận còn lại hai cái tông môn nhất đao môn cùng bài vân tông cũng là tức giận không thôi cung ứng giảm phân nửa không chỉ có mang ý nghĩa lang gia quận phát triển bị hạn chế bọn họ tông môn phát triển cũng sẽ có điều chế đ ư ợ c cái này giọng điệu nhất định phải ra đến mức thanh vân quận từ trước đến nay cùng lang g i a quận giao hảo mà lại là vạn năm bài danh lao tứ thanh vân quận cũng muốn thêm gần một bước tiến vào trước ba sau đó cùng lang g i a quận cường cường liên thủ trước thay lang g i a quận chút cơn giận dương nghiệm bọn người lập tức giả ra kinh ngạc bộ dáng trường môn làm sao bây giờ người tốt của bọn họ nhiều mà lại tu vi cũng không yếu cổ vân diễn kỹ online chúng ta sẽ không lại bị trước hết đào thải a thật là sợ đúng vậy a t r ư ờ n g môn bọn họ người đông thế mạnh hoa đoá đoá hoa dung thất sắc rõ ràng muốn khi dễ chúng ta a rõ ràng tiểu bất điểm chúng ta mau chạy đi trốn trốn được a nhìn đến dương nghiệm bọn người sợ thành dạng này lang gia quận cùng thanh vân quận người rất có cảm giác thành công một loại kiêu ngạo tự nhiên sinh ra lấy người bề trên tư thái nhìn xuống dương niệm tình bọn họ thi đấu bắt đầu trước các ngươi không phải thẳng phách lối à. đánh chúng ta quận vương đánh lén ám sát ta lang gia tông tông chủ hiện tại biết sợ hãi nhiệm thiên khuôn mặt dữ tợn đúng vậy à. sợ đến không được dịch đại xuyên lưu manh du côn tức giận nói dứt lời hãn tựa hồ đối với kỹ xảo của chính mình không hài lòng lắm được rồi không có cách nào cùng các ngươi thiên sinh hy tinh so diễn không nổi nữa cái kia hai cái lao đầu các ngươi thật giống như rất mạnh tới tới tới tới đón dịch ra ra hai chiêu dịch đại xuyên dứt khoát trực tiếp mang tiết tấu khiêu khích chỉ lang ra quận nhất đao môn cùng bài vân tông hai vị tông chủ hai vị tông chủ sắc mặt nhất thời thì trầm xuống chỉ là không bằng hắn hai người nổi giận một cái nhất đao môn đệ tử dậm chân bay ra vô c h i ra hỏa chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta môn chủ so chiêu không biết tự lượng sức mình nhất đao môn đệ tử hai tay cầm đao theo dịch đại xuyên đỉnh đầu chém rết xuống nhất đao môn lấy đao nhập võ thơ phụng một đao chảm rết địch thủ xuất đao mau lẹ tàn nhẫn là kẻ hung hãn cái này không không phái tiểu tử tự xưng ơ dịch ra ra tức chết nhất đao môn đệ tử đó là đối nhất đao môn miệt thị dịch đại xuyên cũng không tránh né mặc cho cái kia đại đao chặt đi xuống nhất đao môn đệ tử thấy thế châm chọc không thôi tên kia bị sợ choáng vắng a mạnh sư huynh xuất đao như điện lấy mánh liệt tàn nhẫn lấy sừng đoán chừng tên kia còn không có kịp phản ứng đi ha ha đồ bỏ đi bị một đau dây thật thế thảm nhất đao môn đệ tử đã cho chặt ghế nhỏ chờ đợi nhìn dịch đại xuyên bị chém thành hai khúc máu tươi tại chỗ thảm liệt c h ẳ n g cảnh mà dịch đại xuyên ý nguyên không nhanh không chậm hắn đang tự hỏi làm sao xuất thủ mới lộ ra đẹp trai hơn thủy vân tông tiểu tỉ tỉ nhìn lấy đâu nhất định phải khóc một chút thật vất vả nghĩ đến rất trang bức tư thế nhưng mà đúng vào lúc này trên ngón tay trong càn khôn giới quang hoa loay lên no ha ha ha ha một trận làm càn cười như điên truyền ra đại ma vương ngăn tại dịch đại xuyên trước người keng cái kêu mạnh sư huynh một đao chém vào đại ma vương trên thân đại ma vương lông tóc không tổn hao gì khôi giáp phía trên liền một chút dấu vết đều không lưu lại mà đối phương đao vỡ vụn thành mảnh vụn đầy đất no ha ha ha ha đại ma vương cười đến thân thể đều đang phát run cái gì phá đao có thể hay không chặt hung ác một chút đại ma vương rất tức giận y ế u như vậy khí thế làm đến như thế đủ lãng phí bản ma vương cảm tình cánh tay vung lên Phanh. sắt thép cứng ngắc khôi giáp cánh tay đem cái kia mạnh sư huynh quất bay nhất thời mạnh sư huynh đầu liền bị quất nát no ha ha ha, ha. ta lại giết một người lại biến thành xấu một chút no ha ha ha cái đại đầu quỷ nha dịch đại xuyên cũng rất tức giận một chân thở gấp đại ma vương trên lưng đạp đại ma vương một cái lảo đảo no ha ha ha tiếng cười im bặt mà d ừ n g no ha ha ha vô lại xuyên ngươi không muốn sống nữa dám đ ạ p ta ta thế nhưng là đại ma vương đại ma vương xoay người lại đối mặt vô lại xuyên nói đại ma vương không tầm thường a dịch đại xuyên mới không sợ ngươi mẹ nó cướp ta danh tiếng còn lý luận n ô ha ha ha đại ma vương lại là một trận cười như điên hẹp h ỏ i đi ra dịch đại xuyên một tay lấy đại ma vương kéo ra khắc cản trở ta đuồng địch chương hai trăm bốn mươi sáu đến hai cái ma nhờ hơn một chu t ở dịch đại xuyên cùng đại mà vương ồn ào mà lang ra quận cùng thanh vân quận một phương tâm lý thì là vô cùng lớn đặc biệt là nhất đao môn môn chủ cùng đệ tử sắc mặt tái xanh tức giận không thôi mặt lộ vẻ sắc khí mạnh quân là nhất đao môn đệ tử kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi bên trong bài danh thứ ba tại đao đạo một đường có phần có thiên phú cũng là nhất đao môn môn chủ hồ bá đều đối lại cực kỳ coi trọng có ý đem thủ vệ môn chủ chân truyền đệ tử tương lai kế thừa nhất đao môn tuyệt học thiên địa bá đa quyết chân chính đem nhất đao môn đẩy lên đỉnh phong mà bây giờ chính mình thật vất vả nuôi dưỡng mấy năm mạnh quần lại bị người cánh tay chấn động thì cho dây tức giận đến suýt nữa thổ huyết cùng lúc đó mấy cái nhất đao môn đệ tử chấp liên tục hiện đến mạnh quần trước người mạnh sư huynh nhưng mạnh quần đầu đều nát lại làm sao có thể trả lời nhất đao môn đệ tử bị phẫn không thôi hôn đản đưa ta mạnh huynh mạnh đến nhất thời ba cái nhất đao môn đệ tử dẫn theo đao thì hướng dịch đại xuyên bổ tới đao khí khuấy động sắt khí khinh người ba người k h í thế đều đã thôi động đến mạnh nhất trong đó mạnh nhất một người linh võ cựu trọng thiên còn lại hai người linh võ thất trọng thiên thấy đối phương đánh tới đại ma vương r ụ c dịch vừa mới hoàn toàn không có đánh thoải mái a cút sang một bên dịch đại xuyên một tay lấy đại ma vương giật trở về sau đó bách chiết hư không bộ thực sự mở thân hình loay lên đột ngột lách vào vòng chiến xuất hiện tại nhất đao môn ba người bên trong ở giữa đại đạo chỉ một chỉ điểm ra điểm tại một người mi tâm ẩm một vệ sáng theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra tựa như một cái bén nhọn viên đạn phanh một tiếng đánh xuyên người kêu mi tâm người kêu mi tâm bất ngờ xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động máu tươi bắn tung tóe tên kia ánh mắt t r ừ n g lớn vô cùng hoảng sợ liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra sau một k h ắ c ẩm văng ngã xuống đất khương sư huynh hai người khác nhìn đến đồng môn lại bị giết tức giận vân ra thế công càng thêm tàn nhẫn theo hai bên đánh tới dịch đại xuyên sở lên cái m ũ i tay phải ẩm vang xuất trưởng vang vân trưởng vê anh một tôn sáng linh lực màu trắng tay cầm đột nhiên ngưng tụ mà ra giống như như lai thần trưởng đồng dạng đẩy ngang mà ra ấ n phía bên phải một bên cái kia công tới nhất đao môn đệ tử một tiếng ầm ầm nổ vang không khí rung động đệ tử kia hoàn toàn không có kịp phản ứng trong tay chiến đao phá nát sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm kình khí đánh tới sau đó cả người thân thể bị cái kia cự lực vỡ nát đến tứ phân ngũ liệt một đoàn xương máu xuất hiện tại không trung nương theo lấy hoảng sợ kêu thảm còn lại sau cùng một vị chu tiên cổ kiếm ra khỏi vỏ xoẹt xẹt một đạo kiếm quang l o e qua đem người thứ ba chỗ mi tâm vỡ ra một đầu tơ máu cái kia tơ máu nhanh chóng mở rộng trong khoảnh khắc cả người nát vỡ thành hai mảnh phanh phanh ngã trên mặt đất vung máu bên trong khe n h trường kiếm vào vỏ mới bắt nhất trung văn vong thủ p h á t toàn trường yên tĩnh huyền võ cảnh thiên kia lại là huyền võ cảnh không biết qua bao lâu lan g ra quận cùng thanh vân quận người lên tiếng kinh hô bọn họ không nghĩ tới một cái nho nhỏ không không phái lại còn có bực này thiên phú kinh người tu vi cường đại đệ tử huyền võ cảnh đệ tử cho dù là tại bọn họ c h â quận thành bên trong đều không có a chỉ có huyền võ quận ba đại tông môn mới nắm giữ loại kia thiên tài kinh ngạc về kinh ngạc nhưng con hàng này liền giết ba người nhất đao môn đã bốn người đệ tử mà lại bốn người đệ tử đều vẫn là bài danh phía trên nhất đao môn môn chủ hồ b á r ố t cuộc kìm nén không được l ử a giận trong lòng cùng hận ý hoa con n g ư ơ i đây là tại trà đạp ta nhất đao môn tôn nghiêm dịch đại xuyên d i à y xéo thì sao các ngươi cái gọi là tôn nghiêm không phải liền là cầm để trà đạp sao cùng phách lối cùng tới cực điểm phách lối tới cực điểm khi thế loại này là nhất đao môn lão tử cũng là dẫm lên ngươi đánh ngươi muốn sao thế không phục đến chơi ta a hồ b á tức bệ phổi đã ngươi muốn chết vậy ta liền để ngươi chết không toàn thây thiên điệu bá đa quyết hồ bá t r ợ t quát một tiếng đ ố n g nhiên suất đao thân đao tại trăng bạc dưới ánh trăng lóe qua một vệ t h à n quang bước ra một bước lại thuấn di đến dịch đại xuyên trước người d ơ lên đại đao một phân thành hai một đao đoạn địa một đao chẳng thiên nguyên võ tầng thứ khí tức gáp bách mà đến làm đến dịch đại xuyên hô hấp cứng lại hồ bá hung tợn nhìn chằm chằm dịch đại xuyên đi chết hắn đang muốn đem thiên đ i ệ bá đao quyết chém xuống nhưng mà đúng vào lúc này trên trời đột nhiên nện xuống một vật một tiếng ầm vang nện ở hồ bá trên đầu hồ bá toàn bộ thể xác tinh thần đều là giết dịch đại xuyên cái này vội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời cả viên đầu lâu đều bị nện vào mặt đất tựa như ngũ hành sơn ngăn chặn tôn hầu tử giống như đem cái kia hồ bá gắt gao áp ở phía dưới hồ bá tốt nhìn kỹ cái kia nện xuống quái vật khổng lồ rõ ràng là một tôn cùng loại man h o à n g cự tích hung thú bất quá con hàng này làm sao theo trên trời rơi xuống đến thẳng đến về sau dương nghiệm các loại người mới biết nguyên lai là có còn lại quận đệ tử bị hung thú vây công đầu hung thú này là bị phóng đại chiêu oanh tới không có nghĩ rằng tại dịch đại xuyên nơi này đoạt một cái đầu người đây là hiển nhiên chết đều m u ố n kéo một cái đệm l ư n g đó a đao này không tệ dịch đại xuyên nhặt lên hồ bá chiến đao một bộ ý hưng lan s à n bộ dáng đồng thời hắn cũng rất buồn rầu vì cái gì ta luôn luôn thẳng doanh không không p h ả i các đệ tử đã không thấy kinh ngạc cổ vân nói đây mới là ta biết dịch đại xuyên quả nhiên người ngốc có ngốc phúc ca hoa đoá đoá tức giận nói một tháng trước dịch đại xuyên mang thủy vân tông nữ đệ tử ngắm phong cảnh chuyện này hoa đoá đoá nơi này còn không có đi qua đây bất quá thản g doanh đều có thể làm đến nhiệt huyết như vậy cũng chỉ có vua lại xuyên trương phàng mở miệng mà long tượng môn cùng thủy vân tông đệ tử thì khỏe miệng quất thẳng tới s ú c bọn họ còn nhớ rõ bách tông đại hội đối chiến thời điểm dịch đại xuyên đối thủ cũng là như thế bị đánh ngã bây giờ không có sai bởi quả nhiên là quái thai đối diện lang ra quận cùng thanh vân quận người đều triệt để yên tĩnh trở lại bọn họ không tiếp thụ được nhất đao môn môn chủ hồ bá loại này hoang đường tiểu chết cái này cùng trước đó hạ hầu viễn tiểu chết rất cùng loại a đều là thật tốt đột nhiên liền chết người nào n ú ố t trong bóng tối đánh lén có bản lĩnh đứng ra trốn trốn tránh tránh có gì tài ba nhất đao môn một vị đệ tử tức giận ngập trời liếc nhìn bốn phía không người liền ngửa mặt lên trời hô to tình cảnh này thực sự có chút buồn cười dịch đại xuyên nói khắc hô ấu trĩ không ấu trĩ ngươi không thấy được đây là trời rất tại h ỏ a bất ngờ rõ ràng cũng là bình thường làm ác quá nhiều lão thiên đều nhìn không được tứ hắn vừa chết lại nói thương thiên bỏ qua cho ai vậy dịch đại xuyên lời ấy rất nhiều cười trên n ỗ i đau của người khác ý vị lập tức liền chọc giận một đ a o kia môn đệ tử hôn đản ngươi câm miệng cho ta dịch đại xuyên đương nhiên sẽ không im miệng dưới tình huống bình thường đều là hắn khiến người ta im miệng sau đó thực sự mở bách chiết hư không bộ không gian trong nháy mắt xếp trồng một cái lắc mình xuất hiện tại còn lại sáu cái nhất đao môn trong các đệ tử đại đao quét ngang một đao chạm phía dưới sáu cái đầu người đối phương ngâm miệng không kịp lan ra quận cùng thanh vân quận người kịp phản ứng dịch đại xuyên lần nữa bước ra bách chiết hư không bộ không gian chiết điệp trong chớp mắt về tới dương niệm bên người giải quyết đến một cái tông môn dịch đại xuyên bình tĩnh đem chiến lợi phẩm nhất đao môn chiến thuyền thu nhập trong c ả n không giới nhìn về phía không không phái bọn người còn lại thì giao cho các ngươi cổ vân ma quyền sát trưởng ta tới trước ta hỏa diễm đã đói khát khó nhịn tay cầm r ố i ra lòng bàn tay hướng lên nhảy một tiếng thái dương thần hỏa tại lòng bàn tay cháy hương hực ánh mắt khiêu khích đảo qua hai đại quận thành còn thừa ngũ tông môn người đến hai cái cường điểm hoặc là các ngươi cùng tiến lên quả thực phách lôi đến lên trời a hoàn toàn không đem ngũ tông môn để vào mắt chương hai trăm bốn mươi bảy c h ư n g phảm nuốt đi cổ vân ngươi tốn chúng Nói cùng trăng vân vậy mà muốn một người toàn lưu bước, khiêm hai cái khó chút. cho Hoa chút chịu. một một mà một Tốt ta tốt có chỗ cổ xấu đoá A. lắp. đoá vậy Vậy sửa a A, ta Sau o được? đó chút. cổ Ngậy. tốn vân Tốt một khiêm s lại vừa xuống đại tử cái kia lang cái gì tông tới lang gia tông tô lạc lạc nhanh cho cổ vân trả lời nhất định phải để cổ vân sư huynh lời kịch c ă n khớp đúng cổ vân lập tức nghĩ tới nhưng vừa ra khỏi miệng cái gì gia tông tô lạc lạc một mặt h ắ c lang gia tông ừ m cổ vân lần này xác định n h ớ kỹ cái kia ra lang tông ta một người làm lật các ngươi các ngươi cùng tiến lên tô lạc lạc tâm lý diện tích rất lớn cổ vân sư huynh ngươi hôm nay là ăn dễ quên hoàn à. ma hoa đoá đoá rõ ràng hướng vinh v i n h cùng thủy vân tông nữ đệ tử nhất thời bị đánh đến cười khúc khích lang gia tông đệ tử trong nháy mắt thì khó chịu cái này mẹ nó là đang cố ý nhục nhã bọn họ à. còn kẻ sướng người hoa phối hợp đến rất hoàn mỹ a bất quá kiến thức dịch đại xuyên yêu nghiệt lang gia tông đệ tử lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ lại gặp phải một kẻ hung ác cổ vân chờ đến không kiên nhẫn được nữa uy lầm bà l ầ m b ầ m làm gì đâu lang gia tông sẽ không như thế thì dọa đến không dám ra chẳng đi đây cũng quá đồ bỏ đi lang gia tông tông chủ đều đã chết hiện tại hoàn toàn do nhiệm thiên chủ trì đại cục phách lối nhiệm thiên không quen nhìn cổ vân mẹ à. n g ư ơ i cho rằng dáng d ấ p đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm a mặt trắng nhỏ ngươi không phải muốn một người làm lật chúng ta a tốt ta thì đánh cho ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra nhiệm thiên lòng mang tông chủ bị rết c ứ u hận rào rào rút ra trường kiếm cùng tiến lên nhiệm thiên nhìn lướt qua lang gia tông đệ tử làm thịt hắn nhất thời lang gia tông đệ tử hào hào rút kiếm mười người hướng về cổ vân vây rết đi lên xuất thủ tàn nhẫn chiêu chiêu trí mạng cổ vân ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên nhếch miệng lên hài lòng ý cười đúng thôi không phục liền muốn làm lòng bàn tay thái dương thần hỏa thiêu đốt vượng hơn trong nháy mắt đem tay phải của hắn bao khỏa trình bàn tay hoàn toàn hóa thành một cái kim diễm trí thủ hơi thở nóng bỏng khuyết tán ra tới đối mặt mười người công kích cổ vân không tiêu không gấp cho đến trường kiếm công trước người cổ vân vừa rồi tay không hướng về đối phương trường kiếm trộm tới thấy cảnh này lan g ra quận cùng thanh vân quận người cười lạnh không thôi tay không bắt kiếm đây cũng quá phách lối cuồn vọng người ta ngại mệnh không đủ lớn lên ngươi q u ả n hắn mọi người chờ lấy nhìn cổ vân trang bước thất bại nhưng hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn một b à thai chỉ thấy cổ vân tay cầm một c h ạ m đến đâm tới trường kiếm nhất thời trường kiếm bị dẫn đốt trong nháy mắt phần đốt thành c h o bụi căn bản là khó có thể chạm đến cổ vân cái kia đó là cái gì hòa diễm địa hòa a quá kinh khủng lang ra quận cùng thanh vân quận tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn gương mặt khó có thể tin bọn họ không tu luyện hỏa diễm đối với hỏa diễm không quá nhận ra trước đó bọn họ coi là cổ vân trong lòng bàn tay chính là phổ thông thú hỏa cho tới bây giờ bọn họ mới ý thức tới ngọn lửa kia không đơn giản cùng cổ vân giao chiến lang gia tông đệ tử càng là kinh hãi không thôi trường kiếm bị phần vì cho tàn nháy mắt bọn họ cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng đột nhiên xâm nhập mà đến sau một khắc mỗi cái tế bào đều phảng phất trong nháy mắt t h i ê u đốt không lang gia tông đệ tử kinh hô kêu thảm nhưng cơ h ộ i chỉ là trong nháy mắt mười người hoàn toàn bị thái dương thần hòa thôn phệ biến thành cho bụi phúc cổ vân lòng bàn tay thái dương thần hòa dập tắt nhét miệng quá yếu không có ý nghĩa đ o a đ o a các ngươi lên đi cổ vân trở lại đội hình bên trong lúc này lan g ra quận ba cái tông môn bị diệt mất hai cái chỉ còn lại bài vân tông thanh vân quận còn tốt cho đến trước mắt không có hao tổn vừa đem thanh vân quận tam tông môn tông chủ tâm bên trong âm thầm may mắn nhưng trong lòng cũng tại đánh trống bởi vì nhìn không không phái điệu bộ này tựa hồ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ a tình hình như vậy ngu ngốc cũng nhìn ra được không không phái là có thực lực sau đó còn lại tứ tông môn cũng có thoái ý đệ tử đều mạnh như vậy trưởng môn còn chịu nổi sao bọn họ hiện tại vững tin cái kia lang ra tông tông c h ủ hạ hầu viễn tuyệt đối là dương niệm cạo chết liên hạ hầu viễn đều bị miễu sát bọn họ còn không ngừng đồ ăn đánh không lại liền chạy a sau đó tứ tông môn rất có ăn ý lui về sau đừng đi a dương n i ệ m nhìn tứ tông môn cử động sau đó hướng không không phái long tượng môn cùng thủy vân tông đệ tử làm cái nháy mắt nhất thời mọi người hiểu ý lập tức phân tán ra đến theo cánh đ e o lên đem đang muốn rút đi tứ tông môn người trò vây quanh thấy thế không ổn thanh vân quận thanh vân tông tông chủ từ thanh vân nghiêm nghị nói các ngươi muốn làm gì trước đó các ngươi vây chúng ta muốn làm gì chúng ta thì muốn làm gì dương n i ệ m âm thanh lạnh lùng nói từ thanh vân sắc mặt biến hóa chúng ta cùng ngươi không không phái cũng không hoán thủ ngươi không cần tản nhẫn như vậy t ừ thanh vân đối dương nghiệm có chút kiên kỵ không có cựu ó c hoán a dương nghiệm cười lạnh ngươi đợi cùng lang ra quận trước tới nơi đây không phải là vì thủ chúng ta tánh mạng t h ù hận này cũng lớn dương nghiệm thanh n â m không lớn nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào tứ tông môn chi người trong thai trực kích linh hồn làm đến bọn hắn sợ hãi không thôi nói như vậy ngươi là không chịu thả chúng ta rời đi thư thanh vân tàn khốc nói đó là đương nhiên dương n i ệ m nhìn chằm chằm từ thanh vân hôm nay các ngươi kết cục chỉ có một cái chết dương n i ệ m không có bất kỳ cái gì thương hại muốn không phải chính bọn hắn đầy đủ yêu nghiệt chỉ sợ nằm tại chỗ này cũng là bọn họ đối với muốn muốn giết mình người h ắ n từ trước tới giờ không nhân từ nương tay hắn biết rõ một câu nhân từ với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình hừ chúng ta muốn đi ngươi còn có thể giữ lại được thứ tông môn người điên cùng đều s á t đến khí thế hung hăng đã trải qua một tháng đặc hấn thủy vân tông đệ tử cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất đối mặt công tới tứ tông môn người gặp nguy không l o ạ n ảo hảo thi triển ra đạp sóng vô ngân nhất thời như nước thủy triều sóng nước nhộn nhạo lên không gian biến đến sền sệt sệt trùng sát tại phía trước bốn tông môn đệ tử toàn bộ bị giấu ở đạp sóng vô ngân bên trong thủy vân tông đệ tử xử lý l i ê n phản kháng dư lực đều không có hôn chiến mở ra long tượng môn không không phái đệ tử lập tức trợ giúp tới đại bạch chín cái đuôi đập chết một mảng lớn a man nhất quyền oanh bạo mười người hoa đoá đoá tay nhặt phi hoa vừa thu vừa phóng ở giữa thu hoạch một mảnh hướng vinh vinh cùng huyền nữ tu tập về sau nắm giữ băng xương chi lực một kiếm chém ra đóng băng hơn m ộ ư ơ i người không thể ngăn cản tô lạc lạc cái chảo trình diễn hai mươi liên kích hoàn toàn cũng là bạo tẩu cái chảo t r ư ơ n g phàm thỉnh thoảng s o n g tiết côn đánh nát mấy người thỉnh thoảng vận dụng thôn thiên huyết mạch một miệng nuốt mất mấy người hình ảnh khá là quái dị sử thư thánh thậm chí cũng không có đụng tới cùng nhau say chân đạp thất tinh phương vị trường kiếm thất tinh lập lòe mỗi bước ra một bước ngã xuống một người máu tươi trời cao l o n g tượng môn đệ tử cũng nghiêm túc bằng vào vô địch tượng giác công phòng ngự lực kinh người tới cực điểm mặc cho đối phương cẩn thận sau đó lấy cơ sở nhất man long quyền đánh đối phương hoài nghi nhân sinh rất nhanh bốn tông môn đệ tử toàn bộ ngã xuống chỉ còn lại có bốn vị tông chủ vong hồn ứa ra các vị ra ra chúng ta không phải có ý mạo phạm các ngươi chúng ta có mắt không trỏng có mắt như mủ đừng có giết chúng ta cái kia từ thanh vân bốn người vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ trường môn xử trí như thế nào c ổ vẫn hỏi dương nghiệm chậm rãi từ từ mở to mắt suy nghĩ hồi lâu nói t r ư ơ n g phàm ngươi cảnh giới hơi lạc hậu nuốt đi không không muốn thứ thanh vân trước đó kiến thức t r ư ơ n g phàm thôn vệ đệ tử cái kêu miệng vừa hạ xuống c ạ n bã không còn sót lại một chút c ạ n a hắn không muốn chết tha mạng đừng có giết ta chỉ cần không giết ta để cho ta làm trâu làm ngựa đều được từ thanh vân dập đầu liên tiếp đầu đâu còn có nhất tông chi chủ dáng vẻ dương n i ệ m không thèm để ý trương p h ạ m nhìn về phía bốn người tiến hóa thôn thiên quyết vận chuyển nhất thời một tiếng trầm thấp gào thét vang lên một tôn thôn thiên c ử thú theo trương p h ạ m sau lưng h i ệ n hiện ra đáp xuống một miệng đem bốn người nuốt vào bánh xe vài tiếng bốn người bị luyện hóa vê anh trương p h ạ m cảnh giới trong nháy mắt đột phá tới linh võ nhị trọng thiên cái này bốn cái lạo ra hỏa đều là nguyên võ t ầ n thứ đi vậy mà mới đột phá nhất trọng tiên t r ư ơ n g phạm người cái kia thôn thiên cự thú khẩu vị có chút lớn a dương n i ệ m hơi kinh ngạc t r ư ơ n g phạm nói mỗi đột phá nhất trọng tiên khẩu vị thì tăng v ọ n cần gấp đội thậm chí gấp mười lần linh khí mới có thể đột phá nhất trọng tiên linh thạch của ta đều toàn bộ tiêu hao hết ta cũng không có cách nào theo tu vi xâm nhập đến cuối cùng chỉ sợ đến trực tiếp thôn vệ tinh vân mới có thể đột phá tu vi t r ư ơ n g phạm nói mà mọi người nghe được t cả ra đầu kỹ năng này cũng quá nghịch thiên đi về sau dứt khoát đem vũ trốn ướt chính mình làm sáng thế thần được rồi chương hai trăm bốn mươi tám có người hạ độc muốn giết dương n i ệ m giải quyết hết lang ra quận cùng thanh vân quận về sau hạc giấy lần lượt bay trở về sử thư thánh đem ngay sau đó kiếm tháp tranh đoạt chiến tình h ư ớ n giới g thiệu sơ lược bởi vì chúng ta chu tức quận lang gia quận thanh vân quận vắng mặt chống ra ba tòa kiếm tháp huyền võ quận ba đại tông môn trước hết đến dẫn đầu chiếm lĩnh vạn thú môn thao túng vạn thú lại quân thế bất khả kháng hiện tại đã t r ợ huyền võ quận cầm xuống bảy tòa kiếm tháp sau cùng một tòa kiếm tháp bị thiên nam quận chiếm lĩnh trước mắt huyền võ quận ngay tại đánh hạ sau cùng một tòa kiếm tháp bất quá còn lại tứ quân kết thành liên minh sống mãi một trận chiến huyền võ thành dù có vạn thú đại quân tương trợ cũng tạm thời khó có thể đánh hạ dù sao thiên nam quận huyền kiếm môn thiên lô phong đều không phải là dễ chê ự thiên lô phong không chế hỏa diễm địch nổi luyện khí tông huyền kiếm môn thẳng thắn thoải mái từng cái đều là nhân vật hung ác liền vấn kiếm tông đều bị chấm nhiếp tăng thêm tứ quận liên minh cộng đồng chống cự vạn thú đ ạ i quân đánh mại không xong dương nghiệm sau khi nghe xong nói huyền võ quận quả nhiên có mấy phần năng lực tông chủ vẫn l à không coi ở đây trưởng lao dẫn đội vẫn l à như thế cường thế lan g ra quận cùng thanh vân quận không có tham dự tranh đoạt bọn họ lực càng càng nhỏ hơn có thể công chiếm bảy tòa kiếm tháp cũng là không ngoài ý muốn trường môn vậy chúng ta bây giờ đi công chiếm kiếm tháp trương p h ă n hỏi không đ ổ i dương nghiệm một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng bí cảnh thi đấu thường xuyên là m ộ ư ơ i hai canh giờ hiện tại mới đi qua một canh giờ thời gian còn sớm đây đợi đến bọn họ coi là đại cục đã định thời điểm đến cái cảnh tỉnh hội càng có ý tứ vậy chúng ta bây giờ làm gì cụ vẫn hỏi trường môn vẫn là hư hỏng như vậy có chút đói chuẩn bị món ăn dân dã làm cái l ử a t r ạ i nhét đầy cái bao tử lại nói dương n i ệ m vừa nghĩ tới nướng vàng rực vàng rực con thỏ phía trên bám vào một tầng mập mà không ngán dầu trơn liền không nhịn được chảy nước miếng đối hắn sẽ còn làm lạnh an thỏ tươi nổi thỏ nhảy cầu thỏ nhà vệ sinh thỏ tê cây thỏ đầu đây đều là hắn thích nhất ta càng nghĩ càng tâm động sau đó dương nghiệm đem điều tra chi nhãn thu thấp tìm kiếm khắp nơi con thỏ rất nhanh liền phát hiện một cái ngón tay giật giật lòng đất vô số dây leo sinh trưởng hình thành một cái dây leo lồng giam đem con thỏ kia vây khốn bắt lấy một cái dương nghiệm hấp tấp chạy hướng dây leo lồng giam đem con thỏ bắt lại hoa đoa đoa các loại người đưa mắt nhìn nhau chúng ta cái này tiểu trưởng môn thật đúng là tính trẻ còn chưa phai mở a không hán vốn chính là đứa bé các ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi bắt món ăn dân dã a lựa trại g i ả hội hô lên dương nghiệm huy động nói c h ố n g chân đệ tử thoải mái cũng ưa thích chơi lập tức liền hành động mà thủy vân tông long tượng môn đệ tử thì khỏe miệng co giật bọn họ còn không phải rất thói quen loại này tại thi đấu bên trong như thế thư giãn thích ý. ngay tại thi đấu đâu khẳng định muốn như thế phong túng chính mình a có điều rất nhanh thủy vân tông nữ đệ tử liền bị hoa đoá đoá bọn họ lôi đi a man cũng rốt cục bắt đầu chủ động kết giao bằng hưu a long cùng ta cùng một chỗ bắt lợn rừng long tượng môn a long ồm ồm ư một tiếng sau đó hai cái đại khối đầu liền bắt đầu tìm lợn rừng phong cách khá là quái dị hoa đoá đoá tô lạc lạc đại bạch cùng thủy vân tông nữ đệ tử hái hoa dại bệnh thành vòng hoa đội ở trên đầu bầu không khí không nên quá hòa hợp đại bạch xuất r a ả mạn ý môi men cùng t ỷ mội nhi nhóm chia sẻ từng cái bờ môi đều họa đến mỹ mỹ còn phun lên nước hoa thật sự là thịnh trang có mặt thi liên l ệ n h nhất thủy nguyệt long linh nhi đều bị kéo tới thử môi men thần kỳ về sau hai cái này băng sơn nữ nhân cũng líu i dữ lên bất quá đúng lúc này tất cả mọi người không có chú ý trong nháy mắt hai cái ngay tại hái hoa dại thủy vân tông nữ đệ tử bị trong nháy mắt bị đẩy vào rừng cây một chút t h a nhâm cũng không có phát ra đương nhiên cũng không có người chú ý tới tình cảnh này chu tước quận các đệ tử đốn tuổi đốn tuổi bắt món ăn dân dã bắt món ăn dân dã tại dương n i ệ m phân phó phía dưới cổ vân t r ư ơ n g p h ả m đợi người tới tìm tới hoang dại dây leo tiêu hoang dại hoa tiêu có thể nói là mọi thứ đầy đủ a dựng lên lửa trại dương n i ệ m thậm chí đem bách biến tiểu đao biến thành vị nướng một bên trên lửa nướng thỏ một bên tại trên v ị n ư ớ n g nướng nướng. hoa đoa đoa chúng nữ nghe mùi thơm lại tới trưởng môn tay nghề của ngươi so phan đạt cũng không kém a đúng thế sau đó dương nghiệm đem cái chảo đặt trên lửa dùng da thu thịt mỡ nấu dầu dầu thiêu nóng sau đó để vào hoa tiêu quả ớt đỏ đoạn lật xào sau cùng đem cắt khối nhỏ thịt thỏ ngã xuống xào đến xì xì xì văng lên không bao lâu một đạo không tính chính tông lạnh ăn thỏ ra nổi không có làm quả ớt hắn cũng không có cách nào a t h ơ m quá t ô lạc lạc hai mắt mạo tinh tinh ta muốn nếm thử sau đó không ngại nóng t ô lạc lạc trực tiếp ra tay nắm lên một khối nhỏ lạnh ăn thỏ liền hướng trong miệng đưa vừa vào miệng vị cay tản g ra thật cay nhưng ăn thật ngon nha bạch tỉ tỉ ngươi nhất định muốn nếm thử đại bạch nghe cũng có chút nuốt nước miếng liên thân thủ trào lên một khối nhỏ ăn một khối liền rốt cuộc không dừng được ăn ngon Ta cũng muốn ăn. sau đó trận này lửa trại dạ hội nửa t r ư ớ c chàng liền thành một đám nữ nhân đối dương n i ệ m xuất phẩm nhấm nháp đại hội từng cái c a y đến nước mắt đều đi ra nhưng chính là ăn đến không dừng được về sau chu tức quận bọn người ăn như gió cuốn ăn đến quên cả trời đất có thủy vân tông nữ đệ tử đưa cho dương n i ệ m chân thỏ nướng dương n i ệ m đương nhiên không khách khí chỉ là vừa vào miệng hắn liền phát hiện manh mối có độc dương n i ệ m trong lòng đột nhiên c h ầ m xuống nhưng s ắ c mặt lại làm làm cái gì đều không phát sinh ánh mắt nhìn lướt qua vừa rồi đưa cho mình đuổi thỏ thủy vân tông nữ đệ tử ghi lại dung mạo của nàng loại độc này vô sắc vô vị vẩy vào thịt thỏ phía trên căn bản sẽ không bị người phát giác nhưng dương n i ệ m tu luyện là hồng ngông thiên thư nắm giữ ngũ hành lực lượng đối các loại khí tức cực kỳ mẫn cảm vừa mới cửa vào trong nháy mắt hắn rõ ràng bắt được phiêu tán độc tố phân tử nàng tại sao muốn hạ độc dương n i ệ m cũng không có ngay tại c h â vạch trần trực giác nói cho hắn biết sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy thủy vân tông cùng long tượng môn đệ tử tại không không phái huấn luyện một tháng lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ thủy vân tông đệ tử là không thể nào làm ra loại sự tình này nói cách khác ra chuyện có người xâm nhập vào đội ngũ của bọn hắn chỉ là hiện tại dương n i ệ m không xác định trà trộn vào tới mấy cái là ai muốn giết hắn vì không đả thảo kinh x à dương n i ệ m không có đem thịt thỏ phun ra mà chính là từng ngụm từng ngụm nuốt xuống làm làm không hề phát hiện thứ gì đồng dạng nhưng thịt thỏ vừa vào miệng hắn thì dùng lôi đỉnh chi lực đem triệt để thôn phệ một chút độc tố cũng không thể tiến nhập thể nội nhìn bề ngoài dương nghiệm ăn đến vẫn rất sung sướng muốn hay không trang chúng độc dương nghiệm trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu thôi được rồi làm cho các nàng kinh ngạc một chút tuyệt vọng một chút dương nghiệm rất nhanh hạ quyết tâm hắn tức liền giả bộ chúng độc cái kia người hạ độc cũng sẽ không h i ể n lộ hình dáng nhiều lắm là đắc ý rời đi nhưng nếu như hắn đánh g i á m nhi không có đối phương nhất định sẽ lần nữa lấy hành động mà lại nhất định sẽ nghi hoặc không hiểu bản thân tại cái kia nghĩ đến cùng cái nào làm dịu xảy ra vấn đề làm cho các nàng trước buồn rầu buồn rầu đi dương n i ệ m thỉnh thoảng quan sát đưa cho nàng đuổi thỏ cái kia thủy vân tông nữ đệ tử quả nhiên tại nhìn thấy dương n i ệ m lúc không có chuyện gì làm nàng hơi kinh ngạc không hiểu thậm chí còn có chút lo lắng lựa chạy muộn sẽ tiếp tục tiến hành khiêu vũ ca hát ngoạ miếng thịt lớn sau cùng dương n i ệ m còn tới cái lời thật lòng đại mạo hiểm chơi đến thằng này lựa chạy dạ hội tiến hành trọn vẹn hai canh giờ mà lúc này huyền võ quận cùng liên minh tứ quận tạm thời ngưng chiến lan g ra quận thanh vân quận cùng chu tức quận một mực không có xuất hiện để huyền võ quận tâm lý có phần không vững vàng bọn họ lo lắng đánh lén cho nên đến bảo tồn thực lực tạm thời vứt bỏ c h ì n h đồng thời phái ra người đến dò xét bởi vì lan g ra quận cùng thanh vân quận đám người thi thể đều bị cổ vân dùng hỏa diễm thanh lý đi cho nên bọn họ sau cùng chỉ phát hiện tại cái này mở lựa chạy dạ hội chu tức quận bọn người Kỳ quái lan g ra quận cùng thanh vân quận đi đâu trong rừng huyền võ quận người lạng yên g i ò m ngó hết thảy khó nói chúng ta còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng bất quá cái này chu tước quận cũng là đầy đủ mất mặt vậy mà tại cái này tự này đoán chừng là sợ sớm rời đi bí cảnh mất mặt đi bọn họ sớm liền từ bỏ một đám sống phóng túng thế hệ có cái gì tiền đồ muốn hay không tiêu diệt bọn hắn từ lấy bọn hắn đi dù sao đối với chúng ta cũng không có cái uy hiếp gì chương hai trăm bốn mươi chín a man dạy bọn họ làm người một đêm cuồng hoan về sau dương nghiệm bọn người thay phiên phòng thủ ngay tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi thẳng đến ngày thứ hai mặt trời theo tinh mịn lá cây ở giữa vụn v ậ t lẻ k ẻ vai xuống tới núi rừng bên trong sáng sớm rất là mát mẻ bao phủ nhàn nhạt sương ngủ có chút nhân gian tiên cảnh cảm giác không khí rất tươi mát có tước điểu vui sướng kêu to lá cây cùng cỏ tươi phía trên còn mang theo giọt xương gió nhẹ thổi qua giọt xương liền vải xuống đến đánh ở trên mặt Lập tức làm tức t mỗi đến đều người n ỉ hắn táo lại, tinh thần một một vào lại, Niệm ngồi dưới, sung mãn. Dương ngồi dựa vào một gốc cổ một phía h gốc dựa cổ một mực nhắm hai mắt, nhưng lại một nhưng hai lại đang ê m không ngủ. Điều t r chi h ã n một mực i thị lấy tức quận mỗi người. Hắn đang chờ các loại người muốn giết hắn lần nữa hành động chỉ là đối phương vô cùng có kiên nhẫn suốt cả đêm không có bất kỳ cái gì hành động hắn suy đoán đối phương khả năng cho là hắn có phát giác cho nên hắn càng là biểu hiện được đ i ể m nhiên như không có việc gì thậm chí không có nhìn nhiều tối hôm qua cho hắn đưa đuổi thỏ người kia hắn tối hôm qua cẩn thận suy nghĩ một lần như thế ngụy trang muốn người muốn giết hắn rất có thể đến từ huyết vũ lâu mà lại là không thua kém thiên s á t tồn tại hơi trình đốn khoảng cách bí cảnh thi đấu kết thúc còn có cái cuối cùng canh giờ mọi người thì nghỉ ngơi tốt rồi dương n i ệ m ánh mắt quét về phía mọi người tiếp đó cũng là hướng về vô địch tiến phát thời khắc dương n i ệ m vừa nói như vậy xong chúng người tinh thần vô cùng phân chấn một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về tám tòa kiếm tháp phương hướng tiến lên lúc này kiếm tháp chỗ một đêm chỉnh đốn về sau huyền võ quận rốt c ụ c đối tứ quận liên minh phát khởi sau cùng thế công vạn thú môn thừa dịp cảnh ban đêm trong rừng rậm đưa tới càng nhiều hung thú làm đến hung thú đại quân trọn vẹn lớn mạnh gấp đôi lần này thế công hung mãnh nửa canh giờ không đến tứ quận liên minh liền thua t r ư ợ đến tận đây huyền võ quận đoạt được tám tòa kiếm tháp tứ quận liên minh hoàn toàn bị xua đổi tại tám tòa kiếm tháp bên ngoài mà lại huyền võ quận người hạ thủ so sánh hung á c tứ quận liên minh đại đa số người đều thân chịu trọng thương khó có thể t á i chiến mặc dù không có cam l ò n g nhưng bọn hắn cũng biết lần này bí cảnh thi đấu cục diện đã định huyền võ quận luyện khí tông vấn kiếm tông vạn thú môn ba tông trưởng lão lập ở một tòa kiếm tháp tri đ ỉ n h nhìn xuống toàn cục khoảng cách thi đấu kết thúc chỉ có một phút thời gian lan g ra quận cùng thanh vân quận còn không có xuất hiện bọn họ đến cùng đang dở trò quỷ gì luyện khí tông trưởng lão đàm kinh luôn hỏi vẫn kiếm tông cùng vạn thú môn hai vị trưởng lão nghe vậy nhữ mày suy nghĩ nửa ngày vẫn kiếm tông liễu bách nói mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì hiện tại đại cục đã định cho dù bọn họ xuất hiện cũng không cải biến được vô địch thuộc về chúng ta sự thật một phút bọn họ không có khả năng lật bàn vạn thú môn viên sơn cũng là nói nói cũng thế đàm kinh luân thở phào một hơi lần này là chúng ta duy nhất một lần công chiếm tám tòa kiếm tháp a loại cảm giác này quá sung sướng chiếm lấy vô địch lần này sở huyền tên kia muốn không cho chúng ta cung cấp tư nguyên cũng khó khăn vẫn kiếm tông liễu bách thần sắc lánh lệ nếu là hắn còn dám làm khó dễ ba chúng ta đại tông môn liên thủ đem cái kia hoàng cung cho bưng cũng không phải không thể sẽ có một ngày này vạn thú môn viên sân nói theo ta được đến tin tức tam hoàng tử cùng ngụy công công còn sống cho nên chúng ta cũng không nên khinh cử vọng động đợi tam hoàng tử trở về cũng là cái kia sở huyền đầu người rơi xuống đất thời điểm thật đàm kinh luân thất kinh hỏi ngươi từ nơi nào được tin tức đương nhiên là thật còn từ nơi nào được tin tức thì không tiện lắm nói viên sơn còn bắt đầu bán cái nút nhưng liền tại bọn hắn cho rằng đại cục đã định chuẩn bị đi trở về lĩnh thưởng thời điểm bọn họ nhìn đến rừng cây c h ỗ sâu một đoàn người chính m ò lẹ mà tới ba vị trưởng lão trong lòng nhất thời t r ầ m xuống là lang ra quận người a đam kinh luân cả kinh nói không phải liễu bách ánh mắt trông về phía xa là chu tức quận liễu bách lời này vừa nói ra ba người nỗi lòng lo lắng một chút thì để xuống viên sơn nói a còn tưởng rằng là ai đây chu tước quận người không thèm để ý bọn họ đánh trong đ ấ y lòng xem thường chu tước quận người liêu bách lại nói phản ứng vẫn là đến phản ứng ngươi quên trước đó chúng ta tiến về phượng hoàng sơn trưởng lão cùng đệ tử a rất có thể cũng là chu tước quận người xử thủ đoạn h è n hạ giết bọn hắn cho nên liêu bách ánh mắt biến đến rầm rập lên ý của ngươi là đàm kinh luân làm một cái cắt cổ động tác không tệ liêu bách gật đầu bất kể có phải hay không là bọn họ thà giết lầm không đúng t h a đã ba vị tông chủ đều ở nơi này như vậy thì đều lưu lại đi chu tước quận đã như thế không xong ta cũng không để ý để bọn hắn càng hỏng bét một chút liêu bách sát ý phóng thích mà ra mà lúc này dương niệm đám người đã đến kiếm tháp thủ vệ kiếm t h á p vẫn kiếm tông đệ tử khinh miệt nhìn lướt qua chu tước quận người c h ầ m trọng nói nhà chu tước quận các phế vật còn lại lấy không đi à. tranh chua phế vật hai chữ lại lộ ra miệt thị vô lại tự cái kia hoàn toàn cũng là vô tình chế dễ ước dương nghiệm đương nhiên sẽ không nhẫn thản nhiên nói a man dạy hắn là người ngô trưởng môn a man lên tiếng sau đó bước ra một bước nhất quyền nện vào cái kia v ấ n kiếm tông đệ tử trên ngực vê anh cái kia v ấ n kiếm tông đệ tử trong nháy mắt xương ngực bị oanh nát vênh một tiếng đâm vào kiếm tháp kiên cố trên thân tháp nhất thời thân tháp đều bị đâm vào vô số vết n ư ớ c Cái kia kiếm vấn trong ô n g đệ tử xuống. cái này, vấn lúc nhất thời v ấ n kiếm tông đệ tử hào hào rút kiếm trực tiếp hướng về dương niệm tình bọn họ vây giết tới cổ vân cho hắn biết đùa lửa xuống tràng dương niệm thanh e m y nguyên rất nhạt cổ vân làm xấu cười một tiếng trưởng môn nướng đến kinh ngạc một chút vẫn liền là da dầu liền tốt. cổ vân còn băn khoăn tối hôm qua chân thỏ nướng đâu nướng đến ăn quá ngon da chút dầu hơi có chút cháy cái dạng này sẽ khá đau dương nghiệm tiểu tay vắt chéo sau lưng một bộ lý luận đại sư bộ dáng phải chú ý hỏa hầu dễ chịu nhất nóng đều đ ề u ân mặt khác tối hôm qua còn dư một chút lạt tiêu mạn đợi chút nữa đều giải lên đi được rồi cổ vân đáp mà vấn kiếm tông hướng giết đi lên đệ tử thì nghe được như lọt vào trong sương mù đặc biệt đánh nhau đâu các ngươi thảo luận làm đồ ăn làm gì có thể hay không đứng đắn một chút các ngươi bộ dạng này chúng ta có loại bị không để ý tới cảm giác ca sau đó vẫn kiếm tông đệ tử tăng tốc thế công đâm ra trường kiếm càng thêm tàn nhẫn nhưng vừa muốn chạm đến dương nghiệm bọn người nhảy trói mắt tường lửa ngăn tại trước người bọn họ trường kiếm trong nháy mắt bị thiêu hơi thở nóng bỏng đập vào mặt cái kia hơi thở nóng bỏng phảng phất muốn thiêu hết t h ể đồng dạng nhất thời vẫn kiếm tông đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ dọa đến thẳng rời xa cái kia từng lửa nhưng cổ vân làm thế nào có thể để bọn hắn tùy tiện đào thoát tay cầm nhẹ giơ lên một cái vòng lửa nhất thời đem vấn kiếm tông chín tên đệ tử vây quanh hỏa thế nhất thời tăng lớn hình thành một cái trụ hình d á n g thể lửa thùng đem vấn kiếm tông đệ tử vây ở bên trong a a đau quá da của ta cảm giác bị n h e n lửa dầu cùng gà nướng một dạng dầu thanh âm hoảng sợ theo lửa trong thùng chuyền da cổ vân cười lạnh tuân theo trưởng môn nắm giữ hỏa hầu tôn trị từ từ thu nhỏ lửa thủng từ từ nướng nướng đến kinh ngạc còn chảy mỡ cái chủng loại kia ước chừng qua mười mấy giây cổ vân cảm thấy không sai biệt lắm tay cầm vừa thu lại nhất thời hỏa diễm thu liễm mà cái kia chín cái vấn kiếm tông đệ tử đã hoàn toàn ngã trên mặt đất đầy người bóng mỡ da thịt hơi có vẻ cháy đen đi vào dương n i ệ m nhìn cũng không nhìn những cái kia không rõ sống chết vấn kiếm tông đệ tử bước vào tám tòa kiếm trong tháp đất trống đứng ở cư bên trong vị trí lúc này vạn thú tông luyện khí tông cùng ngàn vạn hung thú theo bốn phương tám hướng vây quanh khí thế hung hăng ba vị trưởng lão đạp không mà xuống vẫn kiếm tông trưởng lão l i ê u bách sắc mặt âm trầm tới cực điểm chu tức quận các ngươi dám đối với ta vẫn kiếm tông đệ tử ra tay đọc á c hôm nay một cái cũng đừng hòng rời đi chương hai trăm năm mươi xa hạt tổ hợp ba canh l i ê u bách phẫn nộ tới cực điểm cái này còn là lần đầu tiên tại bí cảnh thi đấu bên trong vẫn kiếm tông đệ tử toàn quân bị diệt hắn cảm giác tấm mặt mo này bị người hung hăng b à t thai a thế mà đối mặt liễu bách giận không nhịn nổi dương nghiệm đ ạ m mặt nói không cần thiết làm đến trầm trọng như vậy a một lần tỉ thí mà thôi sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ mạng chó muôn chân quý ta ngả bài đi dương nghiệm có chút bất đắc dĩ bộ dáng ta chỉ là muốn tám tòa tháp không muốn mạng của các ngươi chỗ lấy các ngươi hiện tại lăn con kịp dương nghiệm vừa nói như vậy xong nhất thời luyện khí tông vạn thú tông đệ tử ẩm vàng cười to cái gì ta không nghe lầm chứ hắn muốn công chiếm tám tòa kiếm tháp giữa ban ngày làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày a ngung ố c nằm mơ ban giữa ngày cũng là ban ngày làm thật sự là làm trò hề cho thiên hạ liêu bách nhìn chằm chằm dương nghiệm không biết tự lượng sức mình thằng nhóc con tứ quận liên minh đều không có thể cùng chúng ta tranh giành cao thấp chỉ là chu tức quận ngươi đây là tự dứt lấy đủ. vạn thú môn trưởng lão viên sơn cũng là c h â m trọc cười một tiếng cùng bọn hắn nói những thứ này làm gì trực tiếp động thủ để bọn hắn biết cái gì là t r ê n l ệ n h dứt lời viên sơn vung tay lên nhất thời dưới mặt đất một tôn tử sắc chu hoàng phá vỡ mặt đất mà ra thân thể chừng hai mét đường kính lớn nhỏ dị thường dữ tợn chu hoàng có tám cái mọc chân ánh mắt là xanh biếc nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm bọn người không thấy viên sơn như thế nào động tác cái kia chu hoàng tựa như đạt được mệnh lệnh giống như phun ra một tôn tử sắc mạng nện hướng về dương niệm bọn người bao phủ mà đến s ù n g thú là chu hoàng có chút ý tứ dư ơ n g n i ệ m sắc mặt không thay đổi thẳng đến con nhện kia lưới s ắ p bao phủ xuống thời khắc đ ỗ n g nhiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nhất thời một k i a chớp ánh sáng khuyết tán ra đến đem chu tức quận người cùng cái kia mạng nhện hoàn toàn ngăn cách ra ccc mạng nhện tiếp xúc đến lôi đình màn sáng trong nháy m ắ t hóa thành hư không căn bản khó có thể chống cự lôi đình chi lực quá yếu dư ơ n g n i ệ m đạm mạc nói ra còn có hay không cường một điểm thủ đoạn không kịp viên sơn nói chuyện vạn thú môn đệ tử cả giận nói tự đại cuồng cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem vừa mới nói xong vạn thú tề khiếu sau đó theo bốn phương tám hướng hướng về dương niệm bọn người đánh g i ế t mà đến dương niệm quỷ dị cười một tiếng nói tiểu cốt cốt hoảng sợ nước tiểu bọn họ giống thao thiết theo dương niệm cổ sau chui ra r ồ i r à o như núi to lớn xương thân r g hắn ra long thân quay quanh to lớn đầu lâu đắp xuống long uy hạo đãng một tiếng rồng gầm nhất thời vạn thú thân phục vạn thú nằm dạp trên mặt đất thân thể run rẩy kịch liệt thật bị sợ kẻ ra quần thao thao thiết vạn thú môn đệ tử cũng bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất trận mắt hốc mồm kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm cái kia r ồ i r à o thân thể thanh âm đang run run y ba tông môn trưởng lao sắc mặt đại biến tại thao thiết uy áp d ư ớ i bọn họ chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quận không ngừng phảng phất chỉ cần thao thiết nguyện ý chỉ là cô uy áp này liền có thể muốn mạng của bọn h ắ n vốn là còn rất nhiều ngân thoại nhưng bây giờ cái dám cũng không dám thả một cái chu hoàng phảng phất người bị trọng áp tám cái chân nện bày trên mặt đất một cử động cũng không dám ngươi không phải nói hôm nay người nào cũng đừng hòng đi a dư ơ nghiệm nhìn liễu bách vậy ngươi thì giữ ta lại đến a đang khi nói chuyện bách biến tiểu đao hóa thành một thanh đại đao d ồ i dài ẩm vang gác ở liễu bách trên cổ liễu bách thân thể kịch liệt run lên vong hồn ứa ra có thao thiết t o a c h ấ n hắn căn bản không dám làm cản tiểu tiểu trường môn ta chính là mở cái trò đùa trò đùa liễu bách cảm giác tính mạng của mình hoàn toàn trưởng k h ô n g tại dương n i ệ m trong tay loại cảm giác này thật sự là hỏng b é t ấu cho đua dương n i ệ m cho ra một cái tử vong mỉm cười vậy ta thì đem ngươi trở thành cái dám đem thả đi nói xong trăng thu nhỏ đ a u vỗ trực tiếp đem liễu bách đánh bay rơi vào tám tỏa kiếm thắp bên ngoài không rõ sống chết về sau dương n i ệ m ánh mắt chuyển hướng vạn thú môn viên sơn cảm giác được dương n i ệ m ánh mắt viên sơn linh hồn đều là r u lên liễu bách xuống chàng hắn đều thấy được hắn cũng không muốn có thảm như vậy xuống chàng hắn đều đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu muốn nói chuyện thế mà dương nghiệm căn bản không cho hắn cơ hội c h ở tay một bàn tay trực tiếp quất bay thời gian đã tới gần thi đấu kết thúc dương nghiệm không có kiên nhẫn cùng bọn họ c h ậ m r a i chơi đồng thời theo tối hôm qua bắt đầu điều tra chi nhãn thì đang quan sát chu tức quận các đệ tử nhất cử nhất động ngay tại vừa mới thao thiết phóng xuất ra huy áp thời điểm dương nghiệm rốt cục phát hiện sơ hở đối phương có hai người hai cái đều ngụy trang thành thủy vân tông đệ tử cho nên hắn hiện tại muốn gặp bọn họ một chút không không phái đệ tử c ù n g đánh huyền võ quận chư đệ tử thời điểm d ư ơ n g nghiệm ngón tay nhất câu nhất thời ảnh xà theo tiên thiên đạo cốt bên trong lạng yên không một tiếng động trôi ra sắt mặt đất xảo r ư ợ u ngừng lại một chút trong hai người một người trong đó sau lưng ảnh xà theo phía sau lưng lan tràn mà lên đối phương không có chút nào phát giác thẳng lan tràn đến hắn chỗ cổ ảnh xà đột nhiên mở ra răng nanh phốc một tiếng cắn điên cuồng thôn phệ nữ đệ tử kia máu tươi a nữ đệ tử kia kinh hô một tiếng khuôn mặt cấp tốc biến đến vặt mẹo kinh hoàng không thôi nàng chỉ muốn thoát khỏi ảnh xà thế mà nàng gặp cảnh như nhau trước đó dương nghiệm chỗ tao nộ g k h ố n cảnh căn bản là không có cách đem ảnh xà khu trục cùng lúc đó dương nghiệm thuấn bộ thực sự mở bách biến tiểu đao hóa thành một thanh trường kiếm không chút do dự thi triển ra thôn thiên kiếm ý hướng về một người khác bạo sát mà đi dương nghiệm công kích vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng đối phương phản ứng mau lẹ cảm giác được thôn thiên kiếm ý khủng bố nàng cũng không dám nên hắn phong mang bàn chân tại mặt đất một bước thân hình nhanh lùi lại sơn không lăng thân hình nhanh lùi lại ở giữa tay ngọc khẽ nâng nhất thời thiên địa sông núi phun trào một tòa nguy nga đại sơn theo dưới mặt đất phóng lên tận trời thẳng quán thiên tế ngăn tại trước người của nàng ẩm ẩm thôn thiên kiếm ý trong nháy mắt cùng tòa kia nguy nga đại sơn đụng vào nhau nhất thời thiên địa run rẩy dữ dội đồi núi vỡ nát đá vụn bay loạn Hung hãn dư âm trực tiếp phá hủy tám tòa kiếm tháp đại bạch dịch đại xuyên mấy người cũng trong nháy mắt bị tung bay xa xa chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này chuyện gì xảy ra trường môn làm sao đột nhiên đối đường tâm động thủ không đúng nàng không phải đường tâm đường tâm căn bản không tiếp nổi t r ư ờ n g môn một kiếm này không không p h ả i thủy vân tông long tượng môn đệ tử toàn bộ khẩn trương lên t h ủ y nguyện sắc mặt có chút khó coi hiện tại nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống thẳng đến vân thạch vũ ngừng dương n i ệ m cùng cái kia đường tâm xa xa rằng co mà cái kia bị ảnh rắn cắn giết người đã triệt để biến thành một tôn thây khô bất quá đối phương hiển nhiên là một tôn đế cảnh cường giả bị thôn phệ thành thây khô bất quá là tổn thất một tôn chân võ hóa thân mà thôi xoát một tiếng một bóng người chính là đột ngột xuất hiện tại đường tâm bên người hai người nhìn chằm chằm dương n i ệ m dương n i ệ m cũng nhìn bọn hắn chằm chằm huyết vũ lâu tuyệt s á t dương n i ệ m l ệ n h giọng hỏi cái này vừa nói toàn trường yên tĩnh chu tước quận các loại trong lòng người đột nhiên chấm xuống đường tâm hai người sắc mặt hơi kinh cũng không phủ nhận nói xem ra đã bị ngươi xem thấu a nói xong hai người cũng không lại ngụy trang dung mạo dáng người bắt đầu tuôn ra động rất nhanh hai cái tuyệt sắc yêu nhiêu nữ nhân hiện ra tại dương n i ệ m trong tầm mắt hai người dáng người cao g ầ y đều là thân mang ao tím dung mạo cơ hồ giống như l ú c lại là song bảo thai hai người khác biệt duy nhất chỗ là bên trái một người xương quai xanh chỗ có hạt tử hình xăm bên phải sử dụng sơn không lăng nữ tử kia xương quay xanh chỗ là một đầu phun lưới rắn tử sắc tiểu x à làm một chút tự giới thiệu hạt tử hình xăm nữ tử tay ngọc biến thành hạt tử tay vuốt vuốt tóc mai trước tự nhiên quyển tóc đen chúng ta là tuyệt sắt tổ hợp x à hạt mỹ nhân ta là mội mội mỹ nhân hạt t ử x à hình xăm nữ tử trong miệng phun ra nuốt vào lưới ra nói ta là tỷ tỷ mỹ nhân x à chương hai trăm năm mươi mốt ngươi cắm x à hạt mỹ nhân dư ơ nghiệm nhìn chằm chằm hai người hai người này xác thực rất xinh đẹp b ấ tỷ quả Quả thuần tuyệt đều Tiểu u loại là lắm. là loại. là lòng trong theo Song hạt xinh sai biệt nhiên cái người này bên mang đúng cùng không Nhìn dáng nàng, không nhân không bình thường.、Song、phương đều không có nóng lòng động xà túy thật hồ thủ. đẹp độc, bộ tựa sát một của ác các có có tỷ mỹ nhân xả phun ra lưới rán hỏi theo ngươi tại đùi thỏ trên dưới độc bắt đầu ta thì chú ý tới ngươi dương n i ệ m ánh mắt theo mỹ nhân xả trên thân đảo qua sau đó rơi vào mỹ nhân hạt trên thân đến mức cái này còn b ỏ cạp ta cố ý để thao thiết phóng xuất ra rồi rào huy áp vì chính là đem nàng tìm ra thao thiết huy áp phía dưới tất cả mọi người phát ra từ sâu trong linh hồn rung động thân thể rừng không ngừng run rẩy duy hai người các ngươi tựa hồ không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng dương n i ệ m nói ra mỹ nhân sàn nở nụ cười thì ra là thế tiểu quỷ xem ra ngươi vẫn rất thận trọng tạ tiện nhân cùng ngụy chó thiến thương tồn tại trên tay ngươi cũng là không a n tạ tiện nhân ngụy cho tiến h hai người này còn có thân thiết như vậy xưng hô nhớ kỹ bất quá dương niệm cũng có vấn đề muốn hỏi cái này xà hạt tổ hợp nói như vậy các ngươi là đến giúp các nàng báo thủ bọn họ còn không có tư cách để tỉ m ộ i chúng ta giúp bọn hắn báo thủ hạt mỹ nhân nói chuyện bất quá ngươi gây chuyện năng lực cũng rất xuất sắc muốn ngươi đầu người người còn thật không ít thật sao vậy ta rất cảm thấy vinh hạnh dương niệm cười cười vấn đề thứ hai đường tâm cùng chu thiến bọn họ người đâu ngươi nói là cái kia hai cái thủy vân tông nữ đệ tử xa mỹ nhân cái lươi vươn ra liếm môi một cái bị chúng ta ăn hết dương n i ệ m trong lòng châm xuống ánh mắt biến đến bén h ọ n cái này xa hạt tổ hợp thật mẹ nó buồn nôn mà lại so trong tưởng tượng còn muốn ác độc một vấn đề cuối cùng dương n i ệ m nói các ngươi không phải nhân loại a xa hạt làm sao lại trở thành song bào thai tỉ mội cha mẹ của các ngươi kết cấu thẳng thanh kỳ theo nhìn thấy xà hạt tổ hợp bắt đầu dương nghiệm vẫn tại suy nghĩ cái này bao quát triết học cùng khoa học hai đại lĩnh vực sâu sắc vấn đề khó giải a xà hạt mỹ nhân nghe vậy song song sắc mặt â m trầm xuống đây là đang mắng các nàng a phụ mẫu kết cấu thanh kỳ người mẹ nó có phải hay không miệng tiện a một mép ngược lại rất lợi hại xà hạt mỹ nhân làm tuyệt sát đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình không biết ngoại trừ hội bần vài câu còn có hay không những khả năng khác xà mỹ nhân trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rào rào kiếm minh hàn quang đại chán tung kiếm mà lên sắc bén vô cùng hướng dương niệm công sát mà đến thế công của nàng tính không được nhanh nhưng có lẽ là tuyệt sát cao thủ tố dưỡng kiếm của nàng tinh chuẩn tàn nhẫn gọn gàng mà linh hoạt không có bất kỳ cái gì dư thừa dườm ra bộ phận thẳng đến dương niệm quanh thân muốn hại chỉ xuất một kiếm nhưng tựa hồ đem dương niệm tất cả muốn hại đều lồng t r ụ p vào trong một kiếm sinh ra chứ nhiều biến hóa không đơn giản cùng lúc đó hạt mỹ nhân thoáng hiện tại dương niệm sau lưng sau lưng một cái hạt vị vung lên kịch độc đuôi gai bạo đâm mà đến trong lúc nhất thời dương niệm hai mặt thụ địch đây là muốn lấy nhiều khi ít dương niệm trong mắt lóe lên một vệt rét lạnh sắc ý huyết vũ lâu cao thủ lại nhiều lần tìm đến mình phiền phức nhưng hết lần này tới lần k h á c một cái tuyệt sắt cũng không giết được hôm nay nhất định phải đem cái này xà hạt tổ hợp cho lưu lại cho huyết vũ lâu một chút giáo huấn tiểu cốt cốt độc hạt tử ngươi ứng phó ứng phó dương nghiệm nói ra thao thiết nhất thời lao xuống mà đến trong chốc lát ngăn tại hạt mỹ nhân cùng dương nghiệm chi ở giữa khí độ uy nghiêm đối với người ta nhẹ nhàng một chút dương nghiệm nói ra tỉ như hạt tử kìm cho nàng vỡ vụn hạt vĩ cho nàng lột xuống chơi đùa hạt tử chân thật nhiều giữ lại hai cái chân sau là đủ rồi hạt mỹ nhân nghe vậy trong lòng mười ngàn cái cái gì đang lao nhanh ngươi mẹ nó cái này gọi nhẹ nhàng một chút nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh thao thiết cùng hạt mỹ nhân đại chiến bạo phát mà xà mỹ nhân trường kiếm cũng đã đâm đến trước người bách biến tiểu đao theo ống tay háo chân đến trong tay hóa thành một thanh nở rộ hắc quang trường kiếm cổ tay một phen trường kiếm ngang dọc mà ra bén nhọn mũi kiếm trong nháy mắt đón lấy xà mỹ nhân đâm tới trường kiếm đinh trong điện quang h ỏ a thạch hai thanh trường kiếm cây kim so với cọng râu kiếm sắc bén nhọn đụng vào nhau tách ra lóa mắt h ỏ a quang bất quá mũi kiếm va chạm về sau hai người cũng không như trong tưởng tượng vừa chạm vào cùng phân mà chính là xà mỹ nhân trường kiếm trong tay đột nhiên mềm mại xuống tới hóa thành một đầu t ử s ắ t xà mãng phun ra nuốt vào lấy lơi rắn nhanh chóng c u ố n quanh ở dương nghiệm trên trường kiếm giống như như thiểm điện hướng dương nghiệm lan tràn mà đến dương nghiệm trong lòng châm xuống hắn không nghĩ tới cái này xà mỹ nhân kiếm lại là một con rắn biến thành vội vàng lúc dương nghiệm trường kiếm trong tay hoàn toàn bị trói buộc t ử s ắ c tiểu xà đầu lâu ngóc lên mở ra miệng rắn lộ ra tràn đầy độc dịch r ă n g nanh nhanh như chấp cắn về phía dương n i ệ m miệng hổ không hề nghi ngờ cái này t ử s ắ c tiểu xà tuyệt đối là kịch độc nếu như bị nó cắn bị thương đoan chừng hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng dương nghiệm tâm niệm thay đổi thật nhanh trường kiếm nhanh chóng lùi về biến thành vô hạn thủ xáo bám vào tại trên tay phải khe n h t ử s ắ c tiểu xà cắn một cái dưới nhất thời cắn lây cứng rắn vô hạn thủ xáo phía trên nhất thời dương nghiệm nhìn đến cái kia bén nhọn độc xà răng nanh g ã y mất hai cái độc dịch phun ra nơi tay m ặ c lên cái kia t ử s ắ c tiểu xà xà thân đều là r u lên cần phải rất đau a dương nghiệm tiện tiện nghĩ đến nhìn đến tiểu xà ăn quả đắng hắn cảm thấy rất chua thoải mái a thế mà t ử sắc tiểu xà chỉ có ngắn ngủi sửng sốt rất nhanh t ử sắc tiểu xà đầu lâu ngóc lên thân rắn thẳng táp lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm thẳng đến dương nghiệm vị trí hiểm yếu muốn hại ta đi dương nghiệm kinh hãi cái này t ử sắc tiểu xà trạng thái biến hóa quỷ dị khó lường hoàn toàn không có chút nào báo hiệu thật hung hiểm ngón tay nhất câu nhất thời phía dưới mặt đất xa hóa vô tận lưu xa trôi nổi mà lên tại dương nghiệm trước người hình thành một tôn tường cát ngăn cản mỹ nhân xả công kích cùng lúc đó dương nghiệm thân hình nhanh lùi lại ảnh xa lạng yên không tiếng động theo mặt đất lan tràn mà ra quỷ dị vô cùng hướng về xả mỹ nhân đánh giết mà đi bất quá xả mỹ nhân giống như sớm co phòng bị nhất kích tức lui một kiếm t r ư ớ c người chém n a n g xuống ầm ầm nhất thời một đầu dài đến ngàn mét thâm viên để ngang trước mặt đem dương nghiệm tới ngăn cách ra ảnh xà lan tràn đến thâm viên bên cạnh im bặt mà d ừ n g trong lúc nhất thời dương nghiệm lần nữa cùng mỹ nhân xà g i ả n g co có mấy phần năng lực mỹ nhân xà nhìn chằm chằm dương nghiệm không nghĩ tới ngụy chó thiến ảnh xà lại bị ngươi tuần p h ụ trước đó ảnh xà có thể phá m g ụ i mội ta một tôn chân võ hóa thân hoàn toàn là chúng ta quá quá chủ quan hiện tại ngươi muốn dùng chi đối phó ta không khỏi cũng quá ngây thơ rồi huyết vũ lâu tuyệt s á t ở giữa đối lẫn nhau năng lực rõ như lòng bàn tay người khác không biết làm sao đối kháng ảnh xà nhưng chính chúng ta tâm lý lại rõ ràng dương n h i ệ m nghe sắc mặt lạnh nhạt không có biểu hiện ra chút nào tâm tình chậm trởn thì tính sao ảnh xa bất quá là trò vặt thôi lúc này dương n h i ệ m mới cởi quỷ dị lên vừa mới chỉ là nho nhỏ làm nóng người tiếp đó nên đến phiên chủ công làm thịt chiếm cứ thời điểm dứt lời dương n h i ệ m tay nhỏ vừa nhấc nhất thời ngàn vạn cắt chảy ngưng tụ thành một tôn vàng r ự c phóng khách nổ bắn ra không trùng sau đó đ ố n g nhiên đ ắ p xuống vọt tới xà mỹ nhân đ i ề u trùng tiểu kỹ xà mỹ nhân thân hình loại lên hoàn mỹ tránh đi phòng khách công kích bất quá ngay tại thân hình mới bình tĩnh thời khắc dương nghiệm đột ngột xuất hiện tại xà mỹ nhân sau lưng ngươi cắm dứt lời trong tay ngưng tụ ra một tôn lôi đ ỉ n h vô tận lôi quang thiểm diệu xì xì rung động ẩm vang đánh vào xà mỹ nhân phía sau lưng chương hai trăm năm mươi hai vạn xà thế giới v r e i n lôi đ ỉ n h chi cầu giống như một khoả đạn pháo đánh xuyên xà mỹ nhân thân thể xà mỹ nhân lồng ngực phía trên xuất hiện một cái máu me đầm địa hang lớn cùng lúc đó lôi đ ỉ n h c h i lực lan tràn xà mỹ nhân toàn thân đem bao khỏa điên cuồng thốn p h ệ dương nghiệm không nghĩ lấy nhất kích tất sát xà mỹ nhân dù sao đến đế cảnh đỉnh phong cấp độ muốn nghĩ một hồi rét chết gần như không có khả năng chỉ cần có thể phá nát hắn chân v õ hóa thân liền tốt nhưng kết quả lại vượt quá dương nghiệm dự kiến chỉ thấy trước mắt xà mỹ nhân dần dần biến đến phai mở sau đó triệt để hóa thành một tầng da rắn lộ xác là một tôn phân thân dương nghiệm kinh hãi chiến đấu thời điểm hắn vẫn luôn đang dùng điều tra chi nhãn chú ý đến xà mỹ nhân nhất cử nhất động nàng căn bản không có thời gian thi triển phân thân mới đúng là lúc nào không kịp dương nghiệm suy nghĩ nhiều dưới mặt đất một tôn tử sắc xà mãng phóng lên tận trời miệng rắn mở lớn giống một tiếng gào rú dương nghiệm liền bị triệt để nuốt vào trong bụng dương nghiệm cảm giác mình tại bụng rắn bên trong nhanh chóng trượt cỗ kia có khủng bố tính ăn mòn chất n h ầ y dính ở trên người làm đến da thịt nhói nhói vô cùng phảng phất cả người đều muốn trong nháy mắt h ò a tan đồng dạng vườn nôn dương nghiệm một mặt ghét bỏ đặc biệt lại bị sán u ố t trượt quá trình bên trong mãng x à bắp thịt đ ố n g nhiên nắm chặt hướng về dương nghiệm đẻ ép mà đến nhất thời một cố r ồ i r à o cự lực đánh tới giống như muốn đem dương nghiệm áp chế thành một miếng bánh đồng dạng dương nghiệm xương cốt đều tại ha ha ha vang lên sắp phá nát cái này muốn vây không ta dương nghiệm thần sắc cứng lại bách biến tiểu đao bắn rết mà ra vô hạn kéo dài dương nghiệm ý đ ổ dùng bách biến tiểu đao đem thân rắn xuyên phá xé rách thế mà sự thật lại là bách biến tiểu đao vừa mới chạm đến thân rắn ông một tiếng một tôn đại trận màu tím khởi động đem bách biến tiểu đao triệt để ngăn cản căn bản khó có thể lưu giữ tiến mảy may phá vỡ thân rắn cái này thân rắn bên trong lại còn có pháp trận phòng ngự dương nghiệm kinh hãi bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng nếu như không có điểm hậu thủ giang tùy tiện thôn phệ đế cảnh cường giả sớm đã bị làm chết đã không biết bao nhiêu lần không dùng vùng vây tiểu quỷ ngươi bây giờ tại ta bất diệt thân rắn bên trong bốn phía đều là cường đại bất diệt trận pháp ngươi căn bản là không có cách xông phá đã từng có ba vị đế cảnh chín tầng đỉnh phong cường giả bị giam ở trong đó bất quá cái số này chẳng mấy chốc sẽ biến thành bốn cái xà mỹ thanh âm của người không linh vang lên sau đó dương nghiệm chỉ cảm thấy thân rắn lần nữa thu nạp chất n h ầ y bài tiết tốc độ gia tốc rất nhanh dương nghiệm liền bị khủng bố buồn nôn chất n h ầ y bao phủ hoàn toàn phốc phốc y phục của hắn g i a thịt đều đang nhanh chóng nụ cười bốn phương tám hướng vô số thật nhỏ t ử xà trườn mà đến điên cuồng cắn xé thân thể của hắn sau đó theo g i a thịt miệng lỗ thai lỗ múi chui vào dương nghiệm trong nháy mắt muốn tự tử đều có thật mẹ nó buồn nôn g i a thịt bị ăn mòn kịch liệt đau nhức vô cùng có điều hắn cầm giữ có bất diệt kim t h ầ n những vết thương kia ngược lại có thể nhanh chóng khép lại tạm thời không chết được cũng là những cái kia tiến vào thể nội từ xà để dương n i ệ m muốn chửi má nó ảnh xa lạng yên nổi lên trường tại dương n i ệ m thể nội từng cái từng cái đem chui nhập thể nội từ x a hút khô làm sao thoát thân dương n i ệ m hiện tại tay chân đều bị thân rắn hoàn toàn đè ép trói b u ộ c lại căn bản không động được tâm niệm thay đổi thật nhanh dương n i ệ m đ ố n g nhiên toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ ta cũng không tin ngươi mẹ nó cái bụng có thể chống tiếp theo mảnh lôi c h ạ c h tiên thiên đạo cốt ngưng tụ màu xanh lam đạo kiếm tại chỗ mi tâm lạng yên nổi lên sau đó vô tận lôi đình tuôn trào ra giống như đại giang đại hà cơ hồ chỉ là trong n g a y mắt dương nghiệm tắm rửa ở trong sấm xét con rắn kia thân cũng bị chống phồng lên lên. có điểm giống thổi hơi bóng hơn nữa còn là rất dài cái chủng loại kia dây leo dưa khí cầu toàn bộ thân rắn đều biến méo bất quá thân rắn cũng không có bị trong nháy mắt n ứ t vỡ thân rắn bên trong trận pháp hoàn toàn khởi động màu tím đại chán muốn đem không ngừng tăng nhiều lôi đình áp xuống tới thế mà làm sao có thể tiểu quỷ người đang làm gì xa mỹ nhân kinh hãi thanh âm truyền đến không có thân rắn đ ể ép dương nghiệm lập tức giải phóng ra hoạt động một chút gân cốt sau đó nói cũng là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý không cần loạn ăn đồ ăn không phải vậy hội ăn xấu cái bụng dứt lời dương nghiệm tiếp tục phóng thích quần quận lôi đình còn ở bên cạnh ăn dưa kêu lên đại đại đại lại lớn một chút có điểm giống tôn hầu tử lần thứ nhất đạt được kim cô đồng thời điểm mà lúc này xà mỹ nhân đã tăng không đi nổi nàng cảm giác mình muốn nổ tung có một loại rượu trẻ ăn uống quá độ về sau bụng căng đến đi không được cảm giác theo ngoại giới nhìn qua thật tốt một con mãng xà trong bụng ở giữa quả thực là thật cao p h ồ n g lên tựa như một con mãng xà nuốt một con voi lớn còn không có tiêu hóa cái chủng loại kia dịch đại xuyên bọn người thấy cảnh này khoe miệng giật giật bọn họ một chút không lo lắng dư ơ nghiệm ngược lại cảm thấy tình cảnh này rất có thú cổ vân tiện tiện nói trưởng môn đang làm gì làm sao để người ta cái bụng làm cho lớn cổ vân lời này vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt cứng đở ra hỏa này ngự xuất kinh nhân a có điều rất nhanh đại bạch hoa đoá đoá tô lạc lạc còn có hướng vinh vinh cười đến nhánh hoa run rẩy sử thư thánh thì yên lặng tại sách nhỏ phía trên viết mỗi năm tháng nào ngày nào trưởng môn đem một con rắn cho chính viết đ ỗ n g nhiên cái kia tử s ắ p xả mãng bành trướng tới cực điểm ẩm vang một tiếng thật lớn nổ tung lên vô tận lôi đình giống như vỡ đê hồng thủy phun trào mà ra dương niệm người lơ lửng giữa không trung toàn thân lôi điện lượn lờ giống như một tôn tuyệt thế lôi thần xoắt nơi xa xả mỹ nhân từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn một mặt kinh hãi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m khó có thể tin bất diệt thân rắn cũng không gì hơn cái này dương n i ệ m d ư ơ n g mắt nhìn xà mỹ nhân xà mỹ nhân vừa mới phá nát hai tôn chân võ hóa thân mới miễn cưỡng giữ được tính mạng dương n i ệ m cái kia lôi đ ỉ n h chi lực quá kinh khủng muốn không phải bất diệt thân rắn bên trong c ó bất diệt chợ pháp đoán chừng tại lôi đình thủy triều nổ tung lên thời điểm nàng đã bị thôn phệ đến hình thần đều diện mặc dù như thế bất diệt thân rắn cũng đã sụp đổ nàng tự thân cũng nhận bị thương nghiêm trọng xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng dương nghiệm so xả mỹ nhân trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều giờ phút này nàng đã chuẩn bị sử dụng thủ đoạn mạnh nhất vạn xả thế giới c h i t để đem dương nghiệm mạt sát bất quá không đợi nàng thi triển dương nghiệm đột nhiên cận thân thanh âm đạm mạc vang lên đến phiên ta điên cuồng phản kích dứt lời nhất trưởng ấn g a âm vang đập vào xà mỹ nhân lồng ngực ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ ở trên bàn tay lôi đỉnh chi lực phun trào vê anh xà mỹ nhân trong nháy mắt bị hoành nát một tôn chân võ h ó a thân thân hình ở phía xa mới vừa xuất hiện ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành một tôn lôi đỉnh cự long phóng lên tận trời điên cuồng đập vào mà đến rầm rầm rầm tam liên kích duy nhất một lần đánh nát nàng ba tôn chân võ h ó a thân đến bây giờ nàng đã tổn thất sáu tôn chân võ h ó a thân tu vi đã ngã rơi xuống đế cảnh tam trọng chiến lực thật to bị suy yếu vốn là hai người thì thế lực ngang nhau hiện tại nàng tu vi tổn hao nhiều làm sao là dương niệm đối thủ chân võ hóa thân lần nữa ngưng tụ mà ra thời khắc nàng oán hận cắn răng tiểu quỷ đây là ngươi tự tìm hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi thanh âm rơi xuống xà mỹ nhân chắp tay trước ngực quắt lớn nói vạn xà thế giới vung xuống đột nhiên bốn phía thế giới biến hóa cái kia r ồ i dào đồi núi cái kia đào đ ả o giang hà cái kia vô tận thương khung cái kia tinh thần nhật nguyện ào thảo hóa thành hình rắn dương nghiệm chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ hai chân c h ụ n lại hóa thành đôi rắn hai tay biến mất trên thân dài ra từ sắc mãng vảy rắn thân thể bị vô hạn kéo dài đầu biến đến bằng thẳng lên hai con mắt hóa thành t r o n g mặt dọc dương nghiệm biến thành một đầu tự xả đồng thời hắn lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị tước đoạt bất kỳ vũ kỹ nào cũng không thể thi triển hán triệt triệt để, để bị phương này lĩnh vực thế giới áp chế chương hai trăm năm mươi ba tiến hóa thành thôn thiên quần hóa mãng. vạn xà thế giới là một mảnh đánh mất vũ lực thế giới tại bên trong vùng thế giới này hết thảy tất cả đều lấy xà hình thức tồn tại có cỏ tươi hóa thành ngón cái tiểu xà có sơn hà biến ảo thông thiên cự mãng xà mãng ngàn ngàn vạn vạn đại xà cồn mãng không ngừng thôn phệ tiểu xà tiểu xà thôn phệ nho nhỏ xà diễn ra cực kỳ tàn khốc sinh tồn phát tác dương niệm hiện tại là một cánh tay phẩm chất xà mãng lúc này một đầu cơ thùng nước xà mãng chính hướng hắn trở tới miệm rắn mở rộng điên cuồng thôn vệ mà đến trò chơi sinh tồn a dương niệm trong lòng đ ố n g nhiên châm xuống tại cái kia cự mãng thôn vệ mà đến thời khắc dương niệm thân gian u ố n éo trực tiếp chui vào một đống tiểu xà trong đống xảo diệu tránh thoát lần thứ nhất thôn vệ nhưng rất nhanh chung quanh ba năm điều đại mãng chú ý tới hắn theo bốn phía vây quanh mà lên thật sự là từng bước kinh hài a lúc nào cũng có thể thành vì những thứ khác đại xà món ăn trong m ầ m quá hung hiểm có điều năm đó chơi game côn đều nuốt qua mấy đầu tiểu xà tính là cái gì dương nghiệm trong lòng suy nghĩ tu vi bị suy yếu trở về không nhưng ở cái này tàn khốc vạn xà trong thế giới chỉ cần thôn phệ so hắn còn nhỏ xà liền có thể mạnh lên một lần nữa nắm giữ tu vi lực lượng nói cách k h á c phương thế giới này trên thực tế một tôn cạnh tranh thế giới cựu tử nhất sinh xà mỹ nhân thi triển cái này lĩnh vực chi thuật đồng dạng cũng tồn tại mạo hiểm cái kia chính là đưa thân vào vạn xà thế giới định nhân nếu như thông qua thôn phệ từng bước một cường đại lên rất có thể trực tiếp thống trị phương thế giới này khi đó thì liền xà mỹ nhân chính mình chỉ sợ cũng phải trở thành món ăn trong ngâm đi tuy nhiên dạng này tỷ lệ cực nhỏ nhưng không phải là không có khả năng cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng nghĩ đến đây dương niệm trong lòng hiện ra một cái xấu xa ý nghĩ giống dương niệm mở ra miệng rắn trực tiếp đem chung quanh tiểu x a nuốt vào trong bụng tiểu x a bị nuốt vào trong nháy mắt một cỗ linh lực chảy nhập thể nội dương nghiệm có trên h ể r thân hiện ra một tôn hỗn độn xả ảnh miệng rắn mở lớn điên cuồng tán loạn những nơi đi qua mặc kệ đại xà tiểu xà hoàn toàn bị nuốt mất dương nghiệm đạt được đại lượng linh lực tiếp tế rất nhanh thân thể biến thành một tôn cỡ thùng nước thanh hoa đại mãng còn chưa đủ điên cuồng thôn p h ệ thàng nuốt đến trời đất mù mịt nuốt đến sau cùng toàn bộ vạn xà thế giới chỉ còn lại có hai tôn cự mãng một tôn là dương nghiệm tiến hóa thành thôn thiên quân mãng chiều cao vạn trượng dưới thân lân phiến đã giao hóa thậm chí dài ra giao c h ả o trên đầu cũng hiện ra non nớt góc cạnh có hóa giao thành lòng s u thế mặt khác một tôn thì là một đầu tử lân thần mãng thân rắn quay quanh như núi to lớn đầu lâu nhắm ngay dương nhậm chỗ một chút kiên g kỵ cảnh giác lưới rắn phun ra nuốt vào lấy t ử s ắ c tròng mặt dọc bên trong lãnh mang lấp lõe nó thân thể cùng dương niệm biến thành thôn thiên quần mãng không sai biệt lắm vạn trượng khoảng cách nhưng không có dao lân dao trảo cùng góc cạnh rất hiển nhiên nó cùng thôn thiên quần mãng ở giữa đã phân ra ưu khuyết ngươi chính là xà mỹ nhân bản thể đi thôn thiên quần mãng miệng nói tiếng người phun ra nuốt vào lấy lưới rắn gắt gao nhìn chằm chằm từ xác xà mãng từ xác xả mãng trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe rất có vài phần hoảng sợ ngươi vậy mà nuốt lấy tất cả mãng xả làm sao có thể mỗi lần thi triển vạn xả thế giới xả mỹ nhân đều hết sức cẩn thận chính như dương nghiệm suy đoán như vậy vạn xả trong thế giới hoàn toàn chính xác tồn tại xả mỹ nhân bị phản nuốt khả năng chỉ là loại khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ mà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là triển khai phép thuật này về sau chính nàng sẽ có thời gian một năm bị vây ở vạn xả trong thế giới làm một đầu cự mãng cái gì khác cũng không làm được chỉ là không nghĩ tới lần này vạn xa thế giới vậy mà cắm bị dương nghiệm cắn nuốt không còn một mảnh chỉ còn lại có chính mình không thể không thừa nhận phương này lĩnh vực thế giới rất hung hiểm cựu tử nhất sinh dương nghiệm nói ra bất quá ta nắm giữ thôn thiên tộc thôn vệ pháp quyết cho nên nơi này đối với ta mà nói không là địa ngục mà chính là thiên đường thôn thiên tộc ngươi làm sao lại cùng thôn thiên tộc dính liễu quan hệ xà mỹ nhân kinh hãi từ s ắ c mắt rắn cũng hơi co vào cái này không thể trả lời dứt lời dương nghiệm sau lưng hiện ra thôn thiên quần mãng hư ảnh một miệng nuốt vào cái kia xả mỹ nhân liền dấy rủa cơ hội đều không có liền triệt để bị thôn vệ luyện hóa hết vê anh dương nghiệm trên thân quần bạo khí kình nổ tung lên vậy mà đột phá hai tầng tu vi đi vào thiên võ lục trọng tiên h thiên võ về sau là thật võ đế cảnh khoảng cách đế cảnh đ ỉ n h phong lại tiến hơn một bước ca bất quá thôn vệ một tôn đế cảnh cường giả mới đột phá hai tầng tu vi cái này có chút h ô a dương nghiệm có phần có chút không vừa ý nhưng vào lúc này vạn xà thế giới bắt đầu sụp đổ dương nghiệm tranh thủ thời gian khởi động công pháp tu cải khí đinh vạn xà thế giới bắt thành công đinh vạn xà thế giới ngay tại sửa đổi bên trong đinh vạn xà thế giới sửa đổi hoàn thành hoàn mỹ vạn xà thế giới đã chứa đựng tại toàn cục theo bên trong có thể tùy thời điều động tại vạn xa thế giới hoàn toàn sụp đổ nháy mắt công pháp sửa đổi hoàn thành mà tại trong tầm mắt mọi người không gian bắt đầu như là sóng nước nội n ạ o sau đó dương nghiệm chậm rãi nổi lên mà xà mỹ nhân thì không thấy bóng người kết thúc a hoa đoá đoá nghi hoặc hỏi vạn xa thế giới bao phủ xuống thời khắc dương nghiệm cùng xà mỹ nhân thì biến mất tại trong tầm mắt cho nên mọi người cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì xem trưởng môn cái kia một mặt chê cười hẳn là kết thúc dịch đại xuyên nói ra cổ vân n g ư ơ i suy luận phán đoán thị giác có chút đặc biệt đó là đương nhiên biết rõ trưởng m ô n người ta vô lại xuyên vậy dịch đại xuyên không biết xấu hổ nói mọi người nghị luận ở giữa cùng thao thiết đại chiến hạt mỹ nhân bỗng nhiên thân thể kịch liệt chấn động tỉ tỉ nàng lên tiếng kinh hô khàn cả giọng song bào thai tâm linh ở giữa có cảm ứng đi thời khắc này hạt mỹ nhân thống khổ phẫn hận v ạ n phần bất quá bất thình lình tâm tình chập trần để đang chiến đấu bên trong nàng có chút động tác chậm chạp nửa phần thao thiết một cái đuôi đi xuống trực tiếp đem hạt mỹ nhân nện xuống mặt đất h á m sâu trong nham thạch xuất dương nghiệm xuất hiện tại thao thiết bên cạnh thân tiểu cốt cốt để ngươi hạ thủ nhẹ một chút ngươi còn thật thương hương tiếp ngọc a dương nghiệm nhìn hạt mỹ nhân nói thao thiết ta đích sắc đánh nát nàng cái càng bẻ gãy cái đuôi của nàng bất quá nữ nhân này thân thể có thể lại sinh nguyên lai là dạng này dương nghiệm gật đầu vậy bây giờ trực tiếp nướng hạt tử đi tai chiến tiếp thì không có ý nghĩa Cũng là kinh ngạc kinh hình. Thao thiết làm xấu mà hỏi. Nó là làm mà thiết hỏi. Thao xấu đại ã triệt phái để bị không không phái mang l rồi. Em mờ mờ mờ. nhật à n đến xốp giòn xốp giòn g có sắc ca, xốp xốp ì mình n cắn đến cách bắn cái chủng loại kia. Dương nghiệm nói chính não tôn vạn cốt lồng nhân Nhảy. n h cách Thao thiết chút, hồi hạt cái cốt đó để đem hạt mỹ nhân buộc. Đại bổ buộc. loại kia. triệu giam triệt trói ra. sau ra một một mỹ kim diễm tại vạn cốt lồng giam bên trong tiêu đốt hạt mỹ nhân trong nháy mắt bị nướng đến cách b ắ n một tôn tiếp lấy một tôn thật v õ hóa thân vẫn diệt sau cùng bản thể bị nương cháy hạt mỹ nhân lại cũng mất động tĩnh thao thiết thu hồi h ỏ a diễm thu hồi vạn cốt lồng giam không sai mà ngay trong nháy mắt này đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức hạt mỹ nhân sống lại không kịp dương nghiệm cùng thao thiết làm ra phản ứng nàng đã trốn xa hận hận thanh âm xa xa truyền đến tiểu quỷ ta sẽ thay ta tỷ tỷ báo thủ dương nghiệm cái chán rơi mồ hôi nàng không phải là đã chết sao vừa mới dư ơ nghiệm rất xác nhận hạt mỹ nhân đã không có sinh mệnh khí tức cùng linh hồn ba đậu rất có thể là giả chết chi thuật thao thiết nói dư ơ nghiệm lần sau vẫn là trực tiếp đốt thành cho bụi đi chương hai trăm năm mươi b ố bất diệt ma tôn xa hạt tổ hợp chiến bại đào vong làm đến toàn bộ bí cảnh đều yên tĩnh lại các quận tông môn tông chủ đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm lòng còn sợ hãi vừa mới đó là đế cảnh định phong cường giả ở giữa giao chiến a thần thú thao thiết không không p h ả i tiểu trưởng môn lại là đế cảnh cường giả cái này huyền võ quận người vừa nghĩ đến đây liền run lẩy bẩy trước đó bọn họ còn tại dương niệm trước mặt kêu gào còn bảo hôm nay chu tức quận một người cũng đừng nghĩ rời đi bây giờ trở về nghĩ nguyên lai người ta là vương giả chính bọn hắn mới là thanh đồng a đại lao tại điệu thấp con kiến hôi đang k h o e khoang hoàn hảo nhân ra không dùng một ngón tay đem bọn hắn d i ệ t keng keng keng biểu thị thật t o so kết thúc tiếng chung rốt cục g õ vang lần thi đấu này chu tước quận không hề nghi ngờ lấy đoạt được tám tòa kiếm tháp lịch sử tính thành tích đoạt được vô địch ngai vàng chu tước quận đạt được tương lai bốn năm toàn tư nguyên đến đỡ chu tước quận rốt cục có thể dương mi thổ khí bí cảnh tám cái cửa vào mở rộng các quận thành người chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này dương nghiệm đối thao thiết nói tiểu cốt cốt giúp ta đem vừa mới cùng tuyệt s á t chiến đấu trí nhớ theo trong trí nhớ của bọn hắn xóa đi việc nhỏ thao thiết phát ra một tiếng rồng g ầ m ngoại trừ chu tức quận người còn lại quận thành tông môn đệ tử hào hào chỉ cảm thấy đầu ông một thanh â m vang lên sau đó bị xóa sạch một đoạn ký ức đợi các quận thành người sau khi rời đi dương nghiệm mấy người cũng chuẩn bị rời đi bí cảnh nhưng vào lúc này bí cảnh n m vang cực trấn tựa như phát sinh động đất đồng dạng tám cái mở rộng thông đạo đ ố n g nhiên đóng lại dương nghiệm bọn người bị vây ở thí luyện bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra cổ vân bọn người kinh hô ngoại giới huyền võ quốc các quận thành nhìn đến bí cảnh cửa vào đóng lại cũng là hoàng hốt hoàng thất trường lão cường giả đã tìm đến không tốt huyền võ sơn không gian đã khép kín một vị hoàng thất cường giả nói ra lúc này trong tầm mắt mọi người có thể nhìn đến huyền võ sơn chính nhanh chóng biến mất trong tầm mắt tại sao có thể như vậy sở huyền nhìn về phía chúng cường giả chu tước quận người còn ở bên trong nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản không gian khép kín chúng cường giả lập tức hành động không sai mà lấy bọn hắn thấp tu vi hoàn toàn không cách nào ngăn cản không gian khép kín chỉ trong phút chốc h u y ề n võ sơn hoàn toàn biến mất biến thành một mảnh không gian hư vô thật giống như h u y ề n võ sơn cho tới bây giờ đều không có trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng một chút dấu vết đều không có để lại tất cả mọi người trong lòng đều là lột bột nhảy một cái sở huyền vương long chu tước quận quận vương tô hà sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm không gian khép kín bọn họ đều đã chết ta sở huyền thanh nhâm đang run dậy mấy vị hoàng thất trưởng l á o trầm trọng gật đầu không gian khép kín trong nháy mắt sẽ xuất hiện sập co lại sập co lại sinh ra lực lượng khổng lồ đủ để phá hủy hết thảy tất cả mọi người yên lặng xuống tới nhưng huyền v õ quận người lại cười trên nỗi đau của người khác ha ha chiếm lấy vô địch thì có ích lợi gì có vô địch thực lực nhưng không có vô địch mệnh thi đấu thất bại mù mịt quét sạch chỉ cảm thấy không không phái bọn người chết tại khép kín trong không gian hả hê lòng người mà lúc này bí cảnh bên trong Không không khép kín như như gian cũng giống ngoại giống nói giới lại. có co vậy sập là Mà m ặ theo đất đó run rảy Sau dữ dội. k ắ p phá phương nơi điên cuồng nát, nhìn thấy mà giật mình vết rách hướng bốn hướng khuyết tán giật rách khuyết thấy h tám vết t mà Ẩm ẩm. về ra. mặt đất phá nát một tôn kim sắc bảo tháp sông phá mặt đất mà ra ngật lập bên trong thiên địa tháp có chín tầng cao một trăm m giống như một tôn đồi núi thân tháp tạo hình tinh tế tỉ mỉ kim quang sáng chói cửa tháp khí độ uy nghiêm bảng hiệu bên trên bất ngờ viết ba cái vàng n óng ánh chữ lớn linh lung tháp linh lung tháp mọi người kinh hô nguyên lai tại cái này kiếm tháp bí cảnh bên trong lại còn có thứ chín tòa tháp dương n i ệ m kinh hai nói chỉ là cái này linh lung tháp làm sao lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện linh lung tháp có hai loại một loại là thất bảo linh lung tháp chính là một tòa tiên gia bảo tháp đại bạch nhìn chằm chằm linh lung tháp t h ầ n s ắ c cũng cực kỳ ngưng trọng một loại khác chính là hồng hoang di vật thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tụ thiên địa huyền hoàng khí mà thành thất bảo linh lung tháp là bảy tầng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sớm đã rơi mất tương quan ghi chép cũng cực kỳ mơ hồ hắn tháp tầng không lắm kỹ càng bất quá cái này linh lung tháp có chín tầng có thể là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nghe được đại bạch giải thích mọi người nhìn về phía linh lung tháp thần sắc càng thêm phức tạp nếu như tháp này thật chính là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất hiện ở đây cũng có chút kỳ hoặc chỉ là không kịp mọi người càng nhiều thăm dò suy đoán linh lung tháp bên trong truyền ra một đạo quần quận ma âm đế quân cứu ta cái kêu ma âm có bao nhiêu hưng phấn tràn đầy hy vọng cũng có gặp phải cố nhân mừng rỡ đế quân chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết linh lung tháp bên trong tôn này đại ma tại cùng ai nói chuyện cứu ngươi ngươi là ai chúng ta nơi này không có gọi đế quân dương niệm mở miệng nói nhưng tiếng nói vừa dứt hắn chợt nhớ tới lúc đó tuyển nữ đế từng đề cập tới vô ngân đế quân bốn chữ chẳng lẽ vô ngân đế quân ta chính là nói chuyện cùng n g ư ơ i a chẳng lẽ liền ngươi thanh âm kia bỗng nhiên có chút thất lạc cũng thế ngươi bây giờ đã biến thành bộ dáng này cũng hẳn là bị ép chuyển thế trọng tu ngươi không nhớ rõ mình thân phận cũng không kỳ quái vô ngân đế quân dư ơ nghiệm trợt nhớ tới vừa xuyên qua tới thời điểm làm cái kia thần bí mậu mộ cảnh một tôn vĩ nạn tuyệt thế cường giả sừng sững tại ngàn vạn ngôi sao vân t r i thượng sau lưng hai vị đệ tử cung kính đến đây vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc sau lưng hai người mỗi người tay cầm tinh thần đại kiếm chém xuống hán cũng chém d ụ n g ngàn vạn tinh thần m ộ n g cảnh kia kết cục như thế nào không được biết lâu như vậy đến nay dương nghiệm cũng không có làm tiếp qua cái kia giấc mơ kỳ quái ngươi nhận ra ta dương nghiệm cả kinh nói tự nhiên nhận ra vô ngân đế quân đặc hữu tiên thiên vô ngân đạo cốt c ố khí tức kia mặc dù bây giờ rất yếu ớt nhưng không sai được đại ma thanh âm tiếp tục truyền đến một ngày nào đó ngươi hội nhớ tới dương nghiệm lâm vào trầm mặc mà không không p h ả i các đệ tử đều nhìn chằm chằm dương nghiệm bọn họ chỉ biết là dương nghiệm rất thần bí nhưng lại không biết hắn còn có một cái đế quân xương hảo mà lại là truyền thế trọng tu truyền thế trọng tu cùng trở lại đồng trọng tu hoàn toàn là hai khái niệm trở lại đồng chỉ là tan hết tu vi trở lại em bé thời kỳ bắt đầu lại từ đầu mà truyền thế trọng tu trước tiên cần phải vào luân hồi hoài thai mười tháng cất tiếng khóc chào đời hết thảy lấy thân phận khác bắt đầu lại từ đầu khó trách trưởng môn sẽ mạnh như vậy cổ vân bọn người phảng phất phát hiện một mảnh tân đại lục đồng dạng nhìn chằm chằm dương n i ệ m ánh mắt lom lom nhìn dương n i ệ m trong lòng cũng là có đủ kiểu n g h i hoặc bất quá bây giờ nhưng cũng hỏi thăm không rõ hỏi ngươi là ai ta là bất diệt ma tôn a đế quân đại ma kích động mà vạn phần cảm khái cố nhân trùng phùng đã cảnh còn người mất bất diệt ma tôn dương n i ệ m nhắc tới tên thẳng ba khí chỉ sợ đã từng cũng là một tôn ngập trời đại năng không tệ bất diệt ma tôn nói và năm năm tháng trước chúng ta chúng phó thượng giới c h u n g trải qua sinh tử cùng đi đến tuyệt đ ỉ n h hào huynh đệ của ta vốn cho rằng ngươi đã nhập hồng n ô n g làm sao lại nói thật dương n i ệ m nghe không hiểu lắm như lọt vào trong sương mù bất quá hướng về phía hắn biết rõ biết không ít vô ngân đế quân sự t ì n h dương n i ệ m dự định cứu hắn ta muốn làm sao cứu ngươi dương n i ệ m hỏi ta bị chấn áp tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tầng thứ chín tháp này bị thượng giới thiên thần tạo nên kiên c ố phong ấn cần một giọt kỳ lân huyết có thể giải bất diệt ma tôn nói ra cái kia tạm thời là không cởi được dương nghiệm khẽ cho mày bất quá cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ta cũng có thể lấy đi ngươi lại ở bên trong đợi một thời gian ngắn ta xử lý xong tương quan sự tình tự sẽ tìm kiếm kỳ lân huyết mở ra phong ấn cái kia không thể tốt hơn bất diệt ma tôn cao hứng không thôi ai bản c h ấ n áp ở chỗ này nhanh tám nghìn năm tu vi tan hết cũng không biết ta nữ như kia còn sống hay không nữ nhi dương n i ệ m hỏi đúng vậy a ta đem nàng bằng phong ở bắc bộ bang nguyên đại ma phảng phất nhớ lại chuyện cũ nhớ tới nữ nhi thanh âm bên trong một chút hạnh phúc quả nhiên nữ nhi đều là t r a áo khoác đông đủ để mềm mại bất kỳ nam nhân nào chương hai trăm năm mươi lăm ước vạn tinh thần không kịp ngươi cung bất diệt ma tôn nói một trận lời nói sau đó thao thiết phóng lên tận trời to lớn cốt lòng chân thân theo đáy tháp quay quanh mà lên thời gian n g á y mắt thao thiết đầu lâu to lớn liền áp đảo linh lung tháp phía trên giống thao thiết phát ra một tiếng kinh thiên long khiếu xương thân bỗng nhiên nắm chặt áp lực mênh mông phóng thích mà ra ẩm ẩm tại thao thiết long áp phía dưới thì liền cái kia linh lung tháp thân tháp đều run r à y kịch liệt sau đó vụt nhỏ lại theo trăm thước cao cự tháp thu nhỏ đến một tôn chỉ có ba mươi cm cao tiểu hình kim tháp siêu phiên bản thu nhỏ linh lung tháp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đại bạch vòng quanh đại bạch phía trên bay lượn quanh xoay quanh tựa hồ có chút vui sướng bộ dáng bay lượn quanh vài vòng đại bạch giơ bàn tay lên sau cùng linh lung tháp lơ lửng tại đại bạch trên lòng bàn tay linh lung tháp tự động nhận chủ dương nghiệm kinh hô không phải đâu liền bảo tháp đều biết tuyển mỹ nữ đại bạch cũng coi chút ngộng nói ra theo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất hiện thời điểm mơ hồ trong đó giữa chúng ta thì có cảm ứng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra có điều đại bạch lời nói xoay chuyển nhìn về phía dương nghiệm nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía đại bạch rất ngạc nhiên đại bạch sau đó phải nói cái gì bất quá cái gì dương nghiệm cũng đoán không ra bất quá ta hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành hoa nhường n g u y ệ n thẹn phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ đại bạch c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng êm t hay nói thật giống như đang kể lấy một cái không có mảy may tranh cãi vô cùng lớn sự thật dương nghiệm biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ đại bạch ngươi đây cũng quá quá cái gì đại bạch chừng lấy dương n i ệ m trong mắt có sắc khí ngươi muốn nói ta không đủ xinh đẹp dương nghiệm cảm giác được luồng sát khí này hắn biết nếu như mình một chút gật đầu một cái đại bạch liền có thể xé hắn vì vậy nói dĩ nhiên không phải ta là muốn nói ngươi cũng quá khiêm nhường khuynh quốc khuynh thành hoa nhường n g u y i thẹn phong hoa tuyệt đại mấy cái từ hình dung như thế nào được ngươi mỹ đại bạch tự nhiên biết tiểu quỷ này đang đ ị n h nọ t chính mình nhưng nghe dễ chịu a cười nhìn dương nghiệm vậy ngươi nói ta mỹ phải hình dung như thế nào dương nghiệm thân thể chấn động phảng phất bị một cái bạo kích hắn coi là vừa mới cái kia một phen tán dương để hắn thành công vượt qua nguy hiểm nhưng sao có thể nghĩ đến đại bạch còn có đại chiêu a dương nghiệm có chút lộn xộn cái này muốn hình dung như thế nào a ngươi trong lòng ta là đẹp nhất không nên không nên dựa theo nữ nhân lo dịp nhất định sẽ hỏi lại chẳng lẽ ta tại khác người trong lòng thì không đẹp cho nên ngươi là nói ta xấu ngươi là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao cũng không được chấm nhỏ trung quy là chấm nhỏ sáng nhất một khắc này cũng không so bằng ánh trăng tư nghèo thời khắc bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm nói ước vạn tinh thần không kịp ngươi đại bạch đôi mắt đẹp lóe qua một vệ thảo quang trong lòng đương nhiên cao h ư n g à, tiểu tử này lại đưa mặt nạ lại đưa môi men hiện tại lại ước vạn tinh thần không kịp ngươi thật biết gây sự t ì n h đại bạch đắc ý nói nói hết lời nói thật dịch đại xuyên cổ vân hoa đoá đoá tô lạc lạc bọn người khoe miệng điên cuồng r u run rẩy hai người kia là trước mặt mọi người vung thức ăn cho cho a trường môn bạch tỷ tỷ các ngươi muốn đừng như vậy tô lạc lạc chịu không được loại này ngọt ngào bạo kích dịch đại xuyên nguyên lai trưởng môn là cái tình thánh cổ vân ái tình ba mươi sáu kế cũng không bằng ngươi sử thư thánh tại sách nhỏ phía trên ghi lại trường môn yêu đương trích lời t ì n h thoại có lẽ có trăm ngàn câu ước vạn tinh thần không kịp ngươi đại bạch xú mỹ thu hồi linh lung tháp hôm nay tâm tình đặc biệt mỹ lệ a dương nghiệm cũng coi như thở dài một hơi xem ra sau này không cần loạn khoa trương nữ nhân xinh đẹp không phải vậy các nàng hội được một t ứ c lại muốn tiến một thước trong nháy mắt để ngươi khoa trương đến từ nghèo bách biến tiểu đao chân đến trong lòng bàn tay hóa thành một thanh trường kiếm màu đen một kiếm chém xuống mà xuống trong nháy mắt đem bí cảnh không gian tê liệt biến mất huyền võ trên núi hư không đột nhiên một đầu vết nước không gian vỡ ra đến lấy không không phái cầm đầu chu tức quận bọn người dậm chân mà ra giống như thần linh h à n g trang diện cực kỳ rung động tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại ngước đầu nhìn lên hồi lâu sau vừa rồi buộc phát ra một t r à n g thốt lên chu tước còn người bọn họ còn sống chơi ạ không gian khép kín bọn họ lại còn còn sống cái này sao có thể tất cả mọi người sợ ngây người vốn cực kỳ bi ai sở huyền tô hà một chút lệ nóng doanh t r ọ n g cười trên nỗi đau của người khác huyền v õ quận ba đại tông môn trong lòng trong nháy mắt trầm xuống gương mặt thất vọng sở huyền tô hà vương long trong nháy mắt nên tiếp lo lắng ân cần thăm hỏi không có gì đáng ngại dương n i ệ m cũng không có quá nhiều giải thích liên quan tới linh lung thắp cũng không có nửa phần nhắc đến về sau một đoạn thời gian rất dài chu tức quận đều trở thành huyền võ đại quốc đối tượng nghị luận nghị luận bọn họ nghịch tập đoạt giải quán quân suy đoán bọn họ như thế nào theo khép kín trong không gian cựu tử nhất sinh trong lúc nhất thời không không phái danh hào vang vọng huyền võ đại quốc dương n i ệ m đương nhiên phải nắm lấy cơ hội tuyên bố không không phái chiêu mộ lệnh theo môn phái hoàn cảnh võ học hoàn g cảnh cùng tư nguyên cung ứng các phương diện làm kỹ càng giới thiệu người ghi danh như nước thủy triều tăng thêm sở huyền trợ rút hạ lệnh phạm là tiến về không không phái tu tập người huyền võ quốc hoàng thất đem mỗi tháng khác tăng tư nguyên đến đỡ phát xuống đến cá nhân đồng thời tương lai hoàng thất võ tướng thị vệ đem tận khả năng theo không không phái trong các đệ tử sàng trọn cứ như vậy cơ hồ liền đem không không phái đẩy lên đ ỉ n h phong mỗi ngày vội vàng đăng ký báo danh thu đệ tử ngắn ngủi năm ngày thời gian không không phái đệ tử đột phá bốn nghìn đồng thời đằng sau lần lượt còn có đệ tử báo danh đột phá năm đại quan tấn thăng tám lưu môn phái gần trong găng tấc huyền võ quốc thi đấu sau khi kết thúc dương niệm chưa có trở về không không phái dự định hắn muốn mang theo đại bạch bọn người trực tiếp tiến về bắc bộ ba nguyên cho nên dương niệm truyền lệnh không không phái ngày thứ sáu phan đạt vương giã trương vạn quân ba người đến huyền võ quận thành trương vạn quân phụ trách tiếp dẫn mới nhập môn đệ tử tiến về không không phái cũng an bài nhập môn công việc phan đạt vương giã thì đi theo dương niệm một hàng tiến về bắc bộ bang nguyên, nguyên t ở vào thiên long thánh triều phía bắc thánh tuyết vương triều phía bắc ít hai lui tới mà huyền võ quốc chỗ kỳ lân vương triều ở vào thiên long hoàng triều nam bộ nói cách khác muốn theo huyền võ quốc đến bắc bộ bang nguyên cơ hồ muốn đi ngang qua toàn bộ thiên long thánh triều vượt qua rất nhiều vương triều hoàng triều lộ trình xa xôi bất quá may ra thời gian cũng không gấp gáp cho nên dương niệm cũng không phải rất gấp lần này cũng là hắn lần thứ nhất bước ra huyền võ quốc hắn đem tiếp xúc đến cái này hạo đại thế giới càng nhiều cương vực kiến thức càng nhiều cường giả nhiều ít có chút hương phân a cho nên dương niệm cũng không có kỹ càng quy hoạch hành trình thời gian q u ê n làm một lần đi ra ngoài lịch luyện đương nhiên thu đồ đệ đại nghiệp cũng sẽ xảo diệu du nhập g n lần lịch lãm này bên trong sau ba ngày dương niệm bọn người đến kỳ lân vương triều vương đô kỳ lân vương triều thống ngự lấy bao quát huyền võ quốc ở bên trong rất nhiều q u ố c độ hán phồn vinh tự không phải huyền võ quốc có thể so sánh vương đô khí độ uy nghiêm đường đi rộng rãi cung vũ san sát bách tính sinh hoạt phong phú mà m ỏ u mỡ đứng ở vương đ ô ngoài cửa thành cổ vân nhìn c h ầ m c h ầ m trên cửa thành kỳ lân vương đô bốn chữ lớn không khỏi thở dài rốt cục vẫn là về tới nơi này mọi người nghe vậy nghi hoặc không hiểu làm sao dương nghiệm cổ quái nhìn về phía cổ vân chúng ta cổ g i a có tông g i a cùng tách g i a phân chia ta chỗ phong vân thành cổ g i a chỉ là đông đảo tách g i a một t r ò n g mà tông g i a thì ở vào kỳ lân vương đô tông g i a cao cao tại thượng tách g i a có thể nói nhận hết khuất nhục h o nên cứ việc tông g i a ở chỗ này nhưng đông đảo phân g i a con cháu không muốn nhất đặt chân chính là chỗ này cổ vân nói ra dương nghiệm hiểu rõ xem ra trên đời này v ô luận đi đến nơi nào vô luận cái nào thời đại người đều có đủ loại khác biệt phân chia tất cả mọi người hy vọng không có cao đề quý tiện nhưng trên thực tế vạn vật bắt đầu liền có tôn ti mà ngươi có thể làm cũng là cải biến tự thân tại tôn ti bên trong vị trí cho nên tại tông ra trước mặt ngươi cảm giác mình hèn mọn nhỏ bé dương n i ệ m hỏi cổ vân lắc đầu chưa từng có nếu như mình đều xem thường chính mình người khác cũng nhất định xem thường ngươi đã từng ta không có năng lực nhưng bây giờ bởi vì thêm vào không không phái ta tự tin cho dù tại tông gia cùng thế hệ con cháu bên trong ta cổ vân cũng sẽ không yếu cổ vân ánh mắt biến đến thâm thúy lên mọi người cũng có thể cảm giác được cái này tại không không trong phái thiên phú gần phía trước thiên tài cổ vân tâm lý kìm nén một mạch chính là cỗ này sức lực thời khắc nhắc nhở lấy hắn nỗ lực tiến lên Trường tông tộc thịnh. vương hương nhân. lân phổn gia gia cổ hoa đô Kỳ cơ hồ kỳ lân vương triều tất cả cường giả đều hội tụ ở chỗ này kỳ lân vương triều có tứ đại gia tộc cổ sở tần lâm cũng ở chỗ này trong tứ đại gia tộc lấy sở cầm đầu thứ nhất bề bộn lâm gia thứ hai tần gia bài danh thứ ba mà cổ ra thì đứng hàng cuối cùng bất quá dù vậy một cái cổ ra cũng là quái vật khổng lồ hán tại kỳ lân vương triều địa vị không kém gì một số ba lưu tông môn tộc nhân vô luận đi đến cái nào đại quốc đại quốc hoàng thất đều phải tất cung tất kính cổ vân cũng là thuộc về dạng này một cái gia tộc cự p h á c h tộc nhân chỉ bất quá hắn thuộc về hạng bét tách gia không bị tông gia coi trọng gia tộc tất cả ưu thế tư nguyên đều tập trung vào tông gia cho nên tách gia dần dần lạc hậu thậm chí sau cùng đều thành tông gia người lưu đày tri địa tức thiên phú tư chất không tốt đệ tử toàn bộ trục xuất tới tách gia mặc kệ tự xanh tự diệt cái này so trong tông môn ngoại môn nội môn cùng đệ tử hạch tâm dạng này phân chia còn tàn khốc hơn đương nhiên cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt xác trời dần dần muộn dư ơ nghiệm một hàng tại kỳ lân vương đô đặt chân có dịch đại xuyên tại đương nhiên là ở tốt nhất khách sạn an đ ắ t nhất đồ ăn ăn hàng phan đạt chưa từng có cho dịch đại xuyên tiết kiệm tiền ý tứ vừa lên đến cũng là mỗi dạng đồ ăn đều đến một phần lý do n h ó m nháp tham khảo học tập muốn tại hùng miêu bên trong làm một đầu nhất biết làm đồ ăn hùng miêu nhìn xem phan đạt thì điểm ấy truy cầu ăn no nê về sau kỳ lân vương đô đèn hoa mới lên cảnh đ ê m cực kỳ xinh đẹp nam nam nữ nữ nhóm đều đi ra thậm chí so ban ngày kỳ lân vương đô còn muốn náo nhiệt kỳ lân vương đô ngoại trừ tứ đại gia tộc kỳ lân vương phủ còn có kỳ lân vương triều lớn nhất kỳ lân học phủ ở chỗ này cổ vân nói ra kỳ lân học phủ học viên ban ngày bề bộn nhiều việc võ đạo học tập cho nên cũng sẽ ở buổi tối đi ra cho nên buổi tối kỳ lân vương đô thì sống lại kia buổi tối nhất định so ban ngày chơi vui tô lạc lạc ánh mắt gian rào chuyển một cái b ạ c h tỉ tỉ đoá đoá sư tỉ vinh vinh sư tỉ chúng ta ra ngoài đi dạo chợ đêm đại bạch tam nữ gật đầu dương nghiệm trong lòng cảm thán xem ra vô luận cái nào một thời đại nữ nhân mãi mãi cũng cách không được d ạ n phố ta cảm thấy các ngươi cần phải mang một cái hộ hoa sứ giả dịch đại xuyên sờ lên cái mũi nội tâm độc thoại là kỳ lân học phủ hội tụ kỳ lân vương t r i ề u phần lớn mỹ nữ đi buổi tối ra ngoài có thể mở rộng tầm mắt ta cũng cho rằng như vậy cổ vân tiếp cận tới hoa đoa đoa trường dịch đại xuyên liếc một chút doa đến dịch đại xuyên bản năng về sau co rụt lại sợ hãi bị méo lỗ thai chúng ta không thiếu hộ hoa sứ giả nhưng lại một cái trả tiền hoa đoá đoá cởi rộ lên làm cho người có loại không muốn dự cảm tỉ mội nhi nhóm tuyệt đối không nên cho vô lại xuyên tiết kiệm tiền nha đại bạch tô lạc lạc hướng vinh vinh đều rất ăn dưa gật đầu cơ bản có thể khẳng định tối nay dịch đại xuyên muốn bị động làm thành đại dê béo làm thịt rồi dương nghiệm vốn không muốn đi nhưng không ngăn nổi cổ vân đám người giật dây đi lên b ổ i đại bạch dạo phố không đường về bốn nữ nhân nhìn cái gì đều mới lạ một hồi nhìn xem túi thơm một hồi thử mang vòng tay mặt dây chuyền một hồi bán mấy cái tinh mỹ mặt nạ mà dịch đại xuyên thì phụ trách ở phía sau bỏ tiền thường xuyên là dịch đại xuyên cần đuổi theo trả tiền bởi vì nơi này còn chưa trả xong tứ nữ lại đi xuống một nhà nào có thời gian nhìn mỹ nữ à. phan đạt cũng không khách khí nhìn cái gì đều muốn nếm thử song còn muốn cùng chủ quán thảo luận một chút nấu nướng phương pháp cùng kỹ xảo là cái kính chức kính trách không không phái ngự dụng đầu bếp một đoàn người vừa đi vừa nghỉ vốn là bầu không khí rất tốt nhưng đi qua một nhà đan dược phô thời điểm một thanh âm đột nhiên vang lên cổ vân nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy cái kia đan dược phô trước năm cái ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi đi ra ngoài bốn nam một nữ bọn họ thân mang thống một tắt mặc nơi ống tay háo thêu lên một tôn uy nghiêm kỳ lân kỳ lân một bên có kỳ lân học phủ bốn chữ xem ra đều là kỳ lân học phủ học viên trong năm người dương niệm đặc biệt chú ý đến một người người này dương niệm tại phong vân thành chiêu mộ thời điểm gặp qua cổ vân đối thủ một mất một còn ninh phong hắn tại sao lại ở chỗ này dương nghiệm khẽ cho mày dương nghiệm nhớ rõ người này gia nhập phong vân tông mới là bách tông đại hội lúc cũng chưa thấy ninh phong ra sân có chút kỳ quặc ninh phong cổ vân nhìn lấy thân mang kỳ lân học p h ủ phục sức ninh phong rất có vài phần kinh ngạc nhưng ánh mắt quét đến ninh phong bên người mấy người cổ vân sắc mặt thì ngưng trọng lên không kịp cổ vân nói chuyện ninh phong bên người trong năm người ở giữa một cái phong thần như ngọc nam đệ tử trước tiên mở miệng đã lâu không gặp à cổ vân cổ thiên tộc huynh cổ vân chắp tay lập tức chuyển hướng một người khác cổ vũ tộc huynh cổ vân lời này vừa nói ra nhất thời không không phái các loại người thần sắc đều ngưng trọng lên ở chỗ này lại gặp được cổ gia tông gia người bọn họ có thể đi vào kỳ lân học phủ thiên phú tu vi tự nhiên không thấp mà lại cái kia cổ thiên cổ vũ hai người đối cổ vân thái độ tựa hồ có chút lãnh đạo đánh chiêu này hô thuần túy cũng là bọn họ đều họ cổ gia gia đại thọ tám mươi tuổi còn một tháng nữa ngươi bây giờ liền trở lại thật đúng là tích cực a cổ vũ nhìn cổ vân có chút châm t r ọ n g kỳ thật các ngươi phong vân thành tách ra về hay không về đến cho gia gia mừng thọ gia gia đều sẽ không để ý đại thọ tám mươi tuổi a cổ vân hiển nhiên cũng không biết sự kiện này hắn còn không có tiếp vào phụ thân thông báo bất quá cái này cổ vũ lời nói quả thực có chút đả thương người cổ vân nói hắn không thèm để ý là chuyện của hắn còn nữa ta cái gì thời điểm trở về t í cổ h hay không,、tựa、hồ cùng ngươi cũng không có liên quan quá nhiều. Tính tình cực cùng cũng có của tựa quan ngươi liên ngươi quá vân rêu nói, hoàn toàn chính xác, ngươi chừng nào thì trở về liên quan ta cái giám. Nhưng liên trước đáng cổ vân nhìn chằm chằm cổ vũ tại tông ra ngươi bất quá là hàng ở hạng chót tôm tép n g ạ y nhép tại tông gia bị tức không chỗ phát tiết cho nên tại cái này nơi này tìm đến cảm giác y ê u việt tại trước mắt ngươi biến mất ngươi còn chưa có tư cách dùng loại giọng nói này ra lệnh cho ta cổ vân nhìn chằm chằm cổ vũ trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến khẩn trương lên cổ vũ không thể nghi ngờ bị đâm trọn đau điểm tại tông gia thiên tài xuất hiện lớp lớp tại tách gia đệ tử trước mặt hắn có thể cao cao tại thượng nhưng cùng những yêu nghiệt kia so sánh hắn thực sự kém rất rất nhiều đỉnh lấy cổ g i a tông ra con cháu v â n g sáng gánh vác lấy kỳ lân học phủ học viên thân phận đi tới chỗ nào đều vạn chúng c h ú n ụ n h ư n g trên thực tế tại cổ g i a cùng kỳ lân bên trong học phủ hắn cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật cũng không được coi trọng cổ vũ giận không chỗ phát tiết âm thanh lạnh lùng nói thế nào ngươi đây là không phục không phục cổ vân thân thể thẳng tắp không tiêu ngạo không tự ti có dũng khí luận b à n một chút cổ vũ trong mắt hàn mang c h ấ p động cổ á cách dám i thời điểm cách gia đối gì tông tử dám lấy tư thế này đối mặt tông gia đệ tử? đệ đệ gia lấy này vân ũ cảm giác mình nhận lấy khiêu khích. Đôi tới cùng. Cổ mình Phụng khiêu đôi tới nhận lấy v ánh mắt một chút biến đến bén nhọn trong lúc nhất thời hai người dương c u n g bạc kiếm trận mắt nhìn nhưng vào lúc này cổ thiên mở miệng nói cổ vũ ngươi làm gì cùng hắn gặp khí thật muốn so tài đợi đến một tháng về sau ra ra đại thọ tám mươi tuổi cũng không m u ộ n cổ thiên nhìn về phía cổ vân ra ra đại thọ tám mươi tuổi về sau ngay sau đó chính là t ô n g tộc tỉ thí hy vọng khi đó ngươi còn có thể cứng như vậy khí không muốn làm con rùa đen rút đầu mới tốt đi thôi cổ thiên nhìn cũng không nhìn cổ vân một dạng cùng cổ vân gặp thoáng qua ninh phong ý vị thâm trường nhìn cổ vân một dạng lập tức cũng theo sát lấy cổ thiên mà đi cổ vân quyền đầu nắm chặt vừa mới hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị dương nghiệm nhìn cổ vân theo cổ vân phản ứng đến xem phong vân thành cổ ra tách ra tựa hồ cùng tông ra ở giữa có một loại nào đó không quan hệ bình thường chương 257 Bảo tuyết cổ thú. Quả nhiên tông nhiên không Dịch Quả đều xuyên người coi ai ra gì à. Dịch đại gì ra ra c vì cổ vân cảm thấy tức thấy g i ậ nói bất bảo thật tốt. mãn, mới nghĩ đến vân n vừa vũ. kia cái cổ Cổ Đây là tốt. Cổ vân nói ra bọn họ nhiều lắm là tính toán tông ra hạ tầng đệ tử tránh thức đỉnh phong đệ tử đầu tiên sẽ không nhận biết ta tiếp theo cũng sẽ không cùng ta chào hỏi cũng thế dù sao cao cao tại thượng đã quen dịch đại xuyên nói ra bất quá không có đánh cái kia cổ vũ một trận tâm lý một trăm cái khó chịu vội cái gì dương n i ệ m quỷ dị n ở nụ cười vừa mới người không phải nói à một tháng sau còn có tông tộc tỷ thí hiện tại đánh bọn họ một trận nhiều lắm là thắng được mấy người kinh hô lớn tiếng khen hay đến lúc đó trực tiếp đánh ngã tông ra xếp hàng thứ nhất đệ tử đó mới thoải mái cho nên chúng ta đến điệu thấp một chút dương n i ệ m nói tốt có đạo lý dịch đại xuyên gật đầu t r ư ở n g môn ngươi thật là xấu chỉ ở kỳ lân vương đô ở một muộn dương n i ệ m một hàng liền ngựa không ngừng vo chạy tới bắc bộ ba nguyên một đường vô kinh vô hiểm tốc độ cao nhất đi đường bảy ngày thời gian đến thánh tuyết vương triều phía bắc biên cảnh tích ngoài d i ữ a một tòa thành trì hàn băng thành hàn băng thành lân cận bắc bộ băng nguyên nhiệt độ không khí cực thấp một mảnh trắng xóa đường đi kiến trúc là trắng chùi lủi cây cối là trắng giống như từng tòa tựa băng có một phen đặc biệt mỹ lệ đế quân trước ở chỗ này chỉnh đốn một đêm bắc bộ băng nguyên hung hiểm vô cùng băng nguyên hung thu tùy thời đều có thể ẩn hiện băng nguyên phong bạo cũng lúc nào cũng có thể phát sinh linh lung tháp bên trong bất diệt ma tôn nói Ừm lập tại trên tường thành nhìn qua xa xa mênh mông băng nguyên băng sơn san sát phong bạo hành o hành thỉnh thoảng còn có thể nghe được băng nguyên hung thú gào rú hàn phong sắc bén như đ a o cắt tới mặt đau nhức tìm một chỗ khách sạn ở lại tại lâu một ă n cơm thời điểm nghe sắt vách c h ắ c kỷ người tướng mạo hung hãn lính đánh thuê nói gần nhất băng nguyên đi không được nghe nói hôm nay đi vào tiểu đội lại cắm lại cắm đây đã là thứ mười ba tiểu đội đi khác nói chúng ta những lính đánh thuê này thì liền thánh tuyết vương phủ người đều đã đi là không thể trở về lần này băng nguyên là s ắ p biến thiên chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật băng nguyên phía dưới chính là viễn cổ thời kỳ băng thần thánh điện cái này ai biết thường thường toàn bộ băng nguyên liền chấn động một cái trận này băng nguyên phong bạo cũng đã kéo dài chỉnh một chút một tháng quá không bình thường tiếp tục như vậy nữa chúng ta những lính đánh thuê này liền phải chết đói tiến vào thì về không được ai còn dám đi vào những lính đánh thuê này một vừa uống rượu một bên nói có một chút tức giận dương nghiệm bọn người nghe được lời ấy hai mặt nhìn nhau dương nghiệm đang muốn kỹ càng hỏi thăm những lính đánh thuê này băng nguyên bên trong xảy ra chuyện gì đúng lúc này khắp nơi giống như như địa chấn kịch liệt r u n g động đ ộ n giống g một tiếng kinh thiên nổ hống theo băng nguyên truyền đến chấn nhân tâm phách lại tới mấy cái kia lính đánh thuê thần sắc đại biến các thực khách cũng ào ào đứng dậy vội vàng liền xông ra ngoài cố khí tức này là hoang cổ băng tộc thao thiết thanh âm chợt nhớ tới dương n i ệ m nghe vậy trong lòng c h ầ m xuống cùng chúng đệ tử liếc nhau cũng là nhanh chóng đi vào ngoài khách sạn d ư ơ n g mắt nhìn hướng băng nguyên phương hướng chỉ thấy băng nguyên trên không mây đen hội tụ b ã o tuyết bay tán loạn mười mấy tôn giống như long quyển phong băng nguyên phong b ã o tại băng nguyên phía trên tùy ý hoành hành bao phủ hết thảy vê anh vê anh vê anh từng tiếng kịch liệt oanh minh bên thai không dứt mà hàn băng thành cũng theo cái kia tiếng oanh minh không ngừng rung động tựa hồ là một tôn quái vật khổng lồ tại thực sự động bang nguyên dương nghiệm đem cảm giác của mình nói ra bất diệt ma tôn nói nếu như ta nhớ đến không tệ loại này t ư ơ n g giống hẳn là đến từ bạo tuyết cự thú bạo tuyết cự thú dương nghiệm không hiểu hỏi không tệ bạo tuyết cự thú chính là hoang cổ băng tộc lực lượng nhân vật khủng bố nhất khống chế do tuyết sát phạt vô biên bất quá bực này hung hãn chi vật sớm đi theo hoang cổ băng tộc biến mất mà không còn tồn tại hiện tại xuất hiện có chút kỳ quặc xem ra chúng ta là đổi kịp thời điểm tốt dương nghiệm ánh mắt thâm thúy lên băng nguyên bên trong tựa hồ đang có đại sự kinh thiên động địa phát sinh chúng ta vào xem mọi người đều là gật đầu không có chút nào trì hoãn lập tức lên đường mấy cái lấp l ó e chính là lướt qua thành tường tiến nhập băng nguyên bên trong dương nghiệm đem năng lực nhận biết thôi động đến trạng thái tốt nhất nhanh chóng hướng về kia giống tiếng gào chuyển đến phương hướng tiến đến theo không ngừng tới gần thanh âm kia càng lúc càng lớn từng đạo từng đạo cao lớn hắc ảnh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt định t h â n nhìn lại đúng là mười mấy đầu b ã o tuyết cự thú bọn họ tại tàn phá b ử a bãi trong cồn u phong phi nước đại nộ i hống không ngừng hóa thành gió tuyết lại không ngừng từ gió tuyết ngừng tụ mà thành mà lại những thứ này b ã o tuyết cự thú trên người tán phát ra khí tức cũng có l â y đế cảnh chín tầng t ầ n g thứ khủng bố vô cùng là võ đạo dị tượng thao thiết cả kinh nói mọi người nghe vậy thần sắc đều là biến đổi võ đạo dị tượng lại xưng là chân võ dị tượng đi vào chân võ tầng thứ phía sau có thể lĩnh ngộ lĩnh ngộ võ đạo dị tượng về sau chiến đấu có thể phóng thích mà ra để võ giả chiến lực trong thời gian ngắn đạt được trên diện rộng t ă n g phúc nơi này có hơn một ư ơ i tôn đế cảnh chín tầng định phong võ đạo dị tượng có thể tưởng tượng phóng xuất ra những võ đạo này dị tượng tồn tại khủng bố cỡ nào giống lại là gầm lên giận dữ theo minh mông dưới mặt tuyết rung động chuyên gia kinh khủng sóng âm nhấc lên ngập trời gió tuyết trong lúc nhất thời cái kia hơn m ư ơ i tôn vũ nói dị tượng phán át hóa thành đầy trời bao tuyết về sau đầy trời bao tuyết một lần nữa hội tụ vào một chỗ ngưng tụ ra một tôn cao đến mười trượng đỉnh phong bạo tuyết cự thú cái kia đỉnh phong bạo tuyết cự thú tản ra khí tức thì liền thao thiết cũng vì đó rung động tới gần thần cảnh thao thiết thanh âm nghiêm túc lên thanh âm chưa dứt đ ỗ n g nhiên đỉnh phong bạo tuyết cự thú đột nhiên quanh người nhìn về phía dương niệm bọn người chỗ rầm rầm rầm đỉnh phong bạo tuyết cự thú điên cuồng bắt đầu chạy hướng về dương niệm tình bọn họ chạy tới khí thế hung hăng hắn giống giận mở ra miệng lớn một tôn bao tuyết chi cầu tại trong miệng ngưng tụ sau đó ầm vang phút ra giống như như đạn t h á o hướng về dương niệm bọn người điền cuồng nổ bắn ra mà đến cùng lúc đó trên mặt tuyết mười cái thông thiên phong bạo long quyển ngưng tụ mà ra đem dương niệm bọn người vây quanh phong sắc bén như đao kinh khủng c u ố n giết chi lực phảng phất có thể xé nát hết thảy cẩn thận thao thiết nhắc nhở về sau một tiếng long ngâm rung động chân trời thao thiết hóa thân r ồ i rào cốt long xông lên trời miệng lớn mở ra một vòng kim diễm đại nhật ngưng tụ lên không đại nhật kim diễm khí tức kinh khủng bao phủ xuống trong nháy mắt bạo tuyết tan cái kia một tôn đỉnh phong bạo tuyết cự thú dị tượng cũng tại cái này kinh khủng hỏa diễm bên trong triệt để hóa thành nước hơi nóng m ê n ngông đất tuyết trong khoảnh khắc hỏa tan ra một mảnh c ẩ n cỗi mặt đất nham thạch nhưng vào lúc này mặt đất kia bắt đầu xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn ra vô tận vết n ư ớ c từng tầng từng tầng đỏ tươi huyết dịch chảy nhỏ dọt theo trong cái khe thẩm thấu mà ra giống tiếng giống giận dữ càng thêm côn g bạo đại điệu trấn chiến đến cũng càng thêm lợi hại phảng phất dưới mặt đất có một tôn kinh khủng lưu d ữ đang không ngừng va đập vào mặt đất nỗ lực từ đó phá ra huyết dịch càng ngày càng nhiều rất nhanh bày khắp mặt đất nhuộm đỏ bốn phía bạch tuyết trang diện biến đến cực kỳ quỷ dị theo huyết dịch không ngừng tràn ra mặt đất có màu xanh làm trận văn lấp lóe không ngừng tiêu tan không chừng dưới mặt đất cần phải phong ấn một tôn bạo tuyết cự thú dựa theo hiện tại tình huống phong ấn tựa hồ muốn phá vỡ dương nghiệm bọn người người lơ lửng giữa không trung nhìn t r ò n g chọc vào dưới mặt đất quỷ dị cảnh tượng là ai đem bạo tuyết cự thú phong ấn tại nơi này bạo tuyết cự thú nếu như hướng phá phong ấn phải chăng mang ý nghĩa hoang cổ băng tộc di tích cũng đem triệt để hiển lộ ra chương hai trăm năm mươi tám lạc lạc con thứ nhất s ủ n g thú rầm rầm rầm mặt đất bị điên cuồng đụng chạm lấy rốt cục xoạt xoạt một tiếng vết n ư ớ c tràn đầy trên mặt đất phá ra một cái độc lớn một cái to lớn màu trắng thú trào ẩm vang câm ra chúng điệp chống đỡ tại mặt đất giống nương theo lấy một tiếng kinh thiên nộ hống một cái thân hình khổng lồ theo cái kia phá vỡ hang lớn bên trong bỏ ra ngoài t r u n g quanh dòng máu bờ rúc linh bờ rúc linh sôi trào lan lộn xoạt xoạt xoạt xoạt sau đó mặt đất một cái khe theo cái kia phá nát mà ra hang lớn chỗ điên cuồng lan tràn xe rách vô tận dòng máu dâng trào mà ra hình thành một đầu mánh liệt huyết h ả thẳng lan tràn đến cuối tầm mắt v ố n lượn quanh co xa xa nhìn lại tựa như một đầu màu đỏ dây lủa rơi vào mên ngông băng nguyên phía trên có loại khác thê lương mỹ cảm đồng thời cũng vô cùng dữ tợn khủng bố ánh mắt thu hồi một lần nữa ngưng tụ tại cái kêu bỏ ra ngoài quái vật khổng lồ trên thân nó thân cao tới năm mét toàn thân bộ lông màu trắng là một đầu cự đại bạch hùng quanh thân do tuyết l ư ợ a lờ gào thét liền sinh gió lốc hành động trên trời rơi xuống bao tuyết không hề nghi ngờ đây chính là trước đó sinh ra võ đạo dị tượng bạo tuyết cự thú bản tôn bạo tuyết cự thú một đôi cự nhãn bỗng nhiên trừng mắt về phía dương niệm bọn người cơ hồ không hề do dự một trưởng vô rết mà đến một trưởng kia ngưng tụ gió lốc phong nhận thú chào chưa đến bén nhọn phong nhận đã xé rách mà đến kinh khủng tuyết hoa cũng hóa thành từng đạo tuyết nhận điên cuồng bao phủ một kích này uy lực đã tới gần thần cảnh t ầ n g thứ nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh thao thiết lần nữa tế gia đại nhật kim diễm trong nháy mắt tuyết nhận tan giã phát ra một tiếng to rõ lo ngầm về sau nâng lên đỏ như máu cốc chảo đón bạo tuyết cự thú thú chảo đánh xuống mà đi ẩm ẩm cơ hồ trong nháy mắt long chảo cùng thú chảo đụng vào nhau buộc phát ra đáng sợ khí kình hướng về bốn phương tám hướng khuyết tả hắn ra hai người vừa chạm liền tách ra lần này thao thiết năm chắc thời cơ chủ động xuất kích long khẩu mở ra một vòng kim sắc đại nhật lần nữa ngưng tụ vây một tiếng p h ư ơ n g ra thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g hực đại nhật giống như một k h ỏ a vẫn lạc h ỏ a cầu điên cuồng đánh phía bạo tuyết cự thú đại nhật kim diễm những nơi đi qua huyết hà bốc hơi khắp nơi thiêu hủy hơi thở nóng bỏng bức bách hướng bạo tuyết cự thú bất quá đây là bạo tuyết cự thú bản tôn đại nhật kim diễm tuy nhiên nhiệt độ cực cao nhưng bạo tuyết cự thú nhưng lại không giống trước đó võ đạo dị tượng như vậy trong nháy mắt bị phần diệt v ỡ t lạc giống vô tận bao tuyết tại nó quanh thân lượn lờ không gian nhiệt độ trợt hạ xuống đ ô n g tuyết trong không khí lan tràn thật giống như không gian đều bị đóng băng đồng dạng thậm chí ngay cả đại nhật kim diễm nóng rực đều giảm mạnh Bạo tuyết chỉ ử t ú đồng đại đụng cuồng dạng mở ra miệng lớn, một báo tuyết chi cầu bắn ra, ẩm vang cùng kim diễm đại nhật đụng vào nhau. Và chạm trong ngáy、mắt. Không như trong tưởng tượng khủng bố nổ tung, diễm chạm mở một ẩm kim mắt. ra ra, khỏa chi tuyết h báo bố vào cầu có c Và là vô trong ậ n băng xương t nháy mắt đóng ậ vậy p mà, bị đ băng ở giữa không trung. So -so -so chỉ là trong ngáy Chỉ đóng Xoát xoát. là mắt bị ă n g b đánh phá nhưng đại nhật kim diễm cũng triệt để đã mất đi sức sống vô lực nhảy lên vài cái dập tắt không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết dư ơ nghiệm bọn người thấy cảnh này đều là hô hấp cứng lại đại nhật kim diễm là bực nào tồn tại thần hỏa bên trong thần hỏa có thể nói là thế gian này bá đạo nhất hòa diễm nhưng chính là bực này hòa diễm lại tại bạo tuyết cự thú thế công dưới dập tắt thì liên thao thiết đều kinh ngạc vạn phần ngoại trừ tại hồng hoang đại chiến bên trong đại nhật kim diễm dập tắt qua một lần đây là lần thứ hai nhưng mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc bạo tuyết cự thú ầm ầm quần quận mà tới giống nộ hống sinh phong hành động tuyết rơi vô tận bao tuyết phong bạo lấy hủy diệt hết thẻ khí thế hướng về dương niệm bọn người cuốn tới giá hỏa này khó đối phó tiểu bất điểm phan đạt cùng một chỗ động thủ giết n ó đáng tiếc thẳng nếu có thể đem thuân phục thao thiết thanh âm trên không trung truyền đến không kịp dương niệm bọn người đáp lại thao thiết long thân đáp xuống một tôn vạn cốt lồng giam sông phá mặt đất mà ra trong nháy mắt đem bạo tuyết cự thú vây khốn bạo tuyết cự thú điên của ngành kích vạn cốt lồng giam nhưng vạn cốt lồng giam chính là thao thiết quanh thân long cốt biến thành là nó tác phẩm đắc ý lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ vạn cốt lồng giam bao phủ đồng thời quần c u ộ n long uy nghiền ép mà xuống đại nhật kim diễm tại vạn cốt lồng giam phía trên điên c u ồ n g tiêu đốt mà lúc này dương niệm thể nội tuân ra lôi đình c h i lực cánh tay nâng lên như nước thủy triều giống như lôi đình quần c u ộ n mà ra tuân hướng vạn cốt lồng giam nhất thời cái kia bạo tuyết cự thú bị lôi đình bao phủ thân hình run dày dữ dội lại lâm vào ngắn ngủi chết lạo Phan đạt phản a n Đạt p h ứng cũng là cấp tốc hai tay kết ấ n vô số cây trúc theo bạo tuyết cự thú lòng bàn chân mặt đất sinh trưởng mà ra cây trúc tùy ý vật mẹo bệnh thành giống như từng cái từng cái rán lục mấy lần thời gian hô hấp liền đem bạo tuyết cự thú c h ó i buộc đến cực kỳ chặt chẽ tránh thoát không được vì bảo hiểm dương n i ệ m theo minh văn không gian giới bên trong lấy r a theo ngự thú tông tay bên trong chiếm được c h ó i t h u tác s i ê u một tiếng ném ra ngoài g ắ t gao quấn quanh ở bạo tuyết cự thú trên thân lúc trước c h ó i thu tác thế nhưng là liền thao thiết đều suýt nữa cắm ở phía trên dù n g tới đối phó bạo tuyết cự thú vấn đề cũng không lớn ba người xuất thủ phối hợp thời gian cực kỳ ngắn ngủi mặc dù bạo tuyết cự thú lại thế nào cường hãn tại ba vị đế cảnh định phong cấp độ cường giả liên thủ cũng là tránh thoát không được giống bạo tuyết cự thú điên cuồng n ộ hống mà hắn càng là n ộ hống cái kia c h ó i thu tắc thì co vào càng chặt cái kia vạn cốt lồng giam phạm vi cũng chầm chậm thu nhỏ t r i để hạn chế nó hoạt động không gian phan đạt kỳ lạ cây trúc bệnh thành vây nhốt thuật thì tại trúc trên thân dài ra rất nhiều rễ cây đâm vào bạo tuyết cự thú thể nội tựa như đem bạo tuyết cự thú xem như một mảnh màu mỡ đất đai đồng dạng lạc lạc dương n i ệ m ánh mắt nhìn về phía tô lạc lạc gần cùng cái này bạo tuyết cự thú ký kết vạn thú khế ước tô lạc lạc có cực mạnh ngữ thu thiên phú chỉ là bạo tuyết cự thú quá mức cường đại tô lạc lạc khủng bố không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thông qua ngữ thu sư thiên phú cùng thành lập quan hệ cho nên đến đơn giản thô bạo điểm trực tiếp dựa theo ngự thú sư cái k i a m ộ t bộ đến trường môn ta không biết vạn thú khế ước a tô lạc lạc nói tới ta dạy cho ngươi phan đạt lên tiếng nói a tô lạc lạc trước mắt to hấp tấp đi vào phan đạt trước người phan đạt đem vạn thú khế ước khẩu quyết nói cho tô lạc lạc tô lạc lạc rất nhanh b à i cái sau đó tụng niệm khẩu quyết khẩu quyết tụng niệm hoàn tất cắn nát ngón tay một giọt máu tươi điểm tại bạo tuyết c ử thú trên thân trong n g á y mắt một tôn vạn thú pháp ấn theo máu tươi chỗ bắt đầu giống như linh xà giống như tại b ã o tuyết cự thú trên thân lan tràn ra sau đó c u ầ n bạo b ã o tuyết cự thú thời gian dần trôi qua dịu dàng ngoan ngoan xuống tới cái kia tràn ngập s á t ý dần dần biến mất phổ thông hai tiếng quỷ s á t tại tô lạc lạc trước người mà tô lạc lạc nơi lòng bàn tay cũng là sáng lên một cái phiên bản thu nhỏ b ã o tuyết cự thú đồ án cái này biểu thị tô lạc lạc khế ước thành công nắm giữ trong đời con thứ nhất sùng thú tạ, tạ trưởng môn t ô lạc lạc ánh mắt đều cười thành hình trang lưới liềm trong mắt ngươi cũng chỉ có trưởng môn a phan đạt rất không vui t ô lạc lạc hì hì cười một tiếng cảm ơn phan đạt cảm ơn tiểu cốt cốt cái này còn tạm được phan đạt cuối cùng thăng bằng nhưng cổ vân bọn người lại có chút lo lắng lạc lạc chỉ sợ là tại bạo lực trên đường càng chạy càng xa nắm giữ dạng này một đầu s ù n g thú ai còn dám trêu trò ca kết thúc dương nghiệm hít sâu một hơi nói tiếp đầu này huyết hà kéo dài nghìn dặm cũng không biết khởi nguyên từ nơi nào có chút kỳ quặc chúng ta theo huyết hà đến ngọn nguồn nhìn xem mọi người gật đầu sau đó nhanh chóng dọc theo sông mà lên tô l ạ t lạc đại bạch hoa đoá đoá hướng vinh vinh là nữ ngồi tại bạo tuyết cự thú đầu vai bạo tuyết cự thú phi nước đại mà các nàng thì hoàn toàn trở thành có tòa điều khiển nhất tộc dương n i ệ m không cam lòng yếu thế à, đứng ở thao thiết đầu lâu phía trên nên phong mà đi giống như thần linh bông u xuống bức khí mười phần chương hai trăm năm mươi chín băng thần quyền trượng canh hai mãnh liệt huyết hà cơ hồ xuyên qua toàn bộ băng nguyên dọc theo dòng sông mà lên ước chừng hai canh giờ vừa rồi đã tới huyết hà cuối cùng chẳng qua là khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời điểm d ư ơ n g niệm bọn người triệt để trận mắt h ố t mồm chỉ thấy cái kia huyết hà đúng là từ trên trời giang xuống thao thao bất tuyệt không ngừng một đầu mà chính là tám đầu huyết hà từ vô tận thương khung chiếu nghiêng xuống chạy xiết khắp nơi huyết hà phía dưới là một cái lơ lửng không trung to lớn băng cầu băng cầu đường kính ngàn mét băng xương dày đặc giống như một khoả đóng băng tinh cầu lơ lửng ở trên không băng cầu bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số thần ma đại năng bị đóng băng trong đó bọn họ hoặc múa bút trường kiếm hoặc hung mục đích công sát hoặc thân cưới cự thú có người mặc hoàng kim chiến giáp tay cầm phá thiên chiến kích thiên thần có sau lưng mọc lên hai cánh yêu khí phun trào đại yêu có ma khí ngập trời vạn cổ ma thần có ngũ trào kim long có niết bàn thần v ư ợ n g chỉ là những thứ này kinh thiên đại năng giờ phút này đồng đều bị giam cầm ở băng cầu bên trong không thể nhúc đ í c h băng cầu phía dưới là một cái đường kính mấy ngàn thước hầm băng đứng ở hầm băng biên giới hướng xuống nhìn lại đầu tiên nhìn đến chính là một tôn thân cao một trăm trượng thông thiên băng tuyết nữ thần giống băng tuyết nữ thần băng lãnh cao quý ung dung ngàn vạn dáng vẻ thiên hạ tuy chỉ là một tôn tượng băng tượng thần nhưng hắn khí độ huy nghiêm không thể mạ o phạm không nhiễm trần thế tuyệt thế mà đứng nàng hai tay nâng bầu trời như thế thật giống như phóng xuất ra vô hạn lực lượng đem cái kia khổng lồ băng cầu nắm giơ lên ánh mắt tiếp tục hướng xuống chỉ thấy một trăm trượng băng tuyết nữ thần giống phía dưới q uy s á t ngàn vạn nhỏ bé thần dân bọn họ thành kính cúng bái kính ngưỡng văn phần ánh mắt nhìn về phía càng xa một tòa quần quận tượng băng chi thành hiện ra trong tầm mắt quy mô to lớn nhìn không thấy cuối cùng lộng lẫy có thể nghĩ hắn đã từng chi huy hoàng đây thật là hoang cổ băng tộc di tích dương nghiệm chỉ cảm thấy cổ họng phát khô cảnh tượng trước mắt thực sự quá làm cho người rung động huyết hạ băng cầu một trăm trượng tượng thần c u ộ n c u ộ n thành trì chẳng biết tại sao một cỗ vẻ bi thương theo đáy lòng nổi lên tất cả mọi người sợ ngây người t i ế n lặng qua rất lâu thao thiết mới đáp lại nói cái kia băng cầu bên trong thần ma đại năng tựa hồ là bị vĩnh n ố t ở bên trong năm đó hoang cổ băng tộc trong vòng một đêm mai danh nhận tích liền một chút dấu vết đều không có để lại lại không nghĩ thật bị vĩnh viễn trôn giấu tại băng tuyết bên trong linh lung tháp vòng quanh đại bạch bay lượn quanh mà ra bất diệt ma tôn âm thanh vang lên từng có truyền ngôn hoang cổ băng tộc băng tuyết nữ thần từng thi triển cấm thuật bạo tuyết vĩnh phong bạo tuyết vĩnh phong về sau toàn bộ bắc bộ băng nguyên hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tính mịch tất cả sự vật biến mất xem ra cái này truyền ngôn là thật cấm thuật bạo tuyết vĩnh phong dương nghiệm thất kinh hỏi thao thiết trả lời bạo tuyết vĩnh phong là hoang cổ băng tộc mạnh nhất cấm kỵ chi thuật lúc thi triển trên trời rơi xuống bao tuyết nhiệt độ chật hạ đ ố i bốn phía hết thạy không khác biệt đóng băng vĩnh phong thì liền người thi thuật cũng không thể từ đó may mắn thoát khỏi đây là một loại ngọc đá cùng vỡ vĩnh phong c h i thuật phong ấn địch nhân cũng phong ấn chính mình mọi người nghe vậy kinh hại không thôi cổ vân hỏi là cái gì để băng tuyết nữ thần thi triển cái này các loại cấm kỵ pháp thuật bị đóng băng ở đây những thần ma này đại n ă n g đều đã vẫn là ca hoặc là cổ vân lời này vừa nói ra tất cả mọi người yên tĩnh trở lại nàng vì cái gì thi triển không có người biết thậm chí năm đó chư thiên thần ma vì sao tấn công hoang cổ băng tộc đều là một câu đố đến bây giờ không người biết được bị bạo tuyết vĩnh phong về sau cũng sẽ không vẫn lạc chỉ là bị vĩnh cửu giam cầm trong đó bất quá người thi thuật có thể theo đóng băng bên trong cướp lấy thần ma khí vận cho dù tương lai bị đóng băng thần ma khôi phục tu vi cũng là tổn hao nhiều nhưng băng tuyết nữ thần lại có thể biến đến càng mạnh bất diệt ma tôn giải thích nói dương n i ệ m sau khi nghe song hít sâu một hơi nói như vậy năm đó hoang cổ băng tộc rất có thể không địch lại chư thiên thần ma cho nên lấy bực này hạ sách lần này di tích sụp đổ xuất hiện chẳng lẽ băng tuyết nữ thần muốn khôi phục rồi hả dương nghiệm trong đầu lóe qua điên cuồng suy đoán khôi phục hay không rất khó nói nhưng hoang cổ băng tộc di tích tái hiện tại thế bản thân thì thật không đơn giản thao thiết nói ra đi xuống xem một chút dương nghiệm nhìn mọi người liếc một chút thao thiết chở dương nghiệm đắp xuống thẳng đến hầm băng dưới đáy phan đạt dịch đại xuyên bọn người thân hình tiềm l ư ợ n g đuổi theo không bao lâu không không phái bọn người liền đứng ở cái kia băng tuyết nữ thần pho tượng dưới chân ngầm đầu nhìn băng tuyết nữ thần chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé phóng tầm mắt nhìn tới ngàn vạn thần dân q u ỳ bái chỉ là bọn hắn cũng bị triệt để đóng băng vẫn duy trì lúc còn sống thành kính bạo tuyết v i n h phong phía dưới ngoại trừ băng tuyết nữ thần có khôi phục hy vọng cái này ngàn vạn thần dân cuối cùng khả năng sẽ chỉ hóa thành năm tháng hạt bụi vĩnh viên tiêu trừ thế gian dư ơ nghiệm một hàng tại tòa này băng phong chi thành bên trong nhanh chóng ghé qua thằng đến lấy trung tâm nhất một tòa huy hoàng đại điện mà đi đóng băng thành trì có vẻ hơi rách nát mặt đất nằm không ít nhân thần ma yêu sát thể cũng còn có không ít tượng băng ở vào trạng thái chiến đấu rất hiển nhiên đóng băng b u ô n g xuống một khắc này toàn bộ trong thành trì đang trải qua một trận cực kỳ tàn khốc đại chiến đến trung tâm đại điện cửa biển hiệu phía trên bất ngờ viết lấy ba chữ to băng thần điện băng thần điện u y nga đại khí cho người ta một loại linh hồn rung động băng trước thần điện bất ngờ đứng thẳng hai tôn thân mang thân mang màu xanh l à m áo giáp hoang cổ bằng tộc tướng lãnh ánh mắt sáng rực bọn họ cũng bị đóng băng a man đẩy cửa ra dương nghiệm nhìn về phía a man nói a man tiến lên tay cầm đặt tại đóng băng đại trên cửa ẩm vang dùng lực cẩn trọng tầng băng phá nát sau đó băng thần điện đại cửa bị mở ra dương nghiệm một đoàn người bước vào bước vào trong n g á y mắt bốn phía thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất đó là một mảnh mênh mông vô tế băng tuyết thế giới băng tuyết thế giới bên trong trung tâm có một tòa tế đàn trên tế đàn ghi chép lấy phức tạp trận văn trận văn lưu truyền tế đàn trung tâm trên không một tôn tản ra pha trộn ánh sáng màu làm quyền trượng chìm chìm nổi nổi tham lam t ử trong đại trận hấp thu băng xương chi khí một cố l ạ n h leo thấu xương đánh tới nếu không phải thao thiết phóng xuất r a đại nhật kim diễm xua tan lạnh leo chỉ sợ dương niệm bọn người vừa mới bước vào đến thì triệt để bị cái này khủng bố hàn ý đông thành t ự băng băng thần quyền trượng thao thiết lên tiếng kinh hô băng tuyết nữ thần vũ khí a dương n i ệ m hỏi thao thiết gật đầu không chỉ như thế băng thần quyền trượng từ trước đời đời truyền lại từ các đời băng tuyết nữ thần c h ấ p trưởng ẩn chứa trong đó hoang cổ b ă n g tộc lực lượng truyền thừa mỗi một thời đại băng tuyết nữ thần hấp thụ truyền thừa hậu lực lượng đều sẽ bạo tăng về sau băng tuyết nữ thần mỗi ngày lại hội hướng quyền trượng bên trong quán chú băng tộc thần lực lấy bảo đảm đời tiếp theo băng tuyết nữ thần thu hoạch được quyền trượng thời điểm có đầy đủ lực lượng để chi sông lên võ đạo đ ỉ n h phong đây là hoang cổ băng tộc đặc biệt truyền thừa phương thức cũng chính là loại phương thức này để băng tộc băng tuyết nữ thần đệ nhất so đệ nhất c ư ờ n g chỉ bất quá theo lý thuyết băng tuyết nữ thần chiến trư thần ma băng thần quyền trượng cần phải ở trong tay nàng mới đúng làm sao lại để đặt ở chỗ này nghe thao thiết c h i ngôn chúng người vẻ mặt nghiêm túc có lẽ là không kịp thủ dương nghiệm suy đoán nói lại hoặc là tôn này băng tuyết nữ thần mới thu hoạch được truyền thừa lực lượng không lâu Băng chương ầ n quyền t r hai trăm sáu mươi thánh tuyết sứ nghe được bất diệt ma tôn nói cái kia băng tuyết quyền trượng là vô chủ c h i vật không không p h ả i các loại mắt người trong nháy mắt đều phát sáng lên vinh vinh theo huyền nữ tu tập chính là huyền băng chi l ự c a dương n i ệ m nhìn về phía hướng vinh vinh cái này băng thần quyền trượng từ vinh vinh nắm giữ không thể tốt hơn dương n i ệ m thậm chí đều đã vì băng thần quyền trượng tìm xong nhà dưới nói dương n i ệ m ngón tay khẽ nhúc đ í c h ảnh xà từ ngón tay trôi ra mau lẹ vô cùng quay quanh hướng băng thần quyền trượng muốn đem băng thần quyền trượng với tay cầm thế mà ảnh xà vừa mới tới gần băng thần quyền trượng trong nháy mắt nguyên bản bình thường không có gì lạ không gian b ỗ n nhiên n ộ n nhạo lên khủng bố trận văn một đạo quang hoa trợt lóe lên rồi biến mất một đạo phản đạn chi lực buộc phát ra ảnh x a bị vô tình gậy trở về được cho thêm cấm chế dương nghiệm nhúng mày vừa dứt lời vương giã đứng dậy bố trận giải trận ta thành thạo nhất nói xong vương giã trong tay quang hoa lóe lên một cái quyển trục chưa ghi xuất hiện tại trong tay chỉ thấy hắn hai tay ấn pháp liền biến sau đó phước một tiếng đem quyển trục triển khai trên ngón tay kim quang ngưng tụ phi tốc tại triển khai trên quyển trục hoạt động trận pháp trận văn tại quyển t r ụ phía trên vẽ mà thành sau cùng theo một giọt máu tươi nhỏ vào trận văn kim quang đại chán sau đó một cái từ trận văn cấu tạo mà thành trận văn chi nhãn theo quyển t r ụ p phía trên nổi lên trôi nổi giữa không trung trận văn chi nhãn chuyển động nhìn chăm chú trước mắt pháp trận c ầ m chế không bao lâu pháp trận c ầ m chế cấu tạo cùng nguyên lý liền là hoàn toàn bị nhìn thấu khắc tại vương giã chỗ sâu trong óc vậy mà nắm giữ trận văn chi nhãn ngươi tiểu tử này tại trận văn một đạo tạo nghệ vượt qua tưởng tượng của ta a thao thiết cũng không khỏi tán thưởng một câu t r ậ n văn chi nhãn từ trận văn vẽ cấu tạo m à thành có thể quan sát đã có trận pháp cấu tạo cùng nguyên lý t r ậ n văn chi nhãn vẽ cực kỳ khó khăn cho nên nắm giữ loại năng lực này t r ậ n văn sư chỉ có 0.001. một khi nắm giữ t r ậ n văn sư liền có thể dùng học trộm rất nhiều trận pháp có thể nói là về sau tại trận văn một đạo đang đường nhập thất đặt xuống cơ sở vững chắc đúng thế ta thế nhưng là vương giã vương giã ngược lại một chút không khiêm tốn hiểu rõ pháp trận cấm chế bố cục cùng cấu tạo về sau vương giã nói cái này pháp trận cấm chế còn thật đầy đủ phức tạp bên trong ba tầng ngoài đập ra hô ứng lẫn nhau tiếp tế đồng thời nắm giữ tự động tu phục năng lực nếu như chỉ là theo cục bộ phá nát trận pháp này vĩnh viễn không biết sụp đổ giải khai cấm chế cần một chút thời gian các ngươi chờ ta nói xong vương giã tụ tinh hội thần sử dụng trận văn chi nhãn tại ngàn vạn biến ảo trận văn bên trong tìm tới pháp trận cấm chế năng lượng cung ứng điểm sau đó bắt đầu ở năng lượng cung ứng điểm bố trí bạo phá trận pháp tìm tới năng lượng cung ứng điểm cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn mà lại đang bố trí bạo phá trận pháp thời điểm còn muốn cân nhắc đến không thể phá xấu vốn có pháp trận cơm chế bố cục không phải vậy trong nháy mắt liền sẽ phát động pháp trận cơm chế công sát cơ chế bạo phá trận pháp trong nháy mắt nổ tung vương giã đoán chừng cũng phải bị t ạ p bay mồ hôi một giọt một giọt theo cái chán rơi xuống nhìn ra được vương giã cũng không thoải mái ước chừng qua nửa canh giờ vương giã vừa rồi thận trọng lui ra ngoài ra hiệu mọi người lui lại sau đó đồng thời dẫn nổ tám cái bạo phá trận pháp rầm rầm rầm bốn phía không gian kịch liệt rung động tiếng nổ mạnh liên tiếp sau đó bốn phía băng tuyết bắt đầu tan giã băng tuyết thế giới dần dần khôi phục thành trong đại điện bộ dáng nhưng trong lúc này tế đàn vẫn như cũ băng thần quyền trượng cũng y nguyên lơ lửng tại tế đàn phía trên cấm chế đã phá giải vương giã thở vào một hơi trên thực tế vừa rồi khống chế bạo phá trận pháp thời điểm chính hắn cũng có chút khẩn trương bây giờ thành công tim của hắn cũng thì để xuống xinh đẹp dương niệm không khỏi giơ ngón tay cái lên đệ tử này nguyên một đám người mang tuyệt kỹ xem ra sau này hắn chỉ cần an tâm làm một cái đại lao tổ sư ra là được rồi chuyện gì xảy ra các đệ tử ra mặt giải quyết là được rồi hắn liền có thể chân chính trở thành cá ướp m ô i dương cưới cái con dâu sinh một đống hải tử sau đó làm một cái vũ trụ vô địch điệu thấp vú em suy nghĩ một chút nhân sinh thì rất tốt đẹp a suy nghĩ lung tung ở giữa ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua đại bạch loại kia ước vạn tinh thần không kịp ngươi vẻ đẹp nhi tử nhất định là đại x o á i ca nữ nhi tuyệt bức toàn vũ trụ đẹp nhất trường môn hoa đoá đoá tay cầm tại dương niệm trước mắt lung lay dương niệm nhìn c h ầ m c h ầ m đại bạch ánh mắt lom lom nhìn cái chủng loại kia khu khu ý thức được chính mình thất thố liền làm ho hai tiếng trường môn ngươi đang suy nghĩ gì chuyện vui a cười đến đều c h ả y nước miếng hoa đoá đoá lại không cố kị mặt của trường môn tử nói ra để cho chúng ta cũng vui vẻ một chút ta đang suy nghĩ bất diệt ma tôn nữ nhi nhất định rất ngoan ngoãn dương nghiệm kẻ gây thai họa trực chỉ bất diệt ma tôn thế mà bất diệt ma tôn gia hỏa này nao động cũng rất thanh kỳ liền nói đế quân ngươi thiếu đánh nữ nhi của ta chủ ý tuy nhiên ngươi bây giờ biến thành thằng nhóc con nhưng muốn cùng nữ nhi của ta đặt trước thông gia từ bé cửa nhỏ đều không có nữ nhi của ta đánh chết không cho n g ư ơ i thai họa dương nghiệm suýt nữa ngã quỵ ngươi mẹ nó muốn đặt trước thông gia từ bé ta còn không đồng ý đâu mà không không phái đệ tử ngoại trừ đại bạch những người còn lại đều một bộ hiểu rõ dáng vẻ trường môn thật là khỉ gấp cái r á m lớn một chút liền bắt đầu thu xếp hôn sự của mình núi rộng ra còn phải rồi chúng ta đến bảo vệ tốt sư tỷ sư muội không thể để cho trưởng môn mưu đồ làm loạn dương nghiệm đỉnh đầu hát tuyến điên cuồng quân quanh các ngươi bọn ra hỏa này có thể hay không cho trưởng môn một chút thể diện chúng đệ tử chăm miệng một lời không thể dương nghiệm cảm giác mình bị cô lập tốt ta chân thật bước lên tế đ à n một tay che băng thần quyền trượng nhất thời một cỗ rét lạnh chi khí theo tay cầm c h u y ể n khắp toàn thân có một loại xuyên tim tâm phấn khởi cảm giác cả n g ư ờ i sảng khoái tinh thần hồng ngông thiên thư lạng yên vận chuyển dương nghiệm cùng cái kia băng thần quyền trượng ở giữa lại có một loại huyết mạch tương liên cảm giác đây là hồng ngông thiên thư trưởng khống vạn pháp năng lực dương nghiệm trong lòng kinh hãi mà đúng lúc này hầm băng chỗ băng tuyết nữ thần giống phía trên vô số tinh mịn vết nước soạt soạt vỡ v ụ n ra phá nát băng khối rớt xuống ầm ầm nện trên mặt đất không chung cái kia to lớn băng cầu mặt ngoài vô tận tơ máu tràn ngập ra sau đó cũng là phá vỡ đi ra không kịp dương niệm bọn người làm rõ ràng tình huống xoát xoát xoát mười hai đạo bóng người rơi vào băng thần điện bên trong người đến mười hai người đều là nữ tử từng cái băng cơ ngọc cốt dung nhan khuynh thành thanh lánh m à cao ngạo mười hai người thân mang giống nhau á o bảo tay cầm quyền trượng nơi ống tay á o thêu lên một mảnh màu xanh làm tuyết hoa là thánh tuyết vương phủ người dương n i ệ m ánh mắt sau cùng rơi tại người cầm đầu trên thân đó là một cái trên dưới ba mươi tuổi thành thục nữ nhân thanh lanh không đúng thánh tuyết sứ dương n i ệ m mở miệng hỏi cái kia thành thục nữ nhân gật đầu ta là mười hai thánh tuyết sứ một trong cơ tuyết hạnh ngộ dương n i ệ m lược khẽ gật đầu sử thư thánh thu thập trong tư liệu có quan hệ với mười hai thánh tuyết sứ giới thiệu mười hai thánh tuyết sứ chính là thánh tuyết vương t r i ề u thánh tuyết vương phủ bên trong lớn nhất sức mạnh hàng đầu chuyên môn phụ trách thăm dò điều tra hoàng vu băng tộc di tích hạ lạc tiến vào b ă nguyên n g lúc dương niệm liền có đoán chức sẽ cùng hắn tao nộ chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy lại ở chỗ này đụng phải cơ tuyết nhìn chằm chằm dương niệm trong tay băng thần quyền trượng nói băng thần quyền trượng chính là ta triều chi vật mời các hạ trả lại trả lại dương niệm nghe xong nhất thời thì khó chịu băng thần quyền trượng làm sao lại thành các triều chi vật từ h xưa đến nay là được cơ tuyết hử lạnh nói thật sao dương nghiệm nhìn c ơ tuyết đáng tiếc hiện tại nó trong tay ta nó cũng là thuộc về ta muốn thì chính mình tới lấy đi dương nghiệm thanh âm trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo chương hai trăm sáu mươi mốt trưởng môn không cao hứng làm càn một cái thằng nhóc con dám đối với chúng ta thánh tuyết s ứ nói như vậy thánh tuyết s ứ cơ tuyết bên cạnh một cái xem có chút c h a n h chua nữ đệ tử bước ra khăn che mặt xương lạnh bộ kia cao cao tại thượng bộ d á n g thật giống như tất cả mọi người thiếu nàng giống như t h ư ờ n g t h ư ờ n g loại này tự cho mình quá cao nữ nhân cũng không quá làm người khác gỡ thích nữ đệ tử vung lên quần trượng trực chỉ dương nghiệm cho ngươi thời gian ba cái hô hấp giao ra băng thần quần trượng không phải vậy đừng trách ta không k h á c h khí dứt lời nữ đệ tử huyền võ tầng thứ khí tức buộc phát ra trong nháy mắt bao phủ toàn trường đây cũng là thao thế biến thành tiểu cốt xà chui vào dương n h ệ m cổ không phải vậy đoán chừng cái này nữ đệ tử còn không dám như thế phương thức bao quát nữ đệ tử ở bên trong thánh tuyết vương phủ người xem ra dương nghiệm một hàng bất quá là vận khí tốt đúng lúc đi tới băng thành vừa rồi bọn họ đều muốn dương nghiệm bọn người khí tức dò xét một phen dương nghiệm bởi vì tu luyện hồng mông thiên thương nguyên nhân thể nội linh lực sớm đã biến mất chỉ có thiên địa hồng mông khí cho nên tại thánh tuyết vương phủ mấy cái cảm giác con người bên trong dương nghiệm thật cũng là một cái không co tu vi lại không biết trời cao đất rộng t h ằ n g nhóc con phan đạt bực này đế cảnh đỉnh phong cương giả hắn muốn thu liễm khí tức bực này con kiến hôi còn cảm ứng không ra đ ế nếu mức dịch cổ bạch, có chỉ huyền nhưng thánh đại đại vi, xuyên, tuy tu u lấy y vân, võ t là sơ kỷ, t mắt. Những người còn lại mới linh võ tầng thứ, tức thì bị trực tiếp vương vào võ người người còn không Những còn linh không đến. n phủ lại mới có để để bị ế ý như cái này nữ đệ tử biết nàng đối mặt là nhất phái trường môn chiến l ự c có thể so với đế cảnh đỉnh phong cường giả tồn tại có thể hay không lập tức dọa đến hồn phi phách tán nô、no, người mới làm càn a man chất phác thật thà đứng ra trường môn không phải t h ằ n g nhóc con người gọi như vậy hắn hắn sẽ tức giận trưởng môn nữ đệ tử kia phảng phất nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười trở về lại mặc mấy năm còn hiếm đi nếu là hắn trưởng môn ta còn trưởng môn phu nhân đâu t ô lạc lạc nghe xong thì không vui bạch tỉ tỉ có người muốn theo ngươi đoạt trưởng môn làm sao bây giờ nàng đại bạch nhìn nữ đệ tử kia liếc một chút không đủ gây sợ vì cái gì bạch tỉ tỉ ngươi liền không có điểm cảm giác nguy cơ tôi lạc, lạc nháy mắt hỏi bởi vì nàng không có ta xinh đẹp đại bạch nắm lấy cơ hội lại xú mỹ một chút nữ đệ tử kia nghe xong mặt đều đen trường đại trắng liếc một chút phát hiện giống như hoàn toàn chính xác cùng người ta không cách nào so sánh được a đại bạch cũng là thiên nga trắng chính nàng nhiều lắm là tính toán một cái con vị xấu xí tự ti mặc cảm a man nghe cũng thấy là đạo lý này sau đó nhìn về phía cô gái kia nói chúng ta không không phái có trưởng môn phu nhân n o chúng ta trưởng môn chỉ thích nữ nhân xinh đẹp dư ơ nghiệm đỉnh đầu bước lên hát tâm trong lòng thêm kịch ta ngốc ca man ngươi thế nào cái gì đều cho ngoại nhân nói a sạch nói lời nói thật mà hoa đoá đoá chúng nữ gần như đồng thời thổi phù một tiếng bật cười a man thật là đáng yêu mà nữ đệ tử kia thần sắc c âm trầm ngươi mẹ nó là nói ta xấu nhất thời tại nhan trị phương diện nữ đệ tử kia nhận lấy mười ngàn điểm bạo kích thương tổn l ệ n h hư một tiếng bớt nói nhảm thằng nhóc con nhanh đem băng thần quyền trượng trình lên dư nghiệm mặt tối sầm a man trưởng môn không cao hứng a a man gật đầu sau đó chuyển hướng nữ đệ tử kia ta liền nói ngươi gọi trưởng môn thằng nhóc con hắn hội không vui hắn không vui thì phải làm thế nào đây nữ đệ tử không có nửa phần ý sợ hãi nô hậu quả rất nghiêm trọng a man n é t miệng cười một tiếng sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị oanh ra nhất quyền vê anh nữ đệ tử kia bị nhất quyền trực tiếp nhập vào mặt đất mặt đất bị nện ra một cái hố to chỉ thấy nữ đệ tử kia mở to hai mắt nhìn thống khổ hoảng sợ người nữ đệ tử kia sụp đổ xuống lồng ngực kịch liệt phập phồng a man sờ lên đầu trưởng môn ta dùng lực có phải hay không hơi bị lớn làm man một chút a man ngươi phải học được thương hương tiếp ngọc không phải vậy về sau tìm không được vợ đó a dương nghiệm một bộ người từng trải dáng vẻ lấy trưởng môn giọng điệu nói ra nô a man chậm rãi học a man chất p h á t thật h à xem ra còn thật có chút sợ tìm không được vợ t h á n h tuyết vương phủ những người còn lại thấy cảnh này hai người bước nhanh về phía trước đem trọng thương nữ tử nâng đỡ mỹ nguyệt sư tỷ còn lại tám người nữ đệ tử trong nháy mắt vây quanh thật to gan thánh tuyết vương phủ người các ngươi cũng dám thương tổn dương n i ệ m t r â m t r ọ c cười một tiếng thánh tuyết vương phủ thế nào chỉ cần ta nguyện ý vài phút cho ngươi san bằng san bằng thánh tuyết vương phủ mười ngàn cái ngươi cũng chưa đủ cơ tuyết âm thanh lạnh lùng nói giá hỏa này là đang gây hấn với thánh tuyết vương phủ huy nghiêm còn đứng ngây đó làm gì đem những này mạo phạm thánh tuyết vương phủ không biết trời cao đất rộng ra hỏa giáo hấn một lần cơ tuyết hạ lệnh nhất thời tám người nữ đệ tử huy động q u â n trượng hướng về cổ vân bọn người công tới cổ vân dịch đại xuyên bọn người đang muốn động thủ lúc này hoa đ o à đoàn ó i nữ nhân ở giữa sự tình thì để nữ nhân chúng ta đến giải quyết tốt cái kia giao cho các ngươi rồi cổ vân núm vai sau đó cùng dịch đại xuyên bọn người lui tại một bên một người hai cái đại bạch nhìn lướt qua thánh tuyết vương phủ tám người hoa đoá đoá nhất miệng mới hai cái đều qua không được nghiện muốn không chúng ta một người ra một chiêu trực tiếp đơn đấu ý kiến hay tô lạc lạc sờ lên chính mình ấu hiếm cái chảo hướng vinh vinh giống như rất nhiệt huyết dáng vẻ ta hình tượng thuộc nữ lại muốn sụp đổ t h á n h tuyết vương phủ tám người nghe được tứ nữ thảo luận sắc mặt lạnh lẽo thật sự là bốn cái kỳ hoa đơn đấu cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình tự tìm đường chết tám người thế công gấp hơn q u y ề n trượng phía trên quang hoa lập lòe sắc bén hàn ý bức ép tới trong nháy mắt đó đại bạch các nàng trước người không gian đều ngưng tụ ra nhỏ vụ đ ô n g tuyết nhiệt độ trợt hạ xuống mắt thấy công s á t bức bách đến trước mắt lúc này hoa đoá đoá trong tay quang hoa lóe lên đào mộc trượng xuất hiện tại trong tay vê anh đào mộc trượng hướng mặt đất giẫm một cái đột nhiên mặt đất phá nát một mảnh rừng đ à o nhanh chóng sinh trưởng mà ra thiên thụ vạn cây hoa đào nở đoá đoá phương phỉ phát triển nét mặt tươi cười mùi hoa nước núi tám thân thể người trong nháy mắt mềm lún yếu đuối bất lực bạch tì tỉ tới phiên ngươi hoa đoá đoá lây xuống một đoá tiểu hoa đưa cho đại bạch đại bạch vây hoa nhẹ ngửi thỏa thỏa cổ điển dịu dàng mỹ không thấy làm động tác nào khác sau lưng chín đầu đôi u cáo buộc phát ra c u ố n tới đem tám cái quyển đến giữa không trùng một đầu đôi u cáo phanh phanh phanh quét ngang quạt cái tám liền vang nhất thời tám nhân khẩu nôn máu tươi mặt đều sưng lên lạc lạc ngươi phải dùng cái trào đập đại bạch nhìn về phía tô l ạ c lạc tô lạc lạc thẳng lắc đầu không không không ta muốn thử xem tiểu bạo tuyết lực lượng sau đó tô lạc lạc cùng bạo tuyết cự thú ngự thú hợp thể tay ngọc vừa nhấc tám cái bạo tuyết long quyển ngưng tụ mà ra sắc bén phong nhận đem tám người cắt tới mình đầy thương tích thật giống như trong tù mới gặp quất roi cực hình đồng dạng b á t nữ trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh vinh vinh tỉ tỉ một k í c h cuối cùng giao cho ngươi rồi tô lạc lạc phủi tay hướng vinh, vinh vô cực thanh kiếm ra khỏi vỏ dương cao kiếm trên trường kiếm hiện ra màu xanh lam băng xương một kiếm chém ra trong chốc lát tám người bị đóng băng thành tượng băng đây hết thệ chỉ phát sinh tại trong n g á y mắt cơ tuyết thấy cảnh này sắc mặt biến đổi liên hồi làm sao có thể các ngươi chỉ có linh võ cảnh làm sao có thể tổn thương được các nàng cơ tuyết phảng phất tao n ộ bí ẩn chưa có lời đáp đồng dạng khó có thể tin nhìn chằm chằm đại bạch bọn người nàng mang ra những đệ tử này tu vi như thế nào nàng lại quá là rõ ràng đều có huyền võ tầng thứ tu vi nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị người cho dây mà lại là nhóm dây chương hai trăm sáu mươi hai bị băng tuyết nữ thần đoạt xá hướng vinh vinh chỉ có thể nói thánh tuyết vương p h ụ đệ tử quá yếu dương n i ệ m không quên ở một bên nói một chút ngồi t r â m t r ọ n g địch nhân càng là lúc tuyệt vọng càng cần bỏ đá xuống giếng dạng n à y bọn họ mới có thể càng tuyệt vọng hơn cơ tuyết sắc mặt âm trầm tới cực điểm ngọc vung tay lên nhất thời bị đóng băng tám người bông tuyết phá nát tuyết á m n g hoa rơi trên mặt đất giống như như lưỡi dao cắm vào mặt đất vô cùng sắc bén nếu là rơi vào trên thân người trực tiếp đem người cho bắn giết thành cái sàng. Chỉ bất quá những thứ này sắc bén. tuyết cho cái Chỉ sắc căn bản là không có cách chạm đến dương bọn người đến đem bắn sàng. những này bén bản không hoa là quả dị ư người, người dương nước. ơ hơi n nghiệm bọn trong vân khiển thần lên không, nóng nhiệt những này đến tan thành g tích thái hỏa thứ phủ hoa hỏa bởi tại điều tiếp đem mà bao vì tắc, trực tuyết rực cổ độ d hỏa cơ tuyết thần sắc ngưng lại từ xưa băng hỏa bất tương dung dưới cảnh giới ngang hàng bình thường băng tuyết chi lực hội bị ngọn lửa lực lượng áp chế thậm chí treo lên đánh mà lại cổ vân phóng thích ra dị hỏa không phải thú hỏa mà chính là cao cấp hơn hỏa diễm theo dương nghiệm đám người phục sức đến xem cũng không phải là quen thuộc môn phái lại có thể nắm giữ thú hỏa trở lên hỏa diễm bọn gia hỏa này đều là lai lịch gì cơ tuyết có chút bất an bất quá lại không có nửa phần e ngại xem ra kiến thức của ngươi còn không tính t h i ệ n cận dương nghiệm trêu tức nhìn cơ tuyết hiện tại mang theo ngươi người rời đi ta có thể không cùng các ngươi so đo nhưng ngươi giống như là khăng khăng muốn cướp đoạt băng tuyết quần trượng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh rời đi cơ tuyết giận không chỗ phát tiết thánh tuyết vương phủ đi đến chỗ nào đều có thụ tôn sùng mọi người tất cung tất kính cái gì thời điểm có người dám như thế cùng nàng cơ tuyết nói chuyện vô luận các ngươi là ai nơi này là thánh tuyết vương triều địa bàn cơ tuyết gắt gao nhìn chằm chằm d ư ơ n g n i ệ m băng thần quyền trượng cũng là ta thánh tuyết vương triều thánh vật ngươi mơ tưởng lấy đi mặt khác các ngươi giết ta tám người đ ệ tử trọng thương một người bút trướng này cũng không thể cứ tính như vậy ý của ngươi là muốn đao kiếm đối mặt rồi dương nghiệm thanh â m cũng lạnh xuống không tệ cơ tuyết quát lạnh một tiếng không còn nửa phần nhiều lời quần trượng đỉnh đầu sáng lên một đoàn bạch quang vê anh vô tận gai băng theo dương nghiệm dưới chân địa mặt đâm rách mà ra giống như ngàn vạn đao kiếm phong mang sắp bén thế mà gai băng mới vừa xuất hiện một mảnh lôi đỉnh theo dương nghiệm trên thân buộc phát ra trong nháy mắt đem cái kia gai băng r à o sắt đến vỡ nát dương mắt nhìn cơ tuyết dương nghiệm trên thân ngươi thuộc về đế cảnh chín tầng đỉnh phong khí tức bao phủ xuống Vâng, cơ tuyết chỉ cảm thấy một tòa nàng không thể kháng cự đại sơn đặt ở trên thân thân hình run lên trong nháy mắt q u ỷ xuống nằm d ạ p trên mặt đất sắc mặt của nàng trắng xám tới cực điểm trái tim phảng phất muốn theo lồng ngực nhảy ra đồng dạng còn lại hai cái thánh tuyết vương phụ nữ đệ tử thân thể cũng là kịch liệt run lên phổ thông q u ỷ d ạ p xuống đất hoảng sợ tới cực điểm đế đế cảnh cường giả cơ tuyết cổ họng tựa như giống như l ử a tiêu h khô giáo tới cực điểm nàng không nghĩ tới một cái chính mình không để vào mắt thằng nhóc con lại là một tôn đế cảnh cường giả dương niệm căn bản không c ó đáp lại chỉ nhìn không không phái chúng đệ tử liết một chút chúng ta đi dứt lời dương niệm cùng cơ tuyết gặp thoáng qua cơ tuyết coi là dương niệm khinh thường cùng tính toán rộng lượng tha nàng cái này nhất mệnh ngay tại lúc dương niệm tới gặp thoáng qua trong nháy mắt một mảnh thôn phệ lôi đình bỗng nhiên k h u ế t tán cơ tuyết bọn người liền một tiếng hét thảm đều không phát ra liền bị lôi đình thôn phệ biến thành cho bụi vừa mới đi ra khỏi băng thần điện một tiếng ẩm vang tiếng vang nơi xa tôn này to lớn băng tuyết nữ thần pho tượng trong nháy mắt sụp đổ khối lớn băng khối từ trên cao rơi xuống phía dưới cùng lúc đó trên bầu trời cái kia băng cầu phía trên tinh mịn vết nước nhanh chóng xé rách tựa như một k h o a sắp sụp đổ tan rã to lớn tinh thể ẩm ẩm rơi xuống dưới băng khối huyết hà phun trào ngàn vạn dòng máu bắt đầu tuôn h ư ơ n g cái kia to lớn băng cầu theo nước da đóng băng bên trong chạy sôi tiến vào băng cầu thời gian nháy mắt băng cầu hóa thành một tôn huyết cầu bị đóng băng tại băng cầu bên trong chư thiên thần ma lại bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động m u ố n sống cổ vân kinh hô một tiếng đây là muốn gây sự tình dịch đại xuyên cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a huyết cầu ẩm ẩm theo băng cầu bên trong thần ma chậm rãi động băng cầu cùng băng tuyết nữ thần giống đều ra tốc sụp đổ tan giã mắt thấy băng tuyết nữ thần giống liền muốn triệt để sụp đổ Đồng nhiên. một đạo sắc bén chùm sáng theo sụp đổ băng tuyết nữ thần giống trong mắt nổ bắn ra mà ra s i ê u trong nháy mắt quang thúc kia chui vào hướng vinh vinh mi tâm hướng vinh vinh chỗ mi tâm sáng lên một tôn màu xanh lam băng thần quyền trượng ấn ký ngay sau đó hướng vinh vinh khí thế biến đổi ngập trời uy năng từ trên người nàng buộc phát ra lại ép thẳng tới thần cảnh hướng vinh vinh ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh băng lãnh khí tức tử trên người nàng dập dờn mà ra nàng xem dương n i ệ m liếc một chút trong nháy mắt đem băng thần quyền trượng theo hướng vinh vinh trong tay bật lấy vinh vinh tỉ tỉ vinh vinh vinh Vinh sư tỉ bao quát dương niệm ở bên trong tất cả mọi người lên tiếng kinh hô hoàn toàn không có làm rõ ràng hướng vinh vinh đây là cái gì tình huống hướng vinh vinh không để ý đến lực lượng điên cuồng quán c h u đến băng thần quyền trượng bên trong băng thần quyền trượng nhất thời sáng lên quần quận ánh sáng màu lam hướng vinh vinh thân hình loay lên trong chốc lát xuất hiện tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ to lớn băng cầu trước đó quyền trượng huy động một đạo băng hà từ trên trời giang xuống lần nữa đem băng cầu đóng băng đây là bị băng tuyết nữ thần đoạt xá phan đạt lên tiếng kinh hô mọi người nghe vậy nỗi lòng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc vẻ mặt nghiêm túc lên cần phải còn không có hoàn toàn đoạt xá thành công ta hiện tại có thể cảm giác được hai cỗ linh hồn lực lượng trong đó một cỗ so sánh suy yếu hẳn là vinh linh t h ả o thiết nói ra hôn đ à n dương nghiệm thống mạ một tiếng nàng không nghĩ tới băng tuyết nữ thần càng như thế bị ổi muốn như thế nào mới có thể giúp vinh vinh một lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ đạo có chút khó khăn bất diệt ma tôn nói bình thường bị đoạt xá người cần tự mình đối kháng thực sự vạn bất đắc dĩ có thể phe thứ ba linh hồn lực tham gia bất quá như thế mới tiến vào phe thứ ba linh hồn lực có thể sẽ trở thành nghiền nát lập tức sau cùng một cọn g cỏ trực tiếp đem hư nhược bản thể linh hồn hồn diệt đúng là như thế cho nên trước nhìn vinh vinh tạo hóa của mình thực sự không được ta sẽ c ư ơ n g ép tham gia cứ việc không nhỏ mạo hiểm thao thiết nói ra dương nghiệm bọn người càng nghe càng khẩn trương bất quá việc đã đến nước này bọn họ chỉ có thể thời khắc chú ý tình thế phát triển chờ đợi tốt nhất cơ hội tới gần lòng của mọi người treo lên d ư ơ n g mắt nhìn về phía không trung chỉ thấy lúc này hướng vinh vinh khí độ uy nghiêm toàn thân băng tuyết lượn lờ đem băng thần quyền trượng thôi động đến cực hạn ngăn cản lấy cái kia băng cầu vỡ v ụ n ra hướng vinh vinh tựa hồ cạn kiệt toàn lực thế mà cái kia bị lần nữa đóng băng to lớn băng cầu ý nguyên x o ạ t soạt soạt vỡ vụ n ra theo vết rách tăng nhiều mở rộng hướng vinh vinh thân thể run rẩy cũng càng thêm lợi hại sau cùng hướng vinh vinh tựa hồ đến trèo trống dấu hiệu phốc một tiếng phun ra một ngụm màu tươi sau đó cái kia băng cầu hầm vang nổ tung lên bị phong ấn mạng thiên thần ma nổ tung mà ra vung xuống thế gian một khắc này thiên địa đều phảng phất tại vì đó run rẩy chương hai trăm sáu mươi ba lôi đình thủy triều trấn nhiếp thần ma ha ha, ha. ta trở về vạn năm năm tháng chúng ta rốt cục thoát khỏi cái này vây nốt băng tuyết nữ thần ta muốn làm thịt ngươi đại ma cười như điên thiên thần nộ hống đại yêu bệ n g h ệ ngàn vạn thương sinh vô tận đ ô n g tuyết mảnh vụn từ trên cao rơi xuống phía dưới mấy phần thêm mỹ bao nhiêu rộng rãi thần ma đại yêu đầy trời chừng hơn ngàn tôn mặc dù bọn hắn lúc này lộ ra suy yếu chật vật nhưng hắn nhóm khí tức chiến thân y nguyên không kém gì đế cảnh hơn ngàn tôn đế cảnh cường giả đồng thời khôi phục đông xuống loại kia khí thế đủ để cho toàn bộ thiên vân đại lục đều vì đó run dày thiên long thánh triều trong thánh điện hơn một ư ơ i tôn tuyệt thế cường giả nổ bắn ra không trùng nhìn ra xa phương bắc thập đại thánh tông tiên sơn động phủ bên trong bế quan các cường giả cũng là ả o ả o mở mắt ngóng nhìn băng nguyên các cổ lao gia tộc các g ầ n thế tôn giả đồng thời hiển hóa vẻ mặt nghiêm túc chư thiên thần mà khôi phục cái k i a t ớ i rốt cuộc đã tới mà băng nguyên băng c ủ a chỗ hơn ngàn thần ma tùy ý thư triển thân thể sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía hướng vinh vinh hoang cổ băng tộc băng tuyết nữ thần hôm nay chúng ta liền để ngươi hoang cổ băng tộc triệt để theo đại lục ở bên trên xóa tên một tôn đại ma gầm thét xuất thủ trước một tôn ma khí phun trào to lớn ma trưởng tự không trung ngưng tụ mà ra hung hăng hướng về hướng vinh vinh đập g i ế t mà đi khí thế hung hăng nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh hướng vinh vinh băng thần quyền trượng một chút một tôn r ồ i r à o trụ băng nổ bắn ra mà ra trong chốc lắt cùng cái kia to lớn ma trưởng đụng vào nhau ma trưởng bị h oanh tán khí kinh khuấy động theo cái kia đại ma xuất thủ hơn ngàn thần ma đại năng ả o ả o công hướng hướng vinh vinh trong lúc nhất thời hướng vinh vinh tứ phía thụ địch v ạ năm n đóng băng chư thiên thần ma tu vi lùi lại nghiêm trọng băng tuyết nữ thần mặc dù thông qua bạo tuyết vĩnh phong hấp thu bọn họ không ít tu vi nhưng trên thực tế bằng vào sức một mình đóng băng hơn ngàn thần ma vốn là có chút miễn cưỡng nàng tự thân hóa thành tựa băng trèo trống văn năm đã là cực hạn đóng băng quá trình bên trong nàng thời khắc đều tại cùng cái này hơn ngàn thần ma đối kháng tự thân tu vi đồng dạng tại đóng băng bên trong bị hao tổn mà lại tượng băng phá nát băng cầu sụp đổ rất hiển nhiên nàng tại cái này vạn năm đối kháng bên trong cuối cùng vẫn rơi phía dưới với m ấ i băng cầu phá nát trong n g a y mắt nàng nhận lấy nghiêm trọng phản vệ cho nên hơn ngàn thần ma đồng thời xuất thủ trong chốc lát nàng liền rơi hạ phong vê a n g hướng vinh vinh đồng thời bị hai tôn thiên thần vỗ chúng trong n g á y mắt giống như như đạn pháo nổ bắn ra mà ra điên cuồng rơi xuống đất còn lại thần ma đuổi sát mà lên lợi kiếm trong tay trường thương ngưng tụ mà ra bạo đâm về hướng vinh vinh quanh thân muốn hại nếu như bị đâm chúng cũng là lấy chân võ hóa thân ngăn cản cũng không dùng đến hai lần liền triệt để hồn phi phách tán chư thiên thần ma mặc dù tu vi rơi xuống nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa công sát chi sắc bén thủ đoạn chi tàn nhẫn đều không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh n h v i vinh, vinh. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dương niệm trợn quát một tiếng thao thiết hóa thành một trăm trượng cốt long một cái chí tôn long t r ả o phá toái hư không đánh xuống xuống vê anh trong khoảnh khắc đem đâm về hướng vinh vinh lợi kiếm trường thương đẩy ra mà dương niệm như thế một hô hướng vinh vinh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn đồng tử kịch liệt co vào khăn che mặt vẻ thống khổ quanh thân khí thế trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa vinh vinh linh hồn tại tranh đoạt quyền chủ đạo nhanh nắm lấy thời cơ thao thiết hô to một tiếng dương nghiệm thực sự mở thuấn bộ trong nháy mắt xuất hiện tại hướng vinh vinh trước người ảnh xa trên lượn quanh mà ra đem hướng vinh vinh c h ó i buộc chặt kéo một phát liền trong nháy mắt thối lui về phía xa muốn đi dương nghiệm thân hình phương động mấy cái tôn đại ma thì x u ố n g lại tới trường kiếm ẩn chứa điên cuồng kiếm ý sẽ rách chém xuống dương nghiệm lạnh lùng nhìn lướt qua cái này mạn thiên thần ma lạnh hừ một tiếng bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm thôn thiên kiếm ý trường kiếm vung lên chém xuống mà xuống nương theo lấy một tiếng kinh thiên thú hống một tôn thôn thiên cự thú hư ảnh xé rách không gian mà tới miệng lớn mở ra một miệng thôn phệ xuống trong c h ư ớ c mắt công sát mà đến ngũ tôn đại ma toàn bộ bị thôn phệ v ỡ n lạc miêu sát trang diện kia cực kỳ rung động nhưng hơn ngàn thần ma tựa hồ là quyết tâm muốn tiêu diệt băng tuyết nữ thần cùng nhau phun lên n h â n tộc tiểu quỷ đây là chúng ta cùng hoang cổ băng tộc ở giữa ân o á n ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác một tôn thiên thần nói dương nghiệm nhàn nhạt nhìn lướt qua nói nếu như nàng chỉ là băng tuyết nữ thần ngươi giết nàng một trăm lần ta đều không muốn quản nhưng các ngươi không thấy được là băng tuyết nữ thần đoạt xá đệ tử của ta dương nghiệm ánh mắt lợi hại liếc nhìn chư thần ma thần ma mỗi cái uy nghiêm không thể xâm phạm nghe vậy lệnh nhạt nói băng tuyết nữ thần đoạt xá nàng nàng hiện tại cũng là băng tuyết nữ thần nàng bất quá là một cái hèn mọn nhân loại con kiến hôi chết không có gì đáng tiếc dương n i ệ m trong nháy mắt nổi giận chết không có gì đáng tiếc cái kia tốt các ngươi cũng chết không có gì đáng tiếc dứt lời dương nghiệm chỗ mi tâm sáng lên sáng trói quanh hoa màu xanh lam đạo kiếm ấn ký nổi lên ngàn vạn lôi đ ỉ n h chi lực tuôn trào ra dương nghiệm khí thế kéo lên xông vào đế cảnh cựu trọng thiên đình phong ép thẳng tới thần cảnh lôi đ ỉ n h thủy triều dương nghiệm q u á t lớn nhất thời giống như mênh mông biển lớn lôi đ ỉ n h thủy triều theo dương nghiệm thể nội mãnh liệt mà ra nhấc lên sóng to do lớn giống như vỡ đê dòng nước lũ kinh khủng biển động điên cuồng phóng tới hơn ngàn thần ma khoảng cách gần một chút trực tiếp bị nuốt hết luyện hóa liền kêu thảm cũng không kịp phát ra lôi kiếp xa xa thần ma lên tiếng kinh hô liền điên cuồng tối lui về phía xa lôi kiếp dương nghiệm có chút không hiểu chẳng lẽ cái này lôi đ ỉ n h cũng không phải là phổ thông lôi đ ỉ n h a trong đầu loe qua ý niệm này nhưng giờ phút này dương nghiệm không có thời gian đi vang ánh mắt quét về phía chúng thần ma không muốn chết liền lăn chúng thần ma trốn xa gắt gao nhìn chằm chằm dương nghiệm bọn họ hiện tại tu vi rơi xuống đừng nói thần cảnh thì liền duy trì đế cảnh đều có chút miễn cưỡng đối dương nghiệm đối thao thiết cùng cái kia kinh khủng lôi đỉnh đều kiềng kỵ v ạ n phần nhìn lấy bị ảnh xà chiên lượn quanh hướng vinh vinh mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể khe cắn môi nói một chút ngoan thoại nhân tộc tiểu quỷ người có gan bang tuyết nữ thần hôm nay bất tử ngày sau chúng ta bình tĩnh đem chém thành m u ô n mảnh chờ xem dứt lời chư thần ma tứ tán rút đi trong lúc nhất thời toàn bộ hầm băng chỗ yên tĩnh lại hướng vinh vinh thân thể run rẩy kịch liệt trên mặt quang hoa biến ảo nàng đang cùng băng tuyết nữ thần linh hồn chống lại lấy trên người hàn khí lúc mạnh lúc yếu ánh mắt một hồi biến thành màu băng lam một hồi khôi phục đen nhánh đồng tử trên trán tràn đầy mồ hôi tình huống khẩn cấp hung hiểm thao tiết h không không phái chúng đệ tử lập tức tụ lại tới tại tiếp tục như thế vinh vinh khẳng định không cách nào trèo trống dương n i ệ m ngưng trọng nói băng tuyết nữ thần cùng vinh vinh linh hồn cường độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc vinh vinh có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích không tệ thao thiết gật đầu xem ra chỉ có lấy linh hồn của ta chi lực cưỡng ép chấn áp băng tuyết nữ thần nói xong thao thiết trong hốc mắt nhảy lên đại nhật kim diễm một tia kim sắc thực chất linh hồn lực đ ỗ n g nhiên chui vào hướng vinh vinh thể nội thao thiết linh hồn lực chui vào trong n g á y mắt hướng vinh vinh thân thể run rẩy dữ dội đồng tử chật to sắc mặt tái n h u t tới cực điểm nàng cái kia hèn mọn linh hồn bị khu trục đến một cái nhỏ hẹp nơi hẻo lánh tiêu tan không chừng bất quá may ra cũng không có lập tức tán loạn băng tuyết nữ thần linh hồn muốn muốn đổi u kịp đi nhân cơ hội này đem hướng vinh vinh linh hồn triệt để mã sát nhưng mà đúng vào lúc này thao thiết tại hướng vinh vinh linh hồn c h i hải bên trong xây lên một đạo hồn lực c h i tưởng triệt để đem băng tuyết nữ thần cùng hướng vinh vinh linh hồn ngăn cách tới sau đó thao thiết chậm dài hướng về băng tuyết nữ thần linh hồn tới gần chương hai trăm sáu mươi bốn di thất hạcốc hướng vinh vinh linh hồn c h i hải bên trong thao thiết cùng băng tuyết nữ thần linh hồn lẫn nhau d ỗ i thao thiết linh hồn thiêu đốt lên khiêu động đại nhật kim diễm tản mát ra nóng rực phần diệt khí tức băng tuyết nữ thần linh hồn hàn khí bức người linh hồn chung quanh bay xuống lấy từng mảnh tuyết hoa dáng người ngạo nhân lộng l ấ y thao thiết thao túng đại nhật kim diễm hướng về băng tuyết nữ thần bao khỏa mà đi mà băng tuyết nữ thần múa bút ra hàn khí bức người trong chốc lát vô tận băng xương đánh tới thì liền đại nhật kim diễm đều bị đóng băng sau đó tại hướng vinh vinh linh hồn chi hải bên trong thì xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh hòa diễm bị đóng băng giữa không trung giống như thời không bị giam cầm đồng dạng tiểu trung tử người tốt nhất đừng ảnh hưởng chuyện của ta băng tuyết nữ thần âm thanh lạnh lùng nói nàng là bằng hữu của ta người muốn muốn đoạt xá nàng ta chuyện đương nhiên ngăn cản làm sao thành ảnh hưởng rồi thao thiết nhìn chằm chằm băng tuyết nữ thần được xưng hô thành tiểu trung tử nó rất khó chịu cúc ngay lập tức ra ngoài có lẽ ta còn có thể tha ngươi lan ra ngoài tiểu trung tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ băng tuyết nữ thần trên người băng hàn chi khí càng càng lạnh lùng nghiêm nghị của ta thần tượng đã hủy đã không thể ngưng tụ chân thân cổ thân thể này vừa vặn phù hợp nói như vậy ngươi là không chịu như vậy bỏ qua rồi thao thiết thanh âm lạnh xuống đã như vậy liền để ta lĩnh giáo một chút cái gọi là băng tuyết nữ thần uy năng dứt lời thao thiết không có nửa phần do dự chống lên một nói màn ánh sáng màu vàng đem băng tuyết nữ thần bao phủ đi vào để tránh hai người bọn họ chiến đấu sụp đổ hướng vinh vinh linh hồn chi hải thao thiết phát ra một tiếng rồng gầm to lớn xương thân ẩm vang hướng về băng tuyết nữ thần đập vào mà đi băng tuyết nữ thần tay ngọc khẽ vẫy một mảnh băng xương chi khí đánh tới trong chốc lát thao thiết bị đóng băng bất quá tại bị đóng băng trong nháy mắt thao thiết trên thân bốc cháy lên đại nhật kim diễm cái kia bám và o ở trên người bông tuyết bị trong nháy mắt hỏa tan bốc hơi long thân bại xuống lấy hoành tạo thiên quân chi thế hướng về băng tuyết nữ thần quốc tới long thân rút tới thời khắc liệt diễm hừng hực nóng dực khí tức tốc thẳng vào mặt nhưng băng tuyết nữ thần chỉ là đứng ở tại chỗ không n ú c nhích một toa quần quận băng tường ngưng kết mà ra đem cái này kinh khủng công kích ngăn tại bên ngoài đông tuyết phá nát băng tuyết nữ thần không lùi mà tiến tới băng táng vĩnh hằng hai tay kết tấn sau đó song trường đẩy ngang mà ra vô tận hàn băng nhanh chóng ngưng kết hướng vinh vinh chỉnh cái linh hồn chi hải hóa thành băng tuyết ngập trời thao thiết thân thể cứng đở bị đông cứng thành một ngôi tượng đá thao thiết phản ứng cũng không chậm trên thân đại nhật kim diễm nhảy thiêu mà lên một lần nữa thu hoạch được tự do về sau trong miệng thốt da kim diễm đại nhật liệt dương thăng không đại nhật kim diễm kim sắc quang hoa phổ chiếu khắp nơi băng tuyết ngập trời trong nháy mắt hòa tan thế mà thao thiết cuối cùng chậm một bước băng tuyết nữ thần bắt lấy thao thiết bị đóng băng giam cầm thời gian ngắn ngủi thân hình loại lên nhất chỉ phá nát kim sắc bình chướng trong chốc lát hướng về hướng vinh vinh nhỏ yếu linh hồn đánh rết mà đi mắt thấy liền muốn đ ạ t được đ ỗ n g nhiên vô tận cây trúc đột nhiên nổi lên giống như từng cái từng cái thanh sắc linh x à leo lên trong nháy mắt đem linh hồn của nàng trói buộc không thể động đậy cách đó không xa hướng vinh vinh linh hồn chỗ một vòng ánh sáng đem bao phủ ở bên trong bảo hộ lấy nàng băng tuyết nữ thần muốn dây g i a nhưng nàng lại là dây g i a bị trói buộc đến thì càng chặt cho dù là nàng linh hồn cũng theo đó rung động、Soát. phan đạt linh hồn hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại hướng vinh vinh linh hồn chi hải bên trong không dùng vùng gãy cái này là linh hồn chi trúc bị hắn trói buộc liền sẽ triệt để biến thành hắn chất dinh dưỡng phan đạt tiếng nói vừa dứt nhất thời những cái kia linh hồn chi trúc phía trên dài r a vô số cây thân cùng gai nhọn phốc phốc phốc đâm vào băng tuyết nữ thần linh hồn băng tuyết nữ thần tượng thần phá nát về sau vốn là ở vào hư n h ư ợ c kỳ cùng thao thiết lượn vòng chẳng qua là sử dụng băng tuyết thần lực giam cầm hiệu quả thu hoạch ngắn ngủi đoạt xá cơ hội phan đạt xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị băng tuyết nữ thần trong nháy mắt thì cắm làm đ ư ợ c tốt tiểu hùng hùng thao thiết khen chết côn trùng gọi phan ra phan đạt chừng lấy thao thiết tiểu hùng hùng tiểu hùng hùng tiểu hùng hùng thao thiết bắt đầu ra lên phan đạt hận đến nghiến răng nghiến lợi tiểu hùng hùng cũng quá mẹ nó bị ổi a ra về r a thao thiết vẫn là thẳng cẩn thận lo lắng linh hồn chi trúc c h ó i buộc bị xâm phá thao thiết lại tăng thêm một tầng vạn cốt lồng giam triệt để đem băng tuyết nữ thần linh hồn cho k h ố n trụ hiện tại xử trí như thế nào nàng một miệng nuốt phan đạt hỏi thao thiết đơn giản là suy nghĩ nuốt nàng đối với chúng ta cũng không có gì tác dụng chẳng bằng để vinh vinh từng chút từng chút đem nàng luyện hóa ý kiến hay phan đạt nói bất quá muốn luyện hóa nàng đến hoa thời gian tương đối dài chúng ta tạm thời đem nàng phong ấn chờ trở lại môn u phái sẽ chậm chậm để vinh vinh luyện hóa nàng cũng tốt thao thiết gật đầu về sau thao thiết tạo nên một tầng đại nhật kim diễm ấn phan đạt tạo nên một tầng vạn trúc ấn hai tầng bảo hiểm băng tuyết nữ thần nghe được hai người đối thoại hận đến nghiến răng nàng điên cuồng cùng hai tầng giam cầm cùng phong ấn va chạm thế mà căn bản là không có cách thoát khỏi bị vây nốt phong ấn vận mệnh thao thiết cùng phan đạt lui ra hướng vinh vinh linh hồn dần dần trưởng khống thân thể tỉnh lại có điều nàng vô cùng suy yếu sau đó dương niệm đem nàng đặt ở thao thiết đầu lâu phía trên để cho nàng yên tinh điều tức lúc này chư thiên thần ma bỏ chạy ở trên bầu trời tám đầu huyết hà phảng phất rốt cục đã mất đi lực lượng trèo trống ẩm vang từ trên bầu trời bạo hướng mà xuống rót vào băng thành rầm rầm rầm băng thành kiến trúc bị trong nháy mắt hướng hủy huyết hà bao phủ mà đến nhanh rời đi nơi này dư ơ n g n i ệ m k h ẽ quát một tiếng mọi người thân hình tiềm lượng xông ra băng quật tại băng quật biên r ơ i hướng xuống nhìn lại chỉ thấy toàn bộ băng thành đã hóa thành một cái biển máu sóng lớn lăn lộn g ữ tợn khủng bố Lớn n dương vậy một tòa b nghiệm h bên n t r o n định n g rất vừa dứt lời dưới chân mặt băng bắt đầu rung động kịch liệt sau đó điên cuồng sụp đổ có điểm giống không xác mặt đất lập tức băng luôn xuống dưới rơi vào huyết hà loại này sụp đổ giống như là phản ứng dây chuyền từ gần cùng xa lấy băng quật chỗ làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn dương nghiệm bọn người nhảy lên thao thiết đầu lâu phóng lên tận trời lơ lửng ở trên không túi nhìn phía dưới hết thảy chỉ thấy mười ngàn dặm băng nguyên toàn bộ sụp đổ đến khuôn mặt biển dạng thì giống như xảy ra một trận hủy diệt tính động đất đồng dạng ầm ầm trong tầm mắt chỗ một đầu kinh khủng vết nước vỡ ra đến điên cuồng mở rộng sau đó hình thành một phương rộng lớn thâm u y ê n hạc gốc đó là cái gì dương nghiệm kinh hô di thất hạc gốc bất tử ma tôn thanh âm đều tại r u nhẹ n nhẹ kinh hãi rung động nghĩ không ra truyền thuyết đều là thật cái gì truyền thuyết dương nghiệm không hiểu hỏi tương truyền bắc bộ bang nguyên bên trong hết thể có hai nơi đại hùng chi địa một chỗ là bang nguyên chỗ sâu vĩnh cấm chi địa một chỗ cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua truyền thuyết mãi mãi cũng đang di động di thất hạc gốc từng có võ giả đến đây thám hiểm tìm kiếm di thất hạc gốc hoặc là không có tin tức hoặc là trực tiếp chết tại di thất trong hạp g ố c nhiều năm như vậy mọi người đối di thất hạp g ố c hiểu rõ vô cùng ít ỏi nghĩ không ra lại hội tại lúc này xuất hiện bất diệt ma tôn đơn giản giải thích chương hai trăm sáu mươi lăm di thất hạp g ố c hướng vinh vinh linh hồn c h i hải bên trong thao thiết cùng băng tuyết nữ thần linh hồn lẫn nhau dối thao thiết linh hồn thiêu đốt lên khiêu động đại nhật kim diễm tản mát ra nóng rực phần diện khí tức băng tuyết nữ thần linh hồn hàn khí bức người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 Đem cái này kinh khủng công kích kinh này khủng ngăn thao ạ i ngoài. bên Đông tuyết p á nát. b n tuyết nữ thần không lùi mà tiến tới. Bang táng vinh hẳng. Hai tay kết ấn, sau s đó n g thiết r ra, ư n ngang tận g đẩy mà vô à n băng nhanh chóng ngưng kết. hướng kết, v n vinh chỉnh cái linh hồn thành băng h chi hải hóa cái t u y ngập trời. Thao thiết thân r ờ i t a o thiết t h thể cứng đờ bị đông cứng thành một ngôi tượng đá thao thiết phản ứng cũng không chậm trên thân đại nhật kim diễm n h ả y thiêu mà lên một lần nữa thu hoạch được tự do về sau trong miệng thốt ra kim diễm đại nhật liệt dương thăng không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 huyết hà bao phủ mà đến nhanh rời đi nơi này dư ơ n g n i ệ m k h ẽ quát một tiếng mọi người thân hình tiềm l ư ợ n g xông ra băng quật tại băng quật biên giới hướng xuống nhìn lại chỉ thấy toàn bộ băng thành đã hóa thành một cái biển máu sóng lớn l á n lộn dữ tợn khủng bố lớn như vậy một tòa băng thành bên trong khẳng định rất nhiều b ả o bối cứ như vậy bị chìm đáng tiếc dịch đại xuyên sờ lên cái môi nói mọi người cũng có chút tiết hận vốn cho rằng hoang cổ băng tộc bí mật hẳn là sẽ nổi lên mặt nước kết quả hiện tại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 dương n i ệ m không hiểu hỏi tương truyền bắc bộ ba nguyên n g bên trong hết thể có hai nơi đại hùng chi địa một chỗ là ba nguyên chỗ sâu vĩnh cấm chi địa một chỗ cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua truyền thuyết mãi mãi cũng đang di động di thất hạp cốc từng có võ giả đến đây thám hiểm tìm kiếm di thất hạp cốc hoặc là không có tin tức hoặc là trực tiếp chết tại di thất hạp cốc bên trong nhiều năm như vậy mọi người đối di thất hạp cốc hiểu rõ vô cùng ít ỏi nghĩ không ra lại hội tại lúc này xuất hiện bất diệt ma tôn đơn giản giải thích chương hai trăm sáu mươi sáu khô lâu thần điện di thất hạp cốc bên trong đến cùng có cái gì dịch đại xuyên hiếu kỳ hỏi ta đây cũng không biết bất diệt ma tôn nói dù sao dị thường hung hiểm chính là chuyên môn di thất hạp cốc là một vị đại năng cường giả lĩnh vực không gian cụ thể có phải hay không chỉ có đi vào qua người mới biết nghe được bất diệt ma tôn lời nói tất cả mọi người không khỏi tò mò danh xưng ơ băng nguyên tối thần bí hung địa địa phương đến cùng là một phương thế giới như thế nào có nên đi vào hay không nhìn xem t h ả o thiết hỏi dương nghiệm suy nghĩ thật lâu ta cùng tiểu cốt cốt đi vào thăm dò một phen phan đạt đại xuyên cổ vân dương nghiệm ánh mắt quét về phía chúng đệ tử các ngươi thì chờ ở bên ngoài đợi bực này hung hiểm c h i địa dương nghiệm không muốn các đệ tử đi theo hắn đi vào đã đi là không thể trở về trường môn bên trong quá nguy hiểm chúng ta vẫn là theo ngươi cùng một chỗ đi xuống đi dịch đại xuyên nói lần này đoán chừng là dịch đại xuyên nói chuyện lớn nhất nghiêm chỉnh một lần không có nửa phần vô lại cực kỳ trịnh trọng đúng vậy ai trưởng môn chúng ta cùng tiến thối tô lạc lạc c h ấ p lông mi thật dài nói mọi người đi vào gặp phải nguy hiểm cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau ngươi cùng tiểu cốt cốt đi vào là muốn độc hưởng bảo tàng đại bạch cố ý nói như vậy nói tự tư quỷ hoa đoá đoá rất an ý đánh phối hợp trưởng môn lòng dạ sâu như vậy t â m cơ thật nằm nha nguyên lai、like、ngươi l ạ như vậy trưởng môn cổ vân vậy xem thường nói trong lúc nhất thời dương n i ệ m giống như khiến mọi người nổi giận đồng dạng tâm tình cực kỳ kích động dương n i ệ m trường môn nói chuyện còn có được hay không xử chúng đệ tử không dùng được thao thiết gặp dân tâm nghiêm đổ cũng là trong nháy mắt phản bội ta cũng không có nói muốn đơn độc đi xuống à, là hắn nói ta cũng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lòng tham muốn nuốt một mình bảo tàng dương n i ệ m đỉnh đầu đứa ra hát tuyến các ngươi muốn lật trời đây là phía dưới có hay không bảo tàng còn nói không chừng đâu vậy liền để chúng ta cùng một chỗ đi xuống hoa đoá đoá nhất miệng tất cả mọi người nhìn chằm chằm dương nghiệm đưa tới một loại n g ư ờ i nhất định phải đáp ứng ánh mắt dương nghiệm vẫn còn có lựa chọn a không có tốt a dương nghiệm n h ú n vai bất đắc dĩ nói đều thu một đám cái gì đệ tử a hạ quyết tâm mọi người liếc nhau sau đó thao thiết than nhẹ một tiếng chở mọi người phóng tới di thất hạp c ố c chỗ ba nguyên điên cuồng sụp đổ tạo thành động tinh cũng không nhỏ cơ hồ toàn bộ thánh tuyết vương triều đều bị kinh động vô số cường giả vội vàng chạy đến thì tại không không phái một hàng tiến vào di thất hạp cốc về sau thánh tuyết vương phủ mười một tôn thánh tuyết sứ bông u xuống yêu tộc yêu hoàng bạch thương một hàng năm người ngóng nhìn di thất hạp cốc thánh tuyết vương triều thiên cơ các quản lý cùng trưởng lao đến đây đương nhiên còn có một số nói không nổi danh tính cường giả rơi xuống kinh hại đánh giá hết thệ trước mắt di thất hạp cốc giống như một mảnh rộng lớn thâm n g uyên hắn phía dưới hắc khí phun trào nhìn không thấy đáy bộ thao thiết một đầu xúc tới dương nghiệm có loại xông vào một mảnh hỗn độn cảm giác rất nhanh trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến một mảnh mặt đất bao la xuất hiện tại trước mắt phía đại địa này đất đai hiện lên màu đen trùi lủi chỉ có thưa thất khô mục đồi bại hoa cỏ tô điểm bầu trời tối tăm chấm thấp một vòng trắng bệnh mặt trời bị nồng hậu dày đặc mây đen che chắn hắc khí phiêu đãng cho người cảm giác đầu tiên cũng không phải là lương thiện chi điện giống sâu trong núi lớn có trầm thấp thú hống chuyển đến bầu trời phía trên cũng có huyết sắc chim to xoay quanh nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m đột nhiên xuất hiện dương niệm bọn người có lẽ là kiêng kỵ tại thao thiết uy nghiêm cái kia huyết sắc chim to mới không có lập tức phát động công kích chỉ dám ở phía xa xoay quanh nhìn xuống d ư ơ n g mắt nhìn lên tại hoang vu khắp nơi cuối cùng có một tòa r ồ i r à o đại sơn trên ngọn núi lớn có một tòa cổ xưa rộng rãi thân điện phảng phất đứng sừng sững ở chỗ đó đã có vạn cổ lâu tuyên cổ bất biến thân điện toàn thân màu đen u y nga đại khí nếu như nhìn kỹ có thể nhìn đến cái kia rộng rãi đại điêu đúng là từ khô lâu kiến tạo m à thành ngọn núi lớn kia cũng là ngàn vạn hải cốt đắp lên trang diện kia có điểm giống không không phái phía sau núi không không phái tiên hiền ngồi ngay ngắn ở hải cốt phía trên chỉ bất quá nơi này hải cốt càng nhiều mơ hồ trong đó tản mát ra nhàn nhạt quang huy cùng sắc khí h i ệ n nhiên những thứ này hải cốt tiền thân đều không phải hạ người bình thường chí ít đều là hùng bám một phương cường giả tiểu cốt cốt có cảm giác hay không rất thân thiết dương nghiệm nhìn qua cái kia cốt sân hỏi thao thiết hơi trầm ngâm nói thân thiết cái g i ắ m nơi này có chút bất thường hẳn là khô lâu tộc đại năng di tích bí cảnh khô lâu tộc ma giáo tộc q u ầ n một trong không có nhu thân chỉ có một bộ bộ xương khô khô lâu tộc a dương nghiệm một phía dưới hứng thú lưu lại cái này di thất hạp gốc nhất định có cái gì sâu xa ý nghĩa a chúng ta đi thần điện kia nhìn xem trực giác nói cho ta biết bên trong có bà bối dịch đại xuyên ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử về sau thao thiết t r ở dương niệm bọn người thẳng đến thần điện mà đi thần điện nhìn như không xa nhưng lấy thao thiết tốc độ nhưng cũng là thật lâu không thể đến theo không ngừng tới gần thần điện trên mặt đất hải cốt cũng càng ngày càng nhiều một cố làm cho người khí tức nột ngạt càng dày đặc ha ha ha phía dưới xương cốt thi thể bắt đầu t u ô n ra động ánh mắt của bọn nó sáng lên sâu kín ngọn lửa màu xanh sau đó phảng phất một lần nữa đã có được sinh mạng đồng dạng đứng lên d ư ơ n g mắt nhìn hướng không trung dương niệm bọn người những cái kia khôi phục xương cốt có cự mãn g cốt cách có chim to thi thể có vẫn lạc thần lòng cự mãn g cũng co vàng óng ánh nhân loại thân thể xương bọn họ tham lam thèm nhỏ dãi nóng lòng muốn thử thao thiết phát ra một tiếng long âm phóng xuất ra áp lực m ề m n g ồ n g trực tiếp đem chấn n hiếp một đường cũng không có gặp tập kích thao thiết tiếp tục tiến lên dương niệm cùng đại bạch sóng vai đứng ở thao thiết đầu lâu phía trước nhất cồn phong gào thét gợi lên lấy đại bạch cái kia trắng loãn quần áo màu đen tóc dài khiến nàng có một loại đặc biệt tiên nữ khí chất đại bạch người là chăm chú a dương nghiệm bất ngờ mà hỏi cái gì đại bạch bị hỏi đến không hiểu ra sao t r ư ờ n g môn phu nhân a dương nghiệm nhớ tới trước đó đại bạch cùng tô lạc lạc đám người đ ố i trắng đại bạch hiển nhiên cũng nghĩ tới nàng nói người ta không có nàng xinh đẹp đoạt trưởng môn phu nhân không đủ gây sợ tới nghĩ hay lắm đại bạch tức giận trường dương nghiệm liếc một chút ta chỉ là muốn nổi bật một chút ta xinh đẹp nhưng ngươi nói làm như có thật dáng vẻ có thể là ta diễn quá đầu nhập dương nhiệm bị tổn thương còn tưởng rằng trước đó đại bạch là trắng trận tuyên dương tỏ tình đâu âm thầm cao hứng một chút kết quả theo thời gian chuyển rời thân điện kia gần trong găng tấc cốt sơn so trong tưởng tượng còn cao lớn hơn rộng rãi sợ đủ cao khoảng ngàn mét theo cốt sơn chân núi phía dưới có vô tận xương cốt bậc thang một bậc một bậc lan tràn đến cốt sơn đình phong thân điện kia cửa điện trước đó có điểm giống lên trời thang trời dương nghiệm bọn người mới đến t r u n g quanh sát khí b ứ c người hải cốt ào t h ào x u ố n g lại tới cốt cách trước bậc thang một chỗ xương cốt phun trào sau đó những thứ này cốt cách nhanh chóng tổ hợp ghép lại không bao lâu một tôn cao mười mét khô lâu thần tướng ngưng tụ mà ra tay cầm cốt thương thủ vệ tại bậc thang trước đó hoan n g h ê n đi vào khô lâu thần điện uy nghiêm không đúng thanh âm theo khô lâu thần tướng trong miệng phát ra một cố áp lực mênh mông ép xuống c h ấ n hám nhân tâm đúng là một tôn tới gần thần cảnh kinh khủng tồn tại chương hai trăm sáu mươi bảy thần cấp lựa chọn thẻ hoan n g ê n h đi vào khô lâu thần điện cái này mẹ nó không phải lò l ờ cùng vương giả vinh d i ệ u kim bài bắt đầu từ a chẳng lẽ muốn đầy tháp cái này phong cách vẽ cùng quỷ dị c h à n g cảnh có chút không đáp a dương n i ệ m cảm thấy khô lâu thần tướng lời kịch hẳn là người đến người nào lại dám xông vào khô lâu thần điện cấm điện nạp mạng đi sau đó bắt đầu một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần khô lâu thần tướng đại chiến mà sự thật lại là khô lâu thần tướng vậy mà đáp lại thái độ hoan nghênh trong hồ lô muốn làm cái gì không kịp dương niệm bọn người làm rõ ràng tình huống khô lâu thần tướng tiếp tục nói khô lâu thần điện khốn thần chi điện theo tiến vào mảnh này bí cảnh bắt đầu các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn đệ nhất giống như bọn họ biến thành khô lâu trở thành khô lâu bí cảnh một viên cộng đồng thủ vệ khô lâu thần điện thứ hai đạp vào đằng sau ta thông hướng khô lâu thần điện khô lâu thang trời bởi vì mảnh này bí cảnh một khi tiến đến thì không ra được Chứ phi đến đỉnh khô lâu thần điện chỉ là đáng tiếc vạn năm đến nay còn không ai đến khô lâu thần điện a dương nghiệm bọn người nghe vậy thần sắc đều trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên vậy chúng ta lựa chọn đặt vào khô lâu thang trời dương nghiệm không chút do dự lựa chọn cái sau biến thành khô lâu hoàn toàn cũng là lựa chọn từ bỏ nha cho nên leo lên khô lâu thang trời bước đầu tiên cũng là chiến bại n g ư ờ i dương nghiệm hỏi khô lâu thần tướng liền lắc đầu không không không chiến bại ta một cái còn có ngàn ngàn vạn vạn khô lâu thần đem khô lâu thần tướng tiếng nói vừa dứt nhất thời bốn phía xương cốt lần nữa bắt đầu phun trào tụ lại mấy chục vị khô lâu thần tướng xuất hiện tại một bên khí thế đều không kém gì đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong thấy cảnh này dương niệm bọn người khỏe miệng đều thẳng run rẩy cái này khô lâu bí cảnh bên trong cốt cách ngàn vạn những thứ này cốt cách đều có thể tùy ý hội tụ đúng như là khô lâu thần tướng nói như vậy chỉ cần cái này bí cảnh chủ nhân nguyện ý khô lâu thần tướng có thể vô hạn hội tụ trọng sinh dết chi không dứt cuối cùng người khiêu chiến chỉ có thể bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn sức cùng lực kiệt mà chết cái tiết như thế nào mới có thể thu hoạch được đạp vào khô lâu thang trời tư cách dịch đại xuyên hỏi bước vào khô lâu thang trời cũng không có bất kỳ cái gì cánh cửa trọng yêu chính là bọn ngươi cần một bậc một bậc đi lên khô lâu thiên tướng nói khô lâu thang trời cũng là một con đường không có lối về một khi đạp vào vĩnh viễn không quay đầu khô lâu thang trời bản chất là một lựa chọn trò chơi cuộc sống của mỗi một người đều đang không ngừng lựa chọn bên trong tạo nên khác biệt lựa chọn hội tạo nên kết quả khác nhau muốn thu hoạch được tiến lên cấp một tư cách ngươi liền cần làm ra một lựa chọn làm ra lựa chọn về sau bậc thang số lượng hội căn cứ lựa chọn của ngươi gia tăng hoặc giảm bớt nếu như bậc thang số lượng gia tăng cũng liền mang ý nghĩa ngươi càng khó đến bậc thang cuối cùng nếu như bậc thang ít nói đúng là ngươi có thể càng nhanh đến đ ỉ n h phong trò chơi này có chút ý tứ a dịch đại xuyên sờ lên cái mũi ta tới trước thể nghiệm một chút dịch đại xuyên đối vận khí của mình vô cùng tự tin như vậy hiện tại bắt đầu khô lâu thần tướng hỏi bắt đầu dịch đại xuyên không chút do dự khô lâu thần tướng xương tay khẽ vẫy một bản phong cách cổ xưa tang thương lựa chọn chi thư xuất hiện tại trong tay hắn mở ra tờ thứ nhất vấn đề thứ nhất h i ệ n hóa ra ngoài phải t r ă n g cưới hoa đoá đoá làm vợ nhìn đến cái lựa chọn này mọi người khỏe miệng điên cùng run rẩy đoá đoá vô lại xuyên một mực đối ngươi có ý tứ a đại bạch nhìn hoa đoá đoá khẳng định là bởi vì đoá đoá sư tỷ thường xuyên nắm chặt người ta lỗ thai bắt được cảm tình tới tô lạc lạc một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ ta đoán hắn khẳng định sẽ lựa chọn cưới、Cắt. người nào muốn gả cho hắn hoa đoá đoá ngữ khí có chút khinh thường nhưng kỳ thật nhưng trong lòng hơi nhỏ trờ mong nhịp tim đập đều đang từ từ gia tốc dương nghiệm lại có chút im lặng hắn có loại trực giác dịch đại xuyên rất có thể mở vận khí treo đến khô lâu thần điện hơn nữa còn khả năng lấy không một cái lao bà cái này mẹ nó tuyệt đối là thượng thiên vì dịch đại xuyên thiết kế đại hình thổ lộ hiện trường dịch đại xuyên cả lơ phất phơ sờ lên cái m ũ i cưới hoa đoá đoá ân dạng này có thể nhéo lỗ thai nắm chặt trở về báo thù rửa hận dù sao cũng không phải thật cưới vì cái gì không cưới cưới dịch đại xuyên cất cao giọng nói vừa mới làm ra lựa chọn lập tức cái kia khô lâu thang trời cấp thứ nhất thì phát sáng lên biểu thị dịch đại xuyên có thể đạp lên tất cả mọi người có chút tâm thần bất định dịch đại xuyên đạp lên về sau bậc thang hội tăng nhiều vẫn là giảm bớt đâu mỗi người đều rất khẩn trương ngừng thở dịch đại xuyên thì tương đối bình tĩnh trực tiếp cất bước đạp vào mà liên t ạ i hắn hắn đi lên trong nháy mắt đó vô tận bậc thang trực tiếp biến mất dịch đại xuyên đến khô lâu thần điện trước đó ta đi dư ơ nghiệm các loại mắt người trong nháy mắt chừng lớn khó có thể tin nhìn chằm chằm đứng ở khô lâu thần điện trước dịch đại xuyên cái này mẹ nó cũng là vận khí c h i tử đặc quyền bất quá là làm một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lựa chọn mà thôi a một bước lên trời đây là trong n g á y mắt đó mặt đất tất cả khô lâu đều sống lại nhìn chằm chằm khô lâu thần điện trước dịch đại xuyên một bước một bước thì đã tới khô lâu thần điện khô lâu thần tướng xương tay đều đang run rẩy hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đang lầm khô lâu thần điện người cứ như vậy xuất hiện hơn nữa còn như thế qua loa ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lựa chọn chi thư phía trên cho ra bậc thang giảm bớt lý do kẻ này số mệnh ngập trời gia tài và kim kết hôn với một thê tử liền có thể đ ă n g lâm nhân sinh đ ỉ n h phong đ ờ i này lại không trở ngại dịch đại xuyên đến đ ỉ n h phong về sau những cái kia biến mất bậc thang xuất hiện lần nữa sau khi khiếp sợ khô lâu thần tướng hỏi kế tiếp là người nào lần này tất cả mọi người có chỗ do dự mà dương nghiệm thì tại mở bảo dương hệ thống a hệ thống mở ra một cái dịch đại xuyên chiếm hưu thẻ là được dương n i ệ m không có mở siêu cấp bảo dương chỉ là ấn mở phổ thông bảo dương siêu cấp bảo dương cơ hội đến giữ l ấ y có trời mới biết biết lái ra cái gì bá đạo đồ chơi i Đinh! giấy Đinh! Giấy cái được được được đ Thăng cấp bảo Dương mở ra thành công,、chúc、mừng thăng bản quần Thăng Dương thành công, mừng nó! quần này cành không chúc chủ thu hoạch thẻ chúc chủ thu hoạch được tức thị cà phê hộ. thẻ tức một cấp cấp cấp cà Bảo Bảo mở mở Mẹ ra ra ra ra qua ký ký 99. là chẳng lẽ là hệ thống t h u ố c chính mình nhanh sinh cái nữ nhi hoặc là nhi tử sau đó dương niệm xấu xa nhìn thoáng qua đại bạch rốt cục lần thứ ba thăng cấp bảo dương mở ra đồ tốt đinh thăng cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp lựa chọn thẻ một chương đồ vật tên thần cấp lựa chọn thẻ đồ vật phẩm giai thần phẩm đồ vật giới thiệu văn t á c thần cấp lựa chọn thẻ cùng ký chủ c h ó i chặt về sau hệ thống sẽ tự động xuất hiện phù hợp trước mắt trạng thái thần cấp lựa chọn ký chủ chỉ cần làm ra lựa chọn mộng tưởng liền có thể chiếu vào hiện thực sử dụng thần cấp lựa chọn thẻ mỗi lần hội tiêu hao năm lần bảo dương mở ra cơ hội mời ký chủ thận trọng sử dụng dương nghiệm con người đều nhanh rơi ra tới trước kia nhìn thần cấp lựa chọn loại hình tiểu thuyết nhân vật chính lợi d ù n g thần cấp lựa chọn hệ thống làm ra lựa chọn liền có thể mạnh lên nhưng dương nghiệm cảm thấy cái kia phá chơi cùng thần cấp lựa chọn thẻ hoàn toàn không cách nào so sánh được a bởi vì thần cấp lựa chọn thẻ tựa hồ không chỉ là mạnh lên đơn giản như vậy lập tức c h ó i chặt thần cấp lựa chọn thẻ thể nghiệm sử dụng đinh thần cấp lựa chọn thẻ c h ó i chặt thành công phải t r ă n g lập tức mở ra thần cấp lựa chọn mở ra đinh thần cấp lựa chọn mở ra thành công tiêu hao năm lần thăng cấp bảo dương mở ra cơ hội lựa chọn một không cần làm lựa chọn trực tiếp đăng lầm khô lâu thần điện lựa chọn hai không cần làm lựa chọn mang theo không không phái đệ tử cùng một chỗ trực tiếp đăng lầm khô lâu thần điện lựa chọn ba không cần làm lựa chọn mang theo không không phái đệ tử cùng một chỗ trực tiếp đăng lầm khô lâu thần điện cũng đem khô lâu bí cảnh chiếm làm của riêng ta cái kia đi cái này lựa chọn tầng tầng tăng cường a đần độn mới có thể tuyển trước hai hạng trực tiếp tuyển lựa chọn ba chương hai trăm sáu mươi tám thức tỉnh ký ức mạnh vỡ người nào lựa chọn thứ hai khô lâu thần tướng lần thứ hai hỏi lần thứ nhất hỏi vậy mà không ai phản ứng đến hắn t ố t xấu hổ mà lại dương niệm còn tại cái kia cười ngây ngô đứa bé này là cử chỉ điên rồ rồi hả không chọn không chọn dương nghiệm liền khoát tay háo có cái thần cấp lựa chọn thẻ ai còn chơi loại này lựa chọn trò chơi、Ngậy. vậy các ngươi là lựa chọn trở thành khô lâu thủ vệ khô lâu bí cảnh khô lâu thần tướng nói không, không, không. dương nghiệm liền lắc đầu hai ta dạng đều không chọn tiểu h à i tử mới có thể làm lựa chọn có thể ngươi chính là cái tiểu h à i tử a dương nghiệm im lặng sau đó yên lặng tại ba cái lựa chọn bên trong tuyển chọn lựa chọn ba vừa mới làm ra lựa chọn chân trời hạ xuống một đạo sáng trói màn sáng vây một tiếng sau một k h ắ c dương n i ệ m bọn người biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới khô lâu thần điện trước đó cổ vân hoa đoá đoá tô lạc lạc bọn người kinh hãi hoảng hốt trường môn chúng ta làm sao lại đi lên cổ vân hỏi có thể là chúng ta quá đẹp hoa đoá đoá một chương tự luyến mặt tay ngọc bưng lấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn sử thư thánh thần b ổ đao không hẳn là vô lại xuyên muốn cưới ngươi cho nên chúng ta theo ngươi dính may mắn thần quang đúng nga sử quan nói rất có đạo lý tô lạc lạc ánh mắt nhất thời sáng lên hoa đoa đoa khuôn mặt tường đỏ cắt ai mà thèm đang khi nói chuyện đ ô n g nhiên khô lâu thần điện phía dưới ngàn vạn hải cốt khôi phục cùng những cái kia khô lâu thần tướng cùng một chỗ quỳ lạy hướng về dương niệm quỳ bái trang diện cực kỳ hùng vĩ đinh chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công đã chúa tể khô lâu bí cảnh dương niệm chấn động trong lòng chúa tể khô lâu bí cảnh phải chăng mang ý nghĩa mình tại sau đó vạn x à thế giới về sau nắm giữ cái thứ hai lĩnh vực thế giới mà lại giống như cái này cùng lĩnh vực thế giới còn có chút khác biệt b à i kiến tôn thượng ngàn vạn khô lâu cung kính cùng bái cùng nhau xưng hô dương niệm vi tôn phía trên tôn thượng dịch đại xuyên bọn người mê hoặc không hiểu tôn thượng ở đâu đại ma đầu muốn theo khô lâu thần điện ra đã đến rồi sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt không sai mà qua thật lâu cũng không có thấy nửa cái bóng người xuất hiện Ngậy! cái kia ta nghĩ ta cũng là tôn này phía trên dương n i ệ m núm vai đành phải ngả bài mọi người nghe vậy hào hào đưa ánh mắt về phía dương n i ệ m trường môn ngươi không có nói đùa dịch đại xuyên hỏi đương nhiên không có chẳng lẽ ngươi thật sự là đại ma đầu dương n i ệ m làm bộ ho khan hai tiếng thẳng tắp lồng ngực uy nghiêm thiên hạ đều đứng lên đi sau đó ngàn vạn khô lâu toàn bộ cung kính đứng dậy một k h ắ c này dương nghiệm có loại quân lâm thiên hạ cảm giác chỉ bất quá đẹp trai bất quá ba giây đ ỗ n g nhiên chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt lập l o ạ lên đạo kiếm lạng yên nổi lên vain dương nghiệm thân thể kịch liệt chấn động trong đầu một mảnh quần quận hình ảnh tràn vào vô tận trong tinh vực một tôn vĩ ngạn bóng người đứng ngạo n g h ệ tinh vân một nam một nữ tĩnh t ù y tùng phía sau mà tại dưới chân h ắ n phía dưới ngàn vạn trong tinh vực chư thần quý bái trùng sưng tôn thượng dương nghiệm còn nhớ rõ tôn này vĩ nạn g bóng người còn nhớ rõ cái kia đứng yên phía sau một năm một nữ chính là trước kia tại thần bí trong ngộng cảnh xuất hiện qua ba người hình ảnh cực kỳ ngắn ngủi chật l ó e lên thế mà dương nghiệm lại phảng phất đầu trong khoảnh khắc muốn nổ bể ra đến đồng dạng thống khổ v ạ n phần thân thể run lên ầm vang quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu thậm chí lấy đầu lâu v à chạm mặt đất đâm đến tùng tùng v a n g lên trường môn tiểu bất điểm ngươi thế nào đại bạch cùng chúng đệ tử kinh hô hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đại bạch đem dương n h i ệ m ôm vào trong ngực chẳng biết tại sao chợt thấy dương n h i ệ m dạng này nàng rất là đau lòng h ừ dương n h i ệ m rên lên một tiếng vì chịu đựng cái kia thống khổ hắn cắn chặt hằm răng tiểu tay nắm thật chặt đại bạch thậm chí móng tay đều đâm vào đại bạch huyết đủ. máu tơi ư thẩm thấu ra nhưng đại bạch quả thực là không có từ nửa tiếng dương n h i ệ m thân thể không ngừng run dậy thống khổ v ạ n phần qua rất lâu chỗ mi tâm đạo kiếm ấn ký vừa rồi lặng yên biến mất dương n i ệ m lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ bất quá trong đầu đã lần nữa là cấn ra một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn ta thật là vô ngân đế quân vô ngân trí tôn dương nghiệm sắc mặt tái nhuận tới cực điểm thấp giọng tự nói thanh âm tuy nhỏ nhưng mỗi người đều nghe được đế quân ngươi đều nghĩ tới linh lung tháp bay lượn quanh mà ra bất diệt ma t ô n hỏi dương nghiệm không có trả lời hắn hiện tại nỗi lòng có chút lo lắng không biết qua bao lâu dương nghiệm rốt cục chậm lại vung lỏng ra đại bạch ánh mắt của hắn biến đến cực kỳ thâm thúy trong đó lại đã có tàng thương chi s á c vừa rồi ngàn vạn khô lâu quỳ bái xưng hắn tôn thượng hẳn là tôn thượng hai chữ phát động bị phong ấn chi nhớ trong lúc nhất thời hình ảnh kia liền bừng lên tuy chỉ là một đoạn ngắn ký ức mạnh vỡ nhưng dương nghiệm cuối cùng tìm được cỗ thân thể này chủ nhân thân phận chân chính vô ngân trí tôn đã từng thống ngự ngàn vạn tinh vực đỉnh phong tồn tại chỉ bất quá không biết kỷ vi gì trầm luân đến tận đây tất cả mọi người trầm mặc bầu không khí cực kỳ nặng nề dương nghiệm chậm rãi đứng dậy đối với các đệ tử hắn cũng không có ý định giấu diếm nói vừa mới trong đầu ta thức tỉnh một đoạn ký ức cũng xác nhận vô ngân đế quân vô ngân trí tôn đích thật là thuộc về ta xương hảo trường môn ngươi thực sự là truyền thế trọng tu dịch đại xuyên cùng cổ vân gần như đồng thời lên tiếng kỳ thật theo thêm vào không không phái về sau dịch đại xuyên cùng cổ vân liền phát hiện manh mối trong âm thầm chúng đệ tử cũng đã đoán dương nghiệm thân phận chân thật bất quá một mực không có kết luận ta cũng không biết dương nghiệm lắc đầu trí nhớ chỉ thức tỉnh rất ít bộ phận đã các ngươi đều thấy được ta cũng cũng không có cái gì tốt che giấu tiếp lấy dương nghiệm trong tay l o a lên thành thục mặt nạ đeo lên một kiện rộng rãi đại bào trong nháy mắt đáng suất khoác ở trên thân là thời điểm thoát khỏi tiểu hài t ử thân phận dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận cùng đại bạch đây mới là diện mục thật của ta dương nghiệm thanh âm biến đến dày nặng ngoại trừ đại bạch còn lại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm dương n i ệ m kinh ngạc không thôi trận mắt hốt mồm nguyên lai người,、like. người lạ như vậy trưởng môn nguyên lai、like、lúc trước sông vào huyết vũ lâu cùng ẩn kiếm tông người thật sự là trưởng môn hoa đoá đoá một chút liền nghĩ tới chu tức thành g á n ra lệnh truy nã bức họa rất đẹp ta yêu mến người trưởng môn tô lạc lạc hoa si mê gái trai nói hoa đoá đoá tức giận chừng tô lạc lạc liếc một chút trưởng môn là ngươi bạch tỉ tỉ ngươi không thể thích tốt ta tô lạc lạc thật đau lòng dáng vẻ dương n i ệ m đột nhiên lấy thanh niên bộ dáng xuất hiện tại người trước chính hắn đều có chút không quen liền nói t ố t ta biết ta rất đẹp trai nhưng các ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm đi tiến vào khô lâu thần điện nhìn xem nói xong dương n i ệ m dẫn đầu hướng về khô lâu thần điện đi đến tự luyến h ả o tiện không không p h ả i đệ tử ở trong lòng thầm mắng chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng bảo trì trận hình tiến nhập khô lâu thần điện khô lâu thần điện hoàn toàn do khô lâu kiến tạo mã thành cửa điện là một tôn mở ra miệng ác m à thần trước cửa điện có hai tôn đế cảnh chín tầng đỉnh phong khô lâu thần tướng thủ vệ lúc này dương niệm chúa tể khô lâu bí cảnh cái kia hai tôn khô lâu thần tướng gặp dương niệm đến đây hào hào xưng hô tôn thượng cung kính mở ra thần điện cửa lớn sau đó một đầu thật dài khô lâu lót đường thông đạo xuất hiện tại trước mắt trong đại điện to lớn bộ xương màu đen trụ chống đỡ lấy đại điện mà tại đại điện phía trước nhất có một bộ khô lâu ghế dựa khô lâu trên ghế ngồi ngay thẳng một tôn tử tinh khô lâu chương n g hai bọn g ư trăm sáu mươi chín hoang cổ thiên bi t ử tinh khô lâu q u ỷ dị vô cùng nhìn đến tử tinh khô lâu trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống tự giác đem liệt vào trung cực đại bốt nhưng rất nhanh phong cách chuyển một cái cái kia tử tinh khô lâu thu hồi đại lao tư thế ngồi theo khô lâu trên ghế bắn lên hấp tấp chạy xuống quỳ bái tại dương niệm trước người cốt nhất bái kiến tôn thượng trong nháy mắt cái kia tử tinh khô lâu tại không không phái trong đám đệ tử cao lớn hình tượng rất xuống ngàn trượng vốn cho rằng là một vị vương giả dương nghiệm cũng có chút h o à n g hốt nhìn thoáng qua cốt nhất con hàng này khí tức trên thân lơ lửng không cố định nhưng cũng là đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tồn tại cái này quý bái còn thật là khiến người ta thụ sùng nhược kinh a chúa tể cảm giác thực tốt đứng lên đi dương nghiệm bày ra đại lao tư thái tạ tôn thượng cốt nhất bộ xương khô khanh khách rung động cốt nhất phụng tôn thượng chi mệnh chờ đợi khô lâu bí cảnh văn năm tinh luyện vạn cổ tinh hoa ôn dưỡng trí tôn thần cốt chỉ đợi tôn thượng trở về tôn thượng ngài trí tôn thần cốt cốt nhất trong tay quang hoa l o a lên bất ngờ xuất hiện một dài hai mét bao quát nửa mét phong cách cổ x ư a hộp gỗ cái hộp gỗ khảm nạm có chân quý bảo thạch lóng lánh tia sáng trói m ắ t giống như đầy trời tinh thần trí tôn thần cốt dương nghiệm m i đầu ngưng lại mặc dù không có hỏi thăm nhưng dương n i ệ m biết đại khái chuyện ngọn nguồn cái này khô lâu bí cảnh hẳn là một vị nào đó khô lâu tộc đại năng cường giả sáng tạo vì chính là lấy vạn cốt khí vận tẩm bổ bản thân thần cốt mà cái này vị đại năng rất có thể cùng vâu ngân trí tôn một dạng vẫn lạc hoặc là chuyển thế trọng tu mong đợi ngày nào trở về trọng dung thần cốt lại vào đ ỉ n h phong chỉ là đáng tiếc cái này vị đại năng cường giả còn không có trở về liền bị dương n i ệ m nhanh chân đến trước thần cấp lựa chọn thẻ quả nhiên là đồ tốt cũng là tiêu hao thăng cấp bảo dương mở ra nhiều lần điểm dương nghiệm giả bộ như hiểu rõ dáng vẻ một bộ đại lao tư thái ừng những năm này vất vả ngươi sau đó một cách tự nhiên đem trí tôn thần cốt nhận lấy l ạ i cạch mở ra hộp gỗ chỉ thấy trong đó nằm một tôn hiện ra pha trộn bạch quang thần cấp hải cốt một nguồn sức mạnh mênh mông từ đó tràn lan mà ra nhất thời tràn ngập toàn bộ đại điện không gian cố khí tức kia đúng là siêu việt đế cảnh đỉnh phong tồn tại bước nhập thần cảnh thậm chí tầng thứ cao hơn sâu xa khó hiểu cái này còn vẹn vẹn chỉ là một tôn hai cốt có thể nghĩ tôn này đại năng cường giả tại thế thời điểm tu vi vi năng khủng bố cỡ nào lần này là nhặt được bảo trong lòng đều muốn cao hứng nổ trên mặt lại không hề bận tâm yên lặng đem trí tôn thần cốt thu nhập m ì n h văn không gian giới bên trong vi tôn phía trên hiệu lực không khổ cực cốt nhất nói tôn thượng lần này trở về nhưng là muốn lần nữa xâm nhập băng nguyên gần đây băng nguyên d ị động hoang cổ băng tộc bạo tuyết vĩnh phong giải trừ chư thiên thần mà khôi phục những năm này ta một mực tại tìm kiếm hoang cổ thiên bi hạ lạc hẳn là bị hoang cổ băng tộc vĩnh phong ở bang nguyên chỗ sâu cấm địa dương nghiệm lại nghe được một cái mới danh từ hoang cổ thiên bi thao thiết nghe vậy giật mình ngay lập tức truyền âm n ó i hoang cổ thiên bi khó trách chư thiên thần ma đại chiến hoang cổ băng tộc băng tuyết nữ thần thậm chí không tiếc vận dụng cấm thuật bạo tuyết vĩnh phong nguyên lai、like、đều là bởi vì hoang cổ thiên bi hoang cổ thiên bi là cái gì dương n i ệ m hỏi thao thiết trực giác nói cho hắn biết cái đồ chơi này không đơn giản đây chính là chư thiên thần ma cũng đang cướp đoạt đồ vật ta hoang cổ thiên bi tên như ý nghĩa cũng là c h ấ n áp thiên địa thông thiên cổ bi hoang cổ thiên bi hết thệ có tám khối khai thiên l í c h địa hôn nộn sơ khai thời khắc bàn cổ hai tay nâng bầu trời chân đạp khắp nơi từ đó mới làm đến thiên địa triệt để tách ra đến cuối cùng thành hình bàn cổ ngã xuống về sau nó tứ chi hóa thành đông tây nam bắc là cực bắp thịt hóa thành m ặ t khuyết khắp nơi huyết dịch hóa thành dâng trào giang hà hai mắt phân ra nhật nguyện hắn khí tức thành gió thao i nói ế n g ó lôi.、Đây、là không khai thiên tích thuyết, ngươi Đây địa truyền thuyết, bàn bên nhưng cổ tích có từ t r n g p h á thiết ệ n manh mối Thao h i à. t hỏi. Dương niệm cẩn thận hồi Thao thiết miêu tả, như có điều suy nghĩ, hồi Niệm miêu điều nói, Dương tưởng cẩn đến có tả, t suy lâu rất o Thao n truyền nâng lên cơ thể của hắn huyết mạch, tứ chi âm thanh, nhưng tựa hồ không có nói tới hắn cốt, chẳng lẽ nói. Không g thuyết thể huyết tứ tựa tới cốt, tệ.、Thảo、thiết r mạch, chi hồ hải âm lẽ cơ của có ngon thưởng dương niệm đầu não bàn cổ hải cốt tại trong truyền thuyết không có đề cập nhưng trên thực tế hắn hải cốt hóa thành tám đạo thông tin h ê bia đá sừng sững ở thiên địa tám cái phương hướng tiếp tục chống đỡ lấy thiên địa để tránh hắn khép lại cũng chính là bình thường nói tới xanh thiên trụ không sai thượng cổ thời kỳ bạo phát vạn tộc đại chiến kích phát thời không phong bạo từ đó về sau tám đạo hoang cổ thiên bi thần bí biến mất tung tích không rõ mà toàn bộ thế giới cũng ở vào một phiến thời không hỗn loạn trạng thái kéo dài hơn mấy vạn năm sau khi được thượng giới cực lực phong ấn thời không hỗn loạn trạng thái tạm thời bị ngăn chặn nhưng mảnh thế giới này vẫn không có đạt được hoàn toàn chữa trị cho tới bây giờ dương n i ệ m càng nghe càng kinh hãi ngươi nói là hiện tại thế giới cũng ở vào thời không hỗn loạn trạng thái không tệ thao thiết khẳng định nói dương n i ệ m tâm niệm thay đổi thật nhanh nhớ tới chính mình theo địa cầu xuyên qua tới nhớ tới theo hát trong thạch quan bước ra thiếu niên mặc áo đen cùng huyền nữ chẳng lẽ mình vượt qua không phải ngẫu nhiên chỉ là đúng lúc đổi kịp thời không hỗn loạn khe hở bị cuốn tới cái kế hát thạch quan tài đúng lúc là một cái thời không hỗn loạn miệng cho nên mới sẽ từ đó lấy ra vật ly kỳ cổ quái thượng giới tìm kiếm hoang cổ thiên bi là vì một lần nữa ổn định phương thế giới này dương nghiệm nghi hoặc không hiểu thao thiết lắc đầu nếu thật là dạng này thì sẽ không xuất hiện hoang cổ thiên bi tranh đoạt mảnh thế giới này hỗn loạn hay không thượng giới người cũng không quan tâm bọn họ quan tâm là như thế nào đi vào trong truyền thuyết hồng mông t ầ n g thứ hoang cổ thiên bi ẩn chứa bản cổ thân lực chỉ muốn lấy được cơ bản thì có thể xông phá g i a n g buộc mà lại gần ngàn năm đến thời không hỗn loạn phong ấn giống như có lẽ đã dần dần lòng động một cái thuộc về hỗn loạn đại thời đại sắp lần nữa bung ô xuống thì ra là thế nhìn như vậy đến ta còn thực sự có chút hiếu kỳ cái này hoàng cổ thiên bi đến tiếp tục thâm nhập sâu băng nguyên cấm nhìn một chút dương nghiệm ánh mắt biến đến thâm thúy lên lúc này hắn mới trả lời cốt nhất lần này trở về hoàn toàn chính xác dự định tiến về băng nguyên cấm địa bất quá không nhất thời vội vã đợi ta chỉnh đốn một ngày ngày mai tiến về là tôn thượng cốt nhất lên tiếng sau đó cung kính lui một trong chết dịch đại xuyên bọn người nghe được như lọt vào trong sương mù hoàn toàn không biết hoang cổ thiên bi là cái quái gì dương nghiệm cũng không có lập tức giải thích chỉ nói thông thiên thần hầu ngay tại băng nguyên cấm địa cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi một chuyến ma tôn con gái của ngươi bị ngươi phong ấn ở đâu chúng ta cũng thuận tiện đem nàng mang về dương nghiệm nhìn về phía lơ lửng linh lung tháp linh lung tháp bên trong bất diệt ma tôn thanh âm chuyên r a ngay tại băng nguyên cấm địa biên giới cái này không kịp các ngươi tìm tới thông thiên thần hồ thần căn về sau rời đi thời điểm sẽ giúp ta mang đi nữ nhi cũng không m u ộ n vậy thì tốt chúng ta trước đi tìm thông thiên thần hồ lưu lại hồ tộc di tích về sau lại đi thăm dò hoang cổ thiên bi sau cùng giúp ma tôn tìm tới nữ nhi giải trừ đóng băng mọi người nghe vậy gật đầu đồng ý tốt đều mỗi người nghỉ ngơi đi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất dương nghiệm ánh mắt quét về phía mọi người đợi mọi người tan hết về sau dương nghiệm đi vào đại bạch bên người kéo đại bạch tay ngọc đại bạch thân thể khẽ run lên ngươi làm gì đại bạch muốn đưa tay rút về đừng núp ních bá đạo dương lần nữa âu lai sau đó lấy ra giữ cao thận trọng thay đại bạch bôi lên bị chính mình móng tay bắt thương thì thương miệng còn đau à? dương nghiệm hỏi nào có nhanh như vậy tốt đại bạch tức giận nhìn thoáng qua dương nghiệm tức giận nhất định phải sinh khí lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ muốn là không gả ra được ta cưới ngươi chứ sao nghĩ hay lắm chương hai trăm bảy mươi vạn v ĩ trạng thái thông thiên thần hồ ngày thứ hai tại cốt nhất chỉ huy phía dưới dương niệm đám người đi tới khô lâu thần điện hậu điện tại nơi đó đã ghi chép tốt một tôn truyền thống pháp trận tôn này trận pháp chính là cái gọi là tôn thượng tự mình ghi chép đã tồn tại vạn năm năm tháng nối thẳng băng nguyên chỗ sâu cấm điện dương niệm bọn người bước vào trong đó trận pháp khởi động thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến đến mờ đi sau đó biến mất ma liên tại biến mất một sát na kia dương nghiệm vấy bàn tay lớn một cái toàn bộ khô lâu bí cảnh hóa thành một k h ỏ a chỉ có lớn chừng cái trứng gà bí cảnh c h i cầu phiêu phủ ở dương nghiệm trên lòng bàn tay loại kia cảm giác thì phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong không chế lúc này ngươi có thể nhặt được đại tiện nghi không chỉ có đạt được trí tôn thần cốt mà lại phương này bí cảnh thế giới vậy mà có hiện thực hình thức ban đầu thao thiết thấy cảnh này cả kinh nói có hiện thực hình thức ban đầu là có ý gì dương nghiệm không hiểu nói đúng là theo không ngừng lưu hóa nó rất có thể biến thành một phương ngũ tạng câu toàn độc lập vị diện thế giới thao thiết tiếp tục nói n ề u xoa như vậy dương n i ệ m không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bí cảnh c h i cầu hoàn toàn chính xác khô lâu bí cảnh cùng vạn xà thế giới có rất lớn khác biệt vạn xà thế giới là hắn có thể thi triển một loại lĩnh vực năng lực mà khô lâu bí cảnh không chỉ có nắm giữ lĩnh vực thuộc tính tựa hồ vẫn là một cái đợi khai thác toàn tân thế giới những cái kia lưu giữ ở trong đó khô lâu tựa hồ nắm giữ cực mạnh tính dẻo mà lại mảnh này bí cảnh khắp nơi trùi lùi có chút giống trong trí nhớ sao hỏa mặt ngoài nhưng nó đã có cơ sở sinh mệnh sinh ra điều kiện vậy ta như thế nào mới có thể để cho nó trưởng thành khai thác làm một mới độc lập vị diện thế giới dương nghiệm kích động hỏi đây chính là sáng thế thần công ta ca phương thế giới này trước mắt quá duy nhất cần hướng trong đó tăng thêm các loại nguyên tố ngươi không phải nắm giữ hồng mông thanh thạ hiện tại để mảnh này chùi lùi thế giới tăng thêm một số xanh biếc ngược lại là có thể làm đến bất quá muốn đem chế tạo thành một phương độc lập vị diện thế giới cũng không phải chuyện một sớm một chiều khả năng cần vạn năm thậm chí mười vạn năm thời gian nếu như có thể nắm giữ kim một thủy hỏa thổ năm viên hồng mông thạch hội đơn giản hơn một số mặt khác ngươi còn cần nắm giữ thời gian không gian các loại năng lực mới có thể xây dựng lên hợp lý thế giới lưu giữ t ụ mở rộng đất đai b i ê n giới v v a dương niệm nghe được trong lòng mong mỏi nghe cũng không tệ lắm ta hiện tại hoàn toàn chính xác còn không thể cấu tạo bất quá cũng không nhất thời vội vã trước chính mình chơi đùa chờ sau này nắm giữ năng lực tương ứng sẽ chậm chậm thăm dò chứ sao dương niệm cũng không giận nổi hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là đem không không p h ả i làm hoàn thành một triệu đệ tử nhiệm vụ chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ từ từ cấu tạo mảnh này bình hành thế giới cũng không m u ộ n xoát xoát xoát một mảnh băng tuyết thế giới bên trong không gian bông nhiên t ô n ra động một tôn tiếp dẫn trận pháp l ặ n g yên hiện lên dương nghiệm bọn người đột ngột xuất hiện tại cái này mênh mông băng tuyết thế giới bên trong hàn phong sắc bén như đ a o làm đến vừa đến băng nguyên chỗ sâu dương nghiệm các loại người thân thể cũng không khỏi k h ẽ run rẩy băng nguyên chỗ sâu cùng bên ngoài khác biệt nơi này đã không lại phiêu tuyết nhưng nhiệt độ lại so vào ngoài tầng thấp không chỉ gấp mười lần băng sơn san sát trong núi băng bị đóng băng bên trong vô số dữ t ậ n hung thú đồng thời băng trên mặt cũng nằm vô số đóng băng nhân loại thần thú các loại thi thể trong đó là dễ thấy nhất không ai qua được một tôn cự long nằm ngang ở trên mặt băng đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức nhưng kỳ thi thân lại vĩnh bất hủ hủ cũng không biết ở chỗ này tồn tại bao nhiêu năm tháng hoang cổ thiên bi khí tức ba động thì ở trong cấm địa tâm thử tinh khô lâu cốt nhất cung kính nói dương nghiệm gật đầu ừ một tiếng hoang cổ thiên bi tạm thời đã lâu không đi thăm dò ngươi cũng đã biết băng nguyên cấm địa thông thiên thần hồ chỗ ta đôi cấm địa rõ như lòng bàn tay cốt nhất nói n ă m đó thông thiên thần hồ cùng thượng giới thiên thần đại chiến tôn thượng cũng là chứng kiến qua chẳng lẽ tôn thượng không nhớ rõ dương n i ệ m có loại muốn lòi cảm giác nhưng y nguyên bình tĩnh t h o n g rong nói bổn tọa còn không có rảnh đi cái bực này không quan trọng việc nhỏ tôn thượng anh minh cốt nhất tin tưởng không nghi ngờ dẫn đường đi dương n i ệ m nói đúng tôn thượng dứt lời cốt nhất phía trước dẫn đường hắn đuôi băng nguyên cấm địa hoàn toàn chính xác rất tinh t ư ở n g cơ h ộ i tránh khỏi tất cả hung hiểm rất nhanh dương nghiệm bọn người liền đi tới một tòa băng sơn trước đó cái kêu băng sơn rồi r à o nguy nga chỉ bất quá hắn đã bị lợi kiếm một kiếm chặn ngang chặt đức từ đó làm đến tòa băng sơn này từ xa nhìn lại có loại miệng núi lửa cảm giác Ngậy! dùng dương nghiệm mà nói nói cũng là trời đông giá rét năm đó thông thiên thần hồ hòa thượng giới thiên thần đại chiến ở đây thông thiên thần hồ hòa thượng giới thiên thần di hải ngay tại cái này chặt đức băng trên núi cốt nhất hơi giải thích về sau dương niệm một hàng thân hình nổ bán ra mấy cái lên xuống liền rơi vào băng sơn đỉnh đầu băng sơn đỉnh tràng diện vừa vào mắt tất cả mọi người là trong nháy mắt nín thở giữa sân một tôn màu đen cao đến một trăm em mở vĩ nạn bóng người nửa quỳ tại mặt đất ở ngực đâm vào hơn mười cây trường thương lợi kiếm thấu thể m à qua tôn này vĩ nạn bóng người sau lưng vạn cái đôi cáo điên cuồng chập trờn từng cái từng cái thông thiên đôi cao phía trên hoặc gắt gao đem đồng dạng trăm thức cao thiên thần quấn giết hoặc đôi u cáo giống như gai nhọn điên cuồng xuyên thủng thiên thần hoặc trăm ngàn đôi u cáo hình thành một tôn đôi u cáo lồng giam xinh xinh đem đôi u chiến thiên thần vây chết lại hoặc đôi u cáo giống như thông thiên cự trụ gắt gao đem thiên thần đóng ở trên mặt đất thiên thần từng cái tử tướng giữ tợn rất hiển nhiên cái này nắm giữ hơn vạn đôi u cáo cũng là đại bạch trong miệng thông thiên thần hồ thông thiên thần hồ đã bị hoàn toàn đóng băng thành một ngôi tượng đá cái đôi của hắn cũng đông lạnh thành nguyên một đám trụ băng vẫn lạc thiên thần cũng đã đóng băng toàn bộ hình ảnh hoàn toàn đứng im thật giống như thời gian không gian đều vĩnh viễn đóng băng tại giờ k h ắ c này cái đó là vạn vĩ c h i thuật đại bạch thấy thế lên tiếng kinh hô vạn vĩ c h i thuật dương nghiệm nhìn về phía đại bạch rất lợi hại vạn vĩ c h i thuật là cựu vĩ hồ tộc mạnh nhất cấm thuật chỉ bất quá bây giờ đã thất truyền đại bạch gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thông thiên thần hồ ta cũng là theo cha mẹ chỗ đó đã nghe q u a t ư ờ n g quan miêu tả Nghe nói vạn vĩ chi thuật ra, vạn vĩ thông u ậ t một thi triển thể thể trong khoảng thời tăng nắm khi khoảng k chi phúc, h liền giữ gian ra, vạn lượng ngắn vạn lần lực, lực có có vĩ người là đối là tin h ủ l o ạ à y lực lượng chỉ có thần ể tồn tại thời thời trong mắt rút khâu người thi thuật tức, Thông tiên t đồng gian ngắn ngủi, này lượng cường cũng nháy người sinh mệnh khí tức, đánh đổi mạng sống đại, đại bởi đổi giới. khâu chỗ khí h cực bực lực mức có kỳ đem vì quá hồ không tiếc thi triển vạn vĩ chi thuật nói rõ năm đó trận chiến kia thật sự là hắn đã không có sống sót hy vọng cho nên mới lấy ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn dương niệm bọn người nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi vạn lần lực lượng tăng phúc đó là cái gì khái niệm thông thiên thần hồ chí ít cũng là thần cảnh cường giả đi hắn vạn lần lực lượng tăng phúc chỉ sợ ép thẳng tới hồng mông đến cao t ầ n g thứ lực lượng như vậy giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt đ ị a mà dựa theo cảnh tượng trước mắt đến xem thông thiên thần hồ tựa hồ chỉ là rết đuổi rết hắn thiên thần mà cũng không có vận dụng loại kia lực lượng cuồng bạo phá hủy cái này hạ giới biên giới đúng là như thế cốt nhất nói năm đó thông thiên thần hồ thi triển vạn vĩ chi thuật lúc cả giới đều vì thế mà chấn động ngàn vạn thiên thần hàng lâm băng nguyên cấm địa chỉ là đáng tiếc bọn họ căn bản bất lực ngăn cản đây hết thảy tôn thượng cũng là bị c ố khí tức này kinh động chứng kiến cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhất chiến cần biết lúc ấy có hồng mông tôn giả bông u xuống nhưng cũng không dám cùng vạn v ĩ trạng thái dưới thông thiên thần hồ chém giết chỉ dám xa xa q u a n chiến chương hai trăm bảy mươi mốt thần hồ h u y ế t cảnh vạn v ĩ trạng thái thông thiên thần hồ mạnh như vậy a nghe được cốt nhất tự thuật dương niệm kinh hãi không thôi có thể làm cho hồng mông tôn giả đều trôn bước lực lượng là kinh khủng bực nào mọi người tưởng tượng ra ngày đó chư thiên thần hàng lâm tình cảnh đều là một mảnh hướng v ề kinh ngạc vạn phần bất quá dương niệm có nỗi nghĩ hoặc hỏi thông thiên thần hồ buộc phát ra vạn vĩ lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại có điều hắn đã vẫn lạc vào năm theo lý thuyết cái kêu buông xuống thiên thần tại thông thiên thần hồ vẫn lạc về sau liền nên phá nát hắn chân thân tức đoạt hắn vẫn còn tồn tại thần căn cái kia vì sao hắn di hải còn có thể bảo tồn đến bây giờ dương nghiệm lời này vừa nói ra bao quát đại bạch ở bên trong không không phái bọn người đều là đưa ánh mắt về phía cốt nhất nếu quả thật đơn giản như vậy thông thiên thần hồ cũng không phải là thông thiên thần hồ cốt nhất nói ra chỉ giáo cho đại bạch hô hấp có chút gấp rút đã từng nàng tại cựu vĩ h ồ tộc bên trong nghe nói qua không ít thông thiên thần hồ truyền thuyết cũng biết thông thiên thần hồ vẫn lạc tại băng nguyên chỗ sâu c ử u vĩ hồ tộc đã từng tìm kiếm qua thông thiên thần hồ di hải nhưng đồng đều không có hạ lạc nàng không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật gặp được thông thiên thần hồ di hải mặt đối mặt chân thực nhưng cũng ngập huyễn thông thiên thần hồ đánh giết vây công hắn t r u n g thiên thần về sau dùng hắn còn sót lại lực lượng chế tạo thần hồ huyễn cảnh chỉ muốn tới gần thông thiên thần hồ vô luận là tu vi như thế nào thông thiên đều sẽ trong nháy mắt bị kéo vào thần hồ trong ảo cảnh thông thiên thần hồ vẫn l ạ ngày đó hơn ngàn thiên thần đi vào không ai sống sót về sau năm tháng bên trong thỉnh thoảng có cường giả đến đây thăm dò tựa hồ chỉ có mấy năm trước một vị yêu tộc cường giả may mắn từ đó trốn thoát bất quá cũng là nửa chết nửa sống yêu hoàng đại bạch lên tiếng kinh hô cùng dương niệm liếc nhau hai người bọn họ đều đã nghĩ đến cùng là một người lúc trước cùng hình thiên đại chiến thần cảnh tầng thứ yêu hoàng ta không biết hắn có phải hay không yêu hoàng bất quá hắn bản thể tựa như là một con quạ cốt nhất nói chính là hắn nghe được lời ấy dương nghiệm cùng đại bạch đều rất khẳng định yêu hoàng vậy mà từng tiến vào thần hồ huyễn cảnh đồng thời còn sống đi ra hắn tu vi tăng nhiều chẳng lẽ là đã được đến thông thiên thần hồ lưu lại thần can dương nghiệm cùng đại bạch đều hơi khẩn trương lên nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu như yêu hoàng thực sự đến thần can hắn tựa hồ cũng không cần phải một mực đuổi theo đại bạch không thả muốn có được nửa phần trên vạn yêu thánh đ i ệ n thần hồ huyễn cảnh bên trong có cái gì dương nghiệm vẻ mặt nghiêm túc hỏi cốt nhất lắc đầu ta không có đi vào qua đi vào qua người phần lớn đều đã chết cho nên ta cũng không biết thần hồ huyễn cảnh bên trong đến cùng có cái gì có lẽ chỉ có vị kia yêu tộc cường giả có biết một hai dương nghiệm thần hô một hơi nhìn về phía đại bạch muốn đi vào nhìn xem a đại bạch gật đầu thông thiên thần hồ chính là ta cựu v ị hồ tộc tổ tiên hắn lưu lại di tích huyễn cảnh vô luận như thế nào cũng muốn vào xem một chút cũng thế dương nghiệm gật đầu hắn tốn công tốn sức lưu lại như thế huyễn cảnh có lẽ cũng là hy vọng có một ngày có thể đem duy nhất để lại thần căn tại yêu tộc truyền thừa tiếp cốt nhất nghe vậy giật mình nhìn về phía dương niệm cùng đại bạch nói tôn thượng ngài muốn đi vào thần hồ huyễn cảnh thế nhưng là cả thiên thần đi vào đều là chín mươi cựu tử nhất sinh hung hiểm vô cùng ngài phải thận trọng chúng ta chính là vì thông thiên thần hồ tới dương niệm nhìn về phía cốt nhất ngươi yên tâm chúng ta tự có chừng mực nói xong dương niệm ánh mắt chuyển hướng không không phái chúng đệ tử phan đạt cốt nhất các ngươi cùng đại xuyên bọn họ hết thể lần nữa chờ ta cùng đại bạch tiến vào thần hồ huyễn cảnh nhìn xem là trường môn cốt nhất tuân mệnh mọi người chăm miệng một lời đồng ý đại bạch lại nhìn về phía dương n i ệ m nói bên trong quá nguy hiểm ta một người đi vào liền tốt ngươi chờ ta trở lại đại bạch biết thần hồ ảo cảnh hung hiểm nàng không muốn dương n i ệ m bởi vì chính mình đem mệnh góp đi vào nhưng dương n i ệ m như thế nào lại đồng ý ta mới lười chờ ngươi nói xong không kịp đại bạch phản ứng dương n i ệ m thực sự mở thuấn bộ lập tức biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến thông thiên thần hồ trước người thân hình chỉ là lóe ra một cái hư ảnh sau đó liền lần nữa biến mất rất lộ ra nhưng đã bị kéo nhập thần cáo huyễn cảnh đại bạch giật mình liền đi theo sau đó đại bạch cũng ngay sau đó biến mất tại trong tầm mắt của mọi người dương n i ệ m xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở một mảnh hỗn độn không gian bên trong t r u n g quanh tràn ngập bóng tối vô tận ánh mắt chiếu tới dương n i ệ m có thể nhìn đến mảnh hỗn độn này bên trong nổi lơ lửng rất nhiều người ảnh cái này có điểm giống điện ảnh bên trong trong vũ trụ chân không nổi lơ lửng gặp nạn phi hành ra bởi vì ánh sáng quá mức h c á m dương n i ệ m chỉ có thể nhìn thấy những bóng người này đại khái hình dáng từng cái vĩ ngạn không đúng có tay cầm chiến thương có sau lưng mọc lên hai cánh có thân cao một trăm m có chỉ có cao đến hai mét dương n i ệ m cũng giống như bọn họ lẳng lặng phi ê u phủ ở bóng tối vô tận bên trong nhỏ bé giống như một hạt bụi đây là địa phương nào dương nghiệm núng h mày hắn muốn động lại kinh ngạc phát hiện thân thể bị hoàn toàn cầm giữ căn bản không thể động đậy hắn vận chuyển hồng n g ô n g thiên thư lôi đình chi lực giống như, như thủy triều tôn u r a dương nghiệm khí thế rất bước nhanh nhập đế cảnh cựu trọng thiên thế mà vô luận dương nghiệm lực lượng như thế nào bạo tăng bóng tối này trói buộc lại căn bản không có nửa phần giao động cùng thư giãn có thể hay không tránh thoát tựa hồ cùng lực lượng mạnh yếu không có chút quan hệ nào dương n i ệ m chính kinh hãi thời khắc đ ô n g nhiên đại bạch xuất hiện tại bên trái nàng cũng giống vậy trong nháy mắt lâm vào loại này đáng sợ giam cầm bên trong thân hồ huyễn cảnh so dương nghiệm tưởng tượng còn muốn quỷ dị khó lường chúng ta tựa hồ bị nhốt rồi dương nghiệm nhìn về phía đại bạch nói ra thế mà đại bạch không có trả lời dương nghiệm chỉ chú ý tới đại bạch thần sắc đ ô n g nhiên dị thường hoảng sợ sau đó toàn bộ thân thể đều tại run dày kịch liệt đại bạch dương nghiệm lo lắng hô một tiếng đại bạch vẫn không có trả lời duy chỉ có thân thể của nàng run dày càng thêm lợi hại sắc mặt không ngừng lóe qua phẫn nộ hoảng sợ thống khổ biến hoa thất thường chuyện gì xảy ra dương nghiệm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống bất quá sau một khắc dương nghiệm thân thể cũng là chấn động bốn phía nồng đầm hắc cám trong nháy mắt t ă n g ra dưới chân hiện ra ngàn vạn quần quận tinh vân dương nghiệm thân lập mênh mông tinh hà sau lưng xuất hiện một nam một nữ hai bóng người tay cầm tinh thần đại kiếm xuyên thủng thân thể của h ắ n sau đó ngàn vạn tinh thần v ấ lạc hình ảnh chuyển một cái đen nhánh trong đêm mưa và đạo thiểm điện từ không trung b ổ xuống một đứa con nít theo một đầu xe rách trong cái khe không gian rơi ra ngoài đ ố n g nhiên khóc khóc lúc này một cái thân mặc đạo bảo láo giả đi qua đem ôm lấy mang về một cái gọi không không phái địa phương hình ảnh lại chuyển theo cổ đại về tới đông nghị đô thị đen đ u ố c sáng trưng coi trọng vật chất dương nghiệm thấy được đại học thời kỳ chính mình thấy được còn tại ruộng bên trong đỉnh lấy mặt trời g â y gắt lao động phụ mẫu một vài bức hình ảnh giống như điện ảnh giống như l o e qua dư ơ nghiệm trong lòng siết chặt nhất thời lệ băng tim như bị đau cát thống khổ v ạ n p h ẩ n thỉnh thoảng buồn thỉnh thoảng vui thỉnh thoảng đau thỉnh thoảng hận mỗi l o e qua một hình ảnh dư ơ nghiệm tựa như lần nữa đã trải qua một trận vô tận tăng thương h á n cơ hồ trầm luân tại những hình ảnh kia bên trong không cách nào tự kềm chế nhưng vào lúc này chỗ mi tâm màu xanh lam đạo kiếm lạng yên hiện lên một chút thư thái chi ý tràn vào trong đầu những cái kia không ngừng hiện lên hình ảnh nhanh chóng biến mất dương nghiệm ý thức thanh t ỉ n h lại đã lệ rơi đầy mặt hắn muốn hiện đại đô thị cha mẹ xuyên qua tới hắn còn chưa kịp hướng nhị lao vội vàng c á o biệt tâm lý tràn đầy thua thiệt đợi tất cả hình ảnh biến mất trước mắt xuất hiện lần nữa vô tận hỗn độn h ắ cám những cái kia trôi nổi trong bóng đêm bóng người vẫn như cũ phảng phất cẳng cổ đến nay đã là như thế chưa bao giờ thay đổi vừa mới đó là ảo giác dương nghiệm trong lòng giật mình lúc này đại bạch dĩ nguyên yên lặng tại trong thống khổ không thể tự thoát ra được đây là tâm ma huyễn cảnh thao thiết thanh âm trong đầu vang lên chương hai trăm bảy mươi hai thất tình đại mục đích quay tâm ma huyễn cảnh dương nghiệm thất kinh hỏi không tệ thao thiết khẳng định nói ngươi nhìn những thứ này bị giam cầm ở nơi này thiên thần bóng người bọn họ chỉ sợ là bị vĩnh c ử u vây ở tâm ma của mình bên trong dương nghiệm nghe vậy trong lòng châm xuống hồi tưởng lại trước đó thấy qua một vài bức hình ảnh đặc biệt là bị ám sát chỗ đó tâm lý vô tận bi thương cùng thất vọng hận không thể lập tức đem hai người kia chém thành muôn mảnh còn có hiện đại đô thị nhìn thấy phụ m n u bóng người lúc dương niệm vô hạn lưu luyến muốn muốn vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh họ cái này tâm ma huyễn cảnh có thể thấy rõ nhân tâm cơ sở chỗ sâu nhất đồ vật sau đó đưa nó rất sống động hiện ra tại trước mắt n g ư ờ i điều động tâm tình để n g ư ờ i không cách nào tự kềm chế bất quá may ra dương niệm còn không có hoàn toàn xa vào đi vào tiên thiên đạo cốt liền tuân ra thư thái lực lượng để hắn thoát khỏi cái kia tâm ma hảo cảnh lấy n ố t mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có không muốn nhắc đến quá khứ chua sót cùng t i ế t nuối dương niệm vẻ mặt nghiêm túc khó trách cho dù là thiên thần tiến vào thần hồ huyễn cảnh cũng khó có thể rời đi muốn từ đó giải thoát đi ra hoặc làm á u lạnh vô tình hoặc là bằng vào ý chí của mình cùng tâm ma đối kháng cái này lại nói nghe thì dễ tự nói ở giữa dương niệm nhìn về phía đại bạch nàng thống khổ như vậy lại tại kinh lịch cái gì đâu là lúc trước cựu vĩ hồ tộc bị diệt tộc thời điểm hình ảnh a hay là phụ mẫu bị ca ca bạch thương thân thủ giết hại hình ảnh dương nghiệm có chút hiếu kỳ cơ hồ là bản năng dương nghiệm cất bước một cái thuấn bộ đến đại bạch bên người có thể động dương nghiệm lên tiếng kinh hô nguyên lai、like, thoát khỏi tâm ma huyễn cảnh về sau liền có thể hành động tự nhiên không muốn tiến vào ý thức của nàng chỗ sâu nhìn xem thao thiết hỏi đương nhiên muốn dương nghiệm nhìn về phía đại bạch sau đó vận chuyển hồng mông thiên thư một tia linh hồn chi lực phiêu đãng mà ra tiến nhập đại bạch trong ý thức Rất nhanh. một vài bức ấm áp hạnh phúc hình ảnh xuất hiện tại dương niệm trước mắt một cái chỉ có năm sáu tuổi cô bé cùng một cái sáu mươi bảy tuổi bé trai đổi u theo hồ điệp đùa giỡn vui cười tràn đầy chấm nhỏ ban đêm bé trai bắt đến đom đóm đùa cô bé vui vẻ mệt mỏi tu luyện về sau bé trai có bẩn thịu cô bé cô bé ghé vào hắn trên lưng thanh thúy sạch sẽ lại hạnh phúc kêu một tiếng ca ca một nhà bốn chiếc ngồi cùng một chỗ ăn cơm vừa nói vừa cười trò chuyện vui vẻ mẫu thân cho cô bé móc lỗ thai phụ thân cùng cô bé cùng một chỗ chơi rượu nhưng từng màn mỹ hảo hình ảnh về sau đông nhiên chuyển biến thành một mảnh máu chạy thành sông giết hại tràng diện t ộ c quần bên trong thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực nữ nhân cùng hài tử tiếng kêu thảm thiết liên tiếp yêu hoàng đạp không mà tới b ư ớ c bách đại bạch phụ mẫu giao ra vạn yêu thánh điển yêu hoàng cùng đại bạch phụ thân đại chiến đại bạch phụ thân trọng thương mà lúc này bạch thương vậy mà cho phụ thân nhất kích trí mệnh chủ động trình lên nửa bộ sau vạn yêu thánh điển bạch thương lanh huyết tàn khốc truy sát mẫu thân cùng đại bạch mẫu thân chết thảm ở trong tay của hắn mà đại bạch vận khí tốt chạy thoát ẩn nặc nhiều năm từng cảnh tượng ấy đừng nói là đại bạch cũng là dương niệm làm người khác nhìn đến đều cảm giác lo lắng trước đó cái kia ấm áp khoái lạc hình ảnh cùng đằng sau lanh huyết tàn khốc giết hại hình ảnh không ngừng luân chuyển xuất hiện mà đại bạch tâm tình cũng theo đó chuyển đổi không tự chủ để cho nàng trầm luân trong đó lưu luyến ấm áp khoái lạc thống hận yêu hoàng cùng bạch thương lanh huyết tàn khốc đại bạch đứng ở đại hỏa bay tán loạn máu chạy thành sông c ử u v i yêu tộc t r ố n cũ thân thể run r à y kịch liệt mà lúc này dương n i ệ m đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng tay cầm khoác lên đầu vai của nàng đại bạch cảm giác được dương n i ệ m tay cầm trọng lượng cả ngươi khẽ run lên nàng quay đầu nhìn lấy dương n i ệ m trong mắt tràn đầy mờ mịt cái này đều là ảo tưởng đều đi qua dương n i ệ m thanh âm bình tĩnh có ta ở đây không có người có thể lại thương tổn ngươi giết mẹ thù giết cha cuối cùng rồi sẽ đến báo có lẽ là dương niệm thanh âm đem đại bạch theo huyễn tượng bên trong kéo lại đại bạch cái kia mở mịt ánh mắt dần dần biến đến thư thái nhưng trong đó ý nguyên ngấn lệ lấp lóe để cái này nữ nhân xinh đẹp giờ phút này lại có mấy phần điểm đạm đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn đem nàng thật tốt bảo hộ đại bạch khôi phục lại không nói gì mà chính là cùng dương niệm nhìn nhau rất lâu nàng đột nhiên nhào tới dương niệm trong ngực cánh tay ngọc vòng tại dương niệm bên hông có ấm áp nước mắt làm ướp dương niệm lồng ngực dương n i ệ m hơi do dự cuối cùng vẫn đưa bàn tay đặt ở đại bạch trên lưng vỗ nhẹ an ủi nàng hai người đều không nói gì lúc này vô thanh thắng hữu thanh qua rất lâu đại bạch mới buông lỏng ra dương n i ệ m phảng phất rốt cục chỉnh lý tốt tâm tình nói c ả m ơn c ả m ơn ta làm gì ngốc hay không ngốc dương n i ệ m muốn tận lực để bầu không khí nhẹ nhõm một chút ta tình nguyện ngu một chút đại bạch nói xem ở dương n i ệ m trong mắt hoàn toàn thì là tiểu tức phụ nhi hình dáng nha khoác lác lời này có ý tứ gì dương niệm lại quá là rõ ràng nàng nhận chịu quá nhiều quá nhiều lẽ ra không nên tiếp nhận đồ vật cung minh thích nhất ca ca trở thành cửu nhân ai nguyện ý ở trong đó khổ sở đại khái dương niệm cũng không thể cảm động lây đi cho nên hắn cũng sẽ không nói lời an ủi bởi vì cái kia lộ ra quá trăng s á m ta cho phép ngươi ngu một chút dương niệm có chút bá đạo Ừm. đại bạch một chút không có minh bạch dương niệm ý tứ làm vợ ngốc dương n i ệ m nói trực tiếp kéo đại bạch tay ngọc đại bạch khẽ run lên nhưng không có tranh thoát bất quá ngoài miệng lại nói nghĩ hay lắm ai muốn làm ngươi vợ ngốc đây ta lại không nói làm ta vợ ngốc dương n i ệ m chăm chú nhìn đại bạch ngươi cái thứ nhất nghĩ đến ta không phải là thích ta rất lâu à đại bạch lúc này tâm lý vô cùng lớn làm sao lại một chút bại lộ a đúng vậy a ta thích một con lợn rất lâu đại bạch lại bắt đầu ngạo kiều lên đầu kia heo nhất định rất hạnh phúc Dương nghiệm đại n cũng không ráng g gì làm cái quá hiểu đều đ vẻ. Bất quá đại bạch ta vẫn c hoàn l g ư ơ i sẽ toàn h h hồ ly. Ấm áp cùng tàn khốc hình ảnh như í c cùng cũ ly. Ấm áp tàn g tại i a thế biến ảo. Bất tức nghiệm không khí lập tức biến đến cực kỳ nhẹ nhõm.、Đại、bạch biến đến, biến đến bởi bầu Đại dương ảo. o quá vì kỳ lập cực theo o à n t huyễn cảnh bên trong thanh tình lại làm dương niệm linh hồn lực rút về đại bạch chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp trong con ngươi ngấn lệ nhưng cả người đã khôi phục bình tĩnh mà liên tại đại bạch mở mắt trong nháy mắt bốn phía hắc ám hoàn toàn t ố i lui dương n i ệ m cùng đại bạch xuất hiện ở một chỗ trên vách đá vách núi phía trước là vực sâu vô tận trên vực sâu có bảy tòa lơ lửng cầu thang đá không tính chỉnh tề sắp hàng ánh mắt theo bảy tòa lơ lửng cầu thang đá hướng về phía trước kéo dài tại vách núi đối diện có một chỗ treo lơ lửng giữa trời quảng trường trên quảng trường đứng sừng sững lấy một đạo thông thiên bia đá thông thiên trước tấm bia đá ngồi ngay thẳng một bóng người đương nhiên đó là thông thiên thần hồ ánh mắt thu hồi dương n i ệ m cùng đại bạch đều chú ý tới lơ lửng cầu thang đá bắt đầu chỗ trên vách đá có một khối bất quy tắc cự thạch trên đá lớn viết ba chữ thất tình đài xem ra cái này thất tình đài hẳn là đạo thứ hai khảo nghiệm dương nghiệm nhìn về phía đại bạch nói ra đã trải qua trước đó tâm ma huyến cảnh dương nghiệm cùng đại bạch đều đã đạt thành nhất trí phỏng đoán thông thiên thần hồ lưu lại thần hồ huyến cảnh có lẽ thật là vì chuyển thừa yêu tộc duy nhất còn lại thần can cho nên cái này thần hồ huyến cảnh tự nhiên cũng nên là tầng tầng khảo nghiệm bước qua cái này thất tình đài liền có thể đến thông thiên thần hồ chỗ chỗ để làm đạo thứ hai khảo nghiệm cái này thất tình đài so tâm ma h u y ễ n cảnh hội càng thêm gian nan đi đại bạch thần sắc biến đến ngưng trọng lên tâm ma h u y ễ n cảnh là bởi vì dương nghiệm xuất hiện nàng mới có thể từ đó khánh tỉnh táo lại như vậy cái này thất tình đài lại lại là cái gì khảo nghiệm đâu chương hai trăm bảy mươi ba gặp mặt thông thiên thần hồ lễ ký lễ vận như thế nào nhân tình vui giận buồn bã sợ thích ác muốn thất người không học nhi có thể lao ý nói người có bảy loại tình cảm là trời sinh con người khi còn sống đều bởi vì mà vận khó thoát cái này thất tình cái gọi là tứ đại giai không bất quá là đối lập mà thôi trừ phi người ở ra dám không phải vậy bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn một cái chữ tình thất tình đ ạ i xem ra là muốn đối mặt bảy loại tình cảm khảo nghiệm a dương nghiệm nói nhỏ lấy phía trước treo lơ lửng giữa trời cầu thang đá đúng lúc bảy cái hẳn là môi đá vương đài đại bạch i ể u thất tình trong một bên o l i Ánh mắt i ế u thở ớ i t ấ thất t tình trên tán ít cốt. thông chết tại tình trên. t không Muốn đến không nghiệm phía hải khảo phía bạch h đài đài Đại là qua lạc có một hơi thật dài nhìn c h ầ m c h ầ m thất tình đài vô luận như thế nào cũng nên đang đi lên dư ơ nghiệm vương tay có chút thân sĩ chúng ta cùng một chỗ tự luyến dương chờ đợi đại bạch đem ngọc để tay lên tới thế mà đại bạch lại l ư ờ n hắn một cái căn bản không tình nguyện ngạch dư ơ nghiệm hơi nhỏ x ấ hổ chúng ta không phải đều dắt qua tay rồi hả đó là thuộc về phương diện tinh thần đại bạch hướng về phía dương niệm cười một tiếng không thể làm thật không thể làm thật lưu manh tên lừa đảo người đánh t a a đại bạch tiện tiện sau đó bước lên đệ nhất mới thất tình đài đại bạch vừa một bước vào nhất thời đệ nhất mới thất tình đài phía trên một đạo kim sắc quang trụ bạo bay đến chân trời một cái chữ hỉ l ặ n g yên nổi lên cùng lúc đó một đạo du dương hoan hỉ tiếng đàn không biết từ chỗ nào chuyển đến cái kia tiếng đàn cực có thể điều động người hoan h ỷ tâm tình nghe toàn bộ tâm tình của người ta cũng không khỏi khá hơn nhưng rất nhanh dương niệm liền phát hiện không thích hợp đây là tinh thần công sát không tệ thao thiết lập tức trả lời sử dụng tiếng đàn đem người đưa vào một loại nào đó đặc biệt trong tâm tình của trong lúc bất chi bất giác đem chi giết chết đây là thuộc về ý chí phương diện khảo nghiệm chỉ có ý chí đủ c ư ờ n g đại mới có thể không bị hai bên bảo trì nội tâm an bình nếu như tâm tình theo cái kia tiếng đàn đi hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi dương nghiệm cùng thao thiết đang khi nói chuyện đông nhiên đại bạch p h ư c phun ra một ngụm máu tươi cả người sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám xem ra nàng đã bị tiếng đàn lây nhiễm thao thiết nói dương nghiệm ừ một tiếng lại không có do dự thân hình nhảy vọt trực tiếp bước vào chữ hỉ đài vừa tiến vào chữ hỉ đài dương nghiệm liền cảm giác cái kia tiếng đàn trong đầu vang lên đồng dạng cảm nhiễm lực so tại bên ngoài nghe tới mạnh gấp trăm lần nghìn lần nguyên lai、like、cái này thất tình đài còn có tăng phúc cầm âm cảm nhiễm lực năng lực. tăng nhiễm năng âm dương nghiệm rên lên một tiếng thể nội khí huyết cuồn cuộn khoe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu tiếng đàn này căn bản là không có cách che đậy lại nó trực kích linh hồn tiên thiên đạo cốt khí tức lần nữa tuôn ra đạo kiếm tại chỗ mi tâm lập lòe trong khoảnh khắc dương nghiệm cái kêu hoan hỉ tâm tình lập tức đạt được k h ô n g chế đạo tâm kiên định mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì dương nghiệm vốn định giúp đại bạch sau đó mà đúng lúc này linh lung tháp lặng yên bay lượn quanh mà ra kim quang đại chán vòng quanh đại bạch bay lượn quanh một vòng mấy lúc sau linh lung tháp lẳng lặng treo ở đại bạch đỉnh đầu kim ánh sáng chiếu dọi mà xuống nhất thời đại bạch nói tâm thanh minh lục căn thanh t ị n h tuyệt không lại bị cầm âm quấy nhiễu dương nghiệm cùng đại bạch l i ế n nhau đều là có m ấ y phần kinh hãi mừng rỡ lẫn nhau đều không nghĩ tới cái này tầng thứ hai khảo nghiệm bọn họ lại mỗi người có cách đối phó đối với người khác mà nói nhịn không được cầm âm quấy nhiêu thì phải bỏ mạng ở đây nhưng đối với bọn hắn hai người tựa hồ tiếp xuống lục phương thạch đầu đài đem lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhõm một phương một phương cầu thang đá đập lên mỗi một phe thạch đầu đài quả thật đại biểu cho khác biệt tâm tình vang lên khác biệt cầm âm n h i ề u tâm thần người bất quá dương nghiệm có tiên thiên đạo cốt thủ hộ tâm thần đại bạch có linh lung tháp che đậy quái nhiễu hai người tựa như tản bộ giống như một phương một phương bước qua đi trực tiếp đã tới vách núi đối diện nếu như lúc trước những cái kia chết đi đại năng cường giả biết hai người này thông qua đến như thế nhẹ nhõm chỉ sợ phổi đều phải tức điên không hẳn là tức giận đến hiện tại bộ xương khô trực tiếp tan ra thành từng mảnh mà đối với dương nghiệm tới nói thì là b ậ t học nhân sinh không cần giải thích nhưng khi dương n i ệ m cùng đại bạch vừa vừa rời đi thất tình đài nhất thời một cỗ áp lực mênh mông ép xuống dương n i ệ m cùng đại bạch thân thể đều là run lên ẩm vang quỷ rạp xuống đất dương n i ệ m đem lôi đ ỉ n h chi lực vận chuyển tới cực hạn buộc phát ra đế cảnh chín tầng đỉnh phong lực lượng y nguyên không cách nào cùng cái kia câu ngập trời uy áp chống cự trên thân phản g phất á p bách lấy thiên địa để hai người bọn họ run dày kịch liệt lấy n ằ m d ạ p trên mặt đất mặt thần phục tại cái kia thông thiên dưới tấm bia đá thần phục tại cái kia đoan tỏa thông thiên thần hồ trước người cô uy áp này tuyệt đối vượt xa thần cảnh chỉ muốn đối phương nguyện ý hoàn toàn có thể đem hai người bọn họ trong nháy mắt mặt sát không biết qua bao lâu cái kia khủng bố uy áp dần dần thu liệm biến mất x o á t cái kia đoan tọa thông thiên thần hồ đ ố n g nhiên mở hai mắt ra cặp mắt kia mở ra trong nháy mắt phương thế giới này thiên địa biến sắc đấu chuyển tinh di phảng phất một sắt liền trôi qua vạn năm năm tháng xuyên qua vô tận không gian dưới chân địa mặt bị ngàn vạn tinh vân thay thế rộng lớn vô biên lộng l ấ y c ử u vĩ hồ tộc bạch huyền bái kiến hồ tổ đại bạch cung kính c ù n g bái ta c ử u vĩ hồ tộc hậu nhân rốt cục có tộc nhân đã tới nơi này thông thiên thần hồ đ ỗ n g nhiên cười lên ha hả vô tận hưng phấn nhanh lên thông thiên thần hồ đứng dậy không thấy làm động tác nào khác đi tới đại bạch trước người đem đỡ dậy trên người hắn không có quần quận khí thế ngược lại dương niệm ở trên người hắn cảm giác không thấy chút nào năng lượng ba động t ự a như một cái bình thường lão nhân hắn không còn là một trăm em mở thân thể chỉ có một m tám trên dưới thân thể t h ẳ n g tắp một bộ hát bảo lộ ra một chút gầy gò đỡ dậy đại bạch về sau thông thiên thần hồ ánh mắt quét về phía dương n i ệ m m i đầu thật sâu nhữ một cái lập tức thất kinh hỏi vô ngân tôn giả dương n i ệ m nghe vậy thần sắc cũng là khẽ biến nhưng ý nguyên làm bộ ừ một tiếng không ngờ nghe được dương n i ệ m khẳng định trả lời thông thiên thần hồ lại nửa quỳ đi xuống bái kiến tôn giả vốn cho rằng tôn giả đã mất nhìn tới thông thiên thần hồ kích động vạn phần dương n i ệ m thực sự không nhớ rõ cùng thông thiên thần hồ có gì gặp nhau nhữ mày liền nói không cần đa lễ về sau đem thông thiên thần hồ đỡ dậy ngươi lưu lại thần hồ h u y ế n cảnh là muốn đem thần căn truyền thừa tiếp a dương n i ệ m hỏi thông thiên thần hồ phảng phất nhớ lại chuyện cũ nói không tệ lúc trước cùng chư thiên thần nhất chiến ta không tiếc vận dụng vạn vi chi thuật vừa rồi có thể đem sau cùng thần căn bảo lưu lại đến đây là ta c ử u vi hồ tộc lại lần nữa h ư n g vượng bảo hộ năm đó ta có nghĩ qua tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đem thần căn đưa về cựu vĩ hồ tộc nhưng ta muốn lên giới thiên thần chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua luôn châm trước sau cùng sáng tạo ra cái này một mảnh thần hồ huyễn cảnh vạn năm đến nay rất nhiều thiên thần đến đây nhưng phần lớn bị giam cầm ở tâm ma huyễn cảnh bộ phận chết tại thất tình đài các ngươi là duy một bước vào nơi này n i là duy một bước vào nơi này nhiều năm trước ngược lại là có một vị quạ đen tiểu bối thiên tư bất phàm đáng tiếc ham muốn quá mạnh dã tâm bừng bừng cuối cùng bị ngăn cản tại bảy cái cầu thang đá muốn tự đài vốn là muốn chết ở đây nhưng ta niệm tại hắn là yêu tộc tộc nhân thiên phú kinh người liền tặng hắn một đoạn cơ duyên tiễn hắn rời đi nơi đây thông thiên thần hồ tướng đến sự tình tự thuật dư ơ niệm g n cùng đại bạch thần sắc đều biến đến cổ quái nguyên lai、like、cái kia yêu hoàng có thể thuận lợi từ nơi này đi ra hoàn toàn là xuất phát từ thông thiên thần hồ thương hại chương hai trăm bảy mươi b ố thần căn truyền thừa yêu hoàng lại hiện ra đại bạch nghe được thông thiên thần hồ lời nói muốn nói lại thôi nàng muốn nói chính là thông thiên thần hồ đối với yêu hoàng ban ơ n làm đến cựu vĩ hồ tộc điêu linh hủy diệt đến tận đây nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thông thiên thần hồ cũng không thể nào đoán trước đến tình huống như vậy đại bạch cuối cùng cũng không nói ra miệng sự tình đã phát sinh không cách nào cải biến cần gì phải cho thông thiên thần hồ ngột ngạt đâu cho nên ngươi lấy cuối cùng vạn vĩ trí lực đem hết thể phong tồn nơi này bao quát ngươi cái kia sắp tan hết lực lượng ngươi không chỉ có muốn đem còn sót lại thần căn truyền thừa tiếp càng phải để được truyền thừa người nắm giữ bảo vệ thần căn lực lượng dương n i ệ m nhìn thông thiên thần hồ mơ hồ trong đó đoán được thông thiên thần hồ ý nghĩ quả nhiên thông thiên thần hồ nói không tệ ta muốn truyền thừa không chỉ có là thần căn còn có ta giam cầm vạn vĩ c h i lực chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm thần căn sẽ không bị thiên thần tức đoạt dương n i ệ m cùng đại bạch nghe vậy cũng không khỏi nín thở thông thiên thần hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn điên cùng hơn cho nên truyền thừa hiện tại liền muốn bắt đầu dương n i ệ m hỏi v ạ năm n đến nay vì duy trì thần hồ h u y ế n cảnh bị nhốt vạn v ị chi lực mỗi phút mỗi giây đều tại đại lượng trôi qua tiêu tán truyền thừa từ không sai càng nhanh càng tốt thông tin ê thần hồ đang khi nói chuyện nhìn về phía l ạ i bạch bạch huyên chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong đại bạch gật đầu đi theo ta thông thiên nói chuyện nghiêm nghị nói ra sau đó quay người đi hướng cái kia thông thiên bia đá đại bạch đuổi theo hai người tại thông thiên trước tấm bia đá ngồi xếp bằng xuống một trước một sau đại bạch phía trước thông thiên thần hồ ở phía sau cùng võ hiệp phim truyền hình bên trong liệu thương truyền công hình ảnh không có sai biệt bất quá tại truyền thừa bắt đầu trước thông thiên thần hồ đối dương n h ệ m nói tôn giả ngoại giới có người chính xâm nhập thần hồ huyễn cảnh truyền thừa một khi bắt đầu ta liền không cách nào bận tâm kẻ xung vào đồng thời truyền thừa không thể bị quáy r à y gián đoạn cho nên kính thỉnh tôn giả thay ta hộ pháp yên tâm đi có ta ở đây sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy dày truyền thừa dương nghiệm ngưng trọng nói không dùng thông tin ê thần hồ nói dương nghiệm cũng đều vì đại bạch gan nguy đem hết toàn lực tuyệt đối sẽ không để cho nàng có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là người nào xông nhập thần cáo huyễn cảnh đâu dương nghiệm n h ớ n mày vốn muốn hỏi thông tin ê thần hồ nhưng bờ môi giật giật lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được rất nhanh toàn bộ huyễn cảnh bên trong yên tĩnh trở lại truyền thừa bắt đầu thông tin ê thần hồ hai tay nâng bầu trời sau đó phía sau hắn thông thiên bia đá ẩm vàng đung đưa sau đó vụt nhỏ lại cuối cùng co nhỏ lại thành làm một chặn lớn chừng ngon cái xương cốt tản ra lóa mắt bạch quang cốt cách khí tức pha trộn vô tận cao quý cùng thánh khiết một cỗ thần lực theo hắn phía trên tản ra làm lòng người sinh kính sợ không hề nghi ngờ cái này cốt cách cũng là cái gọi là thần căn chỉ là không nghĩ tới thần căn chỉ còn lại có như thế một điểm thông thiên thần hồ tay nâng thần căn lặng im rất lâu cuối cùng tay cầm chậm rãi nâng lên cái kia thần căn cũng chầm chầm bay lên sau cùng trôi nổi tại đại bạch hướng trên đỉnh đầu tại thông thiên thần hồ k h ô n g chế dưới thần căn h ò a tan thành trạng thái dịch sau đó chậm rãi h u y ể n như nước chảy giống như theo đại bạch đỉnh đầu chạy sôi mà xuống tiến vào đại bạch thể nội d u n g thể hô quán đính bốn chữ để hình dung quá trình này hẳn là sẽ cực kỳ thỏa đáng theo thần căn dịch thể r ó t vào đại bạch bên ngoài thân bám vào lên một tầng trói mắt ánh sáng màu trắng đậm đặc như sữa bỏ giống như pha trộn thần thánh thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng thần căn hoàn toàn chui vào đại bạch thể nội mà lúc này tại đại bạch chỗ mi tâm sáng lên một tôn màu trắng hình thoi ấn ký cái kia ấn ký có chút giống dương nghiệm tiên thiên đạo cốt lập lọe lúc hiện ra đạo kiếm ấn ký chỉ bất quá nàng không phải đạo kiếm chỉ là một cái trói mắt màu trắng hình thoi theo hình thoi ấn ký sáng lên đại bạch thân thể khẽ run lên lúc này thông thiên thần hồ song trưởng đẩy ngang mà ra khắc ở đại bạch trên lưng rồi giao hùng hồn thần hồ lực lượng điên cuồng tràn vào đại bạch thể nội đại bạch quanh thân bạch quang càng tăng lên thậm chí đại bạch sau、so、lưng chín đầu trắng n o á n đôi cáo đều không tự chủ được phóng thích mà ra đồng thời theo lực lượng truyền thừa tiến hành đại bạch phóng thích ra đôi cáo dần dần gia tăng mười đầu mười một đầu mười tám đầu ba mươi đầu đến cuối cùng khoảng chừng trăm ngàn đôi cáo tại chập trờn t r a n g diện kia cực kỳ rung động đôi cáo mỗi gia tăng một đầu đại bạch khí thế liền kéo lên một phần đến cuối cùng thậm chí đã tới gần thần cảnh uy nghiêm khí thế phóng thích mà ra nghiền ép khắp nơi thương k h u n g ước chừng qua hai canh giờ lực lượng truyền thừa đã đến thời khắc mấu chốt nhất đại bạch thân thể bởi vì thừa nhận lực lượng phun trào mà vào trùng kích nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m trọng áp lực cả người đều tại run dày kịch liệt sắc mặt hiện ra vẻ thống khổ nhưng nàng đang cực lực chịu đựng thông thiên thần hồ bóng người biến đến phai mờ thân thể của hắn vốn là từ vạn vĩ chi lực ngưng tụ mà thành theo lực lượng bị rút ra hắn cũng tiếp cận tán loạn biên giới thân thể rung động không thôi cũng bởi vì thông thiên thần h ồ lực lượng tiêu hao thần h ồ h u y ế n cảnh cũng bắt đầu không ổn định lên tâm ma h u y ế n cảnh bên trong bị vây nhốt thiên thần ảo hảo rơi xuống phía dưới thất tình đài cũng là chậm rãi chim xuống lúc này truyền thừa tuyệt không thể thụ đến bất kỳ quái nhiễu nào nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này lúc này khác một tôn bóng người đột ngột xuất hiện tại thất tình đài hắn vô cùng nhẹ nhõm vượt qua trước sáu cái cầu thang đá đến cái thứ bảy muốn tự lái lúc hắn hơi có chỗ do dự nhưng cũng nhanh chóng đập vào sau đó thuận lợi đã tới dương niệm bọn người chỗ người này thân hình vĩ ngạ rất có vài phần kiệt ngao cùng không bị trói buộc la yêu hoàng dương niệm ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ thao thiết tới a n ý hoàn mỹ ngự thú hợp thể lực lượng lặng yên kéo lên đến đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tới gần thần cảnh tay cầm vung ra một tôn vạn cốt lồng giam đem đại bạch cùng thông thiên thần hồ bao phủ bảo hộ ở bên trong làm xong đây hết thảy dương n i ệ m vừa rồi đem ánh mắt rơi vào yêu hoàng trên thân yêu hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lần trước yêu hoàng bị hình thiên một b ữ a trực tiếp chém nát thần vương chân thân tu vi theo thần cảnh ngã rơi xuống đế cảnh cựu trọng tiên h cuối cùng chật vật mà chạy không nghĩ tới nhưng lại ở chỗ này gặp nhau lại là ngươi yêu hoàng nhìn thấy dương n i ệ m thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống lúc tiến vào nhìn đến không không phái một hàng yêu hoàng thì dự cảm sẽ cùng dương n i ệ m lần nữa tao nộ chỉ là lần nữa nhìn thấy dương n i ệ m thời điểm tim của h ắ nhưng vẫn là k ô không n này hắn hình thiên, thật là làm hắn cực kỳ kiêng kỳ à. Vi rơi xuống đến đế cảnh trọng thiên, hắn có thể là nghĩ hết biện pháp mới một lần nữa tiến vào thần cảnh, vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ nhìn g Gia giá khỏi kỳ kỵ chặt. hỏa thật thể hết pháp thế thấy bỏ triệu Vi rơi mới cái giờ xếp đế cực cựu có Tu một ra là làm à. là bây vì vào d ơ Niệm vừa giận n vừa vừa sợ.、Nhưng、hết ư n g h lần này tới lần khác còn không dám tùy tiện động thủ vừa nghĩ tới lần trước bị bổ nát thần vương chân thân hắn đã cảm thấy bịt khuất mối thù này hắn nhưng là chưa bao giờ quên không tệ vẫn là ta dương nghiệm nhìn yêu hoàng t h ầ n s ắ c lạnh nhạt như thường nhưng trên thực tế tâm lý lại tại điên cuồng tính toán hắn hiện tại tận lực cùng yêu hoàng nói nhảm chỉ hoãn một chút thời gian mặc dù không sợ yêu hoàng nhưng là bọn họ bạo phát chiến đấu nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến ngay tại truyền thừa đại bạch cùng thông thiên thần hồ lần trước bị chém nát thần vương chân thân dương nghiệm trêu tức cười một tiếng thế nào cái gọi là yêu hoàng nhìn thấy ta sợ hãi sợ hãi yêu hoàng lạnh hừ một tiếng một bên cùng dương n i ệ m đối thoại ánh mắt một bên liếc nhìn dương n i ệ m sau lưng vạn cốt lồng giam theo vạn cốt lồng giam khe hở bên trong hắn có thể thấy rõ ràng đại bạch chỗ mi tâm hình toi h ấ n ký cùng toàn bộ truyền thừa quá trình nàng đã được đến thần c a n yêu hoàng trong nháy mắt không bình tĩnh trên thân khí thế ẩm vang buộc phát ra nhân loại tiểu tử lan đi yêu hoàng không nói thêm lời nào trong tay hắc hồn chiến thương nổi lên hư không một chút một đạo thần cảnh tầng thứ lưu quang s i ê u một tiếng hướng về dương n i ệ m lồng ngực bay vụt mà đến s á c ý lẫm liệt chương hai trăm bảy mươi năm dương nghiệm vs yêu hoàng yêu hoàng trực tiếp buộc phát ra thần cảnh tầng thứ khí tức cái kia nổ bắn ra mà đến lưu quang nháy mắt liền tới đối mặt yêu hoàng thế công dương nghiệm không dám mảy may lãnh đạm bách biến tiểu đao trượt xuống đến lòng bàn tay bàn chân tại mặt đất k h ẽ trống cả người s á t mặt đất từ từ bay ra cùng lúc đó tay phải hất lên phi đao tuyệt kỹ thi triển ra bách biến tiểu đao hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt cùng nổ bắn ra mà đến chùm sáng đụng vào nhau ẩm hai người va chạm trong nháy mắt nổ tung lên rực rỡ quang hoa chiếu rọi cả vùng không gian yêu hoàng không có truy kích dương n i ệ m mà chính là thân hình l ó i lên tới gần vạn cốt lồng giam yêu hoàng ngưng tụ ra một tôn bàn tay khổng lồ ẩm vang hướng về vạn cốt lồng giam đập xuống xuống mắt thấy vạn cốt lồng giam liền bị vô chúng đúng lúc này dương n i ệ m giơ tay c h í tôn long chảo theo dương n i ệ m tay cầm nâng lên ẩm vang ở giữa thao thiết cốt chảo trên không trung ngưng tụ mà ra ẩm vang cùng yêu hoàng vùng ra yêu trảo đụng vào nhau một k h ắ c này toàn bộ không gian đều tại rung động kinh khủng khí k ì n h bốn phía bay tán loạn dương nghiệm cùng yêu hoàng đều là bị va chạm sinh ra khí k ì n h nhấc lên đến bay ngược mà ra trong nháy mắt kéo dài khoảng cách rơi xuống đất đứng yên mắt lạnh l è o đối mặt có ta ở đây ngươi nghỉ muốn tới gần đại bạch mảy may dương nghiệm nhìn chằm chằm yêu hoàng bách biến tiểu đao đã về tới trong tay suốt một tiếng hóa thành một thanh trường kiếm màu đen lôi đình chi lực phóng thích mà ra trên trường kiếm hiện ra vô tận lôi đình lôi xả quấn quanh phát ra xì xì thanh âm thật sao yêu hoàng hình dáng rõ ràng trên khuôn mặt lóe qua một vệ tre lấp chi sắc lần trước thủ ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đã ngươi một lòng muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi dứt lời yêu hoàng trường thương một cái thương xuất như long một tầng nồng đậm hắc khí dập dờn mà ra mũi thương nhắm ngay dương nghiệm bạo đâm mà đến trường thương chưa đến sắc bén sát khi đã xé rách không gian bén nhọn phong mang đâm vào dương nghiệm trên ra phảng phất một thanh sắc bén đao d à i phẫu muốn đem dương niệm cắt ra đồng dạng bất quá lần này dương niệm xưa đâu bằng nay cùng thao thiết hoàn mỹ ngự thú hợp thể tăng thêm lôi đỉnh chi lực gia trì dương niệm khí thế mặc dù so yêu hoàng yếu nhưng cũng là nửa bước thần cảnh tồn tại lần này không có ở hố trời phía dưới như vậy l u ô n g cuống tay chân hán bình tĩnh đường đối trường kiếm từ trên cao chém xuống mà xuống một kiếm hóa thần ma thiên ma thần kiếm ý kiếm ý biến hóa một tôn thiên thần một tôn đại ma quần quận bóng người đột ngột tại dương niệm bên cạnh thân h i ể n hóa thiên thần tay cầm thiên thần kiếm đại ma nắm ma thần kiếm nương theo lấy dương niệm trường kiếm vung chạm thiên thần ma thần đồng thời đem trường kiếm trong tay chém xuống vê a n g một đen một trắng hai đạo sáng chói kiếm mang xé rách mà ra thằng đem không gian tê liệt ra hai ngày giống như nhất tuyến thiên vết n ư ớ c ẩm vàng công sát mà tới cùng yêu hoàng như rồng trường thương đụng vào nhau ẩm ẩm va chạm trong nháy mắt trường thương cự trấn yêu hoàng thân hình run lên lại bị chấn động đến lui về sau ba bước thiên ma thần hư ảnh tiêu tán toàn bộ thế giới đều phảng phất trong khoảnh khắc yên tĩnh lại yêu hoàng kinh hãi nhìn chằm chằm dương nghiệm ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy người tu vi lại t ì n h tiến đến tình trạng như thế không hổ là nắm giữ tiên thiên đạo con người mấy tháng trước yêu hoàng đ u ô n g xuống dương nghiệm trực tiếp bị ngược đến thương tích đầy mình liền sức hoàn thủ đều không có bây giờ lại có thể đón lấy công kích của hắn đồng thời đem hắn đánh lui tuy nhiên cái này có hắn tu vi lui bước nguyên nhân nhưng dù nói thế nào hắn dù sao cũng là thần cảnh mà dương nghiệm chỉ là nửa bước thần cảnh trung gian còn ngăn cách một cái ngày đêm khác biệt đại cảnh giới cái này cách xa một bước bình thường được xưng là xa xa khó v ờ i nhưng dương nghiệm đem hắn đẩy lui cái này thực sự có chút vượt qua lẽ thường yêu hoàng ánh mắt biến đến càng thêm bén nhọn giống như nhìn chằm chằm một tôn quái vật giống như nhìn chằm chằm dương nghiệm hoàn toàn chính xác tinh tiến không ít đây dương nghiệm thần sắc lạnh nhạt ngươi muốn tính sổ sách Ta c ò nhưng muốn báo t ù đây. Lần t r ớ c bị ư Dương ợ c cũng chút. có chủ kích. cần lực Chỉ cần đến đầy đủ đòi động đại Lần này, ta cũng muốn nghiệm lạnh giọng nói、ra. Hắn không có chủ động xuất kích. Hắn hiện tận hoan gian. thảm. ta một xuất tại trì thời phải làm lại là ra. bây ạ c chuyển cho h hoàn thành thừa. Khi đó đánh lòng Nhưng trời lở đất đều đó được. lở b giờ quá mức hung tàn chiến đấu e sợ cho ảnh hưởng đến đại bạch có thể không chiến thì không chiến có thể muộn chiến thì muộn chiến đây là dương nhiệm trước mắt chọn lựa sách lược ngươi thật sự mạnh lên không ít bất quá cái này tự đại khẩu khí lại một chút không thay đổi yêu hoàng đ ố n g nhiên t r e o tức n ở nụ cười vừa mới bất quá là một chút tìm một chút cảm giác m à thôi tiếp đó mới thật sự là cuồng phong sợ vũ p h ú c yêu hoàng thoại âm rơi xuống thời khắc quanh thân sinh trưởng r a đen nhánh bén nhọn lông vũ từ xa nhìn lại thật giống như một tôn không thể phá vỡ vũ giáp sau lưng dài ra một đôi đen n h á n h cánh lỗ mũi và miệng biến đến bén nhọn biến thành miệng chim trong tay hắn hắc hồn chiến thương cũng phát sinh biến hóa m ũ i thương biến thành miệng quả đen lập tức vô cùng dữ tợn yêu hoàng hiển hóa quả đen bản thể đồng thời kỳ thật cũng nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới t ầ n g thứ so trước đó cường không ít dương nghiệm ngưng trọng nhìn chằm chằm yêu hoàng chiến thuật phía trên coi trọng nhưng ở chiến lược phía trên dương nghiệm lựa chọn chế giễu chật chật quả nhiên là cái đ i ề u nhân a không ngươi không phải người chỉ là cái chim cũng không đúng là quạ ừng vịt dương nghiệm một mặt chê cười mà yêu hoàng nghe được mặt đều đen người mẹ nó không mang theo như thế mắng chửi người lao tử l à quạ liên quan gì đến người a yêu hoàng trong l ò n g ngực tức giận tôn u ra, sau lưng cánh khẽ vỗ yêu hoàng hóa thành một đạo lưu quang trong chốc lát xuất hiện tại dương niệm trước người cái k i a tốc độ quá nhanh làm đến dương niệm trái tim đều đột nhiên nhảy một cái yêu hoàng vung lên hát hồn chiến thương đâm phá hư không bạo đâm về dương niệm trái tim mắt thấy dương niệm né tránh không kịp nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh dương n i ệ m thi triển thủy phân thân bị đâm t r ú n g trong nháy mắt bóng người hóa thành một vũng nước nước đọng soạt chạy x u ô i xuống mà lên bản thể thì đột ngột xuất hiện tại yêu hoàng sau lưng cánh tay nâng lên ảnh xà s i ê u một tiếng theo trong tay háo thoát ra tại yêu hoàng trên cổ quấn quanh vài vòng nắm chặt sau đó ảnh xà mở ra bén nhọn răng nanh đột nhiên cắn lấy yêu hoàng trên cổ khen thế mà ảnh rắn cắn phía dưới thời khắc lại là phát ra một tiếng tiếng kim loại vang thuận buồn u ô i do ảnh xà lần này vậy mà không có có thể làm sao yêu hoàng lần nữa cắn xuống vẫn là khanh một tiếng tiếng kim loại vang yêu hoàng cái này một thân vũ giáp lại kiên cố như vậy ảnh x a hai lần không có xính dương nghiệm thần sắc cứng lại trường kiếm chặt nghiêng ra một kiếm sau đó thân hình nhanh lùi lại quả nhiên không ngoài s ở liệu ảnh x a thất bại về sau yêu hoàng lập tức kịp phản ứng trường thương trong tay gai ngược mà ra đúng lúc cám sát tại vừa rồi dương nghiệm chỗ mà dương nghiệm vung ra kiếm mang chỉ là tại hắn vũ giáp phía trên và chạm ra một chuỗi tia lửa vũ giáp không có chút nào tổn hại hai người lần nữa tách ra đến xa xa rỗi g i a hỏa này phòng ngự lực kinh người như vậy dương nghiệm kinh hãi v ạ n phần yêu hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm g i ữ tợn cười một tiếng dương nghiệm phản ứng tốc độ cũng để cho hắn hết sức kinh ngạc cái kế ảnh xà chi quỷ dị nếu không phải vũ giáp đã vũ trang đến tận răng hắn chỉ sợ hiện tại đã bị trọng thương có mấy phần năng lực yêu hoàng cũng không khỏi khen một tiếng sau đó hắn cánh bỗng nhiên mở ra vô tận luyện như cương thiết giống như màu đen lồng vũ siêu siêu siêu nổ bắn ra mà ra giống như mưa đen giống như hướng về dương niệm bao phủ mà đến hát hồn nha vũ yêu hoàng khẽ quát một tiếng dương niệm thân hình trong nháy mắt lui nhanh muốn tránh đi cái này khủng bố bao phủ mà đến thế công thế mà những thứ này bén nhọn vũ rực phảng phất khóa chặt hắn đồng dạng đi theo mà tới đồng thời nổ bắn ra mà đến vũ rực có thể quỷ dị tự động phân hóa t r ă m hóa thiên thiên hóa vạn trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều là hát sắc vũ dực ba trăm sáu mươi độ không góc chết hướng về dương niệm bao khỏa mà đến dạng này dương niệm nhớ tới trước đó bách biến tiểu đao từng biến hóa qua ám khí c h i vương k h ô n g tức linh chương hai trăm bảy mươi sáu tự sáng tạo vũ kỹ ám nguyệt thiên vẫn ngàn vạn vũ dực bao phủ mà tới cái này khiến dương niệm có loại ảo giác tức cái này ngàn vạn vũ dực đã tạo thành một tôn hát sắc vũ dực c h i cầu mà dương niệm thì bị vây ở vũ dực c h i cầu bên trong vũ dực c h i cầu nhanh chóng thu nhỏ bén nhọn phong mang càn quét tiêu diệt mà đến tiếng xé gió bên thai không dứt dương nghiệm có điểm giống cá trong chậu trong khoảnh khắc liền bị cái kêu bao phủ mà đến hát sắc vũ rực bắn g i ế t thành một mảnh mưa máu muốn giết ta không dễ dàng như vậy dương nghiệm l ệ n h hừ một tiếng trường kiếm vung lên chém xuống thôn thiên kiếm ý không gian nhất thời tuân r a động một tôn kinh khủng thôn thiên cự thú hiện hiện ra mở ra miệng lớn một miệng hướng về nổ bắn ra mà đến vũ rực thôn phệ mà đi giống thôn thiên cự thú phát ra gầm lên giận dữ kinh khủng thôn phệ chi lực giống như dòng xoáy trong nháy mắt đem tất cả vũ rực quân qua đến thôn phệ hầu như không còn ngây thơ yêu hoàng nhìn thấy một màn này nết miệng lên trêu tức ý cười chỉ thấy hắn tay trái kết xuất một cái kỳ quái ơn pháp một tiếng ầm vang thôn thiên cự thú kiếm y biến hóa bỗng nhiên nổ tung lên vô tận hát sắc vũ rực nổ bắn ra mà ra lần nữa hướng về dương niệm bao phủ mà tới hắc hồn nha vũ không phá không diệt trong đó dung nhập hắc hồn ý trí chính là tuyệt đỉnh cường ý biến thành cái gọi là thôn thiên kiếm ý cũng muốn hơi kém một chút yêu hoàng đắc ý vô cùng tay phải vung lên đột nhiên hát hồn nhà vũ gia tốc lần nữa nhanh chóng hướng về dương nghiệm bao phủ mà đến lần này tốc độ càng nhanh nhanh đến dương nghiệm căn bản không có thời gian vung ra kiếm thứ hai thôn thiên kiếm ý vội vàng thời khắc dương nghiệm đành phải đem bách biến tiểu đao biến thành một khỏa quả cầu sắt đem chính mình một mực bảo hộ ở bên trong cùng lúc đó vạn cốt lồng giam thi triển hình thành đạo thứ hai phòng ngự dầm dầm dầm bên ngoài truyền đến va chạm kịch liệt tâm t h a n h bách biến tiểu đao hình thành phòng ngự bị bắn giết thành tổ ong vỏ vẽ một dạng xuất hiện vô số lỗ thủng may mắn có vạn cốt lồng giam hình thành đạo thứ hai phòng ngự đem xuyên qua bách biến tiểu đao phòng ngự hát sắc vũ rực hoàn toàn ngăn cản bên ngoài dương nghiệm không có có nhận đến nửa phần thương tổn nhưng theo có chút trong kẽ h hở dương nghiệm mơ hồ nhìn đến yêu hoàng chính nhanh chóng hướng về đại bạch chỗ vạn cốt lồng giam tới gần hoàng bét dư ơ nghiệm trong lòng châm xuống kinh hô một tiếng trong khoảnh khắc hắn ý thức đến yêu hoàng thi triển cái này hát hồn nha vũ căn bản cũng không phải là vì giết hắn mà chỉ là vì đem hắn vây khốn sau đó yêu hoàng thừa cơ tiếp cận đại bạch nghĩ đến đây dư ơ nghiệm tức giận tuôn ra bách biến tiểu đao nhất thời thu hồi hóa thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải xoát xoát lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên vô tận lôi đỉnh chi lực tràn vào nắm tay phải nhất thời vô hạn thủ sáo phía trên xì xì xì lôi đình lập lòe lực lượng mánh liệt hội tụ ở trên nắm tay phá dương nghiệm trợ t quát một tiếng thu hồi vạn cốt lồng giam tụ lực nhất quyền bạo h oanh mà ra đánh vào bao phủ thu nhỏ hát hồn nhà vũ phía trên v o anh một tiếng ầm ầm nổ vang lực lượng kinh khủng nhất thời h oanh ra một cái thùng nước lớn nhỏ lỗ hổng dương nghiệm thuấn bộ thực sự mở trực tiếp theo lỗ hổng xông ra mà liên tại dương nghiệm xông ra thời khắc cái kia vô tận vũ rực giống như cỗ có sinh mệnh giống như trong nháy mắt quay đầu như sóng c h i ề u động giống như một đầu màu đen vũ bờ sông t u ô n ra g i ế t mà tới dương niệm thân thể trên không trung xoay tròn trên nắm tay nhất thời nhảy nổi lên sáng trói trói mắt đại nhật kim diễm có chút giống kỳ ngọc lão sư giống như nhắm ngay vọt tới vũ rực sông nhất quyền oanh sát mà ra vê anh lực lượng c u ầ n bạo giống như giang hà vỡ đê phóng tới vũ rực sông vô tận lôi đ ỉ n h chi lực trong nháy mắt tại vũ rực sông bên trong lan tràn lôi đ ỉ n h lập lòe cùng lúc đó đại n h ậ t kim diễm giống như hung mảnh dã thu gào thét mà ra một miệng hướng về vũ rực sông thôn vệ mà đi trong chốc lát không trung giấy lên một đầu lớn lên mấy chục mét hỏa long kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt đem vũ rực sông tiêu hủy hỏa quang chiếu sáng cả vùng không gian hỏa vũ điên cuồng rơi xuống phía dưới từ xa nhìn lại một mảnh tận thế cảnh tượng mà phía dưới yêu hoàng thì nhìn cũng không nhìn không trung cảnh tượng trong tay hát hồn chiến thương bạo tăng gấp mười lần hát sáng long lánh mau lẹ vô cùng đánh phía vạn cốt lồng giam muốn đem vạn cốt lồng giam đánh nát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dư ơ nghiệm ngón tay dẫn ra hồng mông thiên thư vận chuyển mặt đất điên cồn u g phá nát lên đ á vụn bị một cỗ lực lượng quỷ dị hút lên tung bay không trung hắc hồn chiến thương oanh đến vạn cốt lồng giam thời khắc một đạo quỷ dị cẩn trọng tường đá đột ngăn trở tại hắc hồn chiến thương cùng vạn cốt lồng giam ở giữa ầm ầm nổ vang cẩn trọng tường đá bị oanh xuyên nhưng hắc hồn chiến thương cũng là lâm vào tường đá ngăn trở khó có thể lưu giữ tiến mảy may làm xong đây hết thảy dương niệm không có nửa phần dừng lại tay cầm đột nhiên nắm khép nhất thời ngàn vạn đá vụn giống như bị nam châm hấp dẫn giống như điên cuồng hướng về yêu hoàng hội tụ mà đi tốc độ nhanh đến cực điểm dầm dầm dầm trong ngáy mắt yêu hoàng bị bốn phương tám hướng tụ đến hòn đá đập chúng hán trường thương quét ngang không ngừng đem cự thạch đánh nát đẩy ra thế mà vừa mới đẩy ra cự thạch lập tức lại tụ đến số lượng thực sự quá nhiều thì liền yêu hoàng đều khó mà ngăn cản trong lúc nhất thời yêu hoàng bị hòn đá điên cuồng đập t r ú n g vùi lấp sau đó yêu hoàng cũng nương theo lấy tăng lên hòn đá t h ă n g đến giữa không trung rầm rầm rầm một k h ỏ a nham thạch chi cầu xuất hiện tại không trung thể tích nhanh chóng biến lớn chỉ là mấy lần thời gian hô hấp viên kia nham thạch chi cầu liền đã hóa thành đường kính một trăm m ở khối cầu cực lớn lơ lửng không trung d ư ơ n g mắt nhìn lên giống như một tôn phiên bản thu nhỏ mặt trăng đây là dương nghiệm bắt t r ư ớ c địa bạo thiên tinh tự sáng tạo vũ kỹ dư ơ nghiệm tạm thời đem mệnh danh là á m nguyệt thiên vẫn bởi vì cái này nham thạch chi cầu mặt ngoài m ấ t mô lơ lửng giữa không trùng cực kỳ giống sách giáo khoa phía trên thiên văn nhìn kính mắt quan c h ắ c được mặt trăng mặt ngoài áp xúc dư ơ nghiệm thần sắc cứng lại tay cầm vận lực nắm khép nhất thời cái kia nham thạch điên cuồng hướng trung gian đẻ ép đường kính một trăm m ở á m nguyệt thiên vẫn lại đang nhanh chóng thu nhỏ điên cuồng áp bách chi lực hướng về yêu hoàng ép tới yêu hoàng bị vây ở á n nguyệt thiên vẫn bên trong chỉ cảm thấy thân thể đều muốn phán át nếu không có vũ giáp hộ thể lúc này hắn chỉ sợ đã không chịu nổi gánh nặng nhưng đây chỉ là bắt đầu bởi vì rất nhanh dương nghiệm tay trái nâng lên vô tận lôi đ ỉ n h c h i lực hội tụ thành vạn năm lôi đ ỉ n h c h i kiếm lạng yên lơ lửng ở trong tối n g u y ệ t thiên chết bên ngoài giết dương nghiệm cánh tay huy động sau đó ngàn vạn lôi đ ỉ n h c h i kiếm theo bốn vương tám hướng điên cuồng nổ bắn ra nhập ám n g u y ệ t thiên vẫn bên trong cùng lúc đó ám nguyện thiên vẫn phía trên kinh khủng đại nhật kim diễm bốc cháy lên đột nhiên mặt trăng biến thành một k h ỏ a h ỏ a cầu nhiệt độ nhanh chóng kéo lên á m nguyệt thiên vẫn nội bộ yêu hoàng trong nháy mắt bị hoàn toàn lôi đình chi kiếm xuyên qua bắn giết thành cái sảng lôi đình chi lực trải rộng toàn thân làm đến thân thể của hắn lâm vào chết lặng kinh hãi thời khắc hơi thở nóng bỏng truyền mà đến cả viên nham thạch bóng đều bị đốt thành dung nham không kịp yêu hoàng làm ra phản ứng dư ơ nghiệm đưa tay sau đó hướng xuống nhấn một cái hỏa cầu thật giống như đột nhiên đã mất đi lực lượng trèo trống bị một cỗ hung hãn cự lực thôi động lấy gấp trăm lần trọng lực tăng tốc độ rơi xuống phía dưới một tiếng ầm vang rơi rơi xuống đất mặt đất bị nện ra một cái đường kính ngàn mét hô to trong hố lớn hỏa quang bắn ra b ố n phía dư ơ nghiệm thao túng huyền bằng c h i lực rét l ạ n h khí tức phun trào mà ra trong nháy mắt sắp tắt hỏa diễm hỏa hồng nham bóng bao khỏa đóng băng trong chốc lát đóng băng ngàn mét diễn ra vừa xuất hiện thực bản băng hỏa lưỡng trọng thiên hô dương niệm thở một hơi thật dài thân hình rơi vào vạn cốt lồng giam trước đó lần nữa ngăn tại phía trước vì đại bạch hộ giá hộ tống liên tiếp thao tác để dương niệm nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa vừa mới nguy hiểm thật kém một chút liền bị yêu hoàng đắc thủ toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại viên kia đóng băng á m n g u y ệ t thiên vẫn không n ú c n í c h nhưng dương niệm không có nửa phần thư giãn bởi vì hắn minh bạch yêu hoàng còn không dễ dàng như vậy bị đánh bại chương 277, cấm thuật bán thần giải yến tĩnh dương nghiệm quay đầu nhìn thoáng qua vạn cốt lồng giam bên trong tình huống thông thiên thần hồ bóng người vẹn vẹn chỉ còn lại một cái bóng giống như tàn ảnh ngũ quan đều đã mơ hồ đến thấy không rõ chỉ có một đường viền mơ hồ chuyên thưa thì phải hoàn thành dương nghiệm trong lòng tự nói đại bạch toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi thân thể khẽ run pha trộn bạch quang đem nàng bao khỏa sắc mặt tựa h ồ ngay tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn chỗ mi tâm hình thoi ấn ký buộc phát sáng dực đại bạch sau lưng đã có ngàn đầu cái đuôi tại điên c u ồ n g chập trờn sáng trói động lên khủng bố mà cuồng bạo năng lượng khí tức mắt thấy truyền thừa thì phải hoàn thành nhưng mà đúng vào lúc này đại bạch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi khí tức trên thân biến đến hôn l o ạ n lên sắc mặt trắng bệnh thân thể run dậy không thôi cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thông thiên thần hồ thấy thế chậm lại lực lượng cuối cùng truyền thừa tốc độ không nên gấp chậm rãi điều tức mười triệu phải kiên trì lên hiện tại đã đến gian nan nhất thống khổ một bước một khi sụp đ ổ n g ư ờ i ta đều muốn vạn kiếp bất phục đại bạch không nói gì chỉ là cắn chặt hàm răng nhẫn thụ lấy thống khổ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình dương nghiệm bên ngoài nhìn lấy hắn muốn phải làm những gì nhưng đột nhiên phát hiện hiện tại hắn cái gì cũng không làm được tình huống nguy cấp thời khắc đ ỗ n g nhiên viên kia đóng băng á m nguyệt thiên vẫn phía trên xoạt xoạt xoạt vỡ vụn ra vô số vết n ư ớ c vain sau đó đột nhiên nổ tung lên hơi co vẻ chật vật yêu hoàng lần nữa hiện hiện ra xuất hiện tại dương n i ệ m trước mắt yêu hoàng thần vương chân thân đã xuất hiện tinh mịn vết n ư ớ c toàn thân treo đầy máu tươi hán liếm liếm khỏe miệng vết máu ánh mắt biến đến cực kỳ bén nhọn cùng tàn khốc rất tốt hiện tại không n mượn hình thiên lực lượng cũng có thể thương tổn được ta nắm giữ ngũ hành c h i lực đại nhật kim diễm ngập trời lôi đỉnh còn nắm giữ tiên thiên đạo cốt yêu hoàng nhìn chăm chăm dương n i ệ m ta mặc kệ ngươi kiếp trước là người nào hôm nay ngươi người nào ngăn ta nhất định phải chết ở đây đang khi nói chuyện yêu hoàng trên thân đột nhiên bốc cháy lên nồng đậm ngọn lửa màu đen trên người hát sắc vũ rực hòa tan ngưng tụ thành một tôn màu đen khôi giáp mặc tại thân yêu khí ngập trời hắn hai cái con ngươi cũng hóa thành ngọn lửa đen kịt quỷ dị vô cùng liên đ ể ngươi mở mang kiến thức một chút ta tự mình khai phát cấm thuật bán thần giải dứt lời sau lưng cánh thu liễm hóa thành hai thanh lưới hái tử thần nghiêng cắm ở trên lưng trong tay hát hồn chiến thương biến mất yêu hoàng hai tay sau dựng cầm hai thanh lưới hái tử thần lấy xuống một đôi quỷ dị con ngươi nhìn chòng chọc vào dương nghiệm cái này còn là lần đầu tiên thi triển bán thần giải thật chớ mong ngươi sẽ như thế nào chết thảm yêu hoàng nết miệng lên cười đến cực kỳ dữ tợn thanh âm của hắn đã không có trước đó như vậy hùng hồn mà chính là nhiều hơn mấy phần âm nhu chi khí nghe làm cho người dùng mình tê cả da đầu vô tận hắc diễm ở trên người hắn n g ả y đốt khí tức của hắn càng thêm c h ầ m ngưng nhưng dương nghiệm lại có thể cảm giác được lúc này yêu hoàng so trước đó chỉ sợ là cường h ã n gấp bội bán thần giải tự mình khai phát cấm thuật a lần thứ nhất sử dụng còn thật lo lắng ngươi không đủ thuần thục a nửa đường tắt lửa vậy coi như lúng túng dương nghiệm cùng yêu hoàng đối mặt ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trên thực tế cả người tinh thần đã căng cứng nhưng phàm là cấm thuật cái kia đều không thể coi thường được huống chi là một vị thần cảnh tầng thứ cường giả sắp thi triển lấy xuống hai thanh lười hái thời điểm yêu hoàng sau lưng hiện ra một tôn hắc ám hư ảnh cái kia hắc ám hư ảnh tựa như là yêu hoàng cái bóng gấp lập phía sau như bóng với hình có chút ý tứ dương niệm nhìn chằm chằm yêu hoàng ảnh tử phân thân không quá giống sau đó dương niệm tặc tặc thôi động công pháp tu cải khí đinh cấm thuật bán thần giải bắt thành công đinh cấm thuật bán thần giải ngay tại sửa đổi bên trong đinh cấm thuật bán thần giải sửa đổi hoàn thành cấm thuật thần giải đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động cho dù là nửa đường tắt lửa giết ngươi cũng đầy đủ yêu hoàng đôi mắt đ ỗ n g nhiên biến đến sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m d ư ơ n g niệm trải nghiệm tuyệt vọng đi thanh âm rơi xuống yêu hoàng sau lưng hắc ảnh nhoáng một cái trong chốc lát xuất hiện tại dương niệm sau lưng tử vong liêm đao phốc một tiếng cắm vào dương niệm bả vai nhất thời máu tươi vẩy ra tốc độ kia nhanh đến cực điểm thì liền dương niệm đều không có bắt được đối phương mảy may dấu vết cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thụ thương mà lại bị tử vong liêm đao làm bị thương về sau dương niệm thân thể trong nháy mắt bị giam cầm không thể nhúc đ í c h một cỗ hắc khí theo tử vong liêm đao tiến vào dương niệm thể nội phi tốc phá hư trong cơ thể hắn bộ phận yêu hoàng y nguyên đứng yên ở dương niệm đối diện t r e o tức nhìn dương niệm cảm nhận được để người tuyệt vọng tốc độ a tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh bất quá dương niệm quỷ dị cười rộ lên sau đó trên người hắn cũng lặng yên hiện ra một tôn màu đen chiến giáp trên lưng hai tôn tử vong hắc liêm ngưng tụ mà ra có điều hắn sau lưng cũng chưa từng xuất hiện màu đen hư ảnh mà chính là bản thể từ từ biến đến phai mờ lên nguyên bản bị hắc ảnh thứ bên trong đã mất đi năng lực hành động dương nghiệm bẹ bẹ cổ d ố i cái lưng mệt mỏi sau đó bước về phía trước một bước dễ như t r ở bàn tay liền thoát khỏi tử vong chi liêm cũng không gọi thoát khỏi bởi vì dương nghiệm bản thể hóa thành hư ảnh về sau căn bản cũng không có thể được tuyển chọn cái này cùng ảnh xà không có sai biệt đặc biệt chơi xấu thuật pháp a yêu hoàng thấy cảnh này sắc mặt biến đổi liên hồi ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi toàn bộ tinh thần giải n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể nắm giữ toàn bộ tinh thần giải yêu hoàng thanh âm cùng thân thể đều đang run dậy khó có thể tin không thể tin được cấm thuật bán thần giảng hòa toàn bộ tinh thần giải đều là yêu hoàng tự mình khai phát bản gốc đến bây giờ chỉ có chính hắn nắm giữ không có khả năng ngoại truyền hắn khai phát này thuật chính là vì lần nữa bước vào thần hồ huyễn cảnh lấy được thần can thế mà dương niệm càng đem chi phát huy ra mà lại vừa thi triển cũng là toàn bộ tinh thần giải t h i liên chính hắn đều không có dũng khí trực tiếp sử dụng toàn bộ tinh thần giải ta làm sao không thể nắm giữ dương niệm trêu tức nhìn yêu hoàng cố ý nói há ta nhớ ra rồi đây là ngươi bản gốc cấm thuật bất quá ngươi thật giống như l à hậu bởi vì này cấm thuật đã có người khai phát qua dương niệm cố ý nói như vậy khí yêu hoàng quả nhiên yêu hoàng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi điều đó không có khả năng không có khả năng dương nghiệm không chút hoang mang nói nếu như không có khả năng ngươi ngược lại là nói một chút ta làm sao lại nắm giữ toàn bộ tinh thần giải chẳng lẽ là ngươi truyền thụ cho ta sao cái này ngươi yêu hoàng trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào vừa hận vừa giận chẳng lẽ đắc ý của mình chi tác chỉ là bắt t r ư ớ c lời người khác bất quá không kịp yêu hoàng tiếp tục nói chuyện dương nghiệm bóng người triệt để phai m ở biến mất yêu hoàng nhìn thấy một màn này thần sắc biến đổi đồng tử t r ợ to nhưng chờ hắn thật chính kịp phản ứng đã chậm hai thanh tử vong liêm đao từ phía sau đâm vào hai vai yêu hoàng trực tiếp bị giam cầm đến xích sao dương nghiệm lặng yên theo phía sau hắn nổi lên chết tại tự mình khai phát cấm thuật phía dưới nhất định rất hưởng thụ a bán thần giải trạng thái dưới người thi thuật nhận được bất luận cái gì lúc công kích đều có thể sử dụng cái bóng ngăn cản gánh vác thương tổn mà bản thể bình yên vô sự nhưng đây đều là đối mặt trừ bán thần giải cùng toàn thần giải bên ngoài công sát nếu như b á n thần giải gặp phải bán thần giải tình huống tiết nhưng là không xong lúc này yêu hoàng kinh mạch trong cơ thể đã bị thần giải đóng chặt hoàn toàn thì liền triệu hoán cái bóng thay đổi bản thể đều làm không được đã thành cái thất gỗ phía trên mặt người chém giết thịt cá chương hai trăm bảy mươi tám đối thủ của ngươi là ta không khí đều phảng phất đ ỗ n g nhiên đóng băng ngưng kết yêu hoàng ngừng thở nhịp tim đập phanh phanh ra t ố c nhảy lên hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ tao nộ g toàn bộ tinh thần giải giam cầm công sát cấm thuật thần giải trên thực tế là một loại hiến tế cấm thuật yêu hoàng tại khai phát thần giải thời điểm cố ý đem chia cắt thành hai bộ phận bán thần giảng hòa toàn bộ tinh thần giải bán thần giải có thể tùy ý thi triển sẽ không có bất kỳ phản vệ hoặc hậu hoạn nhưng thi triển toàn bộ tinh thần giải liền sẽ câu thông tu la giới ảnh liêm tu la thu hoạch được ảnh liêm tu la lực lượng từ đó trên diện rộng gia tăng chiến lược đồng thời còn có thể thu được ảnh liêm thể đứng ở thế bất bại nhưng làm làm đại giá người thi thuật cũng đem từng điểm từng điểm đem linh hồn của mình hiến tế ra ngoài cuối cùng ảnh liêm tu la triệt để khôi phục mà lên bản thân ý thức hoàn toàn tiêu vong bị toàn bộ tinh thần giải c ấ m cố yêu hoàng muốn chỉ muốn thoát khỏi bực này tình trạng chỉ có một cái biện pháp tức hắn cũng sử dụng toàn bộ tinh thần giải tại công pháp tu cải khí sửa đổi bán thần giải về sau dương niệm liền đối với dựng lên bán thần giảng hòa thần giải ở giữa khác nhau biết rõ yêu hoàng thi triển toàn bộ tinh thần giải hội nỗ lực hiến tế linh hồn đại giới cho nên yêu hoàng không dám tùy tiện thi triển mà bán thần giải bị công pháp tu cải khí sửa đổi về sau linh hồn hiến tế thai hại đã bị triệt để hoàn thiện cho nên dương n i ệ m có thể yên tâm to gan sử dụng bây giờ yêu hoàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan nhưng dương n i ệ m cho rằng yêu hoàng nhất định sẽ thi triển toàn bộ tinh thần giải tạm thời bảo mệnh cho nên dương n i ệ m sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào chết dương n i ệ m lệ quát một tiếng quần quận lôi đình giống như thủy triều hướng về yêu hoàng dũng mánh lao tới trong khoảnh khắc đem bao phủ đây là mạt sát yêu hoàng thời cơ tốt nhất yêu hoàng nghe tiếng thần sắc liền biến nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh sinh tử t ồ n vong thời khắc không có lựa chọn nào khác yêu hoàng trong khoảnh khắc thi triển toàn bộ tinh thần giải đang bị lôi đình bao phủ nháy mắt cái bóng kia s i ê u một tiếng nhảy lên nhập lôi đình cùng yêu hoàng hợp hai là một yêu hoàng bóng người biến đến phai mờ không được tuyển chọn không nhìn thẳng lôi đình bao phủ thôn phệ thân hình ốn éo tử vong liêm đao ném ra hướng về dương niệm đầu càn quét tiêu diệt mã tới dương niệm cũng không tránh chỉ đợi cái kia tử vong liêm đao theo trên cổ chém ngang m à qua hắn cũng là ảnh liêm trạng thái không được tuyển chọn miễn dịch công sát sợ cọng lông không hề nghi ngờ yêu hoàng công sát về sau dương nghiệm bình yên vô sự sau đó dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m yêu hoàng tiện tiện nói mặt ở chỗ này tùy tiện đánh dùng sức chút hung á c một chút nhất kích không có kết quả yêu hoàng mặt đều trầm xuống hắn không tiếp tục công sát bởi vì vậy cũng là vô dụng công x o á t nhanh chóng thối lui cùng dương nghiệm xa xa i rỗi. Hiện tại hai ệ m xa xa n ư ờ i đều ở vào t ầ n g ả ảnh i thái dưới, liêm người biết người i trạng thân thể, thể rứt khoát thủ. nào cũng không thể không biết sao người nào, dứt khoát song phương đều không động、thủ. Dương n sao đều nghĩ là cứ như vậy hao tổn đoan chừng còn có thể đem yêu hoàng mài chết dù sao thần giải trạng thái nhiều tồn tại một hồi yêu hoàng hiến tế linh hồn liền sẽ nhiều một phần mà dương n i ệ m hoàn toàn không có loại kia bồn u dầu cho nên dương n i ệ m lộ ra rất bình tĩnh yêu hoàng liền muốn nôn nóng một chút bất quá yêu hoàng cũng muốn mài chết dương n i ệ m hắn nghĩ là dương niệm so với hắn trước thi triển toàn bộ tinh thần giải tu vi cùng linh hồn cường độ cũng không bằng hắn khẳng định sẽ đầu tiên chống đỡ không nổi sau đó vốn nên là một trận ác chiến hai người hiện tại mắt lớn chừng mắt nhỏ đó là một loại siêu việt tất cả võ đạo tầng thứ quyết đấu d ư ơ n g mắt nhìn bất quá cứ làm như vậy chừng lấy nhiều không có ý nghĩa dương niệm thân thủ ngoắc ngón tay học trầm đ ằ n g ngươi qua đây à yêu hoàng thợ ơ ngu ngốc mới đánh ngươi ta thì an tĩnh chờ ngươi chết chứng chết ngươi uy làm chờ lấy hội tiêu hao linh hồn hiến tế có thể hay không đàn ông điểm oanh oanh liệt liệt đánh một trận dương nghiệm tiếp tục khiêu khích yêu hoàng trầm mặc ngươi còn có cực kỳ cường đại vũ ký a hoặc là thần kỹ thi triển đi ra để cho ta mở mang tầm mắt cũng t ố ta nói không chừng là có thể đem ta đánh chết dương nghiệm đánh lấy chủ ý xấu công pháp tu cải khí có chút tịch mịch đâu cần quan sát các loại tinh d i ệ u cường đại vũ ký yêu hoàng cảm thấy con hàng này cũng là cái lắm lời không thèm để ý ngươi ngược lại là nói một câu a nói cơ hồ ngoan thoại chúng ta thần thương khẩu chiến dương n i ệ m nhanh cảm thấy không có ý nghĩa yêu hoàng tâm lý thầm mắng ngủ ngốc thời gian từng giây từng phút trôi qua dương n i ệ m gọi hàng cuống họng đều mệt mỏi buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất vẽ vòng tròn nhàm chán h ọ a cái vòng vòng nguyền rủa ngươi yêu hoàng lúc này càng thêm nóng nảy tên kia linh hồn làm sao còn không có hiến tế hết nhanh ở ra giám a nhưng dương nghiệm so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sinh long h o à n hổ ngược lại là chính hắn linh hồn hiến tế đem gần một nửa sắp ngồi không yên rốt cục tại linh hồn hiến tế sắp một nửa thời điểm yêu hoàng tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì đó trong tay s o n g liêm hợp hai là một huyết tế tu la liêm yêu hoàng trợn quát một tiếng hai tay nắm ở khép lại huyết tế tu la liêm thể nội tinh huyết điên cuồng theo tay cầm tràn vào huyết tế tu la liêm bên trong, trong lúc nhất thời Cái theo à mày. này là làm, nào n như máu. Huyết tế. Dương nghiệm khẽ cho mày. Hắn cũng không có sử dụng công hiện nhiên tổn cũng không h Huyết khẽ cho pháp khí thuật pháp, cách thế thoát khỏi được huyết tế chi thuật. đỏ đổi, được máu. cái tu vậy tế. tế bắt tự t cải bởi lại có sử sửa vì huyết tế tu la đào thành hình yêu hoàng hai cái trong mắt biến thành đỏ như máu dưới thân nhảy lên huyết ánh sáng màu đỏ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dư ơ nghiệm ngươi thật sự cho rằng ảnh liêm trạng thái cũng là vô địch sao ha ha ha để ngươi mở mang kiến thức một chút có thể rách nát ảnh liêm lực lượng yêu hoàng đống nhiên cười như đ i ê n ma âm ngập trời giống như điên cuồng khí thế của hắn trong nháy mắt kéo lên quanh thân huyết quang lượn lờ thần hoàng thao thiết theo dương nghiệm cổ sau chui ra lên tiếng kinh hô cái gì dương nghiệm trong lòng đống nhiên chấm xuống theo võ đồ đến đế cảnh đều thuộc về p h à m nhân cảnh p h à m nhân cảnh trở lên thì là thần cảnh thần cảnh chia làm thần vương thần hoàng thần đế ba đại tu vi t ầ n g thứ yêu hoàng tuy là thần cảnh cương giả nhưng chỉ là thần vương nhất trọng khoảng cách thần hoàng còn kém kém cách xa và dặm hiện tại kỳ thật vậy mà nhảy lên tới thần hoàng cảnh a dương n i ệ m nắm giữ chỗ có át chủ bài bên trong chỉ có hình thiên mới nắm giữ bực này lực lượng kinh khủng mà đã hơn một lần là bởi vì thần cảnh đại cảnh giới tranh l ệ n h yêu hoàng bị đánh đến răng rơi đ ầ y đất chật vật mà chạy đây là thuộc về tu la giới lực lượng ngươi phải cẩn thận thao thiết nhắc nhở nhưng thao thiết tiếng nói vừa dứt yêu hoàng dơ lên huyết tế tu la đao một đao hướng về dương niệm chém xuống vê anh tu la đao chém xuống thời khắc một cỗ thần hoàng tầng thứ khí tức trong nháy mắt đem dương niệm khóa chặt lưới đao chưa đến một huyết sắc đao mang đã bức ép tới tại cái kia huyết sắc đao khí phía dưới cũng là ảnh liêm c h i thân cũng bắt đầu tăng h a n d ã vê anh không kịp dương niệm làm ra bất kỳ phản ứng nào ảnh liêm c h i thân trong nháy mắt tán loạn dương niệm bản thể hiện hiện ra mà liên tại dương niệm bản thể hiện, hiện ra nháy mắt yêu hoàng trong nháy mắt cẩn t h ậ n sắc bén kêu huyết sắc lơi đ a o ẩm vang chạm tại dương n i ệ m đầu lâu phía trên trong nháy mắt dương n i ệ m bị chém thành hai nửa đồng thời bị chém ra thân thể tại cuồng bạo trùng kích lực phía dưới bạo bay mà ra, trùng điệp nện rơi xuống đất nhưng dương n i ệ m nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân thân thể sau khi rơi xuống đất rất nhanh bắt đầu tự động dung hợp một lần nữa hình thành một bộ toàn thân thể mới yêu hoàng sắc mặt lạnh lẽo bất diệt kim thân a vậy ta liền trực tiếp mạt sát linh hồn của ngươi yêu hoàng lần nữa thoáng hiện mà tới một đao hướng về dương nghiệm đầu lâu oanh sát mà đến lần này dương nghiệm linh hồn đều bị khóa chặt nếu là bị chém t r ú n g trong khoảnh khắc biến thành cho bụi dương nghiệm biết thời khắc này yêu hoàng chính mình căn bản là không có cách ngăn cản hình thiên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dương nghiệm cảm thấy cần phải để hình thiên ra sân thế mà không bằng hắn triệu hoán hình thiên lúc này vạn cốt lồng giam ẩm vang nổ tung phá nát đại bạch x o á t mở hai mắt ra mấy ngàn điều cái đuôi đồng thời điên cuồng chập trờn quang trụ ngút trời hung hãn c u ồ n g bạo khí tức như chín ngày thường không ép xuống làm đến yêu hoàng cũng không khỏi run rẩy huyết tế tu la đao sắp chạm tại dương niệm trên thân thời khắc đ ỗ n g nhiên thiên đuôi đều tới d ầ m d ầ m d ầ m đâm xuống mặt đất hình thành một tôn vạn vĩ lồng giam đem dương niệm bao phủ trong đó trực tiếp đem huyết tế tu la đao thế công tới ngăn cách ra yêu hoàng đối thủ của ngươi là ta đại bạch â m thanh vang lên ẩn chứa vô hạn uy nghiêm trong khoảnh khắc thiên địa đều phảng phất làm yên lặng chương hai trăm bảy mươi chín đại bạch điên c u ầ n nện yêu hoàng rầm rầm rầm từng đợt thanh â m đ i ế c t hai nhức góc vang lên toàn bộ thần hồ huyễn cảnh đều tại điên c u ầ n run r à y phá nát huyễn cảnh toái phiến rơi xuống cuối cùng bóng tối vô tận phân hóa ra bị một kiếm chặt đứt trên tuyết phong cái kia t r ă m thức cao thông thiên thần hồ cùng cái kia vạn cái đóng băng chập trần đôi cáo trong nháy mắt giống như phá nát tựa n g từ không trung rơi xuống phía dưới trang diện kia cực kỳ rộng rãi không bao lâu thông thiên thần hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà cái kia trước đó biến mất dương nghiệm đại bạch cùng yêu hoàng dần dần nổi lên đại bạch ba nghìn đôi cáo trợt trờn một tôn vạn vĩ lồng giam bào phủ dương nghiệm yêu hoàng tay cầm huyết tế tu la đao quanh thân huyết khí phun trào hắn y nguyên duy trì lấy ảnh liêm trạng thái hắn vốn muốn chém giết dương nghiệm chi sau đem ảnh liêm trạng thái thu hồi nhưng không nghĩ tới lại hoành không giết ra một cái đại bạch mà lại đại bạch khí thế lại so với nàng tại ảnh liêm trạng thái cùng huyết tế tu la đ à o trạng thái d ư ớ i còn kinh khủng hơn còn muốn làm cho người k i ê n kỵ cái này khiến yêu hoàng đấy lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng thần căn truyền thừa hoàn thành sao bên ngoài dịch đại xuyên bọn người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm ba nghìn điều cái đôi đại bạch kinh hãi kích động đại bạch tựa hồ xinh đẹp hơn càng cao lạnh cũng càng cao quý hơn là yêu nhưng có thần linh thánh khiết cùng uy nghiêm khí thế nhất định là hoàn thành ba nghìn điều cái đôi cổ vân cả kinh không được cố khí tức kia cố khí thế kia có thể so với hình thiên a bạch tỷ tỷ muốn ngực tiên tô lạc lạc đôi mắt đẹp c h ấ p đ ộ n g cái này yêu hoàng muốn bị cuồng ngược hoa đoá đoá đã chuẩn bị xong an dưa mà một bên khác bạch thương nguyệt vũ mấy người cũng là kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m đại bạch cùng yêu hoàng yêu hoàng đại nhân đã bị bức bách đến sử dụng toàn bộ tinh thần d i i rồi hả mà lại cái kia cố huyết khí là huyết tế tu la đao nguyệt vũ sắc mặt biến đổi bạch thương thần sắc như thường không có quá phận kinh ngạc hắn không nói gì nguyệt vũ lặng lẽ nhìn về phía bạch thương rất rất lâu cuối cùng trong lòng thầm thở dài một hơi t r ầ mặt m lại tuyết phong trung tâm yêu hoàng đã cùng đại bạch kéo dài khoảng cách xa xa rỗi đại bạch đi tới vạn vĩ lồng giam trước không thấy làm động tác nào khác đôi cáo ầm vang vung lên vạn vĩ lồng giam biến mất vừa vặn xuất hiện lần nữa trong tầm mắt dương niệm cùng đại bạch đứng sóng vai hai người thân cao tương、đương. một cái tuấn lãng một cái đẹp như tiên nữ còn thật có điểm kim đồng ngọc nữ tuyệt phối vị đạo hoàn thành dương n i ệ m hỏi hoàn thành đại bạch gật đầu ngươi bây giờ mạnh như vậy ta triệt để không dám c h ỏ ca dương n i ệ m l u ồ n địch cho nên ngươi phải nghe lời ta đại bạch ngạo kiều nói Ngạch. dương n i ệ m có chút đại nam tử chủ nghĩa bất quá đại bạch xinh đẹp như vậy dương n i ệ m nói chủ công bên ngoài ngươi chủ nội tại đệ tử trước mặt ta vẫn là t r ư ở n g môn ngươi phải cho ta mặt mũi mình đóng cửa lại đến ngươi có thể làm sằng làm vậy đại bạch làm sao cảm thấy lời này nghe được kỳ quái đâu lãnh m â u quét về phía dương n i ệ m dương n i ệ m trong nháy mắt thì sợ ngạch tốt ta thứ nay về sau ngươi là đại tỷ nhất tỷ cầu bao bảo cái kia tiểu đệ ngươi lui về phía sau điểm đại bạch cực kỳ phối hợp nhìn dương n i ệ m liếc một chút diện tộc mối thủ ta hôm nay muốn cùng hôn đản này thật tốt tính toán được dương n i ệ m mới sẽ không cự tuyệt đem ta cái kia phần cùng một chỗ đánh nói xong dương niệm thân hình lóe lên chính là về tới không không phái ở giữa đoàn người xa xa nhìn chăm chú lên chiến cục yêu hoàng cùng đại bật r ố i tất cả mọi người ngừng thở trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại yêu hoàng toàn bộ tinh thần giải đã hiến tế một nửa linh hồn lúc này bộ mặt của hắn biến đến bắt đầu v ạ n mẹo bất đắc di theo toàn hồn giải trạng thái khôi phục được bán thần giải trạng thái khi thế t r ợ t hạ xuống sau lưng một tôn ảnh liêm hắc ảnh lặng yên nổi lên đối mặt dương nghiệm hắn là bất đắc dĩ mới thi triển toàn bộ tinh thần giải trạng thái hắn cho rằng đối mặt đại bạch bán thần giải đã đủ tuy nhiên khí thế tổng thần hoàng cảnh ngã rơi xuống thần vương t ầ n g thứ nhưng quỹ ở giống như thần giải trạng thái đã vô đ ị c h ta yêu hoàng thật đúng là h o à n g i a ngõ hẹp đại bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu hoàng n ă m đó ngươi diện ta c ử u vĩ hồ tộc hôm nay bút chứng này chúng ta thì tính toán rõ ràng dứt lời đại bạch khí thế bỗng nhiên bạo phát ba nghìn điều cái đuôi điên cuồng chập trờn trong nháy mắt giống như bén nhọn gai trắng đồng thời hướng về yêu hoàng đánh g i ế t mà đi yêu hoàng cũng không né tránh tuy ý cái kia ba nghìn đôi cao đánh tới xuyên thủng quấn quanh thân thể của hắn phốc phốc phốc yêu hoàng khắc một đầu đôi cao xuyên thủng vung lên đến giữa không trùng máu tươi chảy ngang thế mà yêu hoàng lại không có nửa phần vẻ thống khổ chỉ nói ta ở vào bán thần giải trạng thái ngươi là g i ế t ta không được muốn thay k i ể u vĩ hồ tộc báo thủ ngươi còn non lắm yêu hoàng k i ê n kỵ dương n i ệ m là bởi vì dương nghiệm nắm giữ ngang nhau cấm thuật toàn bộ tinh thần giải hắn căn bản là không có cách không biết sao dương nghiệm nhưng hắn tự tin ngoại trừ dương nghiệm bên ngoài không ai có thể chân chính không biết sao bán thần giải trạng thái dưới hắn thật sao đại bạch nhìn yêu hoàng tay phải vừa nhấc nhấc thời kim sắc linh lung tháp nổi lên lẳng lặng lơ lửng tại đại bạch lòng bàn tay không giết được ngươi đem ngươi vĩnh hằng chấn áp vẫn là làm được nói xong đại bạch tay cầm vung ra nhất thời linh lung tháp thân tháp s i ê u một tiếng hóa thành một vệ kim quang hướng về yêu hoàng đập vào mà đi trong quá trình này linh lung tháp nhanh chóng phóng đại âm vang hướng về yêu hoàng c h ấ n áp xuống dưới yêu hoàng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự áp lực thật lớn đánh tới loại kia cảm giác gáp bách trực tiếp đem hắn khóa chặt vậy mà khó có thể động đậy mảy may linh lung tháp bản thân liền có to lớn uy áp tăng thêm đại bạch tại thu hoạch được thần căn cùng thông thiên thần hồ truyền thừa về sau tu vi đã phá vỡ mà vào thần hoàng cảnh đối yêu hoàng có tiên thiên ưu thế yêu hoàng thử nghiệm lấy sau lưng h ắ t ảnh thay thế chính mình nhưng linh lung t h ắ p chấn áp mà đến thời khắc hắn mới kinh ngạc phát hiện ảnh liêm lại bị s i n h s i n h áp chế cùng mình vậy mà cắt cắt đứt liên lạc chuyện gì xảy ra yêu hoàng kinh hãi thế mà không bằng hắn suy nghĩ nhiều ẩm vang một tiếng linh lung t h ắ p từ đỉnh đầu chấn áp xuống một k h ắ c này yêu hoàng chỉ cảm thấy thịt nát xương tan trong khoảnh khắc lần nữa phá nát thần vương chân thân tu vi điên cuồng rơi xuống hỗn đản yêu hoàng trái tim đều đang chảy máu lần trước bị hình thiên phá nát thần vương chân thân lần này lại bị đại bạch phá nát hai lần sau khi vỡ vụn hắn tương lai muốn một lần nữa trở lại thần cảnh gần như không có khả năng vừa giận vừa hận nhưng hết lần này đến lần khác không có biện pháp thoát khỏi linh lung tháp chấn áp ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu nhược a đại bạch tay ngọc vừa nhấc linh lung tháp chậm rãi nâng lên đem bị chấn áp yêu hoàng phóng xuất ra yêu hoàng nắm lấy cơ hội trong khoảnh khắc xuất hiện tại một trăm m có hơn chỉ là hắn vừa ổn định thân hình đại bạch điều khiển linh lung tháp lần nữa chấn áp xuống vê anh yêu hoàng phá nát một tôn chân võ hóa thân về sau thời gian đại bạch không ngừng nâng lên linh lung tháp không ngừng chấn áp xuống yêu hoàng thật võ hóa thân từng đạo từng đạo phá nát tức giận tới mức chửi trời mắng mắng không khí cái này đã từng bạo ngược dương niệm nam nhân giờ phút này bị đại bạch ngược đến một chút tính khí cũng không có dương niệm nhìn lấy linh lung tháp n ệ người n trắng cảnh không khỏi trong lòng mừng thầm đại bạch quả nhiên so ta càng biết tra tấn người đã phá nát tám đạo trần võ hóa thân a lại đến hai lần yêu hoàng liền nên ợ ra rắm dịch đại xuyên sờ lên cái múi tô lạc lạc thì nhìn đến rất là hưng phấn bạch tỷ tỷ tốt khốc từ hôm nay trở đi bạch tỷ tỷ thì là thần tượng của ta mục tiêu của ta Ngậy! lạc lạc thần tượng của ngươi không phải a man a hoa đoa đ o à nói tô lạc lạc hì hì cười một tiếng thần tượng có thể nhiều mấy cái nha vê anh vê anh lại là hai tiếng ầm ầm nổ vang yêu hoàng vị thứ chín cùng thứ mười tôn chân võ hóa thân sụp đổ chỉ còn lại có một tôn bản thể tại đại bạch thế công g i ớ i hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự lúc này đã từ trước đó tự tin biến thành triệt để hoảng sợ đối tử vong sợ hãi chỉ cần đại bạch lại đến một lần cuối cùng hắn thì triệt để cùng cái thế giới này nói tạm biệt nhưng vào lúc này một cỗ hắc khí tại yêu hoàng trên thân nhảy lên muốn sống sót ta chỉ cần ngươi hiến tế cho ta linh hồn ta thì có thể cho ngươi lực lượng vô tận ảnh liêm tu la hư ảnh dần dần nổi lên dùng một loại cực kỳ âm lanh t r e o tức thanh âm nói chương 280, xuyên ảnh sát yêu hoàng kinh hãi nhìn chằm chằm dần dần nổi lên ảnh liêm tu la toàn bộ tinh thần giải làm hiến tế loại cấm thuật ảnh liêm tu la xuất hiện mang ý nghĩa yêu hoàng trước đó hiến tế linh hồn đã đạt đến một nửa ảnh liêm tu la theo phong ấn tu la giới thông qua linh hồn của hắn hiến tế ra hiện ở cái thế giới này chỉ bất quá bây giờ ảnh liêm tu la còn không phải hoàn toàn trạng thái hắn muốn không chút kiên kỵ ở cái thế giới này sinh tồn xuyên thẳng qua liền cần càng thêm hoàn chỉnh linh hồn hiến tế bằng không hắn ý nguyên lúc nào cũng có thể bị tu la giới phong ấn lực lượng kéo trở về cho dù may mắn tránh thoát tu la giới phong ấn lực lượng bắt hắn có thể thi triển tu vi cũng đem vô cùng có hạn ảnh liêm tu la nhìn c h ầ m c h ầ m yêu hoảng bao nhiêu tham lam ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi hiến tế toàn bộ linh hồn ngươi sẽ không chết giữa chúng ta là hợp tác ta cho lực lượng ngươi ngươi giúp ta thoát khỏi phong ấn lực lượng nhất cử lương tiện yêu hoàng thần sắc thay đổi liên tục ảnh liêm tu la mà nói tin được không một khi hiến tế càng nhiều linh hồn hán quyền khống chế thân thể liền phải giao cho ảnh liêm tu la khi đó ảnh liêm tu la thôn vệ hoặc là mạn sắt linh hồn của mình dễ như trở bàn tay yêu hoàng không tin được ảnh liêm tu la vô cùng do dự nhưng vào lúc này linh lung tháp đã lần nữa từ trên cao chấn áp nện xuống xuống khí thế hùng hồn sắt khí l ấ m liệt yêu hoàng đồng tử cấp tốc có vào hắn phảng phất đã cảm thấy tử thần ngay tại hướng hắn bao phủ mà đến đáy lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ rốt c ụ c tại loại này tuyệt vọng cùng hoảng sợ chi phối giới hắn hô lên đến cho ta lực lượng cho ta lực lượng vô tận giết nữ nhân này yêu hoàng vừa giận vừa hận hắn lại bị đại bạch bước đến mức này thật sự là t r ậ t vật ta vê anh hắn nộ hống thời điểm linh lung tháp tầm vang đập xuống tiếng vang to lớn che giấu yêu hoàng thanh â m trong lúc nhất thời mặt đất dung chuyển băng sơn p h á nát vụn băng bay tứ tung toàn bộ thế giới đều phảng phất tại thời khắc này yên tĩnh trở lại nơi xa bạch thương cùng nguyệt vũ sắc mặt đại biến yêu hoàng đại nhân vẫn là ca bạch thương hô hấp cứng lại nhìn c h ầ m c h ầ m linh lung tháp lại nhìn một chút cái kia mội mội bạch huyền tình cảnh này thực sự để hắn quá mức kinh ngạc bất ngờ quả đấm của hắn không khỏi hơi hơi nắm chặt thân thể đều đang run rẩy không không p h ả i một hàng cũng nhìn c h ầ m c h ầ m linh lung tháp chỗ chết rồi cổ vẫn hỏi giống như không có dương nghiệm thanh e m ngưng trọng yêu hoàng khí tức còn không có tán dương nghiệm tiếng nói vừa dứt đ ỗ n g nhiên linh lung tháp phía dưới một cỗ hắc khí theo khe hở ở giữa bay ra cực kỳ dày đặc hắc khí kia phun trào lấy rất nhanh liền ngưng tụ ra một tôn bóng người bóng người kia quanh thân hắc khí phun trào cả người từ giữa đó bắt đầu cực kỳ rõ ràng chia làm hai nửa bên trái vẫn là yêu hoàng bộ dáng mà bên phải thì là ảnh liềm tu la dáng vẻ hư huyện biến hóa quỷ dị khó lường lại là yêu hoàng cùng ảnh liêm tu la kết hợp thể má trái b ằ n g đồng tử là màu đen mà bên phải ảnh liêm tu la đồng tử là đỏ như máu từ xa nhìn lại dữ tợn vô cùng tại yêu hoàng cùng ảnh liêm tu la kết hợp thể đằng sau thống nhất lấy yêu hoàng miêu tả sau lưng một đen một đỏ hai thanh tử vong liêm đào trùng điệp đeo tại sau lưng tản ra điên cuồng sắt khí hai loại hơi t h ở tuyệt nhiên khác nhau hòa lẫn lấy yêu hoàng khí thế trên người điên cuồng kéo lên thời gian nháy mắt đã bước nhập thần hoàng tầm thứ sau đó siêu việt đại bạch ha ha ha ha yêu hoàng ngửa mặt lên trời cười to ta ảnh liêm tu la rốt cục tái hiện tại thế ma âm ngập trời hán nụ cười này nhất thời băng nguyên bên trong hoàn toàn tuyết sơ nởm vàng tuyết lở vô tận sung băng tất cả đều phán á t bạch thương nguyệt vũ không không phái chúng đệ tử tại cái k i a ma âm phía dưới thân thể cùng linh hồn đồng thời rung động đều là phốc phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt thật mạnh khí tức dương nghiệm trong lòng run lên đang khi nói chuyện thao thiết phun ra một vòng đại nhật kim diễm hình thành một tầng đại nhật kim diễm kết giới đem không không phái đám người cùng ngoại giới ngăn cách ra chuyện gì xảy ra hắn không đáng chết rồi hả phan đạt kinh hô hắn hiến tế chính mình hơn phân nửa linh hồn lần nữa mở ra toàn bộ tinh thần giải hắn hiện tại đã không lại vẹn vẹn là yêu hoàng mà chính là cùng ảnh liêm tu la kết hợp thể hắn bây giờ có được lực lượng đến từ ảnh liêm tu la dương nghiệm nói ra nắm giữ thần giải hắn đối với lúc này yêu hoàng trạng thái vô cùng rõ ràng cái này không thì tương đương với bị nửa đoạt xá rồi dịch đại xuyên nói cái này so nửa đoạt xá còn kinh khủng hơn thao thiết mở miệng bọn họ có thể bảo trì dạng này trạng thái chỉ sợ là đã đạt thành một loại nào đó khế ước hiện tại yêu hoàng đã biến thành không có thể phỏng đoán quái vật mọi người đang khi nói chuyện yêu hoàng cái kia một đen một đỏ quỷ dị hai con ngươi bỗng nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m đại bạch hắn lẻ lưới tham lam liếm liếm khoẻ miệng Tiểu n h a đ ầ u ngươi phong cảnh dừng ở đây rồi đang khi nói chuyện yêu hoàng rỡ xuống phía sau lưng một đen một đỏ hai thanh tử vong liêm đao sau đó không thấy làm động tác nào khác x o á t đột ngột xuất hiện tại đại bạch trước người huyết sắc liêm đao bén nhọn phong mang nhắm ngay đại bạch mi tâm điên cuồng n ệ n xuống đại bạch phản ứng cũng không chậm thân hình đột nhiên lui cùng lúc đó trên trăm đầu trắng như tuyết đuôi cáo giống như màu trắng xả mãng sen lẫn mà già ẩm vang đón lấy cái kia huyết sắc liêm đao hai người kịch liệt va chạm phát ra một tiếng khủng bố tiếng vang chỉ là tại va chạm trong nháy mắt yêu hoàng lần nữa đột ngột biến mất xuất hiện thời điểm đã đến đại bạch sau lưng hắn xuất hiện đến vô thanh vô tức thổi phu một tiếng huyết s ắ c liêm đao theo đại bạch vai phải đâm vào hướng xuống kéo một phát thẳng xâm nhập đại bạch có tủy đau đến đại bạch bộ mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy nàng không lo được vai phải thương thế tay phải vung lên linh lung tháp siêu một tiếng bay vụt m à tới hướng về yêu hoàng c h ấ n áp tới còn muốn lập lại chiêu cũ yêu hoàng cười lạnh chỉ tiếc hiện tại linh lung tháp đối với ta đã vô hiệu dứt lời yêu hoàng bóng người biến đến phai mờ chấn áp xuống linh lung tháp đập cái hư không mà yêu hoàng thì như ảnh quyến rũ lần nữa cận thân đại bạch yêu hoàng lần này không có dùng tử vong liêm đao công sát mà chính là bước ra một bước trực tiếp theo đại bạch trên thân thể xuyên thấu m à qua không sai hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị tựa như là một cái bóng trực tiếp v ọ t tới đại bạch sau đó thấu thể m à qua xuyên ảnh sát yêu hoàng xuyên thấu đại bạch về sau đứng yên giữa không trung cùng đại bạch tựa lưng vào nhau đứng thẳng mà bị xuyên thấu đại bạch thân thể kịch liệt run lên bịnh một tiếng nằm dạp trên mặt đất phun máu tươi tung tóe sắc mặt tái nhợt tới cực điểm sau đó đại bạch thân thể biến đến phai mờ lên vậy mà tại ảnh hóa hoàng bét dương nghiệm cả kinh nói hắn không nghĩ tới hợp thể sau yêu hoàng lại khủng bố đến tầng thứ này nếu như đại bạch ảnh hóa cuối cùng không thể nghi ngờ hội rơi vào bị yêu hoàng cùng ảnh liêm tu la thôn vệ tình trạng kết thúc yêu hoàng t r e o tức thanh â m truyền đến cái gọi là cựu vĩ hồ tộc không gì hơn cái này đại bạch thân thể đã ảnh hóa hơn phân nửa đại bạch muốn ngăn cản thế mà căn bản không có chỗ xuống tay nhưng vào lúc này trong càn không i ớ i tự bên trong quan tài đồng thao cổ lấy được cái viên kia hạt châu màu đen siêu một tiếng bay ra chui vào đại bạch mi tâm hạt châu màu đen chui vào đại bạch mi tâm một khắc này ả chương hóa im bặt mà bật hai trăm tám mươi mốt bạch thương c h i thương hạt trâu màu đen lặng yên biến mất tại đại bạch chỗ mi tâm theo nàng ảnh hóa thân thể khôi phục cái kia phiêu đáng ra hắc khí cũng theo biến mất không thấy gì nữa yêu hoàng vốn cho rằng xuyên ảnh s á t có thể nhất kích tất sát nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn mới vừa mới bắt đầu đây đại bạch thanh âm bỗng nhiên vang lên đôi cáo điên cuồng khóe động mà ra theo bốn phương tám hướng ẩ m ẩ m hướng xuống mặt đất giống như từng cây trắng như tuyết cây cột giống như vây ra một mảnh đôi cáo lồng giam đem yêu hoàng vây khốn ở bên trong cùng lúc đó vạn vĩ lồng giam tựa như bánh bao đồng dạng nhanh chóng thu nạp vô tận gai nhọn theo đôi cáo phía trên mọc r a ám sát hướng yêu hoàng yêu hoàng thậm chí đều không có phản kháng chỉ có âm thanh lạnh lùng truyền ra chúng xuyên ảnh sát lại có thể còn sống sót ngươi vẫn là thứ nhất có chút ý tứ bất quá ngươi bất kỳ công sát đều là phí công dứt lời đôi cáo lồng giam bên trong yêu hoàng bóng người lần nữa tán loạn thành hắc khí theo đôi cáo khe hở bên trong tràn lan đi ra hắc khí c u ố n một cái sau cùng một đoàn hắc khí tại đại bạch trước người nhanh chóng ngưng tụ yêu hoàng lần nữa hiển hiện ra cái kia một đen một đỏ đồng tử tràn đầy khát máu cùng tàn khốc có thể đón l ấ y xuyên ả n h sát tiếp xuống ảnh vũ ngươi còn có thể chống cự a nói xong yêu hoàng trong tay một đen một đỏ tử vong liêm đao trọng chồng lên nhau màu đỏ tử vong liêm đao ở trên màu đen tử vong liêm đao tại h ạ màu đen tử vong liêm đao giống như là màu đỏ tử vong liêm đao c a i bóng cùng lúc đó yêu hoàng trên thân hiện ra một vệ huyết sắc quan mang phảng phất cùng cái kia trồng lên tử vong chi liêm hòa lẫn giống như ảnh vũ vũ cực yêu hoàng cánh tay vung lên nhất thời tử vong chi liêm theo đại bạch đỉnh đầu ám sát mà xuống l o n g lánh sắc bén sát khí bởi vì khoảng cách quá gần tốc độ quá nhanh đại bạch cơ hồ không có, có phản ứng chút nào thời gian trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bất diệt ma tôn nói linh lung tháp ngoại trừ là một kiện đỉnh phong s ắ c khí càng là một kiện phòng ngự trí bảo nhanh dùng linh lung tháp phòng ngự bất diệt ma tôn đều thay đại bạch lau một v ệ t mồ hôi đại bạch ngay vậy không có nửa phần do dự dừng lại tay ngọc k h ẽ vây nhất thời linh lung tháp tung bay đến đỉnh đầu ầm vang một đạo kim sắc quang trụ theo linh lung tháp bên trong nổ bắn ra mà xuống đem đại bạch bao phủ ở bên trong ngay tại kim sắc quang trụ bao phủ xuống trong nháy mắt cái kia trồng lên tử r ồ n lên g t vong liêm đao ẩm vàng cùng quang theo r ụ đụng n vào a quang sau ra. u rung động tích liệt, sau đó bắn ngược trụ tích liệt, Tử đó mà đại, đại, đại bạch bên người lượn vòng mà qua sau đó vanh một tiếng nện xuống mặt đất mà liên t ạ i nện xuống mặt đất một khắc này đại bạch thân thể cứng đở lại hoàn toàn bị giam cầm không thể nhúc đ í c h chuyện gì xảy ra đại bạch trong lòng châm xuống nàng thao túng linh lực trong cơ thể điên cuồng muốn thoát khỏi cái này giam cầm thế mà căn bản làm không được kinh hãi thời khắc khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn cái kia trồng lên tử vong chi liêm vậy mà đính tại bóng dáng của nàng phía trên thông qua k h ô n g chế cái bóng cầm giữ thân thể của ta a đại bạch trong lòng giật mình yêu hoàng dung hợp ảnh l i ê m tu la về sau công sát thủ đoạn quỷ dị vô cùng tự thân không thể được tuyển chọn công sát coi như xong lại còn có thể khống chế đối thủ cái bóng cái này không khỏi cũng hơi bị kinh khủng yêu hoàng rõ ràng bắt được đại bạch sắc mặt kinh ngạc dùng quỷ dị thanh âm nói không dùng nguồn phí sức lực bị ảnh vũ vũ cực khống chế cái bóng về sau trừ phi ta nguyện ý không phải vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng h ỏ n g tránh thoát đạt được thông tin ê thần hồ truyền thừa nắm giữ thiên đôi trạng thái nương theo lấy trưởng thành Về sau ngươi cho nên đang khi nói chuyện yêu hoàng chậm rãi nâng tay phải lên trên ngón tay lượn lờ lấy huyết khí hóa thành chỉ kiếm chậm rãi đâm về đại bạch chỗ mi tâm hắn muốn móc xuống đại bạch theo thông thiên thần hồ chỗ đó truyền thừa thần can đại bạch bị hoàn toàn giam cẩm dù có lấy thần hoàng tầng thứ tu vi cũng không cách nào tránh thoát đại bạch cái chán hiện đầy mồ hôi nàng tại điên cuồng suy tư đối sách trái tim cũng phanh phanh nhảy dựng lên nàng cảm giác được tử vong cách mình là gần như thế dương nghiệm nhìn thấy một màn này trong mắt sát ý phun trào xoắt một tiếng bùng lên mà ra muốn muôn cứu đại bạch nhưng đối phương khoảng cách quá gần tốc độ quá nhanh mắt thấy không kịp cứu viện đại bạch liền bị bóc ra thần can đâm xuyên linh hồn về sau triệt để biến thành yêu hoàng ảnh khôi lỗ dư ơ nghiệm tâm phản phất đều bị trong nháy mắt x é rách nhưng vào lúc này đông nhiên một đạo hắc ảnh đột ngột ngăn tại đại bạch trước người nhất trưởng đem đại bạch đánh bay tình cảnh này phát sinh quá nhanh yêu hoàng căn bản không kịp thu tay lại phúc một đạo tơ máu bắn tung tóe mà lên đạo hắc ảnh kia dần dần rõ ràng là bạch thương chỉ thấy bạch thương bị đâm xuyên mi tâm máu tươi từ chỗ mi tâm lô máu chảy xuôi xuống con ngươi của hắn kịch liệt co vào ánh mắt t r ợ t o linh hồn chi lực bị cái kia đâm vào mi tâm chỉ kiếm điên c u ồ n g thôn vệ hấp thu bạch thương thân thể từ từ bất lực sau cùng bịch một tiếng quỷ dạp xuống đất đầu lâu bông u xuống x o á t dương nghiệm rơi vào đại bạch sau lưng đem đại bạch tiếp được đại bạch ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn c h ầ m c h ầ m đầu lâu kia đạp kéo xuống bạch thương nguyệt vũ giật mình không không phái bọn người nín thở giờ khác này phảng phất toàn thế giới đều yên tĩnh trở lại kinh ngạc nhìn chằm chằm bạch thương cái này thân thủ giết chết phụ mẫu lần trước còn suýt nữa thân thủ trừ rơi mội mội mình bạch h u y ê n nam nhân vậy mà thay đại bạch đỡ được cái này một k í c h trí mạng đại bạch thân thể run dày kịch liệt lấy cổ họng của nàng ở vào nghẹn ngào nước mắt không tự chủ thì bừng lên nàng nỗ lực phát ra tiếng nhưng qua cực kỳ lâu vừa rồi bệnh tâm thần hô lên tới k cái kia tiếng giống bi phẫn tuyệt vọng một k h ắ c này bầu trời mây đen hội tụ cuốn phong đột khởi cuốn lên đầy đất tuyết đ ộ n cùng phá nát vụ băng dương nghiệm biết đại bạch rất hận rất hận bạch thương nhưng nhìn qua đại bạch tâm ma h u y ễ n cảnh về sau dương nghiệm hiểu hơn so với hận nàng đối bạch thương càng nhiều hơn chính là thích là thân tình nàng luôn miệng nói muốn giết nam nhân này nhưng trên thực tế nàng ở sâu trong nội tâm không nỡ giết rơi trên đời này nàng còn sót lại thân nhân nàng chỉ là không hiểu nàng kính yêu nhất ca ca lớn nhất thân ái nhất ca ca làm sao lại thân thủ giết chết cha mẹ của bọn hắn như vậy lánh khóc vô tình nàng hận chính là bạch thương chưa từng có đã cho nàng lý do hận chính là rõ ràng như thế thích ca ca của nàng có một ngày lại đột nhiên đối với mình sinh tử đối mặt giờ phút này bạch thương thay nàng ngăn trở công sát thay nàng đi chết đại bạch đ ấ y lòng t r ô n giấu tình cảm rốt cục tại thời khắc này toàn bộ bạo phát yêu hoàng nhìn đến chết đi bạch thương m i đầu ngưng lại rất nhanh trên mặt lóe qua một tia rét lạnh an cây táo rảo cây sung đồ vật yêu hoàng tay cầm vung lên một cô cự lực nhấc lên ra đem bạch thương tung bay hầm vang nện rơi xuống đất nguyệt vũ cũng cuối cùng từ trong kinh hãi kịp phản ứng bạch thương nguyệt vũ s i ê u một tiếng thoát ra tiếp nhận bay tới bạch thương cũng không biết có phải hay không hồi quang phản chiếu đã không có sinh cơ bạch thương vậy mà tại nguyệt vũ trong ngực thời gian dần trôi qua tỉnh lại mở mắt hắn thân thủ run run rẩy rẩy vớt khóc thành người mít ướt nguyệt vũ gương mặt vũ nhi ừng nguyệt vũ nghẹn nào ngọc thủ nắm lấy cái kia g á n tại trên mặt mình bạch thương đại thủ Ta. thoát Đang Sắp giải thoát rồi.、Đang、khi nói chuyện bạch thương t r o nguyệt miệng m á tươi tôn ra, thật Trưng thiên Thương. xin lỗi. Trưng 282, bàn cổ khai bàn n ra, phủ. Bạch g cổ u vũ ôm lấy bạch thương thân thể đều đang run rẩy nhớ đến cái này lạnh như băng nam nhân theo yêu hoàng trở về thời điểm thật vô cùng làm cho người ta chán ghét nguyệt vũ không quen nhìn bạch thương thường xuyên cùng bạch thương tranh cãi bạch thương xưng hô nàng ngu ngốc nữ nhân nàng gọi hắn lanh huyết quái liền cha mẹ của mình đều giết không phải lanh huyết quái là cái gì hai người thủy hòa bất tương dung nhưng lại một lần bởi vì nguyệt vũ nhiệm vụ thất bại căn cứ yêu hoàng tinh khí loại kia sai lầm hội tiếp nhận một năm p h ệ tâm cổ tra tấn để làm trừng phạt nguyệt vũ đã từng nhìn qua vô số người bị p h ệ tâm cổ dày vò đến tự sát đoạn sợ đến không được nhưng trở lại yêu t ộ c lúc cái này lanh huyết nam nhân bất động thanh sắc đem chỗ có trách nhiệm nắm ở trên người mình đã nhận lấy vốn nên nàng tiếp nhận một năm p h ệ tâm cổ tra tấn lần kia sau nguyệt vũ đối bạch thương triệt để đổi mới từ từ hai người càng đi càng gần bạch thương tựa như một điều bí ẩn nguyệt vũ thời gian dần trôi qua giải khai hắn thần bí nàng biết bạch thương giết phụ mẫu sau lưng chân tướng đây là ta cùng bí mật của ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào bạch thương trực tiếp ngậm miệng nếu như tiết lộ ra ngoài ta đồng dạng sẽ không chút lưu tình giết ngươi trước kia từng màn tràng cảnh tại nguyệt vũ trong đầu hiện lên ta sẽ không để cho ngươi chết nguyệt vũ chỗ mi tâm sáng lên một câu tự sắc tàn nguyệt màu tím lặng yên bao phủ xuống nguyệt vũ đem lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào bạch thương thể nội bạch thương sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua không phải thương tâm mệnh của ta vốn nên như vậy bạch thương thảm đạm mà cười cười nguyệt vũ khỏe mắt nước mắt rơi xuống mà xuống rơi vào bạch thương trên gương mặt vẫn là ấm áp nguyệt vũ đ ỗ n g nhiên nói không ra lời chỉ là l i ề u mạng muốn duy trì lấy bạch thương sinh mệnh nàng không muốn để cho hắn chết lúc này đại bạch đ ố n g nhiên lao đến nước mắt đã ướt đấm gương mặt vì cái gì cứu ta đại bạch bệnh tâm thần vốn là nàng có thể đơn thuần hận bạch thương nhưng bây giờ nàng phát hiện mình không hận nổi bởi vì ta là ca ngươi bạch thương dùng sau cùng khí lực nói ra hắn không có giải thích cũng không muốn giải thích đại bạch trong nháy mắt lệ bằng ngươi cái này tính là gì vì cái gì nam nhân này để cho mình hận đến như thế thấu triệt lại yêu như thế rõ ràng nguyệt vũ rất là kích động nàng vốn muốn nói gì lúc này bạch thương nắm chặt tay của nàng đ ố n g nhiên xếp chặt nguyệt vũ minh bạch bạch thương ý tứ xinh xinh n h ì n xuống đại bạch tim như bị đ a u cắt đã từng khát vọng thân thủ giết chết nam nhân này nhưng bây giờ thấy hắn ở trước mặt mình hấp hối nàng lại lạ như thế đau lòng c ũ n g không đành lòng dương n i ệ m đứng ở đại bạch bên cạnh thân hắn nhìn ra được đại bạch nội tâm giấy r u a n h ì n một chút bạch thương đột nhiên cảm giác được g i a hỏa này tựa hồ còn có chút lương chi Tốt xấu hơi ắ hắn. n nhất mệnh, không nên cứ như vậy chết mất. Thật muốn、chết. Cũng nhất định phải là đại bạch thân cứu được bạch cứ chết chết. bạch đại đại phải giết Thật thủ h mất. vậy là suy nghĩ sau đó ngón tay dẫn ra hồng mông thanh thạch lực lượng phun trào mà ra một mảnh thanh quang trong nháy mắt đem bạch thương bao phủ có trị liệu thuộc tính cùng sinh mệnh khí tức một thuộc tính lực lượng nhanh chóng rót vào bạch thương thể nội không ngừng bổ sung bạch thương trôi qua sinh mệnh lực lượng miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng khép lại chỉ là khả năng bởi vì thương thế quá nặng hắn tạm thời hôn mê bất tỉnh nhưng ở hồng mông thanh thạch lực lượng dưới tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tạm thời ổn định lại không chết được đợi bạch thương chố mi tâm lỗ máu hoàn toàn khép lại dương n i ệ m thu hồi hồng mông thanh thạch lực lượng đối nguyệt vũ nói ra không chết được nguyệt vũ trong lòng vui vẻ nhìn lấy cái này đã từng giao thủ qua địch nhân lại nhìn một chút đại bạch nguyệt vũ nói c ả m ơn về sau nàng ôm lấy bạch thương muốn rời khỏi dương n i ệ m lại đột nhiên gọi lại nàng ngươi không nên cho một lời giải thích ra nguyệt vũ thân thể khẽ run thân thể cứng đờ nàng không quay đầu lại chỉ nói chờ hắn tỉnh lại ta tự sẽ đến nhà đến thăm dứt lời nguyệt vũ ôm lấy hôn mê bạch thương thân hình loay lên trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt dương nghiệm không có ngăn cản đại bạch cũng không có ngăn cản yêu hoàng càng không có ngăn cản cùng đạt được đại bạch thân thể chế tác ảnh khôi lộ so sánh bạch thương cùng nguyệt vũ còn nhập không vào pháp nhãn của hắn yêu hoàng bản thân là muốn muốn giết chết nguyệt vũ hai người chỉ là do ở linh hồn hiến tế hiện tại thân thể bị ảnh liềm tu la chủ đạo ảnh liêm tu la đối nguyệt vũ hai người không hứng thú thật đúng là huynh mội tình t h â m a yêu hoàng trêu tức c ầ m thanh vang lên hắn thực sự mở cước bộ từng bước một hướng dương n i ệ m cùng đại bạch tới gần một cái nắm giữ thần căn truyền thừa một cái thân hoài tiên thiên đạo cốt có ý tứ yêu hoàng tay cầm lưới hái tử thần lúc này lưới hái tử thần t r ồ n g lên cũng không có giải khai hắn mỗi bước ra một bước dương n i ệ m cùng đại bạch đều cảm giác một cỗ bức hồn phách người khí tức bức ép tới khiến người phát ra từ linh hồn run rẩy đem ngươi làm thịt hội càng có ý tứ dương nghiệm thanh âm đạm mạc thì ngươi yêu hoàng c h â m trọc cười một tiếng bất quá là đế cảnh con kiến hôi đến thêm một 100 trăm cái một nghìn cái kết cục cũng giống như vậy chết yêu hoàng còn không có đem dương nghiệm để vào mắt trước đó hai người hoàn toàn chính xác từng có một trận đại chiến nhưng lúc này yêu hoàng đã không là trước kia yêu hoàng hắn nắm giữ ảnh liêm tu la lực lượng thật sao dương nghiệm cười đến quỷ dị vốn là muốn triệu hoán hình thiên cùng yêu hoàng nhất chiến nhưng suy nghĩ một chút yêu hoàng hiện tại hoàn toàn ở vào cái bóng trạng thái căn bản là không có cách chọn chúng hình thiên mạnh hơn cùng đánh một trận đoán chừng cũng quá sức hình thiên vẫn là vạn bất đắc dĩ lại triệu hoán để hắn yên tâm tiền t ố i lại sau đó dương niệm ý thức chìm vào trong hệ thống rốt c ụ ộ c ấn mở một mực không có bỏ được ấn mở siêu cấp bảo dương đinh siêu cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản cổ khai thiên phủ hệ thống tiếng vang lên nhất thời trong hòm kèm thêm ra một thanh lượn lờ lấy hắc khí cự đại phủ đầu cái kia đua sắt cũng không phải s ắ t đá cũng không phải đá nhìn qua cực kỳ thô lậu có điểm giống thời kỳ đồ đá người nguyên thủy chế tác công cụ vũ khí dương nghiệm ánh mắt đều chừng lớn bàn cổ khai thiên phủ siêu cấp bảo dương vậy mà mở ra cái đồ chơi này đây chính là khai thiên cấp bậc thần khí a lập tức xem xét thuộc tính đồ vật tên bàn cổ khai thiên phủ đồ vật phẩm giai thượng cổ thần khí đồ vật giới thiệu văn tát bàn cổ khai thiên phủ chính là khai thiên đại thần bàn cổ cầm vũ khí bàn cổ bằng vào này búa nhất phủ bổ ra hỗn độn phân ra trong và đục thiên địa minh mông uy năng huy hoàng thần uy bàn cổ khai thiên về sau búa tung tích không rõ nhưng ẩn chứa trong đó tiên thiên hôn đ ộ i lực thiên địa hồng mông khí rót vào thiên địa hồng mông khí liền có thể kích phát hỗn độn chi lực phách thiên tràng địa ưu tú ta hệ thống đây quả thực là vô địch tồn tại a siêu cấp siêu cấp tán vũ khí mà lại đây không phải cho mình lượng thân mà làm hắn nắm giữ chính là thiên địa hồng mông tức giận a mà lại hồng mông thiên thư cũng là hệ thống xuất phẩm mơ hồ trong đó dương nghiệm có thể cảm giác được hệ thống đối với mình có một đầu bồi dưỡng tuyến tất cả mở ra đồ vật luôn luôn đúng lúc gặp thời nghi mở ra nói dễ nghe một chút là nhân tính hóa nói kinh dị một chút là đây hết thể tựa hồ tại bị hệ thống thao túng cùng khống chế thực sự thực sự yêu hoàng tưng bước một tới gần rất nhanh liền gần trong găng t ứ c trốn a làm sao không trốn yêu hoàng có điểm giống t r e o c ợ n trốn miêu dương nghiệm ý thức theo trong hệ thống rút ra vì sao phải trốn cái kia nhiều không thú vị yêu hoàng đem ta mười phần hắn chậm rãi nâng tay lên bên trong tử vong liêm đao dừng lại sau đó lại lần thi triển ảnh vũ vũ cực mắt thấy dương nghiệm cùng đại bạch lại muốn trung chiêu đúng lúc này dương nghiệm ý thức chìm vào hệ thống điểm một cái bản cổ khai thiên phủ đồ án chương hai trăm tám mươi ba nhất phủ nát thương không diệt thiên địa. dương nghiệm điểm xuống bàn cổ khai thiên phủ đồ án một khắc này thiên điệu biến sắc cồn phong gào thét một chùm hỗn độn hắc quang tại dương nghiệm trong tay lập lọe mà ra ngay sau đó phong cách cổ xưa hùng hồn bàn cổ khai thiên phủ giữ tại dương nghiệm trong tay bàn cổ khai thiên phủ vừa đến tay nhất thời bàng bạc trọng lượng nắm kéo dương nghiệm suýt nữa để dương nghiệm bịch mới ngã xuống đất cái kêu bàn cổ khai thiên phủ thâu sơ giản lược đoan chừng tối thiểu có hơn vạn cân thiên đ i ệ hồng mông khí rót vào và anh trong khoảnh khắc b à n cổ phủ quang hoa đại trán một cố khí tức mang tính chất hủy diệt phô thiên cái địa còn tới chỉ là cố khí tức kia liền đã khiến sơn hà pha thoái thiên địa thần phục không không p h ả i bọn người ở tại cố khí tức kia xuống thân thể khoảng cách r u t r ơ y nín thở sử thư thánh khó có thể tin hoảng sợ nói cái đó là trong truyền thuyết b à n cổ khai thiên phủ b à n cổ khai thiên phủ cốt nhất trên người t ử sắc cốt cách màu tím càng tăng lên có chút kích động bộ dáng tôn thượng tôn thượng vậy mà đạt được bản cổ khai thiên phủ phan đạt hít sâu một hơi ra hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt từ khi đi theo tô lạc lạc trở lại không không phái về sau phan đạt đã kiến thức dương nghiệm kiến thức không không phái chúng đệ tử trên thân phát sinh một hệ liệt chuyện bất khả tư nghị dương nghiệm thủ đoạn cuối cùng tầng tầng lớp lớp lấy phan đạt kiến thức lịch duyệt cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ kinh động như gặp thiên nhân yêu hoàng hô hấp cứng lại cái kêu một đen một đỏ con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm dương n i ệ m nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm trong tay bản cổ khai thiên phủ hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản cổ khai thiên phủ bên trên truyền đến khủng bố sát phạt chi khí thậm chí tại bản cổ khai thiên phủ xuất hiện trong n g á y mắt trong tay hắn tử vong chi liêm đều tại tán loạn tan giã cái này có thể so với lúc trước đối mặt hình thiên hình thiên kiền thích thần phủ khủng bố nhiều cái k i a cố áp bách tính khí tức để yêu hoàng cũng không khỏi phát ra từ linh hồn run dày người người rốt cuộc là ai yêu hoàng phát hiện thanh âm của mình đều có chút k h ẳ n là ai chuyển thế trọng tu mới sẽ có được bản cổ khai thiên phủ là ai chuyển thế trọng tu làm cho hình thiên đều thay hắn ra sức làm bảo tiêu là ai chuyển thế trọng tu mới sẽ có được tiên thiên đạo cốt nắm giữ lôi đ ỉ n h c h i lực yêu hoàng đ ố n g nhiên nhìn không thấu dương nghiệm trong lúc nhất thời đ ấ y lòng lại đối dương nghiệm phát lên một loại âm thầm sợ hãi dương nghiệm đương nhiên sẽ không trả lời yêu hoàng vấn đề chỉ âm thanh lạnh lùng nói vĩnh biệt yêu hoàng dứt lời dương nghiệm hai tay nắm ở bản cổ khai thiên phủ căn búa dùng lực đem bản cổ khai thiên phủ giơ lên nâng tại đỉnh đầu một k h ắ c này thiên địa linh khí phảng phất trong nháy mắt bị rút khô hội tụ ở bản cổ khai thiên phủ dương nghiệm không giận tự uy toàn bộ hình tượng không tự chủ trở nên cao to giống như thần linh hàng thế bao quát chúng sinh giết chật quát một tiếng â m vang ở giữa bản cổ khai thiên phủ nhắm ngay yêu h o à n g một đúa chém g i ế t xuống vê a n g b ả n cổ khai thiên phủ đánh xuống trong nháy mắt thương khung không gian trong nháy mắt phá nát một đạo màu đen hỗn độn thần lôi ẩm vang ở giữa theo hồng mông chỗ sâu bổ xuống hỗn độn thần lôi đem bầu trời triệt để phân vỡ thành hai mảnh giống như một thanh tuyệt thế đại đao trong khoảnh khắc đem chọn cái băng nguyên vỡ ra tới ẩm ẩm băng nguyên kịch liệt run r à y lên nguy nga băng sơn tuyết phong trong khoảnh khắc bị nghiền nát thành m ộ t mịn khắp nơi điên cuồng hướng về hai bên x é rách trong chớp mắt xé rách ra một đạo vực sâu vạn trượng yêu hoàng bị giam cầm ở vực sâu vạn trượng trên không cho dù là ở vào toàn bộ tinh thần giải trạng thái giới hắn một k h ắ c này cũng bị bàn cổ khai thiên phủ kinh khủng hỗn độn chi lực xé rách thành phấn vụn thần hoàng chân thân phán á t thần vương chân thân vẫn diệt sau cùng chân v õ hóa thân điên cuồng vỡ vụn yêu hoàng điên cuồng chửi mắng tại hắn s ắ p vẫn lạc thời khắc cuối cùng nguyên bản một nửa yêu hoàng thân đồng dạng ảnh liêm tu la thân yêu hoàng trong khoảnh khắc hoàn toàn bị ảnh liêm tu la c h i n m cứ thần cấm thuật vạn ảnh hoài quang ảnh liêm tu la kết xuất một cái kỳ quái phát ấn sau một khắc hắn một bóng người huyễn hóa ra vạn đạo thân ảnh mỗi một bóng người trên c h á n đều sáng lên một đoàn luyện như sao q u a n g mang đó là ảnh liêm tu la lưu lại linh hồn ấn ký thân cấm thuật vạn ảnh hoài quang đây là ảnh liêm tu la sau cùng thủ đoạn bảo mệnh thân hóa vạn ảnh chỉ cần có một tôn cái bóng mang theo linh hồn ấn ký đào thoát hắn thì chả có cơ hội đông sơn tái khởi hoài quang ý tứ cũng là hy vọng lòng mang ánh sáng ánh sáng tức hy vọng thi triển vạn ảnh hoài quang về sau ảnh liêm tu la vạn tôn bóng người đồng thời hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn thế mà bàn cổ khai thiên phụ sát phạt chi khí quá mức khủng bố trong khoảnh khắc vạn đạo thân ảnh phá nát 9 9 9 n n chín ó i chỉ còn lại có một đạo may mắn chạy thoát tuy nhiên đào thoát nhưng ảnh liêm tu la linh hồn lực lượng cùng tu vi đều rất xuống ngàn trượng giờ phút này chỉ còn lại không tới chân võ tầng thứ tu vi hận đến nghiến răng một bên điên cuồng chạy trốn ảnh liêm tu la thanh â m xuyên phá hư không chuyển đến tiểu tử hôm nay t h ù này ta ảnh liêm tu la nhớ kỹ ngày khác ta tu la giới mở cũng là ngươi không không phái diệt vong ngày thanh âm dần dần giảm nhỏ rất hiển nhiên ảnh liêm tu la hoặc là nói là yêu h o à n g đã trốn xa dương nghiệm không có truy mà chính là ẩm vang nằm dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc bàn cổ khai thiên phủ đã thu hồi thân thể của hắn lại run r à y không thôi quá kinh khủng hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống bàn cổ khai thiên phủ cái này một đũa phát huy ra h uy lực chỉ sợ còn chưa kịp một phần ngàn tỷ nhưng dương nghiệm thể nội thiên địa hồng mông khí bị trong nháy mắt rút khô oanh sát phía dưới cái kia nhất phủ đã là dương niệm cực hạn thời khắc này dương niệm đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt một bộ mệt là bộ dáng đâu còn có sức lực đuổi theo ảnh liềm tu la đại bạch nhìn đến dương niệm như thế tự nhiên là lo lắng dương niệm cũng không có đuổi theo vẫn k h ỏ e chứ đại bạch lập tức đem linh lực trong cơ thể rót vào dương niệm thể nội sau một lúc lâu dương niệm chậm lại lắc đầu nói không có trở ngại chỉ là lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng điều tức một chút liền tốt cách đó không xa phan đạt cốt nhất bạo tuyết cự thú chống lên hơn ngàn đạo phòng ngự kết giới đem không không phái người hộ ở trong đó bọn họ không tại công sát trung tâm nhưng b ả n cổ khai thiên phủ dư uy lại đồng dạng phá hủy bọn họ hơn chín trăm tầng phòng ngự kết giới chỉ để lại mở nhạt mấy tầng phan đạt cốt nhất bạo tuyết cự thú chỉ là chống cự cái này cố khí tức khủng bố thì phảng phất hao hết toàn lực thật là khủng khiếp quá mạnh phan đạt bọn người lòng tràn đầy rung động ảnh liêm tu la trốn xa về sau hơi điều tức không không phái một hàng vừa rồi rơi vào dương n i ệ m bên cạnh trường môn không có sao chứ các đệ tử quan tâm dương n i ệ m hỏi dương n i ệ m lắc đầu nhìn thoáng qua chúng đệ tử ánh mắt lại quét hướng bốn phía băng nguyên không khỏi hoảng hốt kinh hãi chỉ thấy lúc này băng nguyên tất cả băng tuyết triệt để bị hủy diệt tan rã lộ ra trôn sâu tầng tuyết hạ màu nâu đen mặt đất phóng tầm mắt nhìn tới đã không nhìn thấy sơn phong thậm chí là gò núi đã bị san thành bình đ i ệ m ê n h mông m ê n h mông hoa nguyên n g phía trên khắp nơi một phân thành hai trung gian ngăn cách một đầu nhìn không thấy c u ố i vực sâu vạn trượng dương nghiệm đ o á n chừng cái k i a một búa chỉ sợ là đem chọn cái b ă n g nguyên đều làm hỏng một trận chiến này động tĩnh cũng không nhỏ cần phải kinh động đến không ít cường giả dương nghiệm đang chuẩn bị để chúng đệ tử mau mau rời đi nơi đây nhưng mà đúng vào lúc này cái k i a bị bổ ra dưới vực sâu phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh ầm ầm khắp nơi run r à y dữ dội phảng phất phát sinh mãnh liệt động đất đồng dạng sau đó s i ê u một tiếng một đạo bia đá phóng lên tận trời một tiếng ầm vang nện ở dương niệm trước người phong cách cổ xưa tăng t h ư ờ n g ngật lập thiên địa một đạo màu đen quang trụ theo trên tấm bia đá bạo bay đến chân trời thẳng quan mây xanh hoang cổ thiên bi cốt nhất lên tiếng kinh hô khó nén trong lòng kích động chương hai trăm tám mươi bốn thiểu ma nữ quả quả hoang cổ thiên bi nghe được cốt nhất kinh hô ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tụ tập tại cái kia cổ trên tấm bia đá bia đá kia toàn thân màu đen trên đó không có khắc dấu bất luận cái gì văn tự là một khối vô tự bi vô cùng thần bí dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m không chữ bia đá mi đầu sâu nhăn tại thạch bia xuất hiện một khắc này dương nghiệm thể nội thiên địa hồng mông khí đều tại sao động đồng thời trong hệ thống bản cổ khai thiên phủ cũng nóng lòng vẫn lẫn ra hai người lẫn nhau hô ứng dương nghiệm đối cái này không chữ bia đá cũng rất có vài phần thân cận cảm giác xem ra là hoang cổ thiên bi không thể nghi ngờ dương nghiệm trong lòng khẳng định thật sự là hoang cổ thiên bi tự nhiên chui tới cửa a vậy mà chính mình bay ra ngoài cổ vân nói dịch đại xuyên sờ lên cái mũi lưu manh vô lại nói có xuyên chủ tử tại trên trời rơi xuống trí bảo không phải rất bình thường a mọi người nhìn về phía dịch đại xuyên còn muốn mặt không biết xấu hổ phan đạt lập tức phá hoang cổ thiên bi chính là bản cổ cốt cách biến thành cùng bản cổ khai thiên phủ giống nhau kêu gọi kết nối với nhau cũng rất bình thường đúng đấy hoa đoá đoá khinh bị nói một ít người còn thật sự coi chính mình công lao đoá đoá dịch đại xuyên lại cùng hoa đoá đoá tranh chấp thực hành chứng minh cùng nữ nhân tranh chấp là cực không lý trí hành động bởi vì rất nhanh dịch đại xuyên lại bị méo lấy lỗ thai nhận sai nói xin lỗi một phen đùa dỡn về sau dương nghiệm thân thủ chạm đến hoang cổ thiên bi không ngờ vừa mới chạm đến bí cảnh c h i cầu liền lặng lẽ theo dương nghiệm lòng bàn tay bay ra một cỗ kinh khủng hấp lực tuân ra nhất thời đem hoang cổ thiên bi hút vào trong đó hoang cổ thiên bi hạ xuống tại khô lâu bí cảnh c h ấ n áp xuống trong c h ố p mắt hóa thành một tôn thông thiên bia đá uy nghiêm sừng sững trên tấm bia đá hỗn độn khí tức lưu c h u y ể n phảng phất tuyên cổ bất biến dương nghiệm một phen thăm dò không có phát hiện gì khác lạ dứt khoát liền đem ý thức theo khô lâu bí cảnh bên trong kéo ra đi ra mau mau rời đi nơi này đi dương nghiệm nói ra mọi người gật đầu sau đó đại bạch vị dương nghiệm hai người liếp nhau thân hình nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ không không p h ả i một đoàn người sau khi rời đi rất nhanh bốn phương tám hướng có thiên cơ cát thanh tuyết vương phủ cùng ẩn thế cường giả chạy đến nhìn lấy cái kia nứt ra v ư ợ t sâu v ă n trượng nhìn thấy mà giật mình kinh hại không thôi bị phá hủy băng nguyên bên ngoài dương nghiệm một hàng kết thúc ma tôn con gái của ngươi bị phong ấn ở chỗ nào dương nghiệm hỏi ở chỗ này linh lung tháp tự đại bạch thân phía trên bay ra sưu một tiếng lao ra Dương n i ệ một bọn người đuổi theo. m phút sau dương nghiệm bọn người đi theo bất diệt ma tôn đã tới một chỗ địa hạ động quật địa hạ động quật bên trong bốn phương thông suốt mà nói ngang dọc cái này khiến dương nghiệm nhớ tới hoa hạ lịch sử phía trên có chút có tên địa đạo chiến rất nhiều địa đạo bên trong có một đầu thầm nghĩ bất diệt ma tôn điều khiển linh lung tháp đánh vỡ ám đạo phong tỏa đã tới một chỗ địa hạ thạch thất địa hạ thạch thất cực kỳ rộng rãi đoán chừng có hơn một trăm bình nhà đá chính là từ gạch băng kiến trúc ma thành mọi người bước vào trong n g á y m ắ t c h ậ t cảm thấy một cỗ rét lạnh chi khí đánh tới băng lanh t h ấ u xương loại này lạnh so lúc ấy tại bên ngoài sông băng còn muốn tận xương ba phần la bén nhọn đóng băng linh hồn cái chủng loại kia băng thất cực kỳ trống trải không có có dư thừa bài trí chỉ có băng thất trung tâm có một chỗ băng trì băng chỉ bên trong nước dị thường rét lạnh nhưng kỳ quái l à hắn cũng không có đóng băng trên mặt nước tràn ngập hàn khí từng đoá từng đoá trắng như tuyết băng liên theo dưới mặt nước mọc ra hoặc nụ hoa c h ố m nở hoặc yêu dã nở rộ thiên hình vạn trạng tại đông đảo băng liên trung tâm giống như như chúng tinh phùng nguyệt có một tôn tượng băng liên đài s e n trên đài sắp đặt lấy một cái một tuổi nhiều tiểu nữ h à i cô bé bị một tầng hàn băng g i a m cấm nhắm mắt lại trên mặt mang ngây thơ nụ cười phảng phất đang ngủ say cũng chính làm lấy một giấc mơ đẹp cô bé phấn điêu ngọc trác lông mi rất dài cực kỳ dáng vẻ khả ái linh lung thắp vòng quanh tiểu nữ nhi bay một vòng thân tháp đều tại run nhẹ nhẹ trong đó có thể nghe bất diệt ma tôn nghẹn ngào thanh âm qua rất lâu dương nghiệm mới hỏi ngươi vì cái gì đem nữ nhi phong ấn tại nơi này ai bất diệt ma tôn thở dài một hơi năm đó đại chiến vừa khởi hình nhi vẫn lạc ta bị thua đảo vòng vì không cho nàng và ta cùng một chỗ tao nộ i vô vọng cái chết rơi vào đường cùng đành phải đem quả quả phong ấn tại nơi này bất diệt ma tôn tựa hồ nhớ lại chuyện cũ nhiều có mấy phần than thở vốn định chờ ta an toàn sau khi trở về giải phong nàng lại không nghĩ bị linh lung thắp c h ấ n áp cũng là vạn năm năm tháng cho nên con gái của ngươi quả quả dịch đại xuyên muốn nói lại thôi rất khó tưởng tượng một cái một tuổi cô bé đã sống vạn năm năm tháng hình nhi là thê tử của ngươi dương n i ệ m hỏi bất diệt ma tôn trầm ngâm rất lâu mới nói xem ra ngươi là thật không nhớ rõ chờ ngày nào đó ngươi nhớ tới ngươi sẽ rõ bất diệt ma tôn không có nhiều lời dương n i ệ m cũng không có tiếp tục truy vấn như thế nào giải khai nàng phong ấn dương n i ệ m nhìn lấy cô bé đế quân tạm thời đem nàng mang đi đến mức mở ra phong ấn chờ ta thoát khỏi linh lung tháp c h ấ n áp rồi nói sau bất diệt ma tôn nói tất cả mọi người có chút kỳ quái hoa đoa đoá hỏi tại sao muốn chờ ngươi thoát khỏi linh lung tháp c h ấ n áp về sau bởi vì bất diệt ma tôn có chút nghẹn lời về sau nói tiếp bởi vì các ngươi có thể có thể không hàng phục được nàng có chút vô pháp vô thiên thiểu ma nữ tô lạc lạc ánh mắt sáng lên chỉ sợ so tiểu ma nữ trình độ còn muốn càng sâu một chút bất diệt ma tôn nói mọi người nghe được khỏe miệng quất thẳng tới xúc dương nghiệm l u ố t vuốt h u y ệ t thái dương đó còn là chờ ngươi thoát khỏi linh lung t h ắ p c h â n áp về sau rồi nói sau dứt lời dương nghiệm cánh tay nâng lên ảnh xà quyền ra trực tiếp đem quả quả tính cả cái kia tượng b ă n g luyện đài quấn lên phảng phất minh văn không gian giới bên trong không tự chủ dương nghiệm đem quả quả cùng nịch ngậm gây sự liên hệ ở cùng nhau nếu thật là đem nàng phượng anh tỷ giải khai mang về không không phái còn phải rồi tiểu h à i tử bây giờ thật sự là không có một cái khiến người ta bớt lo rời đi băng nguyên dương nghiệm một hàng tạm thời tại thánh tuyết vương triều thánh tuyết thành ở lại đến một lần bọn họ không thời gian đang gấp vừa v ậ n nhân cơ hội này thật tốt chỉnh đốn một phen thứ hai hướng vinh vinh linh hồn chi hải bên trong băng tuyết nữ thần linh hồn thủy trung là một cái thai hoàng ẩm nhất định phải nhanh giải quyết hết cho nên bọn họ tại cái này tạm dừng nghỉ chân tại ì m một nhà xa hoa nhất nhà hoa khách xa s n dương n ệ m phan đ ạ thao cùng cốt n ấ t đi cùng hướng vinh vinh cùng hướng bế q u n luyện hóa băng tuyết nữ thần linh hồn.、Cái、này tuyết hóa vừa Cái à v quan, cũng là chỉnh là m ộ thiết c ú t m ư ờ ngày. Tại thao t i h phan đạt cốt nhất trợ giúp giới hướng vinh vinh luyện hóa băng tuyết nữ thần linh hồn coi như thuận lợi không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n hướng vinh vinh linh hồn biến rảnh rỗi trước cường đại linh hồn cũng nhiễm phải băng tuyết nữ thần khí tức thể chất của nàng tại c ố khí tức này dưới lại cũng tại hướng về hoang cổ băng tộc tiến hóa băng thần quyền trượng chậm rãi trôi nổi lên lơ lửng tại hướng vinh vinh đỉnh đầu băng thần quyền trượng đỉnh màu xanh lam đông tuyết bảo thạch đống nhiên sáng lên một đạo thuộc về hoang cổ băng tộc công pháp truyền thừa s i ê u một tiếng chui vào hướng vinh vinh trí nhớ chỗ sâu hướng vinh vinh không tự chủ vận chuyển cái kia băng tộc truyền thừa công pháp nhất thời luyện hóa hiệu suất tăng nhiều đồng thời nàng và băng thần quyền trượng ở giữa thành lập một loại cực kỳ thân mật quan hệ liên tục không ngừng băng tộc lực lượng theo băng thần quyền trượng bên trong tuân g a tăng cường lấy hướng vinh, vinh tu vi c h u y ê n thư vẫn còn tiếp tục ngày hôm đó vào đêm đại bạch một người ngồi tại băng ốc nóc nhà ngóng nhìn cái kia rét lạnh bầu trời đêm một người ngẩn người dương n i ệ m đột ngột xuất hiện sắt bên đại trắng ngồi xuống nhất thời đêm càng yên tĩnh yên tĩnh đến có thể nghe được hai người nhịp tim chương hai trăm tám mươi lăm trở lại kỳ lân vương đô còn đang suy nghĩ bạch thương sự tình hai người trầm mặc hồi lâu sau dương n i ệ m rốt cục mở miệng phá vỡ trầm mặc bầu trời đêm tính không được sáng sủa chỉ có linh tinh mấy vì sao tô điểm tại như mực thương k h ù n g lộ ra lẻ loi trơ trọi lạnh xuống gió đêm quét mà qua đại bạch trắng l o ã n quần áo hơi hơi đ ô n g đưa tóc mai trước sợi tóc bị thổi làm rán ở trên mặt lộ ra mấy phần thanh lãnh mấy phần t i ể u tụy Không sai. Trong khoảng thời Trong gian này sai. đại bạch có chút bạch tiểu tụy. Đại bạch nghe vậy rất lâu vừa rồi đem thu hồi ánh mắt lại ừ một tiếng hắn không tiếc tính mạng của mình ngăn tại trước người của ngươi dương n i ệ m nói đến cẩn thận từng ly từng tí đủ để chứng minh ngươi trong lòng hắn vị trí vô cùng trọng yếu theo phản ứng của hắn đến xem có lẽ năm đó hắn thật sự có một loại nào đó nỗi khổ tâm đi dương niệm chỉ có thể dạng này an ủi đại bạch đại bạch trầm mặc nửa ngày mới nói coi như hắn có nỗi khổ tâm hắn cũng không thể thân thể của nàng khe run cuối cùng không có tiếp tục nói hết lại là một trận trầm mặc ta là mội mội của hắn hắn liền không thể nói cho ta biết đại bạch hiển nhiên đối với chuyện này canh cánh trong lòng nàng rất tráng thương nhưng khi bạch thương ngăn tại trước người nàng một khắc này giống như tất cả hận đều đã quy về hạt bụi bọn họ có hạnh phúc quá khứ từng là lẫn nhau dựa vào chỉ là bây giờ nguyệt vũ không phải nói các loại bạch thương thương thế khôi phục nàng hội đăng lâm không không phải giải thích rõ ràng à dư ơ nghiệm nhìn đại bạch ta biết trong lòng ngươi rất không thích muốn phải mau sớm làm rõ ràng ngọn nguồn nhưng trên đời này có một số việc gấp không được các loại thời cơ chín m ù ồ i hết thệ đều nuốn nổi lên mặt nước dương nghiệm cũng vô pháp cho đại bạch một lời giải thích hắn chỉ có thể an ủi đại bạch để cho nàng mau sớm từ loại này xa suốt trong tâm tình của t ì n h lại đại khái là loại kia thích hận xoắn suýt để đại bạch thật lâu không thể tiêu tan đi phong tiếp tục thổi cuối cùng đại bạch thật sâu thở dài một hơi sau đó thân thể khẽ nghiêng hàng đầu đặt ở dương nghiệm trên đầu vai nàng thì an tĩnh như vậy dựa vào dương vào n i ệ mặc Dương như nghiệm an tĩnh thì m vậy nàng dựa vào hai người đều không nói gì thêm phảng phất giờ khác này toàn bộ thiên địa đều chỉ thuộc về bọn hắn hai người đêm dài đại bạch cứ như vậy dựa vào dương nghiệm ngủ dương nghiệm thận trọng đem ôm lấy mấy cái l o e rơi liền trở về trong phòng đem đại bạch nhẹ nhàng đặt lên giường thay nàng đắp chăn sau đó dương nghiệm rất tự giác đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất tựa như nguyên lai một dạng yên lặng nằm xuống cùng đêm một cái hỏa linh đ i ể u bay vọt chân trời mà đến chui vào cổ vân gian phòng hỏa linh đ i ể u rơi vào cổ vân lòng bàn tay sau đó hóa thành một đám lửa dung nhập cổ vân trong lòng bàn tay rất nhanh cổ vân trên lòng bàn tay chính là hiện ra một chuối hỏa diêm văn tự kỳ lân vương đô ra ra đại thọ tám mươi tuổi mau trở về tiến về cha cổ hải đây là cổ gia đặc hữu truyền tin phương thức một d u y ệ t tức đốt cổ vân trên ngón tay ngưng tụ ra thái dương thần hỏa sau đó trong hư không viết nhi đã biết nhi tại thánh tuyết vương triều không trở về phong vân thành nhanh lên đường tiến về kỳ lân vương đô tụ hợp nhi cổ vân cổ vân viết h o à n tất hỏa d i ễ m thu liễm tay trái kết xuất một cái cổ quái ân pháp sau đó những thứ này nhảy lên hỏa diễm văn tự lần nữa hóa thành một cái hỏa linh điểu s i ê u một tiếng bay ra cổ vân gian phòng ngày thứ hai đang ngủ say dương niệm chỉ cảm thấy chót mũi ngứa hắt xì hơi một cái tỉnh lại phát hiện đại bạch đang dùng hai cái xinh đẹp con ngươi nhìn chính mình trong tay cũng không biết ở đâu ra cỏ đuôi chó tại hắn trước mũi quét tới quét lui uy đại bạch n g ư ơ i quáy r à y ta ngủ á dương nghiệm còn chưa ngủ no bụng ai để ngươi ngủ p h ò n g ta thành thật khai báo có hay không đối với ta làm chút gì đại bạch ghép hỏi thì như trộm hôn loại hình chơi đất chứng giám ta dương nghiệm thế nhưng là đường đường chính chính người đứng đắn dương nghiệm bị cả kinh ngồi dậy vô ở ngực nghĩa chính n ô n t ử cương trực công chính coi như muốn cái kia cũng là quang minh chính đại làm sao lại lén lút thế mà đại bạch nghe xong nhất thời thì không vui ta giải đến rất xấu a nào có ước vạn tinh thần đều không kịp ngươi dương nghiệm tranh thủ thời gian lật ra cái này cảnh nói láo đại bạch chừng lấy dương nghiệm đều là lời nói thật dương nghiệm có loại dự cảm bất tường a vậy ngươi đối với ta làm sao một chút ý nghĩ đều không có cơ hội tốt như vậy đều không làm chút gì đại bạch rõ ràng có hỏa khí ta cứ như vậy không vào pháp nhãn của ngươi để ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dương nghiệm ra đầu tê dần nữ nhân này đến cùng là cái gì náo mạch kín a ta chính nhân quân tử còn có sai rồi không phải đại bạch ngươi đương nhiên rất xinh đẹp a ngươi chính là trong nội tâm của ta nữ thần coi như đối với nữ thần có ý tưởng cũng không thể khinh nhuần mạo p h ạ m a dương n i ệ m tâm niệm thay đổi thật nhanh khẩn trương đến không được tranh thủ thời gian cho đại bạch đeo lên nữ thần cái mũ nào biết đại bạch cũng là rất biết chọn trọn trọng điểm a lập tức níu lấy dương n i ệ m lỗ thai ngươi còn thật dám đối với ta có ý tưởng vô sỉ dương n i ệ m đại tỷ ngươi đến cùng là muốn ta đối với ngươi có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì à đạo này để thật là khó à. sau đó trong khách sạn sáng sớm liền nghĩ tới nào đó người tuyệt vọng kêu thảm phá vỡ sáng sớm yên tĩnh dùng quá bữa sáng về sau cổ vân đem kỳ lân vương đô cổ ra tông ra lao ra t ử đại thọ tám mươi tuổi sự tình nói một lần tính toán thời gian thời hạn một tháng cũng nhanh đến dương nghiệm một bên xoa chính mình lỗ thai vừa nói hiện tại thì lên đường đi tiến về kỳ lân vương đô một đoàn người đơn giản thu thập bước lên trở về kỳ lân vương đô đường xá trường môn ngươi làm sao gây đại bạch tức giận dịch đại xuyên nhìn đến dương nghiệm lỗ thai đỏ bừng xe nhẹ đường quen hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì rốt cuộc tìm được người trong đ ồ n g đạo ngả ra đất nghỉ sự tình sẽ cùng ngươi dịch đại xuyên nói thiếu b á t quái nhiều quan tâm chính mình điểm này phá sự dương nghiệm tức giận nói k h ắ c nóng tính như thế nha giao lưu trao đổi kinh nghiệm dịch đại xuyên không cần mặt mũi nói giao lưu cái rắm kinh nghiệm đi một bên dương nghiệm hối hận muốn chết sớm biết đại bạch là như vậy đại bạch tối hôm qua thật cái kia ăn một chút tim gấu gắn báo muốn thật như thế lỗ thai này bị nắm chặt cũng đáng a có thể sự thật lại là b i ê t khuất Vì khuất còn không thể cùng ngoại nhân nói vậy sau mười ngày dương nghiệm một hàng rốt cục chậm rãi từ từ đến kỳ lân vương đô cổ vân phụ thân cổ hải so với bọn hắn sớm ba ngày đến ở tại một nhà gọi là thượng thiện lầu lịch sự tao nhã khách sạn cũng không có ở tại tông gia tộc nhân trở về tông gia trúc thọ tông gia liền phòng trọ đều chẳng muốn ăn bài đủ để thấy đến tông gia cùng t á c h g i a ở giữa tôn ti phân chia t á c h g i a thật vô cùng không có địa vị a dương niệm một hàng cùng cổ vân cùng một chỗ cùng cổ hải tụ hợp không không phái danh tiếng cổ hải sớm có nghe nói nhìn thấy dương niệm cực kỳ nhiệt tình khách khí hắn làm chủ điểm rượu ngon nhất đồ ăn khoản đãi không không phái một hàng nâng cốc ngôn hoan qua ba lần rượu cổ hải cũng là cùng không không phái bọn người t h u ộ c lạc vân nhi nghĩ không ra ngươi tại không không phái đã trải qua nhiều như vậy tiến bộ nhanh như vậy là cha thay ngươi cảm thấy cao hứng đang khi nói chuyện cổ hải bưng chén rượu đứng lên dương trường môn một chén này ta cổ hải kính ngươi cảm tạ ngươi coi trọng vân nhi như thế bồi dưỡng không kịp dương niệm nói chuyện cổ hải uống một ngụm hết sạch là cái hào sảng hán tử không dám nhận dương niệm tôn cổ hải làm trưởng bối phận đáp lễ một chén vân nhi ngày mai cũng là da da đại thọ tám mươi tuổi thời gian tông ra t á c h da kiệt xuất tử đệ đều vì da da chuẩn bị lễ mừng thọ cha cũng giúp ngươi chuẩn bị một phần đang khi nói chuyện cổ hải lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho cổ vân cổ vân mở ra nhất thời một cỗ mùi thơm nào g ngạt mùi thuốc phiêu tán ra hộp dưới đáy một gốc bảo tồn hoàn hảo ngàn năm huyết s â m hiện ra trong tầm mắt chương hai trăm tám mươi sáu thay cổ hải liệu thương ngàn năm huyết s â m toàn thân hiện lên huyết hồng tri sắc cổ h vân còn nhớ rõ năm đó ở một buổi đấu giá phía trên một gốc ngàn năm huyết xâm lấy áp chục vật đấu giá đấu giá cuối cùng lấy hai mươi triệu lượng bạc thành giá dao mà gốc cây kia ngàn năm huyết sâm cùng hộp dưới đáy cái này một gốc so r a lớn nhỏ thì nhỏ một chút nữa mà lại ngoại hình cũng không có cái này một gốc hoàn mỹ cổ hải chỗ cho ra ngàn năm huyết sâm sợi dễ chỉnh tề tinh tế chật nhìn đi còn thật giống một cái hình người chỉ là đem hộp mở ra mọi người cũng có thể cảm giác được hắn ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực lượng tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm cha cái này ngàn năm huyết sâm không phải ngươi dự định luyện chế quy nguyên đan c h ữ a thương a cổ vân sắc mặt biến hóa năm đó cổ hải tại tông gia cũng coi là quát tháo phong vân nhân vật chỉ là đáng tiếc một lần ra ngoài bị tập kích trọng thương mà về từ đó tu vi giảm lớn cuối cùng bị tông gia lưu đày phong vân thành tách gia khi đó cổ vân mới năm tuổi theo tông gia cơm ngon áo đẹp tiểu thiếu gia biến thành phong vân thành tách gia tiểu thiếu gia thân phận địa vị rất xuống ngàn trượng sau đó mười năm chung cổ vân cùng theo phụ thân cổ hải trở lại ba lần tông gia nhưng ba lần không khỏi bị nhục nhã đến thương tích đầy mình tông g i a con cháu tài nguyên tu luyện phong phú tu vi tiến bộ so cổ vân nhanh hơn rất nhiều cơ hồ mỗi lần cổ vân đều bị dẫm tại dưới chân hung hăng ma sát cổ vân c ũ n g thể nhất định muốn nỗ lực tu luyện có một ngày để tông g i a người cũng không dám nữa ở trước mặt mình xuất sắc bọn họ cảm giác ưu việt hắn muốn vì chính mình tranh giành một hơi cũng phải vì cổ hải tranh giành một hơi hắn biết phụ thân từng là cỡ nào kiêu ngạo một người nhưng bây giờ tại tông g i a lại bị người đối xử lạnh nhạt hắn cùng phụ thân đều chịu đ ư ợ c một hơi h y vọng có một ngày có thể phun một cái vì nhanh cổ hải thương thế tại thân thường xuyên phát tác vì chữa trị thương thế hắn bốn phía thu thập quy nguyên đan chỗ dược liệu cần thiết rốt cục tại ba năm trước đây bước lên sinh tử nguy hiểm đạt được một gốc ngàn năm huyết s â m chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân cổ hải chậm chạp không có bắt đầu luyện chế quy nguyên đan hiện tại hắn vậy mà đem ngàn năm huyết s â m lấy ra làm lễ mừng thọ đưa cho ra ra cha lớn tuổi tu vi lùi lại cho dù thương thế khôi phục tại võ đạo một đường cũng lại khó có thành tựu cổ hải nhìn chằm chằm cổ vân nhưng vân nhi ngươi không giống nhau ngươi còn trẻ ngươi có không kém thiên phú tư chất nếu như có thể đạt được tông gia tài nguyên tu luyện chống đỡ tương lai nhất định có thể có một phen hành động cái này ngàn năm huyết s â m có thể kéo dài tuổi thọ càng ẩn chứa phong phú linh lực ra ra ngươi tu vi một mực dừng lại ở trên trời võ bát trọng lại khó mà tinh tiến cái này gốc ngàn năm huyết s â m có lẽ có thể trợ giúp hắn khơi thông thương lão kinh mạch bế tắc để hắn tu vi nâng cao một bước cổ hải lời nói thấm t h i ê nói g n ra ngươi đưa cho hắn ngàn năm huyết sâm hắn nhất định sẽ cao hứng có lẽ sẽ cho ngươi một cái tiến vào tông g i a bồi dưỡng tư cách cổ vân cầm lấy ngàn năm huyết sâm tay đều đang run rẩy cha ngươi coi như đem mạng của mình cho hắn hắn cũng sẽ không cảm động chẳng lẽ ngươi quên lúc trước cũng là hắn đem chúng ta trục xuất tông g i a sao cổ vân kích động lên hắn có tư cách gì tiếp nhận ngàn năm huyết sâm có thể tới mường thọ đã cho hắn đầy đủ mặt m ũ i vân nhi cổ hải lên giọng sự kiện này quyết định như vậy đi ta sẽ thay ngươi tranh thủ tiến vào tông gia tu luyện tư cách cổ vân còn muốn nói gì dương nghiệm bỗng nhiên mở miệng cổ vân nghe ngươi cha a dương nghiệm có thể lý giải cổ hải cái gọi là cha như một ngọn núi vì con gái tính lâu dài nói chung như thế thế nhưng là so với tiến vào tông gia tu luyện tư cách cổ vân càng hy vọng phụ thân thương tổn có thể tốt Phú hồ hắn bây giờ đang ở không không phái đang sống bây giờ ở r ấ t tốt, tu vi tăng vi lời ê n cũng nhanh. Thông ra tài nguyên tu luyện, hắn đã không tu quá hiếm đã có. dương nghiệm i ệ m đ ư ơ n n ngón tay hơi hơi dẫn ra ảnh xa từ ngón tay thoát ra vẹo quấn ở cổ hải trên cổ tay phải ảnh xa cảm giác cổ hải linh lực trong cơ thể ba động linh lực ba động lúc mạnh lúc yếu lúc tật lúc chậm khí hải tán mà không tụ là đan điền bị hao tổn cho đến kinh mạch tổn hại chữa trị về sau hướng tới sơ cứng trạng thái lại thành kinh mạch quá mỏng không thể tiếp nhận quá mạnh linh lực trùng kích cho nên ngươi một vật công toàn thân thì c o rút kịch liệt đau nhức thậm chí ngã xuống đất thổ huyết cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp dư ơ n g n i ệ m liền đem cổ hải thân thể tình huống hiểu nhất thanh nhị sở cổ hải nghe vậy kinh hãi dư ơ n g n i ệ m nói tới tình huống cùng thương thế của hắn lại không kém chút nào h á n luyện chế quy nguyên đan cũng là vì chỉnh lý đan điển gia cố kinh mạch chỉ là bởi vì luyện chế quy nguyên đan tỷ lệ thất bại quá cao cổ hải chậm chạp không có bắt tay vào làm luyện chế sợ cha đạp thật vất vả mới lấy được ngàn năm huyết s â m dương t r ư ờ n g môn cũng hiểu lý thuyết y học cổ hải thất kinh hỏi dương niệm thản nhiên nói lý thuyết y học ta ngược lại thật ra không hiểu bất quá đệ tử của ta có thể là danh ý hậu nhân đang khi nói chuyện dương niệm điều động hồng mông thanh thạch lực lượng một c ô thuần hậu một thuộc tính khí tức thông qua ảnh xà tiến vào cổ hải thể nội